Tinh tế một suy tư, trong lòng hai người lập tức chìm xuống, bọn hắn không có phát hiện người này tồn tại, không đơn thuần là bởi vì vì người nọ quần áo vấn đề, mà là vì vừa nãy nơi này căn bản cũng không có hơi thở của người sống, bọn hắn liền chút nào cảm giác đều không có. Có thể tạm thời che đậy tự thân khí tức, như vậy một cao thủ rõ ràng ở nơi này ngăn chặn bọn hắn, tình thế tính chất nghiêm trọng lập tức để trong lòng bọn họ rất là cảnh giác. Người là ai? Cầm chùy thủ tên kia bảo tiêu, tay phải cầm chùy thủ che ở trước ngực. Nhìn thùng đường hàng đỉnh người trên hỏi: "A a, các ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì rất nhanh các ngươi tửu chết rồi, người chết là không cần biết nhiều như vậy." Thùng đường hàng đỉnh người trên chậm rãi ngồi dậy, chân trái vểnh lên tại biên giới lên, chân phải túi tại mặt bên, qua lại không ngừng đung đưa, tựa hồ căn bản không có đem hai tên bảo tiêu để ở trong lòng. Liên tại bóng người kia ngồi dậy đồng thời, một người khác cầm song thương bảo tiêu cánh tay đột nhiên giơ lên, hai cây súng lục cũng đã đồng thời nhắm ngay bóng người kia, sau đó liền là liên tục một trận kéo co súng. Trong chớp mắt chính là mười mấy phát tử bắn ra ngoài. Thương pháp của hắn trải qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện, thêm vào tự thân lại có võ công tại người, khống chế khởi súng ống đến càng là thuận buồm xuôi gió. 50 mét trong khoảng cách, thương pháp của hắn có thể nói là không phát nào trượt, cho dù muốn đánh chúng một con rồi bên trái cánh, liền chắc chắn sẽ không bắn chúng bên phải cánh. Có thể coi là là như thế này kỹ thuật bắn chính xác, cũng không thể làm sao đối diện thùng đựng hàng trên đỉnh cái thân ảnh kia, đối phương cũng không phải trốn nhau tới. Mà là ngồi ở chỗ đó từ đầu tới đuôi liền hơi động đều không động tới, chỉ là bên người đột nhiên xuất hiện mười mấy đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lục. Những ngọn lửa này vừa xuất hiện thời điểm, chỉ là lẳng lặng phiêu du tại bóng người Chu Vi, sau đó chính là một trận nhanh chóng chuyển động, sau đó bắn tới đạn, đều bị những này nhạt ngọn lửa màu xanh lục đoàn cắn nuốt mất rồi, chút nào đều không có thương đến cái thân ảnh kia. Tình cảnh quái quỷ lập tức để hai tên bảo tiêu biểu hiện đại biến, một người trong đó cũng không quay đầu lại gọi một tiếng, nhanh lái xe mang thủ trưởng lập tức rời đi. vừa dứt lời, ngồi tại ghế sau đoàn Hồng Huyên bên người vị kia bảo tiêu, thân hình lập tức dường như linh miêu bình thường vọt lên, trực tiếp từ sau tòa đã đến phía trước chỗ tài xế ngồi, tay lái thông thạo cực điểm một cái đảo quanh, xe đã lui về vẽ ra một cái vòng tròn, quay đầu sau đó lập tức nhanh chóng rời đi. hắc hắc, thời điểm này mới muốn đi, không cảm thấy quá đã muộn sao? bóng người kia nhẹ bóng từ thùng đựng hàng nhìn chăm chăm rơi xuống, màu đen áo gió nhất thời một trận nhẹ nhẹ phát động mũ trùm bên dưới lộ ra một cái thập phần gương mặt trẻ tuổi, chính là buổi tối ngày hôm ấy đi ám sát trầm thiên hoa Tù Đã, cũng chính là Đông Doanh Vũ sĩ một thành viên. Hai tên bảo tiêu liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời vò thân nhào tới, nỗ lực kéo dài một chút thời gian, làm cho đoàn Hồng Vân có thể tận lực đi xa một chút, nói không chắc những người này liền không đội kịp. Không biết tự lượng sức mình, Tù Cả Đã khẹt miệng hơi một hiếu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dự tợn, quanh người mười mấy đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lục lập tức tập thể xuất kích, chẳng qua là trong chớp mắt cũng đã từ hai tên bảo tiêu trên người của xuyên thủng qua. Hai tên bảo tiêu thân hình nhất thời ngưng chạy xuống, sau đó cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, thẳng đến chết thời điểm, ánh mắt của bọn họ đều không có thay đổi, còn làm một bộ vì thủ trưởng muốn phải liệu mạng biểu hiện. Liên ở Sủ Cạ đã giải quyết mới vừa giải quyết xong hai tên bảo tiêu, nơi xa liền truyền đến một tiếng chói thai lốp xe tiếng ma sát, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mặt đường lên loé lên một dây đốm lửa, mang theo đoàn hồng vân xe con. Không biết tại sao đột nhiên bốn cái lốp bánh xe tập thể nổ tung, thép chế chụp bánh xe trên đất cọ sát ra rất nhiều hỏa tinh. Ngồi ở trong xe đoàn Hưng hân, tại thân xe mất đi không chế chết chân trượt thời điểm, vội vã bắt được trái phía trên tay vị, này mới không có bị đồng thời văng ra ngoài. Ngài đợi ở chỗ này, thủ trưởng, ta đi xem xem tình huống. Lái xe bảo tiêu cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó một cước đạp ra cửa xe, người đã đến không có một bóng người trên đường cái. Bất quá cái này bảo tiêu vừa mới xuống xe không bao lâu. Một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lục liền từ đằng xa như giống như sao băng thật nhanh bắn đi qua, từ bảo tiêu bên trong thân thể xuyên thùng qua, sau đó tên này bảo tiêu cũng thẳng tắp ngã xuống trên đường cái, trong phút chốc liền là sinh cơ hoàn toàn không có. Tình cảnh này đoàn hồng hân rõ rõ ràng ràng xem ở trong mắt, không cần nhiều lời cái gì, hắn cũng biết thủ hạ ba tên bảo tiêu lúc này khẳng định cũng đã gặp nạn, không kịp quá nhiều đau thương, hắn mở cửa xe chậm rãi đi xuống. Các người đến tột cùng là người nào? Đoàn hồng hân bình tĩnh nhìn sủ cả đạ thân ảnh từ đằng xa đi từ từ đến, bóng người tại ánh đèn chiếu dọi xuống trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắc hắc, chúng ta là người nào, đoàn ủy viên liền không dùng nhiều quan tâm. Thu cả đạ nhẹ giọng cười cười, tiếng Trung nói chính là vô cùng lưu loát, căn bản nghe không hiểu hắn dĩ nhiên là cái người Nhật Bản. Người là dĩ năng giả. Nhìn thấy sủ cả đạ bên người nổi trôi mười mấy đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lục, đoàn hồng hân lông mày cau lại, nghi ngờ hỏi hắn cũng không phải như tả khâu văn biết rõ như thế đối với mấy cái này thần bí sự tình không biết gì cả, dù nói thế nào hắn cũng là cao nhất ủy viên hội một thành viên, những chuyện này cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nghe cũng là nghe nói qua. Đoàn ủy viên ngược lại là không có chút nào hoang mang, cùng phổ thông quan chức quả nhiên khác nhau, không hổ là ngồi xuống cao nhất ủy viên hội ủy viên một trong, ta ngược lại thật ra bắt đầu có chút thưởng thức ngươi rồi, đáng tiếc à, hôm nay ngươi nhất định là không cách nào rời đi nơi này rồi. Thu cả đã nhẹ nhàng vỗ tay một cái Quanh người nhạt ngọn lửa màu xanh lục nhất thời một trận khinh linh nhảy lên, Phảng Phất biết rồi tâm ý của chủ nhân, chúng nó lúc này cũng là có chút nhao nhao muốn thử lên. Chương 370, Tâm nhãn. Chương 369, Tâm nhãn. "Ngươi nói là, ngươi muốn mạng của ta?" Đoàn Hồng Hân cũng không có gì thần sắc sốt sắng, hắn tại bộ đội những năm kia, cũng là chân chính đã trải qua máu và lửa rèn luyện, sớm đã đem sinh tử không để ý rồi, những năm gần đây gặp phải tập kích cũng không phải một hai lần, đã sớm luyện thành thép như sắt thép ý chí. Coi như là tình huống của hôm nay đã gây go tới cực điểm, hắn cũng không có một chút nào hoảng loạn, bởi vì hắn biết, hoảng loạn cũng không thể trợ giúp hắn cái gì, chỉ có bình tĩnh lại tâm tình, năng lực tìm được cái kia một đường sinh cơ, hoang mang chỉ biết hủy tính mạng của mình. Đúng vậy, ta chính là cái này ý tứ, chẳng lẽ là ta thuyết minh không đủ rõ ràng sao? Thu cả đã nở nụ cười, nhìn đoàn hồng hân ánh mắt nhất thời trở nên một trận sát khí lấm liệt. Hắc hắc, ta sớm đã đem sinh tử không để ý rồi, nếu nghĩ lấy mạng ta vậy cũng nhìn xem ngươi có hay không thực lực này rồi. Đoàn hồng hân bình tinh nói, sau đó đi tới ngã vào bên cạnh xe tên kia bảo tiêu bên thi thể, cuốn lên hắn ống quần sau đó từ nơi nào rút ra một cái dao găm, sau đó cầm thanh này dao găm lại đi trở về. Thật thú vị, ta biết đoàn ủy viên năm đó cũng là tại bộ đội trở qua, không biết nhiều năm như vậy quen sống trong nhung lửa xuống, thực lực của ngươi còn lại bao nhiêu đâu này. Thu cả đã một tiếng cười lớn, quanh người nhạt ngọn lửa màu xanh lục lập tức biến mất không còn tăm hơi dường như cùng xưa nay chưa từng xuất hiện như vậy, nếu đoàn ủy viên như thế có hứng thú, vậy ta hãy theo đoàn ủy viên chơi lên hai tay, cũng tốt để đoàn ủy viên thật tốt tận hứng một phen. Vén lên áo che gió màu đen, thu cả đã từ bên hông rút ra một cái thái đao, tùy ý cầm ngược ở trên tay, hướng về Đoàn Hồng Hân thành thoi đi tới, thực lực của hắn hoàn toàn vượt lên tại Đoàn Hồng Hân bên trên, căn bản không sợ Đoàn Hồng Hân có thể lật trời, vào giờ phút này, trong lòng hắn mang theo là một loại mèo vờn chuột ý hệ trêu đùa. Đoàn Hồng Hân không nói gì, thời điểm như thế này Bất kỳ phí lợi đều là dư thừa, duy nhất có thể chứng minh mình chính là thực lực, tuy rằng hắn cũng biết không thể nào là cái này thần bí nam tử mặc áo đen đối thủ, chỉ bằng mượn đối phương cái kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục, hắn liền không có một chút nào ngăn cản phương pháp. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn Đoàn Hồng Hân muốn liền như vậy đầu hàng, thậm chí khẩn cầu đối phương thương hại thả hắn một con đường sống, đã trải qua máu và lửa lịch luyện hắn, là tha chết đứng, cũng tuyệt không quy sinh. Truy thủ ở trong tay linh hoạt quay một vòng, Đoàn Hồng Hân thân thể một cái thấp năm sấp. Tại sủ cả đạ tiến vào trước người hắn 3 mét phạm vi thời điểm, đột nhiên một cái tháo chạy thân liền xông lên trên, một cước chết phát thảo sủ Cạ đạ chân trái, đồng thời phải tay cầm tùy thủ cũng hướng sủ cả đạ cổ tìm tới. Trong quân đội huấn luyện vật lộn chiêu thức, coi trọng liền là như thế nào nhanh chóng giải quyết kẻ địch, trong này bao gồm các loại nhanh chóng kẻ địch ngã gục cùng kích giết địch nhân kỹ xảo. Đoàn Hồng Huyên có thể sống đến bây giờ, cùng hắn năm đó những kỹ xảo này luyện tập lỗ hỏa thuần thanh cũng là có cực lớn quan hệ, không có năng lực đặc thù hắn. Cũng chỉ có thể đem những này vật lộn kỹ xảo luyện tập thuần thục rồi, bất quá trong quân đội vật lộn kỹ xảo, đều là hoa hạ cổ võ chúng lưu chuyển tới tinh hoa, dù sao quân đội có cổ võ cao thủ cũng là nhiều vô số, những người này tại trong bộ đội cũng không là không hề làm gì, một nhóm người cũng là đang không ngừng cải biên vật lộn kỹ xảo. Trải qua những người này từng đời một đào thải, đến xuất hiện ở trong bộ đội huấn luyện các loại vật lộn kỹ xảo đều là bị bọn hắn đại lãng đào xa sau lưu lại chân kim, vứt bỏ hết thể hoa lý hồ tiếu bộ phận. Lưu lại chỉ có thực dụng nhất kỹ xảo. Từ Đoàn Hồng Vân đánh tới kỹ xảo đến xem, những năm gần đây tuy rằng hắn ngồi ở vị trí cao, thế nhưng rèn luyện phương diện cũng không có rơi xuống, thân thủ như trước hết sức nhanh nhẹn, Cùng người bình thường so ra, cái này thân thủ đã coi như là mạnh rồi. Chập chập chập. Không nghĩ tới đoàn ủy viên thực lực còn thật không tệ, những năm gần đây chắc hẳn vẫn luôn tại kiên trì huấn luyện đi, làm được ủy viên vị trí này rồi, còn có thể kiên trì rèn luyện, ta ngược lại thật ra thật sự bắt đầu có chút kính phục đi lên đây. Thu Cát đã nhẹ giọng cười cười. Như vậy vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn đoàn hồng vân chân móc tại chân trái của hắn phía trên bắc chân, sau đó cái tiêu cây chủy thủ cũng là như ảnh tùy hình, trực tiếp bôi đã đến cổ của hắn phụ cận. Liên ở chủy thủ sắp cắt vỡ cái cổ thời điểm, dù cả đả thủ đột nhiên loáng một cái, sau một khắc thái đao liền không hề có điểm báo trước chắn chủy thủ trước mặt, tốc độ của hắn, sức mạnh cùng kỹ xảo, bất luận từ phương nào tới nói, đều phải vượt qua đoàn hồng vân mười mấy lần, căn bản không có gì lo sợ bất kỳ công kích. Đoàn hồng vân một đòn không trúng, Ôm lấy sủ cả đà chân nhỏ chân lập tức đồng bộ phát lực, nỗ lực lập tức đem sủ cả đà phát thảo ngã xuống đất, thậm chí ngay cả đối phương sau khi ngã xuống đất tiến công xáo lộ, hắn cũng đã ở trong lòng mô phỏng một lần, năm đó ở bộ đội lúc huấn luyện, hắn vật lộn kỹ xảo chính là hết sức cao siêu. Nhưng là bây giờ một lần, hắn nhất định là phải thất vọng, bị hắn như thế dùng sức câu một lúc sau, thân hình của đối phương rõ ràng như trước không hề động một chút nào đứng tại chỗ, chân nhỏ thì dường như bị tưới nước bê tông cốt thép như vậy, cứ như vậy miễn cưỡng đóng ở trên mặt đất. Hắc hắc, cái này hai chiêu mặc dù không tệ, nhưng là đối phó ta vẫn là kém một chút. Nếu như chỉ có như thế mấy lần lời nói, đoàn ủy viên hôm nay muốn từ nơi này rời đi, é sợ là chuyện không thể nào. Thu Cả đã giữ tận cười cười, Thái Đao chấn động lập tức đem Đoàn Hồng Huyên chủy thủ đắng ra, sau đó trên bắp chân cơ bắp cũng là quái dị vặn bẹo sau phát ra nhất cổ mạnh mẽ sức mạnh, ngay lập tức sẽ bắn ra Đoàn Hồng Huyên ôm lấy chân. Đoàn Hồng Huyên chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, chủy thủ cùng chân đồng thời bị một nguồn sức mạnh chấn động. Thân hình của hắn lập tức có chút bất ổn liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước khoảng cách, này mới rốt cục là ổn định thân hình. Nhìn đối phương, khí định thần nhàn khuôn mặt, hắn rốt cuộc sắc mặt có một ít cải biến. Lấy tư cách hắn quen thuộc nhất tiến công xáo lộ, rõ ràng không thể thương đến đối thủ mấy may, thậm chí đối với phương tan dã công kích của hắn cũng không có phí công phu gì thế, đứng tại chỗ không nổi đều có thể đưa hắn miễn cưỡng đẩy lui ra, trong đó thực lực chênh lệnh, trong lòng hắn là phi thường tin tưởng. Lâm mục làm sao còn chưa chạy tới? Trên đường phát sinh tình cảnh này, bị một cái trốn ở ven đường bóng mờ người nhìn cũng rõ ràng là gì cái này ẩn nút trong bóng tối người chính là đường phi bản thân nguyên lai like lâm mục trước đó liền cảm thấy có gì đó không đúng nhưng là vừa không có cách nào phát hiện là nơi nào vấn đề liên tưởng đến ban ngày đoàn hồng Vân liên tiếp gặp phải ám sát hắn liền để ẻn rổ lưu cái tâm nhãn thuận tiện đồng thời quản chế lên đoàn hồng huyên động tĩnh cũng may ẻn rổ có thể khống chế toàn bộ hội trường hết thể quản chế thiết bị lúc này mới phát hiện đoàn hồng Vân rõ ràng chơi một chỗ thay mận đội đảo siếp. Để thế thân nên ngang đi hấp dẫn ánh mắt, chính mình cũng là theo chân một chiếc xe khác đi rồi còn đường khác. Phát hiện điểm này sau đó Lâm Mục lập tức thông trì đường Phi, người sau theo ẻn rổ chỉ dẫn, dọc theo đường đi đều rất xa treo ở đoàn hồng hân xe cổ hậu phương. Bởi vì có ẻn rổ nhắc nhở, đường Phi cũng không dùng dựa vào rất gần, chỉ là theo sau từ xa mà thôi, cho nên đoàn hồng hân bọn cận vệ cũng không có phát hiện có người theo ở phía sau. Đợi được đường Phi tiếp cận hiện trường, phát hiện đoàn hồng hân xe cổ đã bị người chặn lại xuống thậm chí ngay cả ba tên bảo tiêu đều toàn bộ hy sinh sau đó hắn ngay lập tức sẽ thông chi lâm mục sau đó trốn ở một bên trong bóng tối đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này hắn sở dĩ không có tiến lên cứu giúp là bởi vì hắn thân phận so sánh lung túng lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt nếu như thời điểm này đột nhiên tham ra, không những không phải nhận được đoàn hồng hơn tín nhiệm trái lại có khả năng sẽ gây nên hắn hiểu lầm của hắn dù sao tại hoa hạ cảnh nội hết thảy bộ ngành đến trước mắt vị trí đều không có gì năng giả nhậm chức tiền lệ Bất kể là bình thường cơ quan bộ ngành, vẫn là ẩn nút trong bóng tối ngành đặc biệt, bởi vì hoa hạ có của mình cổ võ truyền thừa, bộ này truyền thừa vô cùng hoàn chỉnh, cũng không cần những người tu luyện khác tham gia. Chính vì như thế, cho nên hắn mới nút ở một bên, hiện tại hắn đã gia nhập lâm mục quân đao công ty, không có gì đặc thù khẩn cấp tình huống, hắn cũng không muốn cho lâm mục mang đến phiền thoái gì, những chuyện khác hắn có thể giải quyết, thế nhưng dính đến đoàn hồng hơn như vậy ủy viên cấp bậc nhân vật, hắn liền không thể tùy tiện tay bởi vì đường phi dị năng khí tức bản là thuộc về âm u loại hình, cho nên tại buổi tối thời điểm cũng dễ dàng hơn ẩn dấu thân hình, lại tăng thêm ẩn nút địa phương khá xa, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ sủng cả đã đều không có phát hiện sự tồn tại của hắn. đường phi tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. liền ở đường phi lặng lặng nhìn trên đường phát sinh tình huống thời gian, một thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, trong lòng cảm giác nặng nề, đường phi lập tức chậm rãi xoay người lại. vào giờ phút này, đối phương hiển nhiên là cũng không có gì ác ý. Bằng không chỉ bằng vào có thể vô thanh vô tức tiếp cận bên cạnh hắn, phát động công kích lời nói nghĩ đến cũng không phải là cái gì việc khó, cho nên đường phi lúc này mặc dù là trong cơ thể năng lượng kỳ dị cao tốc vận hành, lại cũng không có đoạt động thủ trước, để tránh khỏi không minh bạch cùng người kết thủ kết toán. Người là ai? Cảnh giác nhìn từ trong bóng tối chậm rãi đi ra người kia, đường phi mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Cái này từ đi ra người, vóc dáng cũng không phải phi thường cao, thậm chí đã xem như là lệnh thấp được rồi, đối với một người đàn ông tới nói. Một M6 mấy thân cao tuyệt đối là không tính là bình thường tiêu chuẩn, bất quá người đàn ông này nhất làm cho đường phi cảnh giác là khuôn mặt dị thường. Những bộ vị khác cùng người bình thường nhìn lên ngược lại là không có gì khác biệt, thế nhưng ánh mắt vị trí, người này lại là mông thượng một cái màu trắng sợi tơ, hơn nữa sợi tơ chính diện tại ánh mắt vị trí, vẽ một cái to lớn màu máu ít ký hiệu, cái này ít nằm ngang ngược lại đi qua, vừa vặn bao trùm hai con mắt khoảng cách. Tên của ta gọi là Lô Dèn rổ, nghĩ đến đường phi tiên sinh cũng chưa từng nghe qua. Bất quá đường phi tiên sinh đại danh ngược lại là đã nghe qua rất nhiều lần. Lần này mạo muội hiện thân chính là muốn hỏi một chút đường phi tiên sinh một vấn đề. Cái này tự xưng là lô rẹn rộ thấp bé nam tử, nét miệng lên một chút độ cong, cười nói. Lô rèn rồ, đây là của ngươi bản danh đi. Nhìn thấy ngươi bịt mắt sợi tơ, lại tăng thêm sợi tơ phía trên ít ký hiệu, ta nghĩ tới rồi một người. Bất quá người này bình thường được người gọi là tâm nhãn, ta nghĩ lòng này mắt chính là ngươi đi nha. Đường phi chậm rãi nói ra, biết rồi thân phận của đối phương. Hắn chẳng những không có bất kỳ thả lòng, trong mắt cảnh giác vẻ mặt trái lại càng đậm. chương 371, đáng sợ con mắt. chương 370, đáng sợ con mắt. Nghe được đường phi lời nói, lộ rèn đầu hơi độ lệch một cái, tựa hồ khá cảm giác hưng thú đánh giá đường phi một phen, bất quá bởi không nhìn thấy con mắt, đường phi cũng không xác định lộ rèn ánh mắt đến tuột cùng là dụng ý gì. Thú vị, không nghĩ tới đường phi tiên sinh rõ ràng nghe qua tâm nhãn danh tự. Sau một hồi lâu, lộ rèn mới cười khẽ một tiếng, người nói không sai Lỗ Giản Dô Đích thật là của ta bản danh, bất quá đối với so với ta biệt hiệu Tâm Nhãn, hiển nhiên bản danh cũng không phải như vậy có danh tiếng, mọi người vẫn là đều quen thuộc xưng hô ta một tiếng Tâm Nhãn. Quả nhiên, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết lòng Dạ. Đường Phi trên mặt cũng không có gì vẻ mặt bất ngờ, bởi vì trong truyền thuyết đối Tâm Nhãn miêu tả vô cùng chuẩn xác, có thể trang phục thành bộ dáng này, ngoại trừ Tâm Nhãn bản thân bên ngoài, e sợ cũng không có người nào sẽ như vậy ăn mặc. A không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ biến thành trong truyền thuyết nhân vật đây. Lô rèn nợ nụ cười, vào giờ phút này, tiếng cười của hắn lại là có vẻ hơi quỷ dị. Đường phi cảnh giác nhìn xem phía trước mặt cái này thấp bé nam nhân, hắn cũng không có bởi vì đối phương thân hình nhỏ gầy liền khinh thị đối phương, phải biết tại giới dị năng, tâm nhãn đại danh sớm đã là thanh danh hiển hoách, chết ở trong tay hắn người đã là nhiều đến không hết rồi. Trong này vừa có thực lực nhỏ yếu dị năng giả, cũng có thanh danh đã lâu thực lực mạnh mẽ dị năng giả. Thế nhưng những người này đều không ngoại lệ đều đã bị chết ở tại tâm nhãn trong tay, không có ai biết bọn họ là chết như thế nào, trên người liền chút nào vết thương đều không có. Không buông tha người yếu, không sợ cường giả, tâm nhãn uy danh trong lúc nhất thời nhanh chóng truyền khắp toàn bộ giới dị năng, thậm chí ngay cả những người tu luyện khác đều đối cái này tên là tâm nhãn dị năng giả có nghe thấy. Đối mặt năng lực như vậy không rõ dị năng giả, đường phi làm sao có thể sẽ yên tâm trong lòng cảnh giác, phải biết dị năng giả đa số đều là không am hiểu cận chiến cho nên phát đạt cơ bắp cùng cường tráng thể trạng đối với bọn họ tới nói cũng không phải chuẩn bị đồ vật, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, những kia mở ra công năng đặc dị mới là một người có năng lực đặc biệt chỗ rửa lớn nhất, rất nhiều quỷ dị dị năng, thậm chí khả năng vừa tới sẽ phải đối thủ mệnh, mà đối thủ liền hoàn thủ thời gian đều không có. Đường Phi từng nghe nói qua đáng sợ nhất dị năng chính là đại dự ngôn thuật, đó cũng không phải dị năng vốn là danh tự, thế nhưng năng lực của nó vô hạn tiếp cận với giáo phái đại dự ngôn thuật, thậm chí có thể một lời đoạn người sống chết. Tại lúc đó đây chính là người người kinh hãi đáng sợ dị năng. Tâm nhãn lộ rèn rổ thành danh lâu như vậy, thế nhưng hắn sử dụng dị năng vẫn là bí mật, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết dị năng của hắn đến tuột cùng là cái gì, chỉ biết là chết ở trên tay hắn người nhiều vô số kể, trong đó không thiếu so với hắn thực lực mạnh mẽ dị năng giả. Không biết đại danh đỉnh đỉnh tâm nhãn tìm ta vì chuyện gì? Trâm mặc một hồi, đường phi rốt cuộc mở miệng trước, thời điểm này bị lộ rèn rổ tìm tới cửa, nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. a. Tuy rằng thực lực của ngươi cũng không phải phi thường mạnh, cũng không phải phi thường hữu dụng dị năng, nhưng là chúng ta làm coi trọng ngươi thiên phú, từ ngươi tại kề kền thời điểm, chúng ta liền một mực đang chăm chú ngươi, chỉ là lúc ấy ngươi còn không biết mà thôi." Lô rèn rô nở nụ cười, nghiêng đầu nói ra, "Chúng ta biết ngươi hôn huyết thân phận, bình thường hôn huyết nhân chủng có thể phát huy ra dị năng, là không, có thuần huyết nhân chủng mạnh mẽ, thế nhưng ngươi tựa hồ phá vỡ cái quy luật này, lấy năng lượng kỳ dị thôi thúc hoa hạ cổ võ, uy lực dĩ nhiên một cách không ngờ lợi hại." Liên bởi vì cái này, chỗ dùng các ngươi mới chú ý tới ta. Đường phi lông mày nhất thời nhanh níu lại, điều này hiển nhiên không là chuyện tốt lành gì. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì. Tổ chức của chúng ta hội tụ khắp mọi mặt tinh anh nhân tài, không phải tại ở một phương diện khác có đột xuất biểu hiện, căn bản không nhưng có thể đi vào tầm mắt của chúng ta, mà ngươi làm may mắn đã có được tư cách này. Lorenzo chậm rãi gật đầu nói. Nhưng là ta đã thành thói quen một người, không muốn gia nhập cái gì tổ chức, quý tổ chức yêu hái ta chỉ có thể tiếp nuối cử tuyệt. Đường Phi làm bộ thoáng suy tư một chút, cuối cùng vẫn là gian nan lắc đầu. người chắc chắn chứ? chúng ta sau lưng tổ chức, thực lực nhưng là vượt quá ngươi tưởng tượng mạnh mẽ, liền ngay cả năng lượng kết tinh, chúng ta cũng là có thể tìm tới, chỉ cần ngươi vì tổ chức làm đầy đủ công hiến, tổ chức thậm chí có thể trực tiếp khen thưởng ngươi năng lượng kết tinh, không cần muốn đi bên ngoài mạo hiểm lớn như vậy cấp giận. Lorenzo nhét miệng lên một chút độ cong, tự tiểu phi tiểu nói ra. xem ra ta cùng tổ dị năng quan hệ các ngươi đã biết rồi. Đường Phi lập tức nghe được lộ rẻn dò ý tứ trong lời nói, sắc mặt nhất thời hơi hơi trầm xuống một cái. Không nên tức giận, chúng ta cũng không hề ác ý, chỉ là tại quan tâm ngươi mà thôi. Tuy rằng con mắt bị khăn lụa che lại, thế nhưng lộ rẻn dò tựa hồ rõ ràng giải đường Phi giờ phút này vẻ mặt, trừ một chút đặc biệt thời điểm chúng ta không có chú ý, bởi vì lúc ấy bên cạnh ngươi có một vị cao thủ vô cùng lợi hại, cho dù là chúng ta cũng không tiện quá mức tới gần. Cao thủ? Đường Phi trong lòng hơi sững sờ. Sau đó liền hiểu rõ ra, Lô Dèn Rồ nói chính là Lâm Mục, người bên cạnh hắn, cũng chỉ có Lâm Mục thực lực mới có thể làm cho bọn hắn có kiên kỵ, thật không tiện, ta còn là nguyện ý một người cuộc sống tự do tự tại, dù cho thực lực từ đây dừng lại không tiến, ta cũng nguyện ý. Chúng ta nhưng là Kim, ngươi thật sự không suy tính một chút. Lô rèn Rồ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nguyên Lai like là Kim người của tổ chức, chẳng trách có thể có như ngươi vậy thực lực mạnh mẽ dị năng, giả, bất quá ta vẫn là câu nói kia, tự do quá quý giá rồi. Ta vừa mới tranh thủ đã đến cuộc sống tự do, không muốn một lần nữa mất đi. Đường Phi trên mặt xuất hiện nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ mặt, bất quá sau đó vẫn lắc đầu một cái nói. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn mở ra đầu ngươi trong tinh thần kết giới? La Luân Lạc đột nhiên nói ra. Chuyện này các ngươi cũng biết. Đường Phi biểu hiện lập tức gầm tối lại, chuyện này đã dính đến nội tâm hắn nơi sâu xa nhất bí mật, rõ ràng cũng bị người khác biết. Chuyện này ý nghĩa là kim người nhìn chầm chằm thời gian của hắn tuyệt đối không ngắn. Đối tình huống của hắn cũng là đã đến rõ như lòng bàn tay trình độ. Đương nhiên, chúng ta nhưng là phi thường có thành ý, cho nên mới phải đặc biệt quan tâm ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta kìm, ta có thể đáp ứng ngươi, vì ngươi mở ra trong đầu tinh thần kết giới. Hơn nữa cũng có thể cam đoàn không ai lại cho ngươi bố giới bất kỳ kết giới. Lô gật đầu một cái nói. Xin lỗi, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng, quý tổ chức mời ta cự tuyệt, vì nhân sinh tự do, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ vì bảo vệ phần này tự do Đường Phi vẫn là kiên quyết lắc đầu, thu được tự do một cái giá lớn quá đắt đỏ rồi. Kinh tổ chức nguyện ý vì hắn làm những chuyện này, tuyệt đối sẽ không khiến hắn gia nhập tổ chức cư như vậy mỗi ngày sống phong túng, chờ hắn nhất định là vô số khó khăn nhiệm vụ. Nếu Đường Phi tiên sinh như vậy kiên quyết, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hoa Hạ có câu cổ ngữ, dưa hái xanh không ngọt, vẫn cứ bức bách gia nhập cũng không có ý gì, còn phải tùy thời lo lắng phản bội. Chúng ta không cần như vậy đồng bạn. Lorenzo bất đắc dĩ thở dài, xem ra là không cách nào khuyên bảo Đường Phi gia nhập. Mấy câu nói nói xong, tay phải của hắn vươn tới sau đầu, chậm rãi mở ra bịt mắt khăn lụa, theo khăn lụa lướt xuống, hai mắt của hắn lập tức lộ ra. Đây là một song thế nào đáng sợ con mắt. Không có bất kỳ màu sắc con mắt, cùng chung quanh tròng trắng mắt cơ hồ là cùng một cái màu sắc, hai con trắng bệnh ánh mắt chu vi còn có giữ tận mạch máu nhô ra, phảng phất có đồ vật gì tại dưới da nhúc nhích như vậy, trong đôi mắt thỉnh thoảng tránh qua đạo đạo huyết sắc dây nhỏ, nhìn lên vô cùng khủng bố. Chẳng trách lộ rẹn rồ muốn từ sáng đến tối đều bị mắt Như vậy một đôi mắt nếu như bị người bình thường nhìn thấy, e sợ có thể miễn cưỡng hù chết mấy người, quả thực giống như là từ trong phim ảnh đi ra yêu ma quỷ quái. Coi như là đường phi như vậy thực lực dị năng giả, lần thứ nhất nhìn thấy tâm nhãn bộ mặt thật, cũng là kinh dưới chân của không tự chủ được lui về phía sau một bước, Cương quyết hai lần đầu tiên nhìn thấy này tướng mạo tốt đẹp, cũng sẽ bị giật mình. A a, đây chính là ta chân chính bộ dáng, xem ra đường phi tiên sinh cũng nhận được một điểm nhỏ kinh hãi đây. La Luân Lạc nhẹ giọng nở nụ cười Bất quá lúc này tiếng cười phối hợp hắn bộ kia dung mạo, thực sự là phải nhiều âm u liền có nhiều âm u, nếu như lại tăng thêm một chút bối cảnh âm nhạc lời nói, quay chụp phim kinh dị cũng không cần hóa chăng rồi, trực tiếp chân nhân vào sân là được rồi. Đại danh đỉnh đỉnh tâm nhãn, không phải là chuyên môn đến cho ta chứng kiến bộ mặt thật ta Dưới chân lui về sau một bước đồng thời, đường phi trong cơ thể năng lượng kỳ dị cũng hoàn toàn vận chuyển, thận trọng nhìn lộ rẻ đến rổ, phòng ngừa hắn xuất cái gì ám chiêu, dù sao cho đến bây giờ. Hắn còn không biết Lộ Dẹn rộ dị năng đến tuột cùng là cái gì. Đường Phi Tiên Sinh có chút khẩn trương đây, xem ra tướng mạo của ta đích thật là có chút khủng bố, đã từng ta nhưng không phải như vậy, từ khi dị năng thức tỉnh rồi, con mắt liền biến thành cái bộ dáng này, mà mà lại theo thực lực tăng cường, con mắt còn trở nên càng ngày càng đáng sợ. Lộ Dẹn rộ nhẹ giọng thở dài, lần này tới bản ý là vì mời Đường Phi Tiên Sinh gia nhập chúng ta kinh tổ chức, bởi vì chúng ta phát hiện Đường Phi Tiên Sinh tựa hồ tại Hoa Hạ đã có một điểm cơ sở. Gia nhập chúng ta kinh tổ chức, chính dễ dàng phụ trách hoa hạ bên này nhiệm vụ. Các người đây nhưng là sai rồi, cái kia cũng không phải của ta cơ nghiệp, mà là của người khác. Đường Phi lắc đầu nói. Người nói không sai, sau đó chúng ta cũng phát hiện điểm này, cái kia công ty tựa hồ cùng đường Phi tiên sinh cũng không có quan hệ gì, chỗ bằng vào chúng ta liền từ bỏ ý định này, chỉ cần đường Phi tiên sinh gia nhập kinh là được, dù sao ngươi là hôn huyết, có thân phận này ở nơi này, tại hoa hạ hoạt động cũng dễ dàng một chút. lorenzo rèn tiếp tục nói. Bất quá bây giờ ta cảm thấy, chúng ta vẫn là sai rồi, tựa hồ đường phi tiên sinh có ý định cùng Kim tổ chức là địch, không biết có phải hay không là như vậy. Ta đối quý tổ chức cũng không hề định ý, các ngươi có lẽ là nghĩ sai rồi. Đường phi trong lòng nhất thời chìm xuống, trên mặt lại là không chút biến sắc, khẳng định lắc đầu nói. Không có ai có thể đã lừa gạt ta, bởi vì dị năng của ta phụ đái năng lực đặc thù một trong, chính là độc tâm thuật. Khoe miệng rắc vẻ mỉm cười, lồ rèn rổ chỗ trống mắt to nhìn trường trường đường phi nói ra. Trường 372, Linh hồn khống chế. chương 371, Linh hồn khống chế. Độc tâm thuật. Đường phi lông mày hơi nhíu lại, trên mặt rõ ràng nhất hoài nghi vẻ mặt, nếu như cái này lộ rẹn rồi thật sự hội độc tâm thuật, cái kia vừa nãy căn bản không có cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi hắn, trực tiếp là có thể đọc được nội tâm hắn ý tưởng chân thật rồi, cần gì phải làm điều thừa. A ta biết người đang suy nghĩ gì, dị năng của ta cũng không phải thật sự là độc tâm thuật, cái năng lực này chỉ là dị năng của ta phụ đái năng lực một trong cho nên luận năng lực mạnh mẽ, nhất định là không sánh được chân chính độc tâm thuật. Lorenzo biết Đường Phi tại hoài nghi gì, cười lắc đầu nói, cứ việc ta không thể chính xác cảm giác người khác đang suy nghĩ cái gì, nhưng là ta nhưng nhưng có thể cảm giác được đối phương nội tâm chấn động, từ người mới vừa nói ra đến xem, người nội tâm chấn động đã biểu lộ đây không phải là lời nói thật. Lý do này tựa hồ có chút quá duy tâm đi nha. Đường Phi trầm rãi nói ra, đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, tựa hồ đích thật là có chút không còn gì để nói. Dù sao cảm giác của ta cũng có khả năng là sai lầm, cái này ta nhất định phải thừa nhận, chân chính để cho ta xác định bởi vì chúng ta điều tra đến sự thực. Lô rèn dâu ngẩn đầu lên, ngươi và bên người cái kia gọi là lâm mục cao thủ, tựa hồ tại trước đây không lâu vừa mới góp nhặt kinh tổ chức tình báo, hơn nữa là từ dép trong tổ chức một cái tên là báo táp người trong tay lấy được chứ. Các người biết rõ quả nhiên không ít, thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Đường phi lần này là chân chính tâm chìm xuống, điều này nói rõ kinh tổ chức tay chân đã với tới quốc nội so với ban đầu tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đúng vậy, đã đột phá giới hạn, hiện tại đã tiến vào hoa hạ cảnh nội, tuy rằng tới nhân thủ tương đối ít, cũng chỉ có thể trong bóng tối bí ẩn hoạt động, bất quá này đã đầy đủ chúng ta thu được đến một ít mong muốn tin tức rồi. Đem trong tay khăn lụa nhét vào trong túi, lộ rèn rồ tiếp tục nói, bao táp tuy rằng cũng không nói gì, thật là của hắn đầu khiến người ta kính phục ngành hán, bất quá chúng ta thu được tin tức, có lúc cũng không cần chủ nhân phối hợp, cho nên sự tình tiệu như cùng như ngươi nghĩ chúng ta đúng là đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ. Xem ra nhiều thêm lời nói cũng đã vô dụng, ngươi đã thời điểm này tìm tới ta, chắc hẳn cũng là kinh tổ chức hạ đạt tối hậu thư đi nha." Đường Phi chậm rãi gật gật đầu, hắn cũng không phải ngu ngốc, lộ rẻn rồ ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi, đối phương tại biết hắn và kinh tổ chức đối nghịch sau đó lập tức lại tìm tới môn, nói rõ đối phương chỉ là muốn dọn xét cuối cùng một cái, có thể hay không thu nạp hắn gia nhập trong tổ chức. Nếu như có thể lời nói, như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ lại gặt hái được một tên mạnh mẽ thủ hạng, nếu như không thể, như vậy lộ rẻn dồ tự mình đến nơi này, cũng không phải lại đây du sơn ngoạn thủy, mà là muốn vì kinh tổ chức giải quyết hết một cái hậu hoạn. Dù sao đường phi không phải bình thường dị năng giả, thực lực cũng coi như là khá là mạnh mẽ, đối thủ như vậy người, vạn nhất về sau được cái gì cơ hội, thực lực tăng nhanh như gió lời nói, chính là tổ chức một cái đại họa tâm phúc. Đối với kinh tổ chức như vậy tổ chức lớn tới nói, không có thể làm việc cho ta, như vậy liền chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc rồi. Tránh khỏi về sau nuôi hổ thành hoạn, nháo đến không thể thu thập hoàn cảnh. Ngươi là một người thông minh, chỉ là không biết vì sao chính là không muốn gia nhập tổ chức, tuy rằng tiến vào tổ chức sau nhất định sẽ mất đi một phần tự do, dù sao chúng ta cũng có tổ chức của mình cùng kỷ luật, thế nhưng so với mà nói, ngươi lấy được đồ vật nhất định sẽ càng nhiều. lorenzo rèn tiết hận lắp đầu, bây giờ nói những này cũng không có cái gì dùng, nếu ngươi đã quyết tâm muốn cùng kinh tổ chức đối nghịch, như vậy ta cũng chỉ có thể hạ ngân thủ, nếu như còn có về sau. Hy vọng ngươi làm quyết định trước đó rơi xuống cân nhắc nhiều một phen, không nên xúc động như vậy. Liên ở lộ rèn rồ lời còn chưa dứt thời điểm, Đường Phi cũng đã đem tâm thần nhắc tới điểm cao nhất. Hắn biết lộ rèn rồ đã chuẩn bị phát động công kích, thế nhưng cũng không biết là phương thức gì, cho nên hiện tại chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lô rèn rồ, phòng ngừa hắn đột nhiên đánh lén. Nhưng là cho dù Đường Phi đã cẩn thận như vậy, vẫn là gặp lộ rèn rồ đạo. Bởi vì lộ rèn rồ công kích cũng không phải bất kỳ tình thế công kích vật lý, mà là quỷ dị hư huyễn công kích. Tại dị năng phân loại bên trong, xem như là tâm linh công kích chủ loại. Loại này hắn dị năng của hắn, lộ Rèn rổ xưng nó là linh hồn khống chế. Bất kể là tại Đông phương vẫn là phương Tây, nhân loại thân là vạn vật chi linh, tự nhiên đều cũng có linh hồn nói chuyện, mà lộ Rèn Rồ linh hồn khống chế dị năng, công kích vừa vặn liền là linh hồn cái này mịt mở độ vật. Có thể tu luyện tới linh hồn công pháp, cho tới nay đều là phi thường hiếm thấy, ngoại trừ Đông Tây phương đại giáo phái bên ngoài, ngoại giới truyền lưu công pháp tu luyện, hầu như đều không có tu luyện tới linh hồn Tuy rằng cao thủ ý chí đều vô cùng kiên cường, nhưng vậy cũng là bởi vì lâu dài tu luyện mang vào sinh ra tác dụng. Chân chính có thể độc lập tiến hành linh hồn công pháp tu luyện, chỉ có tại truyền thừa đã lâu trong giáo phái mới tồn tại, thì như hoa hạ Tảng truyền phật giáo, phương Tây cơ đốc giáo phái, cùng với một ít cái khác thần bí tiểu lưu phái, tồn thế số lượng vô cùng ít hỏi. Bởi vì tu luyện linh hồn bản thân cũng không hề quá mức rõ rệt công hiệu, cho nên nguyện ý người tu luyện cũng tương đối ít. Đại đa số người đều là lựa chọn có thể lập tức rõ ràng phát huy ra mạnh mẽ lực công kích công pháp tu luyện. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân đưa đến lộ rẻn rỗ linh hồn khống chế dị năng vô cùng mạnh mẽ, coi như là cùng cấp bậc người tu luyện, linh hồn so với hắn mà nói cũng là nhỏ yếu, hắn có thể dễ dàng lợi dụng tự thân dị năng đi giàn vật đối thủ, thẳng dí đối thủ linh hồn tiêu tan vị trí. Những kia chết ở trong tay hắn đối thủ sở dĩ toàn thân đều không có vết thương, liền là bởi vì bọn hắn cũng không phải lên nhận được công kích mà chết mà là vì trong cơ thể đã không có linh hồn tồn tại, thân thể một cách tự nhiên liền đánh mất sinh khí tước. liền ở Lorenzo vừa dứt lời thời điểm, trong mắt của hắn liền quỷ dị phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó Đường Phi ánh mắt liền trở nên làm đạm, cả người cúi thấp đầu đứng tại chỗ, phản phất hoàn toàn mất đi ý thức. mà Lorenzo cũng không có động, đồng dạng lặng lặng đứng tại chỗ, bất quá cùng Đường Phi so ra, hắn lại là tốt hơn nhiều lắm, cái khác xem khuôn mặt vẻ mặt, hắn chí ít vẫn là thanh tỉnh, cũng không hề giống như Đường Phi đã hôn mê. Đang tại cảnh giác nhìn kỹ Lỗ rẹn Dô Đường Phi, chỉ cảm thấy đối phương trong mắt chợt lóe sáng, sau đó hắn liền biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở một tòa cũ kỹ phòng ở trước mặt, xuyên thấu qua cũ nát cửa phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi ở bằng ghế nhỏ làm việc lao phu nhân. "Mẹ!" Đường Phi cả người run rẩy hô lên, trong mắt chỉ một thoáng liền chứa đầy nước mắt. Chỉ là tại Đường Phi không nhìn thấy địa phương, một đôi trắng bệnh ánh mắt chính vững vàng nhìn chăm chú vào thân ảnh của hắn, trên mặt tránh qua một tia giữ tợn mỉm cười ở bên này lộ rẻn rổ không chế đường phi linh hồn thời điểm bên kia lâm mục đã lái một chiếc tạm thời mượn tới xe thật nhanh hướng về nơi này chạy tới dọc theo đường đi xông vô số đèn đỏ bất quá hắn cũng không để ý những này vấn đề nhỏ dù sao sẽ có người cho hắn khắc phục hậu quả hiện tại đối với hắn mà nói vấn đề trọng yếu nhất chính là muốn đi cứu dưới đoàn hồng gần cái này đến từ kinh đô cao nhất ủy viên hội ủy viên nếu quả như thật tại đông hải cảnh nội sẽ ra chuyện từ bảo long đoàn đến phía dưới quân cảnh một cái đều không thể tách rời quan hệ Đoàn Hồng Hân rút lui kế hoạch, Lâm Mục bản thân cũng không biết, hắn chỉ là đem chuyện này giao cho hẻn dô đi phụ trách, nếu có gì thường gì lời nói liền trực tiếp thông chi hắn, không nghĩ tới bên này tin tức tới nay, chính là như vậy kinh người, đoàn Hồng Hân lại đang không có gì hộ vệ tình huống, bị người ngăn lại rồi. Hơn nữa chặn lại người kia, chính là lần trước tại khách sạn chặn giết Trầm Thiên Hoa Đông Doanh Vũ Sĩ, đoàn Hồng Hân thực lực Lâm Mục cũng rõ ràng là gì, tuy rằng hắn chỉ là liếc mắt nhìn, thế nhưng là có thể rõ ràng phát hiện đoàn Hồng Hân căn bản không phải người tu luyện cho rằng tố chất thân thể khắp mọi mặt muốn so với người bình thường mạnh hơn, nhưng là đối thủ, nhưng là phi thường quỷ dị biến thái đông doanh vũ sĩ, bất kể là võ kỹ vẫn là năng lực đặc thù, đều không phải bình thường người tu luyện có thể dễ dàng ứng phó, cho nên hắn giờ khắc này mới hội nóng lòng như thế. Dưới chân chân ga đã đã dẫm vào đấy ngọn ngồn, thế nhưng này hai xe dù sao chỉ là tạm thời mượn tới xe cộ, tính năng khắp mọi mặt so với hắn người bạc đó là muốn kém xa lắm đi rồi, lốp xe đều nhanh chạy mạo yên, tốc độ cũng chỉ có thể đến cao như vậy cũng lại để không đi lên, lên rồi. Cũng may đoàn Hồng Vân đi cũng không phải phi thường xa, hơn nữa đi con đường cũng tương đối dễ dàng thông hành, cũng không có gì tác hiện tượng. Đợi đến cuối cùng lên con đường lớn, kia thời điểm, càng là một chiếc xe đều không có. Rốt cuộc, hắn mạnh mẽ thị lực đã thấy phía trước có xe cộ nằm ngang ở giữa đường, trong xe chiếc hình dạng chính là đoàn Hồng Vân lúc rời đi đợi lái đi chiếc xe kia, cùng lúc đó, Mịt Rồ Phồn bên trong truyền đến Enzo nhắc nhở. Chính là phía trước chiếc xe kia. Một câu nói nói xong, Enzo lại không âm thanh Đối với hắn mà nói, chuyện kế tiếp giao cho Lâm Mục là được rồi, chiến đấu phương diện hắn nhưng là không có chút nào am hiểu, hơn nữa lấy Lâm Mục thực lực, hắn cũng không cần lo lắng cái gì, chỉ cần chạy tới hiện trường, như vậy tất cả liền đều tốt làm. Kẹt kẹt. Một tiếng chói hai lốp xe tiếng ma sát, Lâm Mục nằm ngang thân xe ngừng chiếc xe kia, sau đó mở cửa xe vèo một tiếng trốn ra, vào giờ phút này, gặp lại được đoàn hồng hơn thời điểm, cái giận này chàng mạnh mẽ. Ủy viên đã không phải là nguyên lai like bộ kia ung dung không vội bộ răng rồi. Trên người hô Phục đã biến thành mảnh vải, hi, hi lạp lạp treo ở nơi đó qua lại đông đưa, mặt trên còn có từng kia từng kia máu đỏ sậm đang chầm chậm theo mảnh vải hạ thấp, áo sơ mi đã sớm bị huyết dịch nhiễm đỏ, cả người cũng là một bộ mặt mày xám xịt dáng vẻ. Bất quá Lâm Mục trong lòng cũng không hề kinh hoàng, chỉ là thô sơ giản lược đánh giá một phen, hắn liền biết đoàn Hồng Hân cũng không có gì đại sự, mặc dù coi như cả người đều bị huyết dịch thấm ướt, thế nhưng cái kia chỉ là bởi vì bên ngoài thân vết thương nhiều, chân chính mất máu kỳ thực cũng không nhiều. Tu Cả đã chỉ là một mực đang đùa bỡn Đoàn Hồng Vân mà thôi, muốn đưa hắn tươi sống chơi chết ở chỗ này, mỗi một lần đẩy lùi Đoàn Hồng Vân công kích, hắn thái đao liền sẽ tại Đoàn Hồng Vân trên người của lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Thằng đến Lâm Mục chạy tới hiện trường, Đoàn Hồng hân đã trọn vẹn bị Tu Cả đánh lui hơn 30 lần, nói cách khác trên người hắn đã để lại hơn 30 đạo vết thương, cho nên mới phải là một bộ cả người máu me đầm địa đáng sợ dáng vẻ. Chương 373, rốt cuộc chạy tới. Chương 372, rốt cuộc chạy tới hắt hắt, tựa hồ đến cái tên lợi hại, không nói lâm mục cái kia tiếng thắng xe chói tai, chính là xe xa xa ra tiếng động cơ cũng sớm đã bị sủ cả đã phát hiện, bất quá hắn ngược lại là cũng không để ý, một bộ lòng mang trí lớn bộ dáng, cứ như vậy đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ lâm mục chạy tới, trước mặt là đã mềm mại quỳ giảm xuống đất đoàn hồng hân. Lâm mục đuổi sau khi đến, chuyện thứ nhất chính là duỗi ra bàn tay phải, xa xa đối với đoàn hồng hân hút một cái, nhất cổ khổng lồ sức hút nhất thời từ lòng bàn tay bộc phát mà ra trực tiếp đem quỷ giảm xuống đất đoàn hồng huyên hút tới trước mặt sau đó đưa hắn rửa vào ngược lại đặt ở ô tô bên cạnh người là ai Dựa cửa xe đoàn hồng hân, ngực khẩu không ngừng phập phồng có chút hư nhược ngẩng đầu nhìn lâm mục hỏi đoàn ủy viên ta là lâm mục buổi sáng đâu súng sự kiện chính là ta chào người lâm mục khẽ mỉm cười nắm lấy đoàn hồng huyên thủ lập tức vượt qua nhất cổ hùng hồn cực điểm chân khí đã nhận được này cổ chân khí đoàn hồng huyên sắc mặt lập tức rõ ràng hồng nhuận một ít nhiệt độ cũng tăng lên một chút nguyên lai like là ngươi Đoàn hồng hân nhất thời ánh mắt sáng ngời, có chút kinh hỉ nhìn Lâm Mục, vốn là lần này hắn đã là chuẩn bị di thân tuân chức rồi, cho dù chết, cũng không thể gọi đối thủ xem thường, cho nên mới phải tại cả người đều là thương giới tình huống, như trước liều mạng như đối phương phát động công kích. Cho dù công kích của hắn tại đối phương xem ra lại bé nhỏ không đáng kể, hắn cũng tuyệt không buông tha, cho dù là chết, cũng phải chết có tôn nghiêm. Không nghĩ đến cái này thời điểm, Lâm Mục rõ ràng chạy tới, tuy rằng không biết Lâm Mục đến cùng có phải không người kia đối thủ. Thế nhưng vẹn vẹn xem Lâm mục vừa nãy độ tới cái kia năng lượng mạnh mẽ, Đoàn Hồng Vân tự tin cũng lập tức lớn mạnh. Đoàn ủy viên trước tiên làm sơ nghỉ ngơi, ta đem phiền phức giải quyết xong lại nói. Nhẹ nhàng vô vô Đoàn Hồng Vân thủ lưng, Lâm mục khẽ mỉm cười nói, "Ngươi phải cẩn thận, đối phương rất là quái lạ, hơn nữa hội thao khống một loại nhạt ngọn lửa màu xanh lục, mới vừa rồi cùng ta đánh nhau thời điểm, hắn đều không có xuất ra." Đoàn Hồng Vân kéo lại Lâm mục thủ, nhỏ giọng nói, "Yên tâm đi." Lâm mục không nói thêm gì, nhẹ giọng cười cười. Sau đó đứng dậy nhìn hướng bên kia Tsucada. Thực sự là cảm động đây, thật xa chạy tới cứu viện, xem ra đoàn ủy viên thật đúng là một cái phân lượng rất nặng nhân vật, bằng không làm sao sẽ có nhiều người như vậy vì ngươi không từ vất vả người trước ra xuống, người sau tiến lên bảo vệ ngươi. Tsucada nhìn Lâm Mục, khoe miệng lộ ra một tia tà dị mỉm cười. Đông Doanh Vũ Sĩ, tại sao lại xuất hiện ở Hoa Hạ cảnh nội? Lâm Mục bình tĩnh nhìn Tsucada, thực lực của đối phương hắn đã từ đường phi nào biết một cách đại khái, loại kia màu xanh nhạt quỷ dị hỏa diễm. Người khác có thể sẽ sợ, hắn nhưng là không có chút nào hội kinh hãi, trong giới tu chân so cái này còn quỷ dị ma hỏa cùng yêu hỏa, hắn không biết từng chứng kiến bao nhiêu, trên địa cầu có thể làm cho khiếp sợ đồ vật còn thật không phải là rất nhiều. Chúng ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhận được nhiệm vụ, cho nên mới tới chấp hành, chính là đơn giản như vậy, không có lý do khác. Tu cạ đà hơi nhún vai một cái, một mặt nhẹ nhõn cười nói, nhiệm vụ, các ngươi là nhận được Trương Anh sinh nhiệm vụ, vẫn là trực tiếp nghe lệnh của Kim tổ chức bài bố. Không có vòng quanh, lâm mục tới liền đi thẳng vào vấn đề. Hắc hắc, xem ra ngươi biết không ít tin tức. Trương Anh sinh loại rác rưởi kia, tự nhiên là không thể nào theo chúng ta đông danh vũ sĩ có những gì hợp tác. Chúng ta xem trọng là sau lưng của hắn kinh tổ thế lực, hắn bất quá là cái ván cầu mà thôi. Làm sao có khả năng cùng chúng ta liên lạc với đâu này? Thù Cả Đạ cũng sẽ không từ chối, làm dứt khoát cực kỳ thừa nhận. Hắn tự nhận là khẳng định có thể đem đối thủ trước mắt đều tiêu diệt ở nơi này, cho nên nói chuyện lên cũng không có gì lo sợ. Dù sao người chết là sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật. Thì ra là như vậy, vốn là các ngươi cùng trầm gia ân oán cá nhân, chúng ta là sẽ không hỏi tới quá nhiều, cho dù là các ngươi náo động lên tương đối lớn động tĩnh, chúng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng lần này các ngươi tại hội trợ lên làm phá hoại hành động, còn đối đoàn ủy viên ra tay, chúng ta tựu không thể tại khoanh tay đứng nhìn. Lâm Mục bình tĩnh gật gật đầu, hắn hỏi như vậy cũng không phải muốn được cái gì đáp án, đương nhiên, đối phương dứt khoát thừa nhận càng tốt hơn, cũng mở ra trong lòng hắn một ít nghi hoặc. Động thủ là nhất định phải động thủ, loại nguy hiểm này phân tử, tuyệt đối không thể lưu lại hoa hạ bên trong. A xem ra ngươi làm có tự tin, không bằng để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Dù cả đã khoe miệng hơi vểnh lên nhìn lâm mục, một mặt nụ cười chế nhạo. Lâm mục tới nơi này thời điểm, khí tức trong người là hoàn toàn nội liễm, người bình thường rất khó nhận ra được gần nút hắn khí tức, trừ phi tu vi vượt xa quá hắn mới có thể. Hiển nhiên, dù cả đã tu vi không thể vượt xa lâm mục một đoạn dài. Nghe nói ngươi hội thao tung một loại quỷ dị nhạt ngọn lửa màu xanh lục, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc thi triển, bằng không ta sợ chờ một lúc ngươi thì sẽ không có cơ hội này. Đối thủ xem thường cũng không hề để Lâm Mục trong lòng có những gì chấn động, hắn sớm đã qua cái kia bị đối thủ gây xích mích vài câu liền nổi trận lôi đình rồi. Vai nhẹ nhàng về phía sau một cái vặn mèo, toàn thân xương cốt nhất thời một trận đùng đùng vang vọng, một đạo yếu ớt chân khí từ vùng đan điền chậm rãi dâng lên, không tới một giây, này cũng như dòng suối nhỏ vậy chân khí lại đột nhiên giữa biến thành cuộn cuộn giang dương sông lớn cực kỳ mạnh mẽ khí tức lập tức bao phủ toàn trường lặng lặng ngồi liệt sau lưng lâm mục đoàn hương hơn bị luồng hơi thở này bức bách thậm chí có chút không mở mắt nổi mạnh mẽ luồng khí xoáy tại lâm mục quanh người không ngừng xoay quanh trên mặt đất vật lẫn lộn cho bụi đều bị thổi bay ra tiên lặng chỉ là hoạt động mở khí thế của cũng đã mạnh mẽ đến đã đến loại tình trạng này dù cả đã vui cười vẻ mặt lập tức cất đi hắn cũng không phải ngớ ngẩn vừa nãy làm tất cả đều chỉ là vì kích phát đối thủ lửa giận Cũng không phải thật sự coi thường đối thủ, từng cái đông doanh vũ sĩ đều trải qua thập phần đáng sợ ma quỷ huấn luyện, cũng sớm đã đem nhân tính hoàn toàn ma diệt rồi. Tại đông doanh vũ sĩ trên người của, hầu như xem không đến bất kỳ sai lầm, bởi vì bọn họ đã mất đi nhân tính, tự nhiên cũng sẽ không bị người tính phán đoán ảnh hưởng, mỗi một lần xuất kích đều là lựa chọn chính xác nhất, trải qua tỉnh táo nhất cân nhắc, không sẽ có cái gì nhất thời kích động tình huống phát sinh. Giờ khác này đã được kiến thức lâm mục triển khai khí thế. Tổ cả đã hầu như trong nháy mắt liền triệu hoán ra vừa nãy biến mất ngọn lửa màu xanh lục, lâm mục mạnh mẽ đã đã rất xa ngoài dự liệu của hắn, vào giờ phút này, hắn suy tính đã không phải là giải quyết thế nào đối thủ, mà là như thế nào mới có thể giữ được tính mạng rồi. Ở bên này đã dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương động một cái liền bùng nổ thời điểm, một bên khác hộ tống đoàn Hồng Vân Thế thân đoàn xe cũng chậm rãi ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Hồng Vân Thế thân ngồi ở chỗ đó, trên người rõ ràng cũng có một loại không giận tự uy khí thế của tại thêm vào tướng mạo vốn là cùng đoàn hồng hơn hết sức giống nhau nhìn lên còn thật giống chuyện như vậy hết sức có cảm giác ngột ngạt cảm giác được đoàn xe ngừng lại hắn lập tức lên tiếng hỏi không biết ta đi xuống xe một chút ngồi ở bên cạnh một cái bảo tiêu lập tức mở cửa xe đi xuống lúc này đoàn xe dừng lại địa phương trước không được phía sau thôn không được điểm chính là mênh mông vô bờ đường cái cũng không biết đến tột cùng là địa phương nào đèn đường ở hai bên đường cũng rất tối tăm để lý xuân xuống phía trước trên một chiếc xe xe cửa mở ra sau đó Tạ Khâu Văn đi xuống đối với tên kia xuống xe kiểm tra bảo Tiêu nói ra là bảo Tiêu lập tức gật gật đầu Lý Xuân chính là Đoàn Hồng Vân thế thân danh tự mở cửa xe ra bảo Tiêu đối với Lý Xuân nói ra Tạ đại tá cho ngươi đi xuống một chuyến tình huống thế nào không phải hẳn là trực tiếp phản quay về chỗ ở đấy sao Lý Xuân không núp đích mà là hơi nhún mày có chút không vui hỏi Lý Xuân ngươi sẽ không khi lâu thế thân thật sự cho là mình là Đoàn ủy viên đi nha Tạ Khâu Văn là bậc nào thực lực Tuy rằng Lý Xuân ngồi ở trong xe, tiếng nói cũng khá là nhỏ, nhưng là làm sao có thể giấu giếm được thai thính mắt tinh tả khâu văn, nghe được Lý Xuân lời nói, hắn lập tức bật cười một tiếng, không chút khách khí khiển trách. Tả đại tán nói quá lời, ta bất quá là hỏi một câu mà thôi, không có cái gì cái khác ý tứ. Lý Xuân khẽ mỉm cười, lập tức lên đường đi xuống xe, tiến lên hai bước nhìn tả khâu văn hỏi, không biết tả đại tá thời điểm này đỗ xe, là có sắp xếp gì không? Đúng vậy, ta chính cảm thấy kỳ quái. Tại sao đoạn đường này lại đây đều như thế bình tĩnh, không có chạm đến bất kỳ ngăn cản, theo đạo lý tới nói, đám người kia đã cũng sớm đã mai phục được rồi mới đúng. Tạ khâu văn mang trên mặt nghi ngờ biểu hiện, nhìn Lý Xuân hỏi. Cái này ta cũng không biết, bất quá không có mai phục không phải tốt hơn sao? Lẽ nào tà đại tá hy vọng có người đến ngăn chặn chúng ta? Lý Xuân cười trả lời, vẻ mặt không nhìn ra chút nào dị thường. Không ai phục kích chúng ta tự nhiên là rất tốt, bất quá vừa nay chúng ta từ trên xe lấy ra đã đến một cái tin tức. Cái tin này là từ trên điện thoại di động của ngươi phát ra ngoài, không có văn tự, chỉ có một chuỗi kỳ quái số hiệu, không biết ngươi có thể hay không giải thích một chút. Tả khâu văn nhẹ giọng cười cười, lấy ra một đài hơi thư máy vi tính, mặt trên hiện lên một cái tin tức, chỉ có hỗn loạn chữ cái cùng với con số, không có bất kỳ mình sắc văn tự, bất luận là người nào quốc gia ngôn ngữ đều không giống, nhìn lên càng giống là một loại số hiệu. Ngươi nói cái này à, có thể là ta vừa nãy không cẩn thận để xuống điện thoại đi, những này bừa buồn ký tự chỉ có ấn loạn mới ra đến chứ. Lý Xuân gặp được loại nhỏ trong máy vi tính cái kia tin nhắn, con ngươi không tự chủ được hơi rụt lại, thế nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn vẫn y như thường, không có gì thay đổi. Bất quá tình cảnh này, nhưng chạy không thoát tả khâu văn pháp nhãn, nhìn thấy Lý Xuân ánh mắt không đúng thời điểm, hắn liền biết người này khẳng định có vấn đề, cứ việc hiện tại như trước biểu hiện rất là bình tĩnh, thế nhưng cũng không thể che giấu người này có vấn đề sự thực. Người bây giờ tuy rằng như trước sắc mặt như thường, nhưng là tim đập của ngươi so với vừa nãy sắp rồi khoảng một nửa. Chóp mũi cũng bắt đầu hơi hơi chảy mồ hôi, nhiệt độ có lên cao dấu hiệu, tất cả những thứ này đều biểu lộ, ngươi có sự tình đang gạt chúng ta, mới vừa nói căn bản không phải nói thật. Tả khâu văn bình tĩnh cười nói, đem loại nhỏ máy vi tính tiện tay giao cho một bên quân nhân. Chương 374, bắt kỳ ma hỏa. Chương 373, Bát kỳ ma hỏa. Tuy rằng tả khâu văn bản thân cũng không hề độc tâm thuật các loại thần kỳ dị năng, nhưng là nhân loại phát triển đến nay, cũng không phải chỉ có dị năng năng lực phát giác nội tâm ý nghĩ. Một cái khoa học chi nhánh đồng dạng có thể làm đến một điểm này, cái kia chính là tâm lý học. Hiện nay tại quân đao hạ về gì, đồng dạng là tinh thông cùng am hiểu tâm lý học chuyên gia, mà trước mắt tả khâu văn, cũng là phương diện này cao thủ, tuy rằng hắn không có gì năng phụ trợ, nhưng là thông qua tự thân võ học tu vi, hắn cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Một người nội tâm hoạt động, có thể thông qua một ít bên ngoài thân đặc thù biểu hiện ra, tỉ như nói dối thời điểm con ngươi phóng to, khỏe mắt mất tự nhiên co giật cùng với khác một ít cụ thể nhỏ bé biểu lộ đặc thủ. những thứ này đều là trải qua đại lượng tâm lý học nghiên cứu chỗ chứng minh đi ra ngoài thông dụng tiêu chuẩn mặc dù cũng không nhất định vô cùng chuẩn xác cũng có trải qua đại lượng huấn luyện đặc công hoặc là nhân viên chuyên nghiệp có thể che đậy những này đặc thủ, nhưng này dù sao chỉ là số ít tình huống trước mắt Lý Xuân hiện nhiên không có năng lực như vậy cho nên tại tả khâu văn trước mặt cứ việc sắc mặt như thường trước sau như một bình tĩnh thế nhưng khuôn mặt Tế Vi biểu lộ đã bán rẻ hắn mà tả khâu văn tự thân thực lực mạnh mẽ Đã chú định hắn đang quan sát lực phương diện có siêu nhân đặc tính, cho nên những này tế vi biểu lộ một cái không rơi bị hắn xem ở trong mắt, tự nhiên cũng đã biết Lý Xuân nhất định là đang nói láo. Cứ việc tâm lý học phán đoán không đủ khiến cho hắn biết trong lòng đối phương chân chính nghĩ cái gì, điểm này cùng độc tâm thuật nhất định là không có thể so sánh hay sao, dù sao cái kia là thần kỳ dị năng, mà tâm lý học chỉ là một môn khoa học. Bất quá đối với tạ khâu văn tới nói, hắn cũng không cần biết đối phương chân chính ý nghĩ, chỉ cần xác định đối phương là không phải đang nói láo cùng với mục đích của đối phương là được rồi về phần cái khác nội dung hắn cũng không phải làm quan tâm làm sao không phản đối nhìn ánh mắt lấp lóe Lý Xuân Tả Khâu Văn Bình tĩnh nói nếu ngươi đã nhận định ta có vấn đề ta nói cái gì đều là vô dụng rồi Lý Xuân khẽ lắc đầu một cái tựa hồ bị hoan uổng như vậy còn đem trách văn đã đến Tả Khâu Văn trên đầu ý tứ chính là Tả Khâu Văn vào trước là chủ khiến hắn không thể nào cãi lại chỉ có thể nhận tội rồi a a ngươi không cần giả ra cái bộ dáng này này phong mã hóa tin tức Chúng ta chỉ là cần một chút thời gian phá giải mà thôi, ngươi không nói cũng không có nghĩa chúng ta liền không biết cuối cùng là cái gì nội dung, đợi cho đến lúc đó, ngươi lại nghĩ triệu ra đến, nhưng đã quá muộn. Khẽ lắc đầu một cái, tả khâu văn về phía sau phất phất tay, đem hắn mang đi, đoạt lại hắn hết thẻ công cụ truyền tin, phải cẩn thận kiểm tra, sau đó lập tức liên hệ đoàn ủy viên nơi đó, nhìn xem có hay không cái gì tình huống phát sinh. Là, phía sau hai tên quân nhân lập tức đi tới, áp đi rồi lý xuân sau rất nhanh sẽ đem lý xuân mang đi, sau đó đã có người liên hệ rồi đoàn hồng vân bên kia bảo tiêu, bất quá mấy cú điện thoại, chính là không có người tiếp. Báo cáo, đoàn ủy viên bên kia tạm thời không cách nào liên lạc. Một tên quân nhân lập tức tiểu chạy tới, tại Tả Khâu Văn trước người hồi báo cho một phen, tiếp tục liên hệ. Tả Khâu Văn gật gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên không cách nào liên lạc với đoàn hồng vân bên kia, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì, xem xét một chút đoàn ủy viên trên xe hệ thống định vị nhìn xem hiện tại đến tột cùng tại cái gì phương vị là gã quân nhân kia lập tức xoay người chạy ra đến chỉ trong chốc lát liền lại chạy chậm trở về báo cáo đoàn ủy viên xe cổ hệ thống định vị đã nằm ở che đậy trạng thái tạm thời không thể nào tiếp thu được đến tín hiệu nguy rồi tả khâu văn trong lòng cảm giác nặng nề biết lần này sự tình có chút không ổn lập tức dựa theo sớm định ra con đường xuất phát hết thể lập tức lên xe không tới một phút bên mông quần cuộn đoàn xe liền men theo tả khâu văn nguyên rời đi trước bí mật con đường Một đường tìm đi xuống, người trên xe liên lạc không được, liền xe tử bản thân hệ thống định vị đều bị che giấu, cái này dị thường hiện tượng để tả khâu văn lập tức cảnh giác. Liên ở tả khâu văn bên này giải quyết xong đoàn hồng hơn bên người lớn nhất một cái nội gian thời gian, bên kia lâm mục cùng sủ cả đà cũng đã chạm tay, song phương chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ. Mặc dù cũng không kinh hãi sủ cả đà bên người cái kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục, thế nhưng lâm mục cũng sẽ không xem thường, sư tử vộ Thọ cũng dùng toàn lực. Hắn cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, bởi vì xem thường đối thủ cuối cùng dẫn đến lật thuyền trong mương. Dưới chân đột nhiên phát lực, chân khí trong nháy mắt quán thông huyệt dũng tuyển, lâm mục thân hình như tàn ảnh như vậy, tại nguyên chỗ để lại một cái rõ ràng thân hình sau đó chân thân đã sớm trong nháy mắt đạt tới sủ cạ đạ bên người. Đơn trưởng đánh ra, theo trong lòng bàn tay tuôn ra cuồng bạo chân khí, nhất thời nhất lên một trận sóng to gió lớn, không khí chung quanh đều như bị sa lánh sóng biển như vậy, phát ra to lớn tiếng giết. Hàng Long thập bát trưởng uy lực đích thật là xứng với cương mãnh cực kỳ danh tiếng. Thật mạnh mẽ trưởng pháp. Thu cả đạ tóc tất cả đều về phía sau bay lên, bị Lâm mục trưởng phong thổi dưới chân của một trận trượt, mặc dù hắn kiệt lực nỗ lực ổn định thân hình, bất quá dưới chân vẫn là không cách nào mọc dễ, mạnh mẽ trên đất vẽ ra hai đạo rõ ràng vết tích. Bất quá coi như là đối mặt như vậy kẻ địch mạnh mẽ, chủ cả đạ trong mắt cũng không có một chút nào sợ sệt cùng thần sắc sợ hãi, đối đông doanh vũ sĩ tới nói, những này mặt trái cảm xúc cũng sớm đã biến mất hầu như không còn rồi. Bọn hắn căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, sự mạnh mẽ của kẻ địch chỉ biết gây nên trong bọn họ tâm nơi sâu xa nhất ý chí chiến đấu, cho dù là muốn chạy trốn, cũng muốn thăm dò địch nhân nội tình sau, mới sẽ suy nghĩ làm sao trốn khỏi phải chết. Đây là vì cho cái khắc đông danh vũ sĩ mang đến tình báo chuẩn xác, thuận tiện lần sau đối phó địch nhân thời điểm sử dụng, vẫn ẩn nút tại bên hông một. Khắc đem thái đao, rốt cuộc bị sủ cả đạn rút ra, hắn có thể một cái thái đao đem đoàn hồng vân hành hạ không thành hình người nhưng mà nếu như Lâm Mục còn dám như thế bất cẩn, vậy thì đúng là hội chết không có chỗ trôn. Cũng may sủ cả đã rất rõ ràng mà rõ ràng điểm này, cho nên vừa tới, hắn ngay lập tức sẽ rút ra hai cái thái đao, lấy ra toàn bộ thực lực để ứng phó kẻ địch trước mắt. Quanh người nhạt ngọn lửa màu xanh lục cũng là trong giây lát tiêu ngạo tăng vọt, một trong nháy mắt liền biến thành một bức màu xanh lá tường lửa chắn trước người. Lâm Mục một trưởng trực tiếp vô vào bức tường kia màu xanh lá tường lửa lên, bởi không rõ ràng cái này nhạt ngọn lửa màu xanh lục liền càng là như thế nào công kích người. Cho nên Lâm mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dày đặc liêu chân khí, cho dù cái này nhạt ngọn lửa màu xanh lục muốn công kích được hắn, đầu tiên cũng phải đột phá chân khí tầng bảo vệ. Liền ở tay phải của hắn xuyên thấu bức tường kia màu xanh lục tường lửa thời điểm, ngọn lửa màu xanh lục chúng phụ đái cường đại thôn vệ lực cùng ăn mòn lực ngay lập tức sẽ truyền tới, bàn tay phải lên phụ đái chân khí lại đang nhanh chóng tăng dã, những này bị tan dã chân khí trái lại bổ sung đến đối phương ngọn lửa màu xanh lục chúng. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc phía dưới, Lâm mục lập tức rút ra tay phải chân dưới vừa lui về phía sau, trực tiếp vọt đến tường lửa phạm vi ở ngoài. Hắc hắc, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chính diện chống lại Bát Kỳ Đại Sa Ma hỏa, ngươi vẫn là thứ nhất. Dù cả đại trong lòng cũng là kinh dị một cái, không nghĩ tới Lâm Mục rõ ràng bên phải tay toàn bộ xen vào tường lửa sau đó còn có thể như thường rút người ra, tuy rằng hắn cảm giác được tường lửa uy lực thì có tăng lên như vậy một phần, thế nhưng hiển nhiên cùng Lâm Mục trên người hùng hồn chân khí so với, tường lửa hấp thu chỉ là phi thường thiếu một phần mà thôi. bất Kỳ Đại Sa chính là ban cho các ngươi sức mạnh cái kia nhật bản thủ hộ thần lâm mục ánh mắt hơi nheo lại nhìn sủ cả đại trước người cái kia chậm rãi nhỏ đi tường lửa nhẹ giọng hỏi xem ra ngươi cũng biết cũng không ít thậm chí ngay cả bát kỳ đại xà lai lịch đều biết không sai chúng ta đông danh vũ sĩ duy nhất tín ngưỡng chính là bát kỳ đại xà hắn ban cho chúng ta sức mạnh cường hóa chúng ta thể phách khiến cho chúng ta đã có được năng lực mạnh mẽ thu cả đại trong mắt lóe lên một kia của nhiệt như vậy một cái thủ hộ thần đã bảo vệ nhật bản mấy ngàn năm Nếu như không phải có Bất Kỳ tồn tại, Nhật Bản đã sớm tại các loại thiên thai chúng biến mất hầu như không còn rồi. Mấy ngàn năm trước, Bất Kỳ đại xà cũng đã tồn tại. Lâm Mục chú ý tới xủ cạ đà trong lời nói manh mối trọng yếu, lập tức hỏi tới. "Đúng vậy, Bất Kỳ đại xà tuổi thọ vừa xa tưởng tượng của các ngươi, buồn cười các ngươi những này vô chi người tu luyện, còn cho là mình tu luyện là cái gì cao siêu võ học, tại Bát Kỳ đại xà trước mặt, tất cả đều là rác rưởi mà thôi, hắn mới thật sự là thần linh." Tu cả Đà cùng Nhật vô cùng nói ra, Hiển nhiên đối bát kỳ đại xà tín ngưỡng, đã để hắn hoàn toàn đã bị mất phương hướng chính mình. Mấy ngàn năm thời gian, cho dù là đối với tu chân giả tới nói, cũng không phải một cái thời gian ngắn ngủi, có thể có được dài như vậy tuổi thọ, chí ít cũng là nguyên anh kỳ trở lên tu chân giả. Nếu như cái này sủ cả đã không phải tại khoe khoang khoác lác lời nói, như vậy bác kỳ đại xà nhất định là đến từ tu chân giới yêu tu, chỉ là không biết vì sao lại lưu lạc đến trên địa cầu, vẫn còn ở nơi này đợi mấy ngàn năm thời gian. Hiện nay so sánh có thể thuyết phục lý do, cũng chỉ có thu rồi trọng thương điểm này, bằng không kiên quyết sẽ không ở loại này linh khí tiêu hao hết địa phương nghỉ ngơi lâu như vậy, khẳng định đã sớm tìm tìm cơ hội rời đi. Người thao túng loại này nhạt ngọn lửa màu xanh lục, chính là Bát Kỳ Đại xà ban thưởng cho năng lực của các ngươi. Nhìn vây quanh sủ cả đã không ngừng xoay tròn nhạt ngọn lửa màu xanh lục, Lâm mục con mắt hơi nheo lại. Đây là Bát Kỳ Đại xà đối với chúng ta trung thành tưởng thưởng, chỉ có chúng ta năng lực điều khiển năng lực của hắn, những người khác không có bất kỳ khả năng hai cái thái đao giao nhau đứng ở trước ngực, dù cả đạ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, bất kỳ muốn nhòm ngó bắt kỳ đại xa lực lượng người đều phải chết. Điểm này từ xưa đến nay đều không có bất kỳ ngoại lệ. Một câu nói nói xong, dù cả đạ đã giành trước đã phát động ra công kích, dưới chân bước chân trong ngoài phản ngoạt, tốc độ dĩ nhiên xuất kỳ nhanh, cùng lâm mục vừa nãy công kích tốc độ dĩ nhiên cũng không phân cao thấp, nguyên chỗ để lại liên tiếp tàn ảnh. Quanh người nhạt ngọn lửa màu xanh lục cũng thật nhanh vỡ ra, thậm chí so với cả đạ tốc độ còn nhanh hơn như vậy một tia. Hai người một trước một sau trong nháy mắt vọt đến lâm mục trước người của trước tiên phát động công kích chính là nhanh một bước nhạt ngọn lửa màu xanh lục chỉ thấy những ngọn lửa này trong nháy mắt nổ tung sau đó từng cái từng cái màu bích lục rắn nhỏ liền từ trong ngọn lửa vọt ra đối với lâm mục liền há miệng cắn chương 375 kiếm suất áp chế chương 374 kiếm suất áp chế sẽ ở đó chút nhạt ngọn lửa màu xanh lục biến ảo thành màu xanh lục rắn nhỏ thời điểm dù cả đạ thái đao cũng theo sát phía sau theo tới vẽ ra một vệt sáng tinh ánh sáng trong nháy mắt chém ra mười mấy đao, không khí đều bị nhanh chóng vết đao cắt nứt ra. Không cần bất kỳ năng lượng thôi thúc, dù cả đã chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể liền thúc dục đao khí công kích, loại này đao khí cũng không phải do năng lượng biến ảo ra tới, mà là dựa vào tốc độ cực nhanh trong nháy mắt cắt rời không khí, tạo thành mỏng dính không khí lươi giao sắc. Đối mặt song trọng đả kích, Lâm Mục cũng không lùi lại, bởi vì phía sau chính là ngồi ở chỗ đó Đoàn Hưng hân, hai người giao thủ chấn động lớn như vậy, hơn nữa còn thêm lên năng lượng công kích cùng viễn trình đả kích. Vạn nhất lầm thường tổn tới Đoàn Hương Hân, hắn cũng không thể bảo đảm nhất định có thể cứu được sống Đoàn Hương Hân. Khi sâu một hơi, đan điển chân khí trong dây lát nổ tung, vô số cuồng bạo chân khí trong nháy mắt quán thông khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Một tiếng bông dương rồng gầm, một cái đầu rồng to lớn từ lâm mục trên người của Trấn lớn ra, có tới 2 mét lớn nhỏ, long đầu mở ra miệng rộng, đối với sụp cả đà liền cản tới. Hoàn toàn thúc giục cuồng bạo hàng long chân khí, lâm mục phát huy ra hàng long thập bát trưởng uy lực thậm chí so với người sáng lập cao hơn một bậc điều này là bởi vì hắn tự thân kỳ lạ chân khí thổ tính, coi như là người sáng lập cũng là không có cách nào so sánh. Hai phương phát ra công kích đụng vào nhau, nhất thời đánh ra một trận năng lượng khổng lồ chấn động, lập tức một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích liền từ giữa trung tâm khuyết tán đi ra, trong nháy mắt phóng xạ đã đến chu vi gần trăm mét địa phương. Lâm mục trước tiên liền lắc mình chắn đoàn hồng hân trước mặt, trên người chân khí một cái lưu chuyển, triệt tiêu khuếch tán ra tới sóng trùng kích, có Lâm mục che chở, đoàn hồng Hân cũng coi như là may mắn thoát khỏi khó khăn rồi bằng không vẹn vẹn là này cỗ sóng trùng kích hắn cũng đã gánh không được rồi dù cả đã bên kia nhưng là bị xung kích sóng uy lực cực lớn xông liên tiếp lui về phía sau thẳng đến những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục một lần nữa quay trùng quanh đã đến quanh người của hắn hóa thành một đạo hỏa hoàn chặn lại rồi sóng trùng kích hắn mới miễn cưỡng dừng bước từ nơi này cũng có thể thấy được dù cả đã thực lực so với lâm mục nhất định là rất nhiều không bằng hắn ỷ lại bất quá là những kia quỷ dị nhạt ngọn lửa màu xanh lục mà thôi không có những hỏa diễm hắn liền đường phi đều đánh không lại càng không cần phải nói lâm mục tự mình ra tay rồi chiến đấu khiếu giác cực kỳ bén nhạy lâm mục tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này then chốt nhân chay, vừa nãy trận kia sóng trùng kích chính là hắn có ý định chế tạo ra mục đích đúng là muốn nhìn một chút cái này sủ cả đã thực lực bản thân đến tận cùng cỡ nào cường từ mới vừa biểu hiện đến xem hắn cho ra một cái kết luận cái kia chính là sủ cả đã thực lực lớn nước cũng chính là khi tiến vào liêu chân khí cảnh giới tu luyện khoảng trường sở dĩ nhìn lên vô cùng mạnh Hoàn toàn là bởi vì những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục tạo thành. Vậy người tu luyện không có gì hữu hiệu phương pháp chống đối những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục, cái này cũng là tạo thành sủ cả đạt thực lực mạnh mẽ quá đáng loại hảo giác này nguyên nhân chủ yếu bởi vì không có cách nào đối phó loại này nhạt ngọn lửa màu xanh lục cũng là mang ý nghĩa chỉ có thể bị hắn đe lên đánh. Thế nhưng Lâm Mục cũng sẽ không như vậy, hắn đối loại này nhạt ngọn lửa màu xanh lục cũng không có gì vẻ sợ hãi, hơn nữa tự thân chân khí cũng có thể chống đỡ ngọn lửa này thôn về cùng ăn mòn cái nào sợ sẽ là liều mạng hao tổn tu vi hắn cũng có thể đưa cái này sủ cả đã giết tại chỗ càng quan trọng hơn một điểm là hắn không tin sủ cả đã loại này nhạt ngọn lửa màu xanh lục có thể không hạn chế sử dụng bất kỳ hình thức năng lượng muốn sử dụng đều cần xa xa không ngừng năng lượng cung cấp cùng chống đỡ bằng không rồi cũng không dễ bèo tấm như thế không thể kéo dài còn có mấu chốt nhất một điểm cái kia chính là lâm mục phát hiện sủ cả đã đối với loại này nhạt ngọn lửa màu xanh lục không có mạnh mẽ khống chế lực điểm này từ vừa nãy giao thủ thời điểm hắn đã nhìn vô cùng đã minh bạch lần công kích thứ nhất thời điểm hỏa diễm tốc độ muốn so sủ cả đạ tốc độ nhanh có lẽ lần thứ nhất có thể giải thích thành là sủ cả đạ cố ý muốn phát động hai cái bậc thang công kích cho lâm mục tạo thành hoàn mỹ ứng thủ đạo giác nhưng là thứ hai công kích thời điểm liền không cách nào cãi lại rồi bị sung kích sóng xa xa đánh bay sủ cả đạ quanh người hỏa diễm rõ ràng trong lúc nhất thời không cách nào truy cản kịp hắn rời đi bóng người điểm này cùng hoàn toàn điều khiển có thể đo xong tất cả đều là không thể giống nhau theo đạo lý tôi nói. Nếu như ngọn lửa này lại là đã bị thao khống tùy tâm rồi, như vậy chủ nhân gặp phải nguy hiểm thời điểm, chỉ cần một ý nghĩ, những ngọn lửa này ngay lập tức sẽ trực tiếp trở về chủ nhân bên người. Thế nhưng sủ cả đã lại không phải như vậy, trên thực tế nhạt ngọn lửa màu xanh lục một lát sau mới đổi kịp sủ cả đã thân hình, sau đó mới triển khai biến thành một cái quyền lửa, che ở sủ cả đã thân thể. Loại hiện tượng này thập phần của người điển hình, lâm mục tại tu chân giới gặp được vô số tình huống như thế. Tu chân giả sử dụng là cha mẹ trưởng bối lưu lại hoặc là truyền xuống pháp bảo, thế nhưng là không thể như thường điều khiển, dẫn đến xuất rất nhiều vấn đề. Có một kiện cường lực pháp bảo, cố nhiên đang cùng yếu ớt lúc tỷ đấu chiếm hết ưu thế, thế nhưng đụng phải cường thủ, loại pháp bảo này lại hội hoàn toàn thành vướng bận, không chỉ không thể giúp trợ đối địch, thậm chí còn có khả năng hại chủ nhân mất mạng. Đối phó loại này rõ ràng vượt qua năng lực bản thân trưởng khống phạm vi pháp bảo, lâm mục có vô số loại phương pháp đối phó, chỉ là hiện tại rất nhiều pháp thuật không thi triển ra được. Bất quá cái này không liên quan, hắn còn có phương pháp khác, chỉ là cần phiền phức một chút thôi. Ngươi rất lợi hại, bất quá cùng ta trong tưởng tượng trình độ còn kém một ít, lẽ nào đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Vào giờ phút này, dù cả đại trong mắt đã hoàn toàn không có đoàn hồng hân tồn tại, hắn hết thể lực chú ý đều tập trung vào lâm mục trên người của, hai cái thái đao đột nhiên một cái ma sát, vẽ ra một đầu thật dài đống lửa. Phải hay không ta thực lực chân chính, sau đó ngươi thì sẽ biết, ngươi đã dùng vũ khí, như vậy ta cũng liền chơi với ngươi chơi đi. Khẽ lắc đầu một cái, lâm mục đưa tay tại bên hông vừa kéo, thu hồng kiếm lập tức sáng loáng ra khỏi vỏ. cho dù là lờ mờ như vậy ánh sáng, cũng không thể che giấu thu hồng trên thân kiếm lóe lên chân bóng lộng lẫy. hảo kiếm, không nghĩ tới ngươi lại còn bên người mang theo như thế hảo hạng kiếm khí, không sai. gặp được lâm mục thu hồng kiếm, dù cả đại tựa hồ vô cùng hưng phấn, vẹn vẹn từ thanh kiếm này phẩm chất nhìn lên, cũng đã là không thấp hơn yêu đao ngũ dạ mãn một cái cực phẩm kiếm khí. không nghĩ tới hoa hạ ngoại trừ những kia nổi danh bảo kiếm. Lại còn có như thế thần binh lợi khí, quả nhiên không hổ là chuyển kỳ quốc gia. Ngươi không biết đồ vật, còn có rất nhiều, tự ý tiến vào hoa hạ lãnh địa, bản thân liền là một cái quyết định sai lầm, đáng tiếc ngươi hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Lâm mục lạnh nhạt cười cười, thu hồng kiếm nơi tay, đối phó những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục hắn liền càng chắc chắn rồi, toàn thân sử dụng huyền tâm cương chế tạo thu hồng kiếm, khẳng định không phải những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục có thể dễ dàng ăn mòn Nếu như những ngọn lửa này tại chính thức bát kỳ đại xà trong tay sử dụng đến, Lâm Mục có lẽ còn không dám cầm Thu Hồng Kiếm đi chống đối, thế nhưng những ngọn lửa này đã bị nhược hóa vô số lần, có thể ban cho phía dưới người hầu sử dụng. Lâm Mục biết những ngọn lửa này uy lực nhất định là đã kém xa trước đây rồi. Không có quá nhiều phí lời, thân hình lóe lên, hắn lần thứ hai vỏ thân mà lên, lần này có Thu Hồng Kiếm, hắn đối những hỏa diễm càng là không có gì lo sợ rồi, lợi dụng cực kỳ nhanh chóng tốc độ công kích cùng mềm mại khó lường Thu Hồng Kiếm. Những hỏa diễm thậm chí ngay cả thân thể hắn đều tiếp xúc không tới. Mỗi lần một đám lửa vừa mới công kích đến đây thời điểm, thu hồng kiếm chính là thần kiếm bắn ra, hoặc là chọn hoặc là gậy, không có càng nhiều hỏa diễm có thể tới gần thân thể hắn. Có thu hồng kiếm nơi tay, lâm mục thực lực chí ít còn hơn hồi nãy nữa vọt lên gấp đôi có thừa. Thực lực này trên lệch không phải tu vi lên tăng cao, mà là thuần túy tại lúc tỷ đấu có thể phát huy ra sức chiến đấu. Có thu hồng kiếm, lâm mục thì sẽ không lại kinh hại những hỏa diễm ních lại gần mình. Do đó lãng phí rất nhiều chân khí đi bảo vệ thân thể. Theo Lâm Mục động tác dần dần tăng nhanh, những tia nhạt ngọn lửa màu xanh lục đã dần dần theo không kịp tốc độ của hắn, chủ cả đạt tốc độ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt bạo phát tốc độ, cùng Lâm Mục như vậy quái vật so với, thể năng của hắn nhưng là xa xa không đủ. Không đến bao lâu công phu, dù cả đạt tại Lâm Mục công kích đến cũng đã là thua chị kém em rồi, nếu như không phải dựa vào nhạt ngọn lửa màu xanh lục hỗ trợ, hiện tại hắn đã sớm mất mạng ở Lâm Mục thu hồng giới kiếm. Vậy còn có thể ngăn cản lâu như vậy? Thực lực của ngươi cũng chỉ có chút này sao? rời khỏi bát kỳ đại xà ban thưởng cho năng lực của các ngươi, các ngươi cứ như vậy không đỡ nổi một đòn sao? Lâm Mục một bên đánh vừa nói, chút này yếu ớt thực lực, quả thực là có lỗi với này phần năng lực, ta xem ngươi xuất hiện đang thao túng ngọn lửa này đều có điểm lực bất tầm tâm, lại qua chỉ trong chốc lát, ngươi nhất định sẽ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắc hắc, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đả kích ta sao? Quá ngây thơ rồi. Bất kỳ đại xà liền bởi vì chúng ta năng lực thấp kém, cho nên mới phải ban ân cho chúng ta năng lực để cho chúng ta đến hoàn thành hắn giao phó sứ mệnh." Thu cả đã một tiếng cười nhạo, Lâm Mục luôn ngữ công kích đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chân chính không cần sử dụng bất kỳ đại xà năng lực Đông Doanh Vũ Sĩ, bình thường là sẽ không dễ dàng động thủ, bọn hắn mới thật sự là cứng giả. Nghe lời này, Lâm Mục nhất thời trong lòng hiểu rõ rồi, Đông Doanh Vũ Sĩ này người tu luyện quần thể bên trong, quả nhiên là có cao cấp hơn người tu luyện tồn tại. Nghe sủ cả đạo ý tứ, giống như là những này cao đẳng nhận đông doanh vũ sĩ, cũng đã không cần phải nữa mượn bắt kỳ đại xa năng lực. Nếu như đúng là như vậy lời nói, như vậy những này đông doanh vũ sĩ thực lực liền có chút đáng sợ, chí ít ở trước mắt vị trí, Lâm Mục cảm thấy loại này nhạt ngọn lửa màu xanh lục lực sát thương vẫn là vô cùng đáng, nếu như ngay cả loại năng lực này cũng có thể vứt bỏ không cần, như vậy thực lực bản thân nên mạnh bao nhiêu? Thu hồi khinh thị trong lòng tâm ý, Lâm Mục chấn động trong tay thu hồng kiếm, thân kiếm lập tức hiện hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền đem sủ cả đã bên người hỏa diễm toàn bộ đánh bay ra, sau đó thu hồng kiếm như linh dương móc sừng y hệ xẹt qua một cái vòng tròn, trực tiếp quét về sủ cạ đang ngực. sở dĩ không có đối với chuẩn châu yếu hại đưa ra tay, bởi vì lâm mục muốn phải bắt sống cái này đông doanh vũ sĩ, mang về thật tốt hiểu rõ một phen cái này thần bí tu luyện đoàn thể nội bộ sự tình. chương 376 thân pháp đối kháng. chương 375 thân pháp đối kháng. bị lâm mục đánh bay bên người hết thể nhạt ngọn lửa màu xanh lục. Dù cả đạ cũng không hề hoảng hốt, mà là phần eo quỷ dị vốn một cái, hai cái thái đao đã từ phương hướng khác nhau hội tụ đến trước ngực, rõ ràng sửng sốt trước ở thu hồng kiếm cùng thân thời gian, chặn lại rồi xẹt qua mũi kiếm. Thu cả đạ ứng biến tốc độ nhanh chóng, để lâm mục trong lòng cũng là một trận thắng phục, vừa nãy sử dụng thái đao kỹ xảo cũng làm cho hắn nhìn mà than thở, đó là một cái khác thể hệ kỹ xảo sử dụng, trước lúc này hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Không thể không nói, phàm là truyền thừa mấy ngàn năm đồ vật, bất kể là cái gì. Đều tất nhiên có hắn độc đáo địa phương, bằng không là tuyệt đối sẽ không truyền lưu thời gian dài như vậy còn có thể kéo dài không suy, trong này cũng không hề tốt xấu chi phân, tự như cùng ma tông công pháp như thế có thể lâu dài truyền lưu như thế. Bất quá sủ cả Đã mặc dù là chặn lại rồi thu hồng kiếm nuôi kiếm, nhưng là hắn cũng không biết một chuyện, cái kia chính là lâm mục thu hồng kiếm nhưng thật ra là một thanh nguyên kiếm, vừa nãy lâm mục rút ra thu hồng kiếm thời điểm, bởi vì chân khí thôi thúc, cho nên thân kiếm vẫn luôn là thẳng tác, này cho sủ cả Đối mặt lâm mục loại cao thủ cấp bậc này, một sai lầm cũng đủ để quyết định chiến cuộc đi hướng. Trước mắt sủ cả đại chính là xuất hiện một cái chí mạng sai lầm. Chiêu thức của hắn đã dùng hết, chỉ là vì ngăn trở thu hồng kiếm xẹt qua mũi kiếm. Lần này liền cho lâm mục cơ hội. Chân khí trong nháy mắt thu hồi một phần, thu hồng kiếm thân kiếm lập tức miên mềm nứt ra, cánh tay phải nhẹ nhàng run lên, thân kiếm lập tức theo thái đao cuốn tiến vào. Sau đó trên mũi kiếm chân khí nhẹ nhàng phun một cái, theo mũi kiếm lay động, trong nháy mắt liền ngay cả điểm sủ cả đại ngược bảy châu đại Việt. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, nếu như là lâm mục mới vừa hàng long thập bát trưởng đem cương mánh cực kỳ 4 chữ diễn dịch tới cực điểm, như vậy hiện tại sử dụng thu hồng kiếm chính là đem khéo léo tinh tế công phu phát vung tới cực hạn. hai người cộng đồng xuất hiện tại cùng trên người một người, khiến người ta không khỏi có loại thời không thác loạn cảm giác. Thu cả đã một liền lui về phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một kia vẻ mặt khó có thể tin, hiện nhiên không nghĩ tới lâm mục tiểu kỹ thuật khéo léo rõ ràng cũng có thể sử dụng như thế xuất thần nhập hóa mới vừa chỗ rất nhỏ biến hóa người bình thường căn bản đều không phát hiện ra được nhưng kỳ thật đây đã là đặt rồi thắng bại cơ sở Hào công phu phải tay cầm chuôi đao tu cả đã nhẹ nhàng xoa xoa ngực tuy rằng trước ngực cũng không có vết thương thế nhưng lấy tư cách đông doanh vũ sĩ hắn tự nhiên đối hoa hạ võ học là thập phần hiểu rõ dù sao đương nhiên nhật bản cùng hoa hạ ở giữa võ học trao đổi hết sức nhiều lần đối với hoa hạ trong võ học điểm huyệt bí thuật trong lòng hắn hết sức rõ ràng tuy rằng bởi vì từng người tu luyện võ công không giống có chút huyệt vị bị quản chế cũng nhất định sẽ sản sinh ảnh hưởng gì nhưng là thân người lên có thật nhiều đại huyệt tác dụng lại là giống nhau như lúc những huyệt vị này một khi bị quản chế mỗi người phản ứng đều là giống nhau không tồn tại bất kỳ bất ngờ vào giờ phút này lâm mục điểm trúng cái kia bảy chỗ ngược đại huyệt chính là trực tiếp phong bế sủ cả đại tâm mạch nơi phun trào huyết dịch đối với bất kỳ người nào tới nói huyết dịch lưu thông không khoái đều là một đại vấn đề bất luận có hay không tu luyện võ công cao thủ đều là giống nhau công phu chân chính lúc này mới bắt đầu thi triển, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. trong tay thu hồng kiếm tại nhẹ nhẹ tiếng rung, lâm mục lẳng lặng nhìn sủ cạ đạ nói ra. hắc hắc, ngươi đã cũng đã sử dụng chân thực công phu, ta lại như thế nào không biết xấu hổ giấu rốt đâu này. sủ cạ đạ cười quỷ dị lên, mới vừa rồi bị lâm mục đánh bay những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục nhất thời lại bay trở về, không có ngoại lực cách trở, những ngọn lửa này trước sau đều là xoay quanh tại sủ cạ đạ bên người, không sẽ rời đi quá xa khoảng cách. có hỏa diễm quay chung quanh ở bên người. Dù cả đã tự tin tựa hồ lại khôi phục một ít, mới vừa rồi bị lâm mục đánh bay hết thể hỏa diễm trong nháy mắt đó, hắn có một loại trong nháy mắt bị lột sạch cảm giác, một điểm cảm giác an toàn đều không có, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Đây chính là tu vi còn chưa đủ nguyên nhân, sức mạnh của hắn ở mức độ rất lớn đến ỉ lại với những này nhạt ngọn lửa màu xanh lục, có lẽ đối mặt người yếu thời điểm thực lực của bản thân liền đủ rồi, nhưng là đụng phải như lâm mục loại cao thủ cấp bậc này, không có nhạt ngọn lửa màu xanh lục trợ rút, hắn là tuyệt đối không thể có chút cơ hội lần này hỏa diễm trở về cũng không có giống trước đó như thế một mực quay trung quanh tại sủ cạ đạ bên người mà là đã xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau liền dồn dập chui vào trong cơ thể hắn sau đó con mắt của hắn liền quỷ dị biến thành màu xanh biếc trong con ngươi tựa hồ một cặp thật nhỏ hỏa diễm đang chầm chậm nhảy lên lâm mục khẽ cau mày liền ở hỏa diễm nhập vào cơ thể trong nháy mắt đó hắn cũng cảm giác được sủ cạ đạ mới vừa rồi bị phong bế đại huyệt tất cả đều bị sung ra huyết dịch lại bắt đầu khôi phục bình thường thông hành nhạt ngọn lửa màu xanh lục nhập vào cơ thể không đơn thuần cho dù cả đã giải khai bị phong bế lại huyệt, còn để nhiệt độ của người hắn bắt đầu dị thường lên cao. Bất quá bên ngoài thân nhiệt độ cũng vẫn được, nhiệt độ của không khí chung quanh lại là quỷ dị kịch liệt thăng cao lên, theo nhanh chóng ấm lên, không khí dần dần bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Xem người đều có một ít và mèo, chung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên kỳ quái lạ lùng lên. Sau một khắc, dù cả đã thân hình đột nhiên cao tốc chuyển động, trong cơ thể có nhạt ngọn lửa màu xanh lục tăng cường, dù cả đã khắp mọi mặt năng lực tựa hồ cũng tăng cường tốc độ so với vừa nay sắp rồi trọn vẹn 3 phần khoảng trường thêm vào chu vi bước hơi không khí trong lúc nhất thời bốn phía tất cả đều là sủ cả đã thân ảnh ảo thuật lợi dụng nhiệt độ cao vặn vẹo không khí đạt đến mê hoặc người khác tầm mắt mục đích sao lâm mục bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn chu vi không ngừng thoáng hiện sủ cả đã bóng người trên mặt biểu hiện không có một chút nào chấn động đúng vậy nguyên lý là rất đơn giản bất quá ngươi có thể tìm tới ta ở đâu sao chu cả đã cười quỷ dị lên nhỏ giọng phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền tới Nóng lên không khí đối thanh âm truyền bá đều sinh ra một ảnh hưởng nhất định, nghe tới hết sức khủng bố, thì dường như tăng thêm cái gì đáng sợ đặc hiệu bình thường. Không biết ngươi có nghe hay không quá huyết thứ Liên Minh. Lâm Mục đột nhiên cũng nở nụ cười, không hề có điểm báo trước mà hỏi. Huyết thứ Liên Minh, ngươi nói là cái kia châu Âu tổ chức sát thủ đi. dù Cả đã hiển nhiên là biết huyết thứ Liên Minh tồn tại, vừa nghe Lâm Mục nhắc lên, lập tức liền biết rồi lai lịch. Đúng vậy, huyết thứ Liên Minh trong có một bộ cao dài thân pháp, tên là vụ ẩn phương pháp. Thân pháp của bọn họ có thể so với người bộ này thân pháp muốn thực dụng hơn nhiều, không cần đun nóng không khí phiền thoái như vậy, hơn nữa còn sẽ sinh ra rất nhiều sương ngủ dày, đồng dạng có thể đạt đến mê hoặc người mục đích. Lâm mục chậm rãi nói ra, vừa dứt lời, thân hình của hắn lại đột nhiên giữa bắt đầu mơ hồ, sau đó quanh người bắt đầu hiện ra rất nhiều sương ngủ. Bất quá bộ này thân pháp tại hoàn cảnh bây giờ chúng sử dụng đến, hiệu quả tuy rằng cùng trước đó gần như, thế nhưng quá trình nhưng là rất khác nhau rồi, nguyên lai chỉ là đông lạnh sau so hình thành sương ngủ hiện tại ngược lại là trong không khí hơi nước tuôn ra hiện ra sử dụng bộ này vụ ẩn phương pháp lâm mục thân hình đồng dạng tại trong xương ngủ dày đặc như ẩn như hiện chiến cuộc phong hồi lộ chuyển, nhìn một bên đoàn hồng hân đều có chút sướng suốt hai người đánh chính là hảo hảo nhưng bây giờ đồng thời biến mất không thấy hình bóng dù cả đã cùng lâm mục chỗ sâu địa phương không chỉ không khí nóng rực trùng quanh bức hơi còn mang vào rất nhiều hơi nước hoàn cảnh tương đương ác liệt không tới một phút đoàn hồng huyên cũng đã căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh tình huống hiện tại liền xem ai có thể tìm được trước đối phương. ẩn thân ở trong xương lâm mục, nhẹ giọng cười cười sau, thu hồng kiếm nhất thời hóa thành đạo anh kiếm, trung quanh bắt đầu cản quét lên. đối với hắn mà nói căn bản không cần để ý ngộ thương chuyện này. dù sao cái phạm vi này bên trong, trừ hắn ra chính là thụ cạ đạ, căn bản không có người thứ ba tồn tại. Thu cạ đạ thời điểm này trái lại lâm vào hạ phong, nguyên vốn còn muốn mượn bí thuật trợ rút, cho lâm mục tạo thành một chút phiền toái, nhìn xem có khả năng hay không lịch chuyển chiến cuộc. Không nghĩ tới lâm mục hội huyết thứ liên minh cao dài thân pháp vụ ẩn phương pháp, xuất hiện tại đến như vậy một cái, trái lại là chính bản thân hắn rơi vào rồi hạ phong. Lâm mục khí tức giấu rất kỹ, thêm vào tinh khiết bằng thể năng khởi động thu hồng kiếm, thủ cả đả muốn muốn thăm dò vị trí của hắn rất là khó khăn, ngược lại là lâm mục theo thời gian trôi qua, đã dần dần phát giác thủ cả đả phương vị, theo thu hồng kiếm nào qua, thủ cả đả có thể di động phạm vi bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Làm sao có khả năng? Ta đã từng dựa vào một chiêu này vượt cấp khiêu chiến qua cường giả, tuy rằng bại, thế nhưng cũng không hề bị phá giải. Ngươi làm sao có thể sẽ nhanh như vậy nhìn ra ta chân thân? Cho dù là tâm như nước chết đông doanh vũ sĩ bị lâm mục nhanh như vậy nhìn thấu bí thuật, đồng thời tương chiến cục hoàn toàn xoay chuyển. Giờ khắc này trong lòng cũng nhấc lên một tia gợn sóng, rốt cuộc cũng không còn lúc trước bình tĩnh. Đó là bởi vì ta hiểu bí thuật so với ngươi nhiều hơn nhiều. Lâm mục quát lạnh một tiếng, thân hình một cái chớp động ở giữa, lập tức chuyển qua một chỗ nhìn như địa phương không người. Sau đó trong tay Thu Hồng Kiếm trực tiếp xẹt qua một ánh kiếm, đối với không có một bóng người địa phương liền quét qua. Liên ở Thu Hồng Kiếm cương vừa tới chỗ kia địa phương thời gian, dù Cả Đạ thân ảnh cũng vừa hay xuất hiện tại nơi đó, nhìn lên tiểu dường như là chính mình đưa tới cửa như thế, vừa vặn xuất hiện ra tại đó chờ Lâm Mục thân kiếm. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dù Cả đã lập tức đem hai cái thái đao nằm ngang ở trước ngực, một cái dọc ma sắt sau, trên thân đao đột nhiên giấy lên nhạt ngọn lửa màu xanh lục, sau đó hai cái thái đao múa thành phong hỏa luân như vậy trực tiếp cắt về phía Lâm Mục Thu Hồng kiếm. Nếu như ta trong tay chỉ là phàm nhận, có lẽ ngươi một chiêu này vẫn đúng là có thể thấy hiệu quả, đáng tiếc, Thu Hồng không phải là phổ thông binh khí." Lâm Mục bình tĩnh nói, chân khí đột nhiên đột nhiên rót vào tiến vào Thu Hồng kiếm thân kiếm, nhuyễn kiếm lập tức phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu vang, Phảng phất đã nhận được mạnh mẽ như thế chân khí gia trì, Thu Hồng kiếm cũng hết sức cao hứng như thế. Bản thân liền do huyền tâm cương rèn đúc mà thành Thu Hồng kiếm, lại tăng thêm Lâm Mục chân khí cường đại rót vào gia trì, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ đem sủ cả đạ thái đao cắt thành mấy đoạn, chủ yếu vẫn là bởi vì sủ cả đạ chính mình tiến lên đón, bằng không còn sẽ không rơi cái kết quả như thế. Làm sao có khả năng? Tu cả đạ trong lòng cả kinh, bất quá ứng biến tốc độ cũng là phi thường nhanh chóng, song giơ tay lên, ra chỉ nhạt ngọn lửa màu xanh lục hai cái chuôi đao cũng đã rời khỏi tay, đối với Lâm Mục liền kích bản tới. Chương 377, chân chính cả bấy. Chương 376, chân chính cả bấy. Bất quá lần này Lâm Mục nhưng không chuẩn bị lại dễ dàng như vậy buông thạt sủ cả đà rồi, thân hình đột nhiên một cái nút, trực tiếp tránh được sủ cả đà ném mạnh tới hai cái trôi dao. đây cũng không phải là hỏa diễm bản thể, không có tự động công kích năng lực, tránh thoát sau một đòn cũng đã là không có bất kỳ uy hiếp. Liên ở thu hồng kiếm sắp đâm tới sủ cả đà trên người thời gian, sau lưng xương mù dày đột nhiên tản ra một cái một người rộng thông đạo, sau đó một bóng người như quỷ mị nhanh chóng vào, đối với Lâm Mục sau lưng chính là một trưởng vô đi qua người đến một trường đánh ra trong quá trình, trưởng thế còn đang không ngừng biến ảo, không có chúng chiêu trước đó, rất khó thăm dò đối phương đến tột cùng là muốn công kích nơi nào, trưởng thế khống chế phạm vi vô cùng rộng rãi, hầu như bao phủ lâm mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lỗ thai khai động, lâm mục lập tức từ tiếng gió phân biệt tốc độ của đối phương cùng sức mạnh, quyền hành lợi và hại sau đó hắn đột nhiên rút về thu hồng kiếm, thân hình xoay chuyển đồng thời, tay trái đã là cách không một trưởng vỗ suất, hùng hồn cực điểm trưởng lực lập tức đánh chúng vào muốn lùi về sau Sukada. Không để ý tới, để ý tới bị một trưởng kích tiên huyết phun mạnh sú cả đả, Lâm Mục tâm thần lập tức trở về đã đến sau lưng người đánh lén trên người của, Thu Hồng kiếm huyền hóa ra đạo anh kiếm, lập tức đem khắp toàn thần từ trên xuống dưới đều bao vây lại. Đối phương trưởng thế rất là kỳ lạ, hắn trong lúc nhất thời cũng không mò ra đối thủ xáo lộ, bất quá dưới mắt hắn cũng không cần trực tiếp đánh bại đối thủ, mà là cần đánh một cái thời gian kém, trước tiên để cho mình từ hai mặt giáp công trạng thái trong giải thoát đi ra. Đột nhiên đánh lén người, nhìn thấy Lâm Mục đã thành công tiến hành rồi phòng ngự, Đồng thời kiếm trong tay khí vừa nhìn cũng không phải vật phẩm, cũng không phải công viên đại gia các bác gái lấy ra múa kiếm sắt lá, mà là lẽ lên hàn mang chân chính lưỡi dao sắc. Dưới chân bước chân lùi lại, người đến quả quyết thu tay lại lui về sau ra, lui về sau tốc độ thậm chí cũng không so với sông tới tốc độ chậm, hoàn toàn là tới lui tự nhiên, có thể thấy được đối với tự thân khống chế lực đã đến một cái phi thường cao minh cảnh giới. Mắt thấy người đánh lén đã thối lui ra khỏi sương mù dày vòng tròn, Lâm Mục cũng không có truy kích mà là chân khí trong cơ thể trong dây lắt nhắt lên, sau đó hướng bốn phía một trận cuồng bạo dâng trào. rất nhiều xương mủ dày ngay lập tức sẽ hướng bốn phía lăn lộn cuốn lấy ra. vài giây sau liền vô ảnh vô tung biến mất. đợi được xương mủ dày tiêu tán, lâm mục nhìn thấy dựa vào cửa xe ngồi xuống đoàn hồng hơn bên người đã nhiều hơn một người. người này đứng yên thẳng tắp, mặc trên người quân trang, khí tức vô cùng quen thuộc, liền là vừa rồi đánh lén lâm mục người kia. gặp được người này tướng mạo, lâm mục nhất thời hơi nghi hoặc một chút bởi vì vì người nọ là lần này hội trợ bảo an sức mạnh người tổng phụ trách chính là Tả Khâu Văn bản thân không biết lúc nào càng nhưng đã chạy tới nơi này hơn nữa còn vọt vào trong xương mù dậy đặc đánh lén hắn tiểu tả đây là lâm mục cũng là lần này hội trợ bảo an người phụ trách một chồng, cùng ngươi cũng là đồng liêu vừa nãy chính là hắn đã cứu ta Đoàn Hồng Vân dựa vào tại trên cửa xe vùng vẫy đứng lên trên cửa xe nhất thời để lại loang lổ vết máu nguyên lai like là như vậy vừa nay suýt chút nữa đánh lén sai rồi Cũng may không tạo thành hiểu lầm gì đó, Lâm Huynh nhiều thông cảm. Tả Khâu Văn nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt rất là kỳ lạ, tựa hồ là nhận thức như thế. Tả Huynh đại danh ta đã ngưỡng mộ đã lâu, lần này vừa thấy quả nhiên là thập phần bất phàm. Nếu đều là người một nhà, Lâm Mục cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao vừa nãy mọi người đều thu tay lại vô cùng đúng lúc, cũng không tạo thành cái gì xung đột. Tên Lâm Huynh ta cũng sớm có nghe thấy, chỉ là không có cơ hội gặp mặt một lần mà thôi, bây giờ nhìn lại. Lâm huynh thực lực so với ta nghe nói còn còn mạnh hơn nhiều, thật là phi thường ghê gớm. Tả Khâu Văn gật gật đầu, thập phần tán thưởng nói ra, ta tại cái tuổi này thời điểm, võ công còn kém 10 vạn 8000 giảm, cùng Lâm huynh so sánh, thực sự là thua chị kém em rồi. Không biết Tả huynh là ở nơi nào nghe nói qua tên của ta. Lâm Mục có chút tò mò hỏi, thân phận của hắn nhưng là cái bí mật, coi như là trong quân đội cũng không có mấy người biết, không nghĩ đến cái này Tả Khâu Văn lại có thể biết nghe nói qua tên của hắn. La Hi tỉnh nói cho ta biết Tả Khâu văn khỏe miệng hơi bẩy lên, khuôn mặt lộ ra một chút ý cười nhạt nhạt. Lâm Mục nhất thời hơi sững sờ, không nghĩ tới lại là Vương Hi Tỉnh, trong đầu nhanh như tia chớp nhất chuyển, hắn cũng hiểu lại đây, phụ thân của Vương Hi Tỉnh Vương Thái Luân bản thân liền là Đông Hải quân khu thiếu tướng, cái này Tả Khâu văn xem ra cùng với các nàng nhà quan hệ cũng không tầm thường. Nguyên lai like là Hi Tỉnh, hôm nào ta sẽ đi gặp nhìn nàng. Lâm Mục gật đầu cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên sủi lơ trên đất sủ ca đạ, người này liền giao cho chúng ta rồi. Bên kia sẽ có người đối với bọn họ tiến hành thẩm vấn, căn cứ chúng ta trước đó lấy được tin tức, nhóm người này hẳn là còn có một chút đồng bọn, được mau chóng tìm ra những này đồng bọn tung tích mới được. Được, người của ta sau đó liền đến, người này liền để cho bọn họ giúp người áp đưa trở về đi. Tả khâu văn gật gật đầu, sau đó đỡ đoàn hồng hân từ trước đến giờ lúc đường đi tới, nơi đó đã có thể thấy đến nhóm lớn đoàn xe chạy tới, đèn xe sáng ngời đã chiếu sáng đường phía trước. Liên ở Lâm Mục đang chuẩn bị thu thập một chút rời đi thời điểm. Đột nhiên nhớ tới trước đó liên lạc hắn đường bay đến bây giờ đều không có một chút nào tin tức, nhất thời lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, bất quá đầu kia cũng không có người nghe. Trong lòng kỳ quái Lâm Mục, nhớ tới trước đó đường phi giám thị này tình huống xung quanh, nhất thời một cái tung người đã đến trên mùi xe, nam giác quan mở bên dưới đối chu vi tiến hành rồi cẩn thận cảm ứng. Nếu như là thay đổi một cái người tu luyện, hay là thật sự liền không phát hiện được cái gì, cuối cùng cũng cứ như vậy sống chết mặc bay tiêu sái rồi, thế nhưng Lâm Mục cảm giác là bực nào nhạy cảm. Phần này nhạy cảm cũng không phải trời xanh, mà lại lại với trước hắn bị tổn thương mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Cẩn thận cảm ứng một phen, quả nhiên tại đông phương cách đó không xa địa phương, hắn đã nhận ra nhất cổ mịt mở năng lượng kỳ dị chấn động, luồng rung động này hết sức tối nghĩa, phổ thông người tu luyện coi như là đã nhận ra, chỉ sợ cũng phải cho rằng chỉ là chính mình ảo giác. Bất quá lâm mục thập phần tin tưởng chính mình cảm giác, tin chắc là tuyệt đối chưa làm gì sai, đợi được tả khâu văn thủ hạ đem sủ cả đà mang sau khi trở về hắn lập tức tung người tiến vào ven đường trong bóng tối nhằm hướng đông một bên nhận ra được phương hướng đuổi tới lộ trình cũng không phải rất xa tại tốc độ của hắn dưới không tốn một phút cũng đã đuổi đến nơi đó tình huống hiện trường khiến hắn cũng là hơi sương sở, chỉ thấy đường phi cùng một cái khác con mắt thập phần khủng bố vóc dáng thấp nam nhân đứng ở nơi đó không nút đích hai người đều phảng phất không có khí tức bình thường cẩn thận quan sát một phen cái kia vóc dáng thấp nam nhân lâm mục lập tức suy đoán ra người này dị năng quá nửa là cùng con mắt có quan hệ Đường phi chúng chiêu nhất định là bị đối phương khống chế, nhưng là do ở không biết hiện tại đến tuột cùng là chung cái gì chiêu, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên trợ giúp. a a Lâm Mục, người rốt cuộc chạy tới. Với lúc đó, Lô Dèn Rô đột nhiên đầu hơi phiến diện, tất cả đều là tròng trắng mắt ánh mắt đáng sợ trực câu câu nhìn hướng Lâm Mục, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Người là ai? Lâm Mục ánh mắt híp lại, đối phương biết hắn, hắn nhưng lại không biết thân phận của đối phương, này liền nói rõ đối phương cũng sớm đã tại chú ý hắn này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ta gọi Lorenzo, bất quá giới dị năng người bình thường đều gọi ta là tâm nhãn. Ngươi không phải là một mực tại điều tra tổ chức chúng ta tin tức sao? Còn tìm cái kêu báo tấp mua tình báo. Lorenzo đơn giản tự giới thiệu mình một phen. Ngươi là kim người của tổ chức. Lâm mục lập tức phản ứng lại, không nghĩ tới đám người này thậm chí ngay cả hắn tìm báo tấp cũng đã biết. Xem ra cái kêu báo tấp hiện tại đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, chúng ta thẩm thấu rất lâu thời gian này mới rốt cục tại Hoa Hạ bên này làm ra một ít bố trí, không nghĩ tới lần thứ nhất giao thủ liền đụng phải ngươi như vậy đối thủ lợi hại, thật là làm cho chúng ta thật cao hứng à? Lô rồ cười gật đầu một cái nói: lá gan của các ngươi cũng thực sự là quá lớn, Hoa Hạ nội địa cũng dám thẩm thấu vào, chẳng lẽ không biết nơi này là chân chính đầm rồng hang hổ sao? Trong lịch sử dị chủng người tu luyện tiến vào Hoa Hạ nội địa, xưa nay đều không có kết quả gì tốt. Lâm Mục bình tĩnh nói: chúng ta chính là muốn đánh phá lời đồn đãi này đây. Bất quá hoa Hà Nội địa thực lực xác thực là phi thường mạnh, chúng ta cũng là chuẩn bị hồi lâu, mới tìm được một cái nho nhỏ cơ hội thẩm thấu đi vào, đúng là làm không dễ dàng à. Nhẹ giọng thở dài, Lô rèn Rô lắp đầu nói, cơ hội này đến từ không dễ, chúng ta là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, bỏ lỡ sau đó lần sau không biết muốn chờ tới khi nào, cho nên ngươi vào lúc này thêm phiền chúng ta chỉ không tốt làm ra một điểm hành động. Nói như vậy, hôm nay kỳ thực các ngươi là bày xuống liên hoàn cục mục đích cuối cùng là vì muốn hấp dẫn ta đi ra. Lâm mục đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn về phía lỗ rẹn rồ nói ra. Có thể nói như vậy, cái kế hoạch này một vòng tiếp một vòng, bất luận chấp hành đến một bước nào, chúng ta đều có thể hoàn thành mục tiêu, là một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ đây, chính là thực thi người phế vật một điểm, lãng phí tốt như vậy kế hoạch. Lỗ rẹn rồ trên mặt tránh qua một nụ cười. Đường phi cũng là các ngươi bày xuống liên hoàn cục một trong. Lâm mục nhìn hướng một bên ngơ ngác đứng yên đường phi hỏi. Đúng vậy, đường phi tiên sinh chúng ta rất sớm đã đang chăm chú hắn Tại châu Âu thời điểm cũng đã góp nhặt rất nhiều tình báo, bất quá đáng tiếc là Đường Phi Tiên Sinh không muốn gia nhập kinh tổ chức, tựa hồ là cùng Lâm mục Tiên Sinh sau khi tiếp xúc, mới đột nhiên trở nên quyết tuyệt như vậy. Lô rèn rồ khuôn mặt lộ ra một chút tiếc nuối biểu lộ, nếu Đường Phi Tiên Sinh không muốn gia nhập, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đi miễn cưỡng người ta, dù sao dưa hái xanh không ngọt, cho nên không thể làm gì khác hơn là bố trí cái này liên hoàn cục, dẫn Lâm mục Tiên Sinh ra mặt. "Làm sao? Các ngươi muốn mời ta gia nhập kinh tổ chức?" Lâm mục khẽ miệng hơi vểnh lên, Nhìn về phía lộ rẻn rổ ánh mắt nhiều hơn một tia treo tức. Nếu như lâm mục tiên sinh có ý hướng, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Hướng về lâm mục tiên sinh như vậy thực lực mạnh mẽ lại trẻ tuổi cao thủ, cho dù là tại chúng ta kinh trong tổ chức, đều là phi thường thưa thớt. Lộ rẻn rổ gật gật đầu, không biết là không nhìn ra lâm mục trong lời nói treo tức, vẫn là giả vờ ngây ngốc cố ý nói như vậy. chương 378, Thủy Nguyệt. chương 377, Thủy Nguyệt. Xem ra các người đối với ta điều tra còn chưa đủ bằng không thì sẽ không đưa ra vấn đề thế này rồi. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, hắn nhưng không có ý định cùng cái này lộ rẹn rổ cứ như vậy hao tổn nữa. Đối phương khống chế Đường Phi, thời gian lâu một chút nữa, không biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Tâm tình của ngươi tựa hồ biến được mà bắt đầu lo lắng, xem ra là đang lo lắng Đường Phi chứ. Lộ rẹn rổ đã nhận ra Lâm Mục tâm tình biến hóa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay tới nơi này mục tiêu chủ yếu vẫn là ngươi, Đường Phi bất quá là nhân tiện mà thôi, ta tại trên người hắn nhưng không tiêu tốn bao nhiêu khí lực. Sở dĩ một mực tại nơi này, chính là ở chờ ngươi xuất hiện đây. Vừa dứt lời, Lô Dẹn rồ ánh mắt đột nhiên tránh qua một đạo hết sức sáng ngời bạch quang. Đạo hào quang này xuất hiện trong nháy mắt, lâm mục trước mắt hoa lên, trước người cảnh tượng lập tức toàn bộ biến mất, trực tiếp đặt mình vào ở một cái thế giới khác chúng. Ở trên cái thế giới này, khắp nơi đều tại là tại trên trời bay tới bay lui người, những người này ăn mặc kỳ quái trường bảo, có còn mang theo kỳ quái trang phục, kỳ quái nhất chính là những người này đều dẫm lấy to lớn vũ khí. Đao thương côn bổng các loại hình thù kỳ quái đều có. Sau đó cảnh tượng trước mắt mộ được biến đổi, hiện ra ở trước mắt là một bộ thật lớn tranh vũ trụ, có mấy người mặc trường bào màu xanh người lặng lặng đứng thẳng trong tinh không. Sau đó một cái người áo xanh tiến lên một bước, không gặp chút nào làm bộ, tay phải vừa nhấc, đối với phía trước chính là một quyền. Nhìn như không hề uy lực có thể nói một quyền. Trước mắt một viên cỡ nhỏ tình cầu rõ ràng xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy cự quả đấm to hình dáng hố sâu, sau đó nói khe nước từ hố sâu nơi bắt đầu lan tràn chỉ trong chốc lát, một cái tinh cầu rõ ràng cứ như vậy ở trước mắt sụp đổ rồi. một quyền oai, thật đúng là rung chuyển trời đất. Với lúc đó, trước mắt tinh không trạng thái nhất thời hoàn toàn mơ hồ. sau đó hình ảnh kịch liệt bắt đầu run rẩy. sau một khắc lâm mục cũng đã về tới trong hiện thực. phía trước cách đó không xa, lộ rẻn rò hai mắt chảy ra huyết lệ, suy yếu vô lực tê liệt trên mặt đất. người, người rốt cuộc là ai? tại sao có thể có đáng sợ như vậy ký ức? những kia một quyền có thể đánh nổ tinh cầu người, thật tồn tại sao? Chất vật ngẩng đầu lên, Lô Dẹn Rồ chỗ chống nhãn cầu nhìn tròng trọc vào Lâm Mục, bắp thịt trên mặt đang kịch liệt co có khắp. Người dĩ nhiên có thể chọn đọc đến một phần trí nhớ của ta, thật sự là không nổi. Lâm Mục hơi lung lay đầu, vào giờ phút này, trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện một trận cảm giác hôn mê, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Cho dù linh hồn của hắn lực lượng đã suy kiệt 99%, đó cũng không phải là phổ thông người tu luyện có thể so sánh được. Thế nhưng cái này Lô Dẹn Rồ không biết thi triển chiêu số gì, lại có thể mạnh mẽ lay động linh hồn của hắn. Do đó tại trong linh hồn để lấy ra một phần nhỏ ký ức, mặc dù chỉ là một ít lẻ kẻ đoạn ngắn nhưng cũng là phi thường chuyện không bình thường rồi. Thân phận chân thật của ngươi, đến tột cùng là người nào? Lô rẹn rồ cấp tốc thở hồn hẹn như là phá phong tường phát ra từng trận hồng hộ hồ Câm thanh. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta cũng không phải trên địa cầu người, mà là đến từ càng cao cấp hơn tu chân tinh cầu. Nơi đó người tu luyện, cũng có các ngươi không cách nào tưởng tượng thực lực, bất quá những kia có thể phá hủy tinh thần người tu luyện. Cho dù ở nơi đó cũng cũng không nhiều. Lâm Mục Hào phóng cực điểm mở ra lỗ rèn rồ trong lòng nghi hoặc, bởi vì hắn biết, Lô Rèn Rồ vừa nãy sử dụng công kích linh hồn, thế nhưng không nghĩ tới linh hồn của hắn rõ ràng mạnh mẽ như vậy, cuối cùng bị Lô Rèn Dô bị hắn dị năng của mình tấn trả, hiện tại đã đến tần gần kể cận cái chết. Chỉ là bởi vì tại Lâm Mục trong ký ức nhìn thấy cái kia một bộ hình ảnh, không thể tin tưởng Lô Rèn Rồ lúc này mới gắt gao chống một hơi, hy vọng Lâm Mục có thể cho hắn một cái trả lời, liền ở Lâm Mục nói sau khi xong Lộ rẹn rồ khẽ khẽ gật đầu, sau đó khí tức liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Xem ra vẫn đúng là không thể nhỏ xem những dị năng giả này, không nghĩ đến cái này không biết lai lịch lộ rẻn rồ, lại có kỹ năng có thể lay động linh hồn của ta, quả thực là khó mà tin nổi. Cho dù là ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng là phi thường lợi hại. Tự lẩm bẩm một phen, Lâm Mục đi hướng bên kia đường phi, lộ rẻn rồ chết rồi. Đường phi cũng thoát ly lộ rẹn rồ linh hồn không chế, chỉ là đường phi còn nhất thời còn hãm tại lộ rẻn rồ chế tạo bên trong thế giới không có thích hứng giả lập cùng thực tế tương phản. Đường Phi, người không sao chứ? Lung lay đường Phi vai, Lâm Mục nhẹ giọng hỏi. Ừm, cũng còn tốt, chính là đầu hơi tròn váng. Đường Phi đột nhiên lắc đầu, trước mắt hình ảnh rốt cuộc thiết đổi đến thế giới chân thực. Với lúc đó, Lâm Mục mới vừa muốn nói gì, trước mắt đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, sau đó người liền không nói tiếng nào trực tiếp ngã xuống đất. Lâm Mục! Lâm Mục! Đường Phi lập tức ngồi xuống xuống, lung lay Lâm Mục thân thể. Thế nhưng lúc này Lâm Mục lại là một điểm phản ứng cũng không có, mặc cho đường phi làm sao kêu to, liền là không tỉnh lại nữa, trong lòng lo lắng đường phi, lập tức cong lên Lâm Mục, lắc mình tiến vào ven đường đường nhỏ bên trong, rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Giờ phút này Lâm Mục, đang tại trải qua một cái phi thường nguy cơ lớn lao, vừa nãy lộ rẻn rổ công kích, để linh hồn của hắn lực lượng xuất hiện từng tia một hỗn loạn, loại này hỗn loạn nếu như dẹp loạn cũng còn tốt, nếu như không có dẹp loạn lời nói, nhân cách của hắn nói không chắc đều sẽ phân liệt ra đến liên ở linh hồn của hắn lực lượng càng ngày càng hỗn loạn thời điểm dần dần có bạo động dấu hiệu nhất cổ thập phần công chính bình thản năng lượng chậm rãi tiến vào đầu góc của hắn tại nguồn năng lượng này động viên lên dưới linh hồn của hắn lực lượng chậm rãi lang xuống dần dần khôi phục vốn có bình tĩnh tỉnh rồi một cái yêu kiều thức tha thân ảnh chậm rãi xuất hiện lâm mục trước mặt sau đó ấn vào mỹ mắt chính là một tấm nữ nhân mặt không thể nói được rất đẹp nhưng là phi thường khó coi thật là làm cho ta có chút bất ngờ đây như vậy cao thủ lợi hại tự nhiên như thế tuổi trẻ nữ nhân trong mắt, lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng, ở trên tay của nàng, cầm một cái dây lưng, chính là lâm mục bình thường dùng để chứa thu hồng kiếm ngụy trang vỏ kiếm. Ngươi là ai? Lâm mục trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, đột nhiên xuất hiện tại một cái hoàn cảnh xa lạ trong, còn có một cái nữ nhân xa lạ tại bên cạnh, chân khí trong cơ thể hắn cơ hồ là theo bản năng liền vận chuyển, nhất cổ khí thế mạnh mẽ lập tức thấu thể mà ra. Không nên vận động như vậy, Lâm mục, ta không phải là kẻ địch của ngươi, nói đến ngươi lần này có thể khôi phục bình thường. Còn phải đạt tạ ta mới được, nếu như không phải đường phi đúng lúc mang theo ngươi tìm đến ta, chỉ sợ ngươi bây giờ linh hồn cũng sớm đã nổ tung rồi. Nữ nhân nhẹ giọng cười cười, dưới chân hơi lui về sau một bước, nàng cũng không muốn làm tức giận lâm mục, dù sao lâm mục thực lực mạnh bao nhiêu, nàng bao nhiêu vẫn có một ít hiểu rõ. Ngươi thật giống như nhận thức ta. Ban đầu tỉnh lại kích động qua đi, lâm mục lập tức bình tĩnh lại, trước mắt xuất hiện nữ nhân này, trên người cũng không hề cảm ứng được cái gì khí tức mạnh mẽ, hẳn là sẽ không là đối thủ của hắn hơn nữa nếu như đối phương có địch ý lời nói vừa nãy hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm đã sớm sẽ ra tay rồi đương nhiên ta biết đường phi tên của ngươi cũng là đường phi nói cho ta biết còn có cái khác một ít tin tức bất quá vậy cũng là không quá quan trọng nữ nhân khẽ mỉm cười ngồi ở bên giường cách đó không xa một cái bàn bên trắng non chân điệp lại với nhau nhỏ dài mười ngón chính chống đỡ lấy đầu của nàng trong mắt lộ ra tỏ mỏ ánh sáng không ngừng quan sát lâm mục ngươi là bạn của đường phi lâm mục nửa ngồi dậy chân mày hơi nhũn lại Nhìn về phía nữ nhân hỏi. Tạm thời có thể tính là bằng hữu đi, ta biết rất nhiều người, tỉ như hai ngày nay náo động đến những mưa gió Trương Anh Sinh cùng người của thẩm ra, bọn họ đều là khách nhân của ta. Nữ nhân cười lắc lắc đầu, rất hứng thú quan sát lâm mục. Trương Anh Sinh. thẩm ra. Ánh mắt đột nhiên biến đổi, lâm mục ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Không cần xuất sáng nếu như ngươi muốn giết chết ta, ta là không thể nào có bất kỳ sức đánh trả, thực lực của ngươi so với ta phải cường đại hơn, nói riêng về chiến đấu bản lĩnh. Ta nhưng là không sánh được của ngươi. Nữ nhân nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, nhìn Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Ngươi và Trương Anh sinh đám người đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chân khí chậm rãi rút về, Lâm Mục trong mắt cảm giác nột ngạt cũng đang chậm chậm hạ thấp. Không cần suy nghĩ nhiều quá, bọn hắn chỉ là khách nhân của ta mà thôi, ta khai môn làm ăn, cũng không thể đem khách nhân đi ra ngoài đổi chứ. Nữ nhân nhún vai một cái, làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu hiện. Chuyện làm ăn. Cái gì chuyện làm ăn? Lâm Mục nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, khắp nơi đều lộ ra hồng nhạt lười biếng khí tức, phụ trách thiết kế toàn bộ lắp rác nhất định là cao thủ, ở loại địa phương này ngốc lâu, người ý chí đều sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Xem đến hoàn cảnh của nơi này, ngươi còn không nghĩ ra sao?" Nữ nhân nhẹ giọng nở nụ cười, phất tay báo cho biết một phen hoàn cảnh xung quanh, nam nhân có lúc cần tìm một chỗ buông lòng một chút, tìm kiếm một ít sung sướng cùng kích thích, chúng ta chính là cung cấp như vậy phục vụ, thuận tiện thu lấy một ít chi phí đến nuôi sống chính mình. Thì ra là như vậy. Lâm Mục nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt cũng không có gì rõ ràng biểu tình biến hóa. Xem ra ngươi tựa hồ đối nghề nghiệp của chúng ta không có gì kỳ thị đây, ta còn tưởng rằng ngươi nghe được cái này, hội làm một bộ phi thường vẻ mặt khinh bỉ. Nữ nhân có chút kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt. Không ăn trộm không đoạt, các ngươi cũng coi như là dựa vào chính mình lao động đến nuôi sống chính mình, này không có gì đáng giá khinh bỉ. Bình tĩnh lắc đầu, Lâm Mục nói ra, mỗi người sinh tồn phương thức không giống nhau, không tới phiên người khác tới nhiều phí cái gì miệng lưỡi không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm kiến giải ngược lại là phi thường đặc biệt ta hiện tại ngược lại là có chút thưởng thức ngươi đã tỉnh rồi nữ nhân nở nụ cười đường phi người đâu lâm mục vén chăn lên cầm lấy đầu giường gấp lại chỉnh tề quần áo bắt đầu từng kiện từng kiện mặc vào hắn đem ngươi để ở chỗ này sau đó sau đó tựu ly khai rồi tựa hồ có chuyện gì khác tình phải xử lý nữ nhân đầy mặt nụ cười nhìn lâm mục mặc quần áo trên mặt không có một chút nào thần sắc khó xử mặc chỉnh tề sau đó lâm mục theo thói quen một màn bên hông Sau đó ánh mắt liền nhìn hướng trong tay nữ nhân cái kia dây lưng, bên trong chính là ẩn dấu hắn thần binh thu hồng kiếm. chương 379, ngày cuối cùng. chương 378, ngày cuối cùng. Thanh kiếm này thật sự rất tốt, dây lưng thiết kế cũng là xảo đoạt thiên công, làm ra hai thứ đồ này người, nhất định cũng là phi thường lợi hại không. Nữ nhân che miệng một tiếng cười khẽ, đứng dậy đi tới lâm mục trước người của, tự mình thay lâm mục mặc song dây lưng. Thật là của hắn cái đại sư cấp nhân vật, lần sau danh dội thời điểm có thể giới thiệu các ngươi quen nhau một cái trình lý lại một chút dây lưng lâm mục thuận miệng nói ra tốt danh dội thời điểm không ngại mời đại sư lại đây cùng uống uống trà đúng rồi nói lâu như vậy ngươi còn không biết tên của ta đây ta gọi thủy nguyệt chí ít bây giờ là gọi thủy nguyệt nữ nhân gật đầu cười nói ra thủy nguyệt hoa trong kính trăng trong nước không sai tên rất hay lâm mục khá có thâm ý liếc mắt nhìn thủy nguyệt sau đó lại tiếp tục hỏi thương thế của ta là người trị tốt ừm nơi này ngoại trừ ta chỉ sợ là không người nào có thể chữa khỏi thương thế của ngươi rồi ta tu luyện võ công so sánh đặc thủ, không có gì huy lực mạnh mẽ thế nhưng thắng tại khí tức vô cùng bình thản có thể hữu hiệu bình thản hắn năng lượng của hắn xung đột. Thùy nguyệt cười nói trước đây đường phi mới vừa mở ra dị năng thời điểm trong cơ thể năng lượng kỳ dị thường thường bạo loạn lại tăng thêm hắn dùng năng lượng kỳ dị thôi thúc cổ võ càng là có thật nhiều vấn đề khi đó hắn nhưng là thường thường tìm ta giúp hắn trị liệu chữa thương chi phí lâm mục gật gật đầu hỏi lần này coi như xong Cho là nộp một người bạn, về sau danh dối thời điểm thường đến ngồi một chút là tốt rồi. Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói. Vậy thì cảm ơn nhé. Lâm mục không nóng không lạnh nói ra, hỏi thăm một chút sau liền rời khỏi phòng. Liền ở hắn rời đi không phải sau đó bên trong gian phòng lại vào được một người tuổi còn trẻ nữ hài. Sau đó đối với Thủy Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, trường anh sinh đến đến rồi. Đến rồi đã tới rồi đi, tìm hai cái tiểu muội đi là tốt rồi. Lâm mục rời khỏi sau đó Thủy Nguyệt nụ cười trên mặt liền biến mất rồi biến thành một bộ không hề lay động bộ dáng, nhưng là hắn nói muốn thấy tỷ tỷ ngươi, nói là có việc trọng yếu thương lượng với ngươi. cái kia người trẻ tuổi nữ hài nói ra, việc trọng yếu, thủy nguyệt lông mày nhất thời nhẹ nhàng nhân lại, sau đó chậm rãi gật gật đầu, được, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. ra cửa sau đó lâm mục quẹo trái quẹo phải một phen, cuối cùng là từ nơi này son phân khí tức nồng nặc địa phương đi ra, để hắn không có nghĩ tới là nơi này rõ ràng tọa lạc tại trung tâm chợ phồn hoa khu vực vẫn là một tòa nhà đơn nhà lớn. Bất quá này tòa đại lâu từ bên ngoài không nhìn ra chút nào dị thường, cũng không có cái gì rõ ràng tiêu chí, nhìn lên rồi cùng những nơi khác nhà lầu giống nhau như lúc, không một chút nào bắt mắt, căn bản sẽ không nghĩ đến bên trong lại sẽ là như thế một cái ôn nhu hương. Tại loại này đoạn đường có thể mở khởi loại phục vụ này, xem đến cái này gọi là thủy nguyệt lão bản, sau lưng thực lực cũng không thể khinh thường, bằng không kiên quyết không thể tại trung tâm thành phố nơi như thế này, bình nhiên vô sự mở lâu như vậy điểm. Ven đường cản lại một chiếc xe taxi, Lâm Mục trực tiếp thuê xe về đến nhà, hiện tại đã là hắn sau khi hôn mê ngày thứ hai buổi chiều, chạm vạng tối thời gian, nghĩ đến trong nhà chúng nữ cũng đã từ trường học trở về rồi. Về tới ra, quả nhiên không ra hắn sở liệu, trong nhà tất cả mọi người tại, nhìn thấy hắn trở về rồi, đường bối bối lập tức từ trên ghế salon đứng lên, ân cần hỏi han, A Mục, ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Cũng còn tốt, không xuất đại sự gì, cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Cuối cùng là đem đoàn hồng hân cấp cứu trở về, bằng không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đổi lại dép nói ra. Vậy thì tốt, không nghĩ tới những người này rõ ràng tại hội triển lãm thời điểm đi ra làm hoạt động khủng bố, còn dính liễu đoàn hồng hân như vậy đại nhân vật, thực sự là quá vô pháp vô thiên. Lăng Huyên Dung ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói ra. Đang ngồi chúng nữ trong nhà đều có bối cảnh, ngoại trừ cơ thanh lan là cổ võ thế gia xuất thân bên ngoài, tống vũ như cùng Lăng Huyên Dung trong nhà đều là bộ đội. Đường bối bối thì liền dứt khoát là bảo Long đoàn thành viên, đạt được một ít tin tức cũng chẳng có gì lạ. Đối thủ lần này lai lịch cũng rất lớn, chúng ta không thể không chú ý cẩn thận một điểm, sơ ý một chút, đến lúc đó thua thiệt nhưng chính là chúng ta rồi. Lâm Mục gật gật đầu, ngồi ở trên ghế sofa, mới vừa cầm lấy chén nước chuẩn bị uống một hớp nước thời điểm, một cú điện thoại liền gọi tới, là Long Tam dãy số, tình huống thế nào. Đội trưởng, vừa mới tả khâu văn bên kia truyền đến tin tức, chủ cả đã tại chuyển vận trong quá trình bị một nhóm cao thủ mạnh mẽ cấp cứu ra ngoài, tạm giam quân nhân đều tổn thất hơn 10 tên, đám người kia vô cùng lợi hại, căn cứ hiện trường quân nhân miêu tả, phải là tổ cả đà đồng đám nhóm. Long Tam bên kia lập tức nhanh chóng nói ra, xem ra là còn giữ lại những đông doanh đó vũ sĩ rồi, bên trong có hay không vượt qua tổ cả đả ra hỏa tồn tại. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, lông mày cao lại mà hỏi, cái này cũng không rõ ràng rồi, lúc đó phụ trách tạm giam quân nhân đều chỉ là người bình thường, bọn hắn cũng không thể lý giải trong này chính lệnh. Chỉ biết có người đến đem xù cả đã cướp đi Long Tam lắc đầu nói Ta biết rồi, thông chi một chút đi Toàn bộ tăng mạnh đề phòng Không được có chút nào thả lòng Vốn một hớp, Lâm Mục cúp điện thoại Làm sao vậy, A Mục Đường bối bối lập tức hỏi Vừa nay bắt được một người liền ở tạm giam chuyển vận trong quá trình bị người cướp đi Hẳn là hắn đồng đảng không sai rồi Lần này hội trợ lên Xuất hiện thế lực làm phức tạp Hiện tại đã dây dưa mấy cỗ thế lực ở trong đó Khẽ lắc đầu một cái Lâm Mục cũng không rõ ràng lắm chuyện của nơi này. Hai ngày sau, tại quân cảnh liên hợp trông coi áp lực thật lớn ở dưới, hội trường vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh, chí ít tại bình thường du khách thoạt nhìn là bộ dáng này, bất quá Lâm Mục bọn hắn sau lưng vẫn là phá được mấy lần cỡ nhỏ phá hoại hành động. Thông qua đối những kia đã bắt được người thẩm vấn, bọn hắn cũng nắm dự đã đến nhất định manh mối, bày ra một điểm cảm mấy sau, đồng dạng thành công phá được vài vụ vụ án, theo hội trợ bế mạc thời gian tiếp cận. Lâm mục đợi tinh thần của người cũng đang từ từ căng thẳng. Kinh tổ chức mục tiêu, cái này lây dính cần phải huyết dịch một truy liền muốn bắt đầu xuất ra rồi, cho tới bây giờ, Trương anh sinh đám người hành động vẫn không có rõ ràng nhằm vào cái này triển lãm phẩm dấu hiệu, bất quá lâm mục đám người cũng không có vì vậy xem thường, trái lại là càng thêm cẩn thận đề phòng. Chiều hôm đó, thế giới hội trợ ngày cuối cùng, tất cả quốc gia đều lấy ra chính mình ép đáy hòm bà bối, mỗi cái trên sân khấu đều là châu quang bảo khí, hấp dẫn rất nhiều du khách ánh mắt. Tại cuối cùng này thời gian trong hết khả năng biểu diễn quốc gia mình phong thái Lâm mục đám người phòng thủ phạm vi đã sớm lặng lẽ chuyển đến trong đó một cái sân khấu phụ cận Cái kia trên sân khấu xuất ra năm cái vật phẩm Một món trong đó liền là một cây ước trường dài 80cm ngắn mục truy Mục truy mũi nhọn lên còn có một kia vết máu dáng vẻ Toàn bộ mục truy bị nghiêng đặt ở trong suốt trong tủ kiếng Có thể dễ dàng từ tất cả cái góc độ tiến hành xem xét Long nhãn các thành viên ngụy trang thành du khách Tại phụ cận chúng quanh Lăng lư một bên cẩn thận quan sát có hay không nhân vật khả nghi xuất hiện vừa lúc đó biến hóa bắt đầu lặng yên xuất hiện trên sân khấu nguyên bản truyền ra âm nhạc là thập phần cao vút cấp tiến ca khúc cũng tại trong lúc vô tình toàn bộ loại nhạc khúc đều cải biến lại đây trở nên trầm thấp tâm trầm cùng lúc đó soi sáng tại sân khấu tủ kiếng lên ánh đèn cũng trở nên kỳ quái lạ lùng lên cũng trong lúc đó xuất hiện biến hóa sân khấu cũng không chỉ một mà là có thật nhiều cái liền ở xuất hiện biến hóa trong ngay mắt lâm mục ngay lập tức sẽ nhận được tin tức chuyện gì xảy ra Enzo Vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Lâm Mục lập tức hỏi thăm chính đang theo dõi nơi này tình huống Enzo. Có người tiến vào tổng khống hệ thống, mấy cái này sân khấu âm nhạc bị bọn hắn cắt qua rồi, đối phương cũng có cao thủ tại, công kích tốc độ cực kỳ nhanh, hệ thống trong thời gian ngắn liền bị bọn hắn thu được đã đến cao cấp quyền hạn. Enzo bên kia lập tức truyền đến trả lời, tại cái này một khối trong lĩnh vực, hắn là việc đáng làm thì phải làm chuyên gia. Rốt cuộc bắt đầu hành động. Lâm Mục nhắc lên tinh thần, đợi lâu như vậy Trừ anh sinh đám người rốt cuộc bắt đầu đã đợi không kịp, bắt đầu muốn chuẩn bị xuống tay, thống kê hết thể xuất hiện biến hóa sân khấu phương vị, ta muốn xem bọn họ liên lụy phạm vi có bao nhiêu lớn. Đã thống kê xong, bản đồ phát đã đến trong điện thoại di động của ngươi. Enzo trong nháy mắt liền hoàn thành thống kê chế tác, sau đó đem bản đồ phân phát Lâm Mục. Mở ra điện thoại nghiên cứu cẩn thận một phen những kia sân khấu bố cục, Lâm Mục phát hiện tổng cộng có 6 cái sân khấu dính tới đi vào, này 6 cái sân khấu phương vị kết hợp lại vừa vặn là một cái sao 6 cánh hình dạng. Trên địa đồ hết sức dễ thấy, có thể hay không xác định đối phương là ở nơi nào khống chế những này sân khấu. Nghiên cứu một phen bản đồ, Lâm Mục lại hỏi hướng về phía Enzo. Có thể, ta cần một chút thời gian, hiện tại đã có thể xác định, đối phương cũng không hề tại tổng khống trung tâm bên trong, mà là thông qua viễn chỉnh phương thức đang công kích cái này quản lý lạc. Enzo lập tức bắt đầu điều tra, trước mặt trên màn ảnh lớn trực tiếp hiện ra quần áo hát bạch bản đồ, mặt trên tất cả đều là phức tạp cách tuyến, vô số quan điểm ở phía trên qua lại không ngừng lấp lẻ. Những thứ này đều là hội trợ hiện trường xuất hiện lạc số liệu. Như vậy đồ giải chỉ có Enzo mình có thể xem hiểu, coi như là một cái khác hiểu lạc cao thủ lại đây. Nhìn thấy một cái bản vẽ cũng chỉ có thể là há hốc mồm, bởi vì cái này đã dính đến Enzo bản thân dị năng, cũng không phải người bình thường có thể điều khiển được rồi đồ vật. Có manh mối rồi. Hai phút sau, Enzo bên kia chuyển đến tin tức. Ở nơi nào? Lâm mục một bên nhìn chăm chú vào trên sân khấu tình huống, một bên lập tức hỏi. Đối phương cũng không phải có người đang thao túng. Mà là thông qua một cái từ trước biên chế trình tự, hiện tại trực tiếp tiếp nhập lạc bên trong, cái này từ trước biên chế trình tự là có thể tự động phát huy công hiệu, hiện nay cái này biên chế trình tự tiếp nhập địa điểm đã xác định. Enzo giải thích một phen đồng thời, tin tức cũng trực tiếp phát đã đến Lâm Mục điện thoại lên. Mở ra điện thoại vừa nhìn, so sánh bản đồ xác nhận một phen, Lâm Mục phát hiện cái này tiếp nhập điểm liền ở cách hắn chỗ không xa, khoảng cách không tới 500 mét, vị trí vừa lúc ở cái kia sau 6 cánh chính giữa giữa sân khấu vị trí. chương Missy Vine. Chương 379. Missy Vine. Cẩn thận quan sát một phen ở vào vị trí trung tâm cái kia sân khấu, Lâm Mục đã nhận ra một kia không khí không giống bình thường. Trung Gian sân khấu diện tích to lớn, hơn nữa từ ẻn rỗ đều cho hắn kiến trúc bản vẽ mặt phẳng chúng cũng có thể thấy được, cái kia sân khấu phía dưới còn có dưới đất không gian. Vậy sân khấu mặt sau đều sẽ mang vào một cái trường trăm trường năm thước buồng phòng công tác, dùng để lưu trữ triển lãm trong lúc một ít đồ vật cùng lấy tư cách công nhân viên bình thường nghỉ ngơi nơi thế nhưng trung gian cái kia sân khấu không giống phía dưới còn mang vào độc lập cự đại mà tầng hầm Enzo cái phòng dưới đất kia là kiến đến dùng để làm gì Lâm mục hướng về Enzo hỏi ta đến tuần tra một cái Enzo lập tức điều ra tư liệu theo sau tiếp tục nói tại quan phương ghi chép lên cái phòng dưới đất này nội bộ là một cái đạt đến ngũ tinh an toàn đẳng cấp quỹ bảo hiểm bên trong lưu trữ tương đối trọng yếu vật phẩm triển lãm trong lúc cũng dùng để lưu trữ cái khác các quốc gia món đồ trọng yếu ta biết rồi khẽ gật đầu Lâm Mục lập tức ánh mắt báo cho biết một fan Long Tam, người sau sau đó mang theo 4 người hướng về nơi này kháo Long lại đây, những người còn lại nguyên chỗ để phòng, chú ý cái này sân khấu động tĩnh, chúng ta qua xem một chút cái kia bên dưới sân khấu phương phòng dưới đất. Rõ ràng, trong ống nghe chuyển đến chỉnh tệ như một trả lời, sau đó Lâm Mục mang theo 5 người hướng về cái kia sân khấu lặng lẽ kháo Long đi qua, sau đó làm bộ trong lúc lơ đáng nhanh chóng từ sân khấu cửa sau nhanh chóng tiến vào. Enzo, phía dưới này có hay không quản chế thiết bị? Tiến vào sân khấu phòng dưới đất, Lâm Mục lúc này mới phát hiện tình huống ở bên này làm phức tạp, thông đạo dưới lòng đất quanh co khúc hiệu không biết dẫn tới phương nào. Căn cứ kiến thiết bản vẽ đến xem, bên trong là có rất nhiều quản chế thiết bị, bất quá đều là lắp đặt tại ẩn nút địa phương, cũng không phải dễ dàng có thể quan sát được, hơn nữa bên trong quản chế là đóng kiến thức quản lý, bên ngoài cũng không thể kết nối đi vào. Enzo cẩn thận kiểm tra một hồi màn hình phóng to hình ảnh, ta cách vị trí quá xa, không cách nào cảm ứng được nơi đó thiết bị, hiện tại không thể hoàn thành xâm lấn. Được Ta biết rồi, đem trong phòng dưới đất tỉ mỉ bản vẽ truyền cho ta một phần." Lâm Mục gật gật đầu, đợi mấy giây sau đó điện thoại liền nhận được một tấm kiến trúc mặt bằng phân tích bản vẽ, cẩn thận tra xét một phen, hắn làm dễ dàng đã tìm được cái kia phòng ngừa loại cực lớn quỹ bảo hiểm địa phương, chính là chỗ này, chúng ta đi trước kiểm tra nơi này. Chỉ chỉ điện thoại di động trên bản đồ cái kia biểu thị, Lâm Mục vừa cẩn thận đối lập một phen phương vị, xác định mấy người hiện tại đợi đến tụt cùng là địa phương nào, sau đó mọi người bắt đầu nhanh chóng đi tới lên. Đi không bao xa, Bọn hắn liền phát hiện dị thường, nguyên bản trong lối đi có thật nhiều dày nặng miệng cống, hiện tại cái này chút miệng cống toàn bộ đều bị người mở ra, chỉnh cái thông đạo đều trở nên thông suốt, căn bản không có cái gì cản trở. Xem ra những người này đã lấy được khẩu lệnh hoặc là công bài, quả nhiên là sớm có dự mưu. Lâm Mục trong lòng nhẹ dọng thở dài, chứ anh sinh đám người này kế hoạch phi thường chặt chẽ, hơn nữa là đa tuyến kế hoạch đồng thời hoạt động, căn bản không phải chăm chú tại một cái kế hoạch bên trên. Loại này nhiều một chút nở hoa kế hoạch để cho bọn họ trở nên vô cùng bị động. Trải qua trong đó một cái gian phòng thời điểm, lâm mục dư quang của khỏe mắt quang đến một thứ, là một cái vương vức hộp dạng đồ vật, mặt trên lóe lên vài loại màu sắc ánh đèn. Cùng trong phòng cái khác bài biện rõ ràng phong cách khác biệt. Cái kia chính là bọn họ trước đó bố trí kỹ càng lập trình cái dương. Các ngươi lưu lại, xem xem như thế nào phá giải đi cái dương này. Sau đó lại đi chu vi cẩn thận kiểm tra một phen, có hay không kẻ địch lưu lại. Lâm mục chỉ chỉ gian phòng kia nói ra. Ta đi xem xem cái kia quỹ bảo hiểm tình huống. Là. Long Tam mang theo 4 người lập tức dừng bước, theo sau đó xoay người tiến vào mới vừa mới nhìn đến gian phòng kia, Lâm Mục thì là một người theo thông đạo tiếp tục chạy về cái kia quỹ bảo hiểm chỗ ở gian phòng. Cũng không lâu lắm công phu, hắn liền đã đến cuối lối đi, nơi đó vốn một cái dày nặng miệng cống đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi, toàn bộ môn đều bị cường lực thuốc nổ các loại đồ vật nổ thành vài đoạn, thậm chí ngay cả vách tường đều xuất hiện không giống trình độ tổn thương. Chẳng trách ở phía trên không có cảm giác gì. Nơi này phòng dưới đất kiến tạo phi thường sâu, lại tăng thêm vách tường thông đạo đều sử dụng là cường độ cao tài liệu, chấn động lan truyền đến phía trên thời điểm đã là nhẹ nhàng phi thường rồi. Lát mình tiến vào đặt loại cực lớn quỹ bảo hiểm căn phòng, bên trong quỹ bảo hiểm mở ra một tia khẽ hở, có thể nhìn thấy bên trong đưa các loại bất đồng vật phẩm, đều dùng từng cái màu đen cái dương thật tốt dữ, bất quá bên trong lại là không có một người. Không chỉ trong cách bảo hiểm không có ai, thậm chí ngay cả trong phòng cũng không có ai thế nhưng lâm mục lại ở xung quanh cảm thấy nhất cổ bén nhọn sát cơ này cổ sát cơ từ hắn xuất hiện thời điểm liền trực tiếp đã tập trung vào hắn không hề có chút che giấu nào hơi quay đầu đánh giá một phen tình huống xung quanh vẫn không có nhìn thấy một người nói rõ đối phương ẩn nấp phương pháp vẫn có chút cao minh rõ ràng gần ngay trước mắt đều không nhìn ra điều khác thường gì chân khí hơi hơi thay đổi lâm mục bắt đầu tăng cao ngũ giác năng lực từ từ cảm ứng trong phòng mỗi một nơi liền ở quỹ bảo hiểm bên phải hậu phương hắn rốt cuộc đã nhận ra một tia chỗ không đúng Hắc hắc, quả nhiên cùng sủ cạ đa nói như thế, thật đúng là cái ghê gớm cao thủ. Lại có thể nhìn thấu của ta đột pháp. Liên ở lâm mục ánh mắt chăm chú nhìn chỗ đó thời điểm, chỗ đó không khí đột nhiên một trận nhẹ nhẹ lay động, sau đó một bóng người cứ như vậy bông dưng hiện lên ở chỗ kia, không có bất kỳ dấu hiệu, cứ như vậy xuất hiện. Xuất hiện nam tử có một đầu quái dị mái tóc dài màu đỏ, tướng mạo là điển hình người phương đông loại, lời từ hắn chúng không khó nhìn ra, cùng sủ cạ đa hẳn là rất quen dáng vẻ. Như vậy liền nói rõ rất có thể là Đông Doanh Vũ sĩ bên trong một phần tử áp giải Sủ Cạ đã thời điểm chính là các ngươi đưa hắn cứu đi chứ Lâm Mục bình tĩnh nhìn tên kia xuất hiện nam tử cùng Sủ Cạ đã bọn hắn không giống nhau, tên nam tử này không có người mặc màu đen áo gió mà là ăn mặc một buổi áo choàng màu trắng phối hợp một đầu sâu mái tóc dài màu đỏ, thấy thế nào thế nào cảm giác quái dị. đương nhiên chúng ta Đông Doanh Vũ sĩ xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái nào thành viên vốn là cho rằng Sủ Cạ đã một người đi cũng đủ để đem nhiệm vụ hoàn thành. Không nghĩ tới lại có thể biết đụng tới ngươi cao thủ như vậy, thật là có điểm thất sách. Nam tử nhẹ giọng cười cười, bất quá cũng không có gì lớn, thủ cả đạ dù sao thực lực còn chưa đủ, cho nên lần này ta tự mình ra tay rồi, ta lại muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xem ra cấp bậc của ngươi hẳn là so với thủ cả đạ cao hơn. Lâm mục khẽ gật đầu một cái nói. Là muốn cao hơn một chút, nhớ kỹ ngươi chết tại trong tay ai, tên của ta gọi mịt xỉ sì vì nhẹ. Vừa dứt lời. Mị sỉ vi trên người của lập tức phát ra một loại khí thế ác liệt, mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay, bên hông áo gió trong dây lát về phía sau vung lên, một cái hẹp dài lưỡi dao đã vụ xuất hiếu. Dưới chân chỉ là bước ra một bước, thân ảnh của hắn đã vượt qua mười mấy thước khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở lâm mục trước người của, trường đao từ thấp tới cao, xét qua một đạo ngắn gọn đường vòng cung, trực tiếp treo chọc đi qua, rất nhiều phải đem lâm mục một đao cắt đứt khí thế của. Từ gia chiêu đến di động, Mị sỉ chiêu số cũng không có gì mới mẻ độc đáo địa phương duy nhất chỉ có một chữ có thể hình dung cái kia chính là nhanh không có gì sánh kịp tốc độ nam giác quan mở lâm mục thậm chí có thể ngửi được lưỡi đao sẹt qua không khí thời điểm ma sát sinh ra một tia tiêu mùi vị có thể thấy được mịt xỉ vì nệ múa đao tốc độ là có cỡ nào cấp tốc cùng lúc đó mịt xỉ vị nệ trên người của con bạo phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng sát ý này cỗ sát ý hoàn toàn đã vượt qua vừa nãy quá chặt thời gian trình độ đổi lại một người bình thường lời nói e sợ chỉ là sát ý cũng đủ để đem người miễn cưỡng hụt chết liên la đối phó bình thường cao thủ loại sát ý khủng bố này cũng đủ để ảnh hưởng hành động của đối phương thêm vào công kích của hắn tốc độ kinh người như vậy hoàn toàn có thể đem thắng bại định tại một đòn trong lúc đó bạt đao thuật lâm mục trong lòng nhất thời tránh qua chữ này đây là hắn từ một chút trong điện tịch một lần tình cờ hiểu được hiện tại nhật bản võ đạo hội bạt đao thuật người đã không nhiều lắm loại này thuần túy đem tốc độ cùng sức mạnh phát huy đến mức tận cùng phương thức công kích cần kinh nghiệm dị thường khắc khổ luyện tập rất nhiều người luyện tập bạt đao thuật cuối cùng đều đã thất bại Bởi vì đây là một loại một lần công kích phương thức, một khi công kích thất bại, lưu lại sơ hở cũng rất lớn, nếu như không thể một lần là xong, như vậy sử dụng một chiêu này liền là muốn chết kết quả. Bất quá lâm mục nhưng sẽ không dễ dàng như vậy chịu đến sát ý ảnh hưởng, bất kể là linh hồn của hắn lực lượng mạnh mẽ, vẫn là giao đấu kinh nghiệm phong phú, cái trình độ này sát ý đều không đủ mà chống đỡ hắn tạo thành ảnh hưởng. Trong giới tu chân năm đó danh tiếng nồng nhất thất sát chân quân, chống chân là thả ra tự thân sát ý liền đem nghiêm chỉnh viền tu chân tinh lên hết thể sinh linh đều dẫn vào vô biên sát nghiệm bên trong đây mới thật sự là sát đạo cao thủ mà lâm mục liền đã từng cùng thất sát chân quân từng giao thủ mị sĩ vị nệ sát ý cố nhiên là rất mạnh nhưng là cùng thất sát chân quân cấp bậc như vậy cao thủ so ra như vậy là khác nhau một trời một vực rồi cho nên sát ý cũng không hề đưa đến tác dụng gì nhiều lắm là để lâm mục trong lòng có chút ngạc nhiên mà thôi dưới chân bước chân không lùi mà tiến tới lâm mục bắt được mị sĩ vì nệ trong động tác một cái điểm Khi hắn bạt đao thuật uy lực không có đạt đến lớn nhất thời điểm, trực tiếp chính diện tiến lên liên tiếp, miễn cưỡng đã cắt đứt công kích của hắn phương thức. Bên hông một vệ tinh quang xíu. U -u. Tránh qua, lâm mục trong nháy mắt liền rút ra thu hồng kiếm, loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, thu hồng kiếm đã cùng mịt xỉ vi nhẹ đao đánh vào nhau, cọ sát ra một đạo sáng sủa đống lửa. Giao thủ trong nháy mắt đó, lâm mục khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mịt sỉ vi nhẹ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến chủ động nên đón hắn đều không có thể hoàn toàn hóa giải đi đến dưới chân bước chân một chuyển lùi về sau vài bước tá khai còn lại lực trúng kích thân thể của hắn cũng không phải là không thể chống đối này cố lực trúng kích mà là không có cần thiết vào lúc này đi mạnh mẽ chống đỡ thực lực của đối thủ vẫn không có chân chính bày ra vẹn vẹn dựa vào một chiêu bạt đao thuật là hoàn toàn không đủ chương 381 thay đổi bạt đao thuật chương 380 thay đổi bạt đao thuật hắc người rõ ràng biết bạt đao thuật đáng tiếp cái môn này tài nghệ đã biến mất ở võ đạo sông dài trong Hiện tại chỉ có vẹn vẹn mấy người còn có thể cái môn này cổ lão đao thuật, đám này tên ngu xuẩn. Mị thị vi nệ khuôn mặt giữ tận cười cười, trong mắt lóe lên một tia hờ quang. Bát đao thuật đích thật là rất mạnh, bất quá khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, nếu bị loại bỏ ở võ đạo sông dài trong, nói rõ đao này thuật bản thân liền là có vấn đề. Lâm Mục nhẹ nhàng lung lay trong tay thu hồng kiếm, hờ hờ nói: Hắn nói cũng không sai, bất kỳ bắt nguồn từ xa xưa đồ vật, tất nhiên là trải qua lịch sử kiểm nghiệm. Như vậy lưu lại đồ vật mới chân chính là tốt đồ vật, có tỷ vết đồ vật thật là dễ dàng bị loại bỏ, dù sao hậu nhân hội phát minh càng hoàn thiện đồ vật. Bạc đao thuật chính là võ đạo chiêu số chúng điển hình đồng loạt, tuy rằng một chiêu lực lượng đột nhiên vọng lại sức mạnh cùng tốc độ vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng là cũng chỉ có một chiêu lực lượng, một đòn không chúng sau làm dễ dàng bị kẻ địch phản chế, vô số tu luyện bạc đao thuật người, dùng tính mạng đi chứng minh rồi điểm này. Đó là bởi vì những thứ ngu xuẩn kia nhóm đều không có tu luyện đến nơi đến chốn lại đi đem trách nhiệm đẩy lên bạt đao thuật trên người của, ta tu luyện bạt đao thuật tới nay. dùng chiêu này đã như ý chém vượt qua trăm người, ngươi là số lượng không nhiều mấy cái có thể chống đối đòn thứ nhất người. Mị thị Vi nệ cười quỷ dị lên, ta đem bạt đao thuật đã thay đổi rồi, hướng đông doanh vũ sĩ năng lực, ta có thể liên tục chém ra 17 đao, mỗi một đao uy lực đều sẽ so sánh với một đao càng mạnh hơn, không biết ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu đao. Vừa dứt lời, Mị thị Vi nệ thân ảnh đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo đợt công kích nhanh không có bất kỳ dấu hiệu Sau đó Lâm Mục bên người liên tiếp nhấp nhoáng mấy đạo tia sáng chói mắt, đó là lưỡi dao cấp tốc cắt ra không khí phát ra lại mang. Bất quá Lâm Mục cũng không có gì hốt hoảng vẻ mặt, thậm chí từ đầu tới đuôi sắc mặt đều chưa từng thay đổi, thân hình nhất chuyển, trong tay thu hồng kiếm đã còn như nhu thủy bình thường rung động chuyển động, hắn thậm chí cũng không có đụng tới chân khí, tinh khiết bằng chiêu tức liền vững vàng đón đỡ lấy mỉ sỉ vì nhẹ năm đao. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, thực lực của người đáng giá ta vận dụng càng nhiều hơn sức mạnh. Mì xỉ vị nẹ thanh âm của từ trong không khí chuyển đến, khắt máu tiếng cười tại không gian chung quanh đến không ngừng qua lại chấn động, dần dần trở nên thành điên cuồng tiếng cười lớn. Hừ! Lâm mục đúng là không có bị những này tiếng cười ảnh hưởng, chẳng qua là cảm thấy quá trói tai rồi, nghe làm không phải mái, cho nên chân khí trong dây lắt vọt tới cổ họng, phát ra một tiếng trầm thấp hư lạnh, mạnh mẽ sóng âm lập tức triệt tiêu qua lại chấn động không ngớt tiếng cười. Mì xỉ vị nẹ đúng là không có đi quản lâm mục triệt tiêu tiếng cười của hắn. Thân hình chớp động ở giữa trong cơ thể nhất thời thoát ra hơn 10 đạo đỏ ngầu hỏa diễm, những ngọn lửa này đoàn rõ ràng so với sủ cả đà muốn lớn hơn nhiều, đủ để chứng minh thực lực của hắn đích thật là tại sủ cả đà bên trên rồi. Diễm chém, điên cuồng hét lên suốt hai chữ sau đó mịt xỉ vi nẹt trung quanh hỏa diễm lập tức ngưng tụ lên, sau đó bay là tả phiêu đã rơi vào hắn trên trường đao. Sau đó lâm mục quanh người lại đột nhiên xuất hiện tám đạo xích hồng đau ảnh, so với mới vừa thế tới còn nhanh chóng hơn, sức mạnh càng là không gì sánh kịp. Công kích tốc độ thậm chí nhanh đến lâm mục đều không có thấy rõ là từ đâu mà đến, chỉ nhìn thấy những hỏa diễm phiêu đã rơi vào trường trên đao. Sau đó bên cạnh hắn đột nhiên liền xuất hiện những này đau ảnh, công kích tốc độ càng nhưng đã sắp đến rồi loại tình trạng này. Lại là bất kỳ đại xà ban thưởng cho sức mạnh của các ngươi sao? Loại này kỳ lạ hỏa diễm chi lực, lâm mục đã là lần thứ hai đã được kiến thức, bất quá mỉm mỉ vị nhẹ sử dụng đến uy lực rõ ràng so với sủ cả đà mạnh hơn nhiều. Hai người thực lực căn bản không phải tại một cấp bậc lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Mục thập phần ung dung huy động lên ở trong tay thu hồng kiếm, rõ ràng là rất chậm động tác. Quanh người của hắn lại là trong nháy mắt bày ra một tầng màn kiếm, tầng này kéo dài mảnh trường kiếm màn mặc dù coi như hết sức khinh bạc, thế nhưng là không tốn sức chút nào chặn lại rồi cái kia tập kích tới tám đạo đao ảnh. Như chậm thực nhanh của người võ đạo đã đạt đến như vậy cảnh giới, không hổ là đánh bại dễ dàng sủ cả đám người. Thực lực quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Mị sĩ vi nhẹ thân ảnh từ trong không khí thoát hiện, nhìn Lâm Mục hơi tiếp nhận hắn diễm chém. Ánh mắt của hắn rốt cuộc bắt đầu ngưng trọng lên. Rất tốt, như vậy mới càng có ý tứ. Nếu như có thể dễ dàng giết người, vậy thì thật là quá không thú vị. Nếu như thực lực của ngươi chỉ có những này lời nói, hôm nay sợ rằng phải ở lại chỗ này người sẽ là ngươi. Lâm Mục bình tĩnh nhìn một mặt điên cuồng Mị Sĩ vì Nẹ, thản nhiên nói: Thực lực của ta hiện tại mới chậm rãi bày ra. Mị Sĩ vì Nẹ trong mắt tuy rằng tràn đầy điên cuồng tâm ý, thế nhưng trên mặt lại là không có bất kỳ biểu lộ, nhìn lên lạ vô cùng dị. Tựa hồ trong mắt của hắn là một cái thế giới khác như vậy, có chút làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh. Vốn chỉ là ngưng tụ tại đao ngọn lửa trên người, thời điểm này lại đột nhiên trở nên yên lặng, không phải hỏa diễm dập tắt, mà là những ngọn lửa này hoàn toàn sáp nhập vào trong thân đao, nguyên bản hiện ra bạch quang trường đao, vào giờ phút này đã biến thành đỏ ngầu lưới dao, mặt trên liều lĩnh nhẹ nhẹ khói trắng. Nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút trong tay đỏ đậm lưỡi dao, trong không khí lập tức xẹt qua một đạo ánh lửa sáng ngời, dung hợp những hỏa diễm chi lửa đó, cho dù chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cũng đủ để nhẹ nhõm nhen nhóm không khí, có thể thấy được ngọn lửa này lực lượng đích thật là vô cùng mạnh mẽ. Nhận viên thuật, trong miệng nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, Mị xỉ vì nhẹ động tác đột nhiên liền chậm chạp, chỉ là hướng phía trước một cái đạp bước động tác, đều tựa hồ là động tác chậm bình thường. Bất quá lâm mục lại là thần sắc khẽ động, dưới chân lập tức lùi về sau một bước, trong tay thu hồng kiếm càng là không hề có điểm báo trước chắn trước người, liền ở thu hồng kiếm cương đến ngực thời gian, một đạo ánh lửa sáng ngời liền ở trước người xuất hiện đó là đỏ ngầu lưới dao cắt ra không khí thời gian nhen nhóm ánh lửa, Mị Sĩ vì nẻ tốc độ dĩ nhiên lại tăng lên, lần này tốc độ đã sắp đã đến nguyên chỗ lưu lại tản tượng cư nhiên như thế rõ ràng, Phản phất người căn bản chưa từng di động như thế, phản ứng của ngươi lực lượng cũng rất kinh người, chẳng trách có thể tại thủ cả đại thiêu đốt diệm thân pháp chúng tìm được sơ hở, còn dùng đâm huyết liên minh vụ ẩn phương pháp phá giải thân pháp của hắn, thủ đoạn xác thực là phi thường cao minh. Mị Sĩ vị nhẹ thanh âm của từ vặn vẹo trong không khí truyền đến, nghe có chút cái gì. Không biết ngươi có thể lập tức mấy đao đầu này. Đao viêm sức mạnh, ta còn chưa từng có phát huy đến cuối cùng một đao, hy vọng ngươi có thể cho ta xem một chút, cuối cùng này một đao đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Từ mới vừa mới bắt đầu, chiêu thứ nhất thời điểm mịt xỉ vì nệ chính là 5 đao xuất liên tục, chiêu thứ hai thời điểm là 8 đao xuất liên tục, hắn bắt đao thuật 17 chém liền đã dùng ra thập tam đao, mới vừa đao viêm thuật lại chém ra một đao, đã là thứ 14 đao, kế tiếp chính là thứ 15 đao. Ta cũng rất muốn nhìn xem, của ngươi 17 đao đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, phản phất căn bản là từ không để ý qua bình thường. Hừ, Hy vọng thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi như thế lợi hại. Mỹ Sĩ vì nẹ hư lạnh một tiếng, không có bất kỳ dấu hiệu, nhưng là công kích của hắn dĩ nhiên phát ra. Lâm mục vẫn ý như cùng trước đó vị bạc tiên tri như thế, thu hồng kiếm linh động cực điểm đổi qua một đạo hồ quang, tại mặt bên đã ngăn được Mỹ sỉ Vi nẹ thứ 15 đao, này thứ 15 đao ngược lại không có mới vừa mới 14 đao như thế có mánh liệt ánh lửa, thế nhưng uy lực lại là lại tăng lên một bước. Lúc này Lâm Mục đã vận dụng chân khí, bằng vào mượn sức mạnh, hắn đã không thể chống đỡ được sử dụng bạt đao thuật mị xỉ vi nệ, -E, bởi vì bạt đao thuật bản thân là có thể mượn tư thế phụ trợ, cực lớn tăng cao người sử dụng sức mạnh của bản thân. Cái này cũng là tại sao bạt đao thuật chỉ có một chiêu nguyên nhân, bởi vì sức mạnh không đủ để bộc phát xuất đao thứ hai bạt đao thuật, đao thứ nhất thời điểm cũng đã là đem hết toàn lực rồi, bất luận bản thể sức mạnh mạnh bao nhiêu, bạt đao thuật phát huy ra sức mạnh đều là hội vượt qua bản thể một đoạn dài. Này là hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi hiện tượng quá dị, sử dụng Bạt Đao thuật thời điểm cũng không cách nào tạm thời điều chỉnh sức mạnh, nếu như lúc ấy nghĩ muốn co lại nhỏ hơn một chút sức mạnh, không đi đem hết toàn lực, như vậy vĩnh viễn cũng không cách nào tu luyện thành chân chính Bạt Đao thuật. Cho nên Bạt Đao thuật mới sẽ dần dần dập tắt tại võ đạo sông dài trong, bởi vì nó là một loại căn bản vô pháp cải tiến đao thuật, ngoại trừ quyết trí tiến lên buộc phát xuất từ thân sức mạnh mạnh mẽ nhất, không có bất kỳ phương pháp có thể sử dụng loại này có thể nói là đòn mạnh nhất đao thuật. Ngăn cản thứ 15 đao sau đó Lâm Mục không có bất kỳ lùi lại, dưới chân bước chân huyền ảo một cái chuyển động, thu hồng kiếm đã thanh minh một tiếng bắt đầu nhảy lên, tại đỉnh đầu vị trí chặn lại rồi một đòn từ trên xuống dưới ánh đao, Này đạo ánh đao đã hoàn toàn nội liễm, trên thân đao nóng bức khí tức cũng không hề tiết lộ ra ngoài, chỉ có thân đao là đỏ đầm vẻ, phảng phất là cái gì nước sơn như vậy, căn bản không giống là chân chính hỏa diễm. Thế nhưng ánh đao sức mạnh lại là đã cường đại đến một loại trình độ kinh người, liền ngay cả Lâm Mục tiếp nhận đòn đánh này, bởi lúc trước phán đoán sai lầm chân khí cũng không đủ sử dụng dưới chân mặt đất nhất thời liền nứt ra điều này là bởi vì hắn trong nháy mắt liền đã đoán được lực lượng cường đại hội đối với tự thân xương cốt tạo thành tổn thương cho nên thế ngàn cần treo sợi tóc toàn thân hắn khớp xương một cái vặn mèo từ trên xuống dưới phảng phất cuộn sóng như vậy lập tức đem dư thừa sức mạnh thời đã đến trên mặt đất do đó tránh khỏi tự thân găng đón đỡ hậu quả đây là tại thái cực quyền chúng lĩnh ngộ ra tới chiêu số hắn cũng không hề lại học tập cụ thể chiêu thức mà là linh hoạt vận dụng thái cực quyền tinh thủy đem mượn lực tá lực huyền bí vận dụng đến toàn thân mỗi một nơi. Rất tốt, cuối cùng này một đao, liền nhìn xem ngươi đến tụt cùng có thể hay không tiếp nhận. Mị sỉ Vi nệ không nghĩ tới Lâm Mục đỡ lấy thứ 16 đao còn có thể thoải mái như vậy như thường, cả người sát ý nhất thời thú liễm, cũng lại không phát hiện được chút nào khí tức, cả người thì dường như biến mất không còn tâm hơi ở trong phòng. Lâm Mục hơi nhướng mày, ngũ giác nhất thời lái đến cực hạn, thời điểm này đối thủ đột nhiên biến mất, đối với hắn mà nói, nhưng không là tin tức tốt gì, chỉ bằng Mị thị Vi nệ tốc độ Hắn hoàn toàn có thể tại đối thủ không có bất kỳ phòng bị thời điểm, trực tiếp một chiêu mất mạng. Quả nhiên, liền ở mỹ sỉ vi nệ khí tức biến mất không lâu sau đó, lâm mục phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc hẹp dài tàn ảnh, phảng phất không gian đều bị cắt rời bình thường. Chương 382, Chân khí chi long. Chương 381, Chân khí chi long. Liên ở màu đen tàn ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lâm mục trong lòng lập tức sinh ra nhất khẩu nguy cơ rất lớn cảm giác, loại nguy cơ này cảm giác không còn là lúc trước cái loại này sẽ bị thương cảm giác mà là sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp. Từ khi tu luyện võ công đến bây giờ, đây là chí mạng cảm giác lần thứ nhất xuất hiện tại lâm mục trong lòng. Có thể thấy được mịt xỉ vì nhẹ thứ 17 bảy đã huy lực, đích thật là đã mạnh đến có thể uy hiếp được cảnh giới của hắn, thậm chí có thể là vượt qua hắn cảnh giới bây giờ. Không kịp cân nhắc nhiều cái gì, đang điền chân khí trong dây lát nổ tung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức phun đã tuôn ra nồng nặc cực điểm chân khí. Những này chân khí xuất hiện trong nháy mắt liền đang điên cuồng xoay tròn. Liên đối y phục của hắn đô đầu phát đều hướng một phương hướng chuyển động. Dựa vào chân khí xoay tròn lực đạo, thân hình của hắn cũng trong nháy mắt chuyển động đi qua, cái kia đạo hắc sắc tàn ảnh lập tức xuất hiện tại trước mắt. Sức mạnh thật lớn. Lâm Mục trong lòng cảnh giác nhất thời nhắc tới điểm cao nhất, cái này màu đen tàn ảnh đương nhiên sẽ không là thật sự cắt ra không gian, tuy rằng hạ giới không gian so sánh bạc nhược, cao thủ tranh đấu thời điểm làm dễ dàng liền khiến cho không gian phá toái, thế nhưng cái kia ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ cao thủ. Ba cảnh đằng cảnh giới đừng nói là hợp thể kỳ rồi, liền ngay cả kim đan kỳ đều còn kém xa lắm rồi, đương nhiên không thể cắt nát liều không gian, này đạo hát sắc tàn ảnh chỉ là bởi vì thân đao có thể đo xong toàn bộ nội liễm, nhưng hỏa diễm chi lực đó thu lại đã đến cực hạn sau đó biến thành màu đen mà thôi. Mượn hỏa diễm sức mạnh vọng lại ánh đao, tự nhiên cũng chính là cùng hỏa diễm một cái màu sắc rồi, không quá diễm đã thu lại đã đến do màu đỏ chuyển đổi thành màu đen cảnh giới, có thể thấy được này thu liễm cường độ cũng là phi thường kinh người. Coi như là tại bình thường năng lượng, ngưng tụ tới trình độ nhất định sau đó phát huy ra huy lực cũng sẽ gấp bội trong chất, càng không cần phải nói là bắt kỳ đại xà ban cho thủ hạ hỏa diễm rồi, cái kiếp nhưng là một cái phân thần kỳ trở lên cao thủ tu luyện ra được hỏa diễm, kém thế nào đi nữa cũng có mức độ. Lần thứ nhất, lâm mục vận dụng toàn thân tất cả chân khí, đan điền thì dường như hoàn toàn rách nát rồi như vậy, hùng hồn cực điểm chân khí liều mạng hướng ra phía ngoài chen chút mà ra, hoàn toàn ngưng tụ tới trong tay thu hồng trên thân kiếm. Tuy rằng ánh đao màu đen không sẽ phá hư thu hồng kiếm, thế nhưng lâm mục thân thể cũng không thể cùng rèn đúc thu hồng kiếm huyền tâm cương so với, đến lúc đó thu hồng kiếm không có việc gì, cơ thể hắn gánh không được nhưng là hội xong đời. Đã nhận được đại lượng chân khí rót vào thu hồng kiếm, trên thân kiếm nhất thời phát ra một trận hào quang chói mắt, sau đó toàn bộ thân kiếm cũng bắt đầu nhẹ nhẹ rung động chuyển động, phản phất bởi vì cái này cổ chân khí chú vào cảm nhận được một trận tự đáy lòng vui sướng. Chuyện phát sinh đều trong ngay mắt. Từ Lâm mục xoay người đến là thu hồng kiếm rót vào rất nhiều chân khí, hết thảy đều tại trong nháy mắt liền hoàn thành, trở nên hết sức sáng ngời, Phảng Phất là một thanh cực quang kiếm thu hồng kiếm xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, ngay lập tức sẽ đánh vào này đạo ánh đao màu đen bên trên. Không gian Phảng Phất ở trong chớp mắt ngưng tụ, hai đạo ngưng tụ cực điểm năng lượng đụng vào nhau, cũng không hề ngay lập tức sẽ phát sinh nổ tung, mà là lẫn nhau bắt đầu thôn phệ, bởi vì mặt ngoài cũng đã nội liễm đã đến cực hạn, lý do sẽ không có tự chủ thôn phệ ngoại giới năng lượng thả tại chỗ bình thường tự nhiên là nhìn không ra, bởi vì trong không khí bản thân ẩn chứa linh lực liền vô cùng ít ỏi. thế nhưng gặp một loại khác thập phần ngưng tụ năng lượng, loại hiện tượng này liền lập tức trở nên rõ ràng lên. chỉ thấy mị sỉ vì nè ánh đao cùng lâm mục ánh kiếm dung hợp với nhau địa phương, nửa trắng nửa đen điểm sáng chính đang điên cuồng lập lòe, thỉnh thoảng điểm sáng màu đen trở nên lớn một phần, sau một khắc lại đổi thành điểm sáng màu trắng trở nên lớn. lâm mục chân khí vốn là hết sức ngưng tụ, về điểm này hắn muốn rất xa vượt qua cùng cảnh giới cái khác cổ võ người tu luyện. Không riêng là bởi vì hắn chân khí thuộc tính đặc thù, càng bởi vì hắn có thần bí nhẫn trợ rút, tu luyện vốn là nhanh hơn người khác nhanh, lại tăng thêm cùng cơ thanh lan đồng thời tu luyện, bọn hắn chân khí vận hành tốc độ cùng tinh luyện tốc độ đều có đề cao lớn, này vào lúc này phát huy ra rất trọng yếu tác dụng. Mị sỉ vì nhẹ điều động hỏa diễm cũng không phải tự thân tu luyện mà đến, lúc này ngừng tụ hỏa diễm chi lực khẳng định cũng không phải bản thân hắn đang thao túng, mà là vì trong ngọn lửa ẩn chứa bắt kỳ đại xạ ý chí, tuy rằng này tia ý chí vô cùng yếu ớt thậm chí cũng không thể sản sinh càng nhiều hơn trí tuệ, chỉ có thể bị động bảo vệ mình chủ nhân. Cũng chính là mỗi một vị khiến dùng hỏa diễm đông doanh vũ sĩ, chắc hẳn đây chính là bất kỳ đại sạ tại ban xuống những ngọn lửa này thời điểm, cuối cùng phụ ra một tia ý chí. Hiện tại hỏa diễm điên của ngưng tụ khẳng định cũng là mượn bất kỳ đại sạ cái kia một tia lực lượng của ý chí. Dù sao đây là bất kỳ đại xà tu luyện ra được hỏa diễm, căn bản không phải phàm nhân có thể hoàn toàn trường khống, coi như là mạnh mẽ hơn không chế, ít nhất cũng cần đạt đến nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới. Hiện nhiên điểm này mĩ sĩ vì nệ khẳng định là không thể nào làm được, cho nên mới có hiện tại màu đen ánh đao cùng ánh kiếm màu trắng lẫn nhau thôn vệ tình huống, nếu như là bất kỳ đại xà ý chí tự mình điều khiển, lâm mục ánh kiếm khẳng định sớm đã bị cắn nuốt. Bất quá bây giờ lâm mục ánh kiếm chính đang chậm chậm tranh cướp chủ không quyền, tuy rằng tranh đoạt tốc độ có chút chậm chậm, thế nhưng lâm mục hoàn toàn có thể nhận ra được có lợi một mặt đang tại hướng về hắn dựa vào, bởi vì là điểm sáng màu trắng trở nên lớn tốc độ càng ngày càng ổn định, thời gian kéo dài cũng càng ngày càng dài. Dù sao đây là hắn tự mình tu luyện ra được năng lượng, mỗi một tia đều hàm chứa ý chí của mình, thao túng hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, đem so sánh mà nói, màu đen ánh đao tuy nhiên tại năng lượng ngừng tụ lên muốn vượt qua hắn ánh kiếm màu trắng, nhưng là không có người có thể tiến hành điều khiển, điểm này liền để hắn chiếm hết tiện nghi. Chỉ là ngắn ngủn một phút thời gian, đối hai người mà nói lại như là một trăm năm rất dài như vậy, năng lượng mỗi một phần biến hóa, đều cho hai lòng của người ta tùy theo chấn động, lâm mục cũng vẫn được. Sự tình phát triển dù sao cũng là hướng về đối với hắn có lợi một mặt mà đi, mịt sỉ vì nẹ nhưng là không còn như vậy bình tĩnh. Không nghĩ tới ngươi tu luyện ra được năng lượng, thì đã ngưng tụ tới loại trình độ này, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào năng lượng có thể ngưng tụ đến loại trình độ này, coi như là tại cảnh giới cao hơn trên thân người cũng chưa từng nhìn thấy. Trong không khí đột nhiên truyền đến mịt sỉ vì nẹ thanh em khàn khàn, cùng trước đó ngông cuồng bừa bãi thanh em của hoàn toàn khác nhau bây giờ trong thanh âm lộ ra nhất cổ gần đất xa trời mùi vị phảng phất tuổi thọ của hắn liền muốn đi đến cuối con đường bình thường thế gian vô số cao thủ tổng có một số người sẽ vượt quá dự liệu của ngươi ở ngoài lâm mục cắn răng nỗ lực khống chế ánh kiếm màu trắng hắn tiêu tốn tâm thần vượt xa mịt xỉ vì nẹt dù sao mịt xỉ vì nẹt cũng không cần hao tốn sức lực đi điều khiển màu đen ánh đao ngưng tụ những kia đều là bất kỳ đại xả ý chí đang thao túng hắc hắc thời gian của ta không nhiều lắm cũng không thể đang cùng ngươi kéo dài thêm rồi Này thứ 18 đao ta cũng chỉ là ở trong lòng mô phỏng qua, thậm chí ngay cả nhiều nghĩ một lát nhi đều sẽ bị thương chính mình tâm thần, hiện tại, liền tặng nó cho ngươi đi." Mị Sỉ Vi nệ khàn khàn cười cười, sau một khắc, ánh đao màu đen liền xuất hiện biến hóa kinh người, nguyên bản còn ngưng tụ cực điểm màu đen ánh đao, đột nhiên ở tại lên xuất hiện ti ti lũ lũ vết dạng nước, những này vết rạn nước lấy hắc bạch quang điểm là chỗ giao giới, nhanh chóng lan tràn đã đến toàn bộ ánh đao. Sau đó ở này chút vết rạn hoàn toàn bao trùm ánh đao thời điểm, Nguyên bản hoàn hảo ánh đao đột nhiên nổ lứt ra, biến thành hơn trăm mảnh vỡ vụn màu đen mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa như vậy, hoàn toàn bao trùm lâm mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một tia tia lãng phí. Nhìn từ đàng xa lên, thì dường như ánh đao trong nháy mắt vỡ vụn, tạo thành một cái giống như lâm mục lớn nhỏ màn ánh sáng màu đen, hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn cực điểm hình người, đồng thời cùng lâm mục thân hình không có một chút nào sai lệch, giống như là muốn trực tiếp in vào như thế. Ánh tạc liệt trong nháy mắt chỉ hơi hơi dừng lại trong tích tắc công phù, sau đó liền cấp tốc bắn về phía lâm mục thân thể, lâm mục bản thân liền điều khiển thu hồng kiếm đối kháng nguyên bản màu đen ánh đao, cùng ánh đao ở giữa khoảng cách thậm chí còn không tới 2 mét. một cái đột nhiên biến hóa, để lâm mục trong lòng đều không có gì chuẩn bị, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, ánh đao hình thành màu đen mảnh vỡ đã là gần ngay trước mắt, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đụng phải thân thể hắn rồi. thời gian phảng phất tại trong nháy mắt đọc lại, lâm mục trong mắt đột nhiên xuất hiện một cái thu nhỏ lại du lòng Này con du long xuất hiện trong nháy mắt, liền ở dùng một loại kỳ lạ quý tích không ngừng qua lại xoay quanh du động, sau một khắc, hắn bên ngoài thân chân khí trong dây lát nổ tung. Từ vùng đan điển chen trúc mà tới chân khí tại bên ngoài thân trực tiếp ngưng tụ thành một cái dài 2 mét long hành chân khí, này ngưng tụ ra chân khí chi long, liền trên người vậy đều mảy may tất hiện, càng không cần phải nói thật dài suốt tu cùng móng đốt sắc bén lĩnh rồi. Nếu như là người bình thường gặp được, nói không chắc hội thật sự tưởng rằng thần long hiền linh bởi vì cái này đầu chân khí chi long đã hoàn toàn thực thể hóa rồi, căn bản không nhìn ra một tia hư huyễn bộ dáng. cứ như vậy tại lâm mục bên ngoài thân tử từ, từ xoay quanh, toàn bộ chân khí chi long tướng lâm mục thân thể đã cuốn lấy, đồng thời còn đang không ngừng qua lại du động, ánh đao vỡ vụn điểm sáng màu đen cũng là đang đến gần lâm mục thân thể trước một khắc, bị này du động chân khí chi long cho cả lại. bất qua ánh đao vỡ vụn màu đen mảnh vỡ uy lực đồng dạng kinh người, dù sao đều là ngưng tụ cực điểm hỏa diễm chi lực, chỉ là một cái tiếp xúc công phu. Rất nhiều màu đen mảnh vỡ liền trực tiếp khảm vào liêu chân khí chi long trong thân thể, mặc dù không có lún vào vô cùng sâu, thế nhưng cũng đâm vào hơn phân nửa thân thể. Chân khí chi long phảng phất thật sự có có sinh mạng như vậy, nhất thời ngẩn đầu phát ra một trận dài lâu rồng gầm, từ tiếng rồng ngâm chúng còn mơ hồ có thể nghe ra một kia thống khổ tâm ý, hiện nhiên những này màu đen mảnh vỡ đối thân thể của hắn cũng đã tạo thành lớn lao đau đớn. Lâm mục trong mắt hàn quang vừa hiện, nơi đan điền nhất thời lần thứ hai đã tuôn ra rất nhiều chân khí. Lập tức bỏ thêm vào đã đến chân khí chi long bên trong thân thể, đã nhận được lâm mục trợ giúp chân khí chi long, bên ngoài thân nhất thời phát ra một trận ánh sáng ôn hòa. Sau một khắc, liền gặp được những kia khảm vào thân thể bên trong mảnh vỡ bị chậm rãi ép đi ra, tuy rằng tốc độ hết sức chậm chậm, thế nhưng đích thật là đang từ từ hướng ra phía ngoài rút ra, cục diện rốt cuộc lại một lần nữa bị lâm mục nắm trong tay. Chương 383, Mịt Si chết Chương 382, Mịt Si chết Mắt thấy bắt đầu chân khí chi long đã nhận được đan điền hùng hồn chân khí giúp đỡ, bắt đầu bước ra bên trong thân thể những kia màu đen ánh đao mảnh vỡ, Lâm mục trong lòng nhất thời hơi vui vẻ, vội vã gia tăng chân khí phát ra. Quần cuộn không đoạn chân khí tràn vào chân khí chi long bên trong thân thể, màu đen ánh đao mảnh vỡ tràn ra tốc độ nhất thời dần dần thêm nhanh hơn, rằng có ước chừng có 2 3 phút sau đó hết thể mảnh vỡ đột nhiên nhẹ nhẹ một trận rung động, sau đó liền ly kỳ tiêu tan tại trong không khí. Lâm mục hơi sững sở vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Trước người cách đó không xa trong không khí đột nhiên nổi lên một cái khô quát thân ảnh, nếu như không phải cái kia một đầu vẫn y như cũ mái tóc dài màu đỏ, hắn quả thực không thể nhận ra cái kia cư lại chính là mới vừa mị vi sì Vinyet. Lúc này xuất hiện tại trước mắt mị vi sì Vinyet, toàn thân da rẻ cũng đã khô quát xuống, cả người đã hình dung tiểu tụy, nhìn lên vô cùng đáng sợ, hầu như tiểu ngang ngửa thế là một câu bộ xương như vậy, trên mặt đã không có một chút hồng hào. Nếu như không phải trong đôi mắt còn có một tia ánh sáng Quả thực giống như là một bộ đã phơi khô mấy ngàn năm sắc a a nhìn ra được ngươi làm ngạc nhiên. Thanh âm yếu ớt từ mịt xỉ vi nẻ trong miệng truyền gia, cũng còn tốt chu vi hết sức kiến tĩnh, bằng không còn thật sự có thể nghe không rõ như thế mơ hồ âm thanh. xác thực, nếu như ta không đoán sai, sử dụng thứ 17 đao, ngươi cần hiến tế tự thân tất cả năng lượng chứ. trầm rãi gật gật đầu, lâm mục đan điền chân khí một trận quay về, tất cả chân khí nhất thời từ toàn thân thu về. Bên ngoài thân cái kia chân khí chi lòng cũng phát ra một tiếng trầm trầm tiếng rồng âm, mắt to phản phất có linh tính vậy liếc mắt nhìn Lâm Mục, sau đó cũng chia giải thành rất nhiều chân khí, một lần nữa về tới trong đan điền. Hắn bây giờ đã không dùng tới tiến hành đề phòng, missy vị nệ không đơn thuần là trong cơ thể năng lượng hoàn toàn tiêu hao hết rồi, liền ngay cả cả người huyết nục đều bị hiến tế cho mới vừa thứ 17 đao, hắn bây giờ đã là đã đến đèn cạn dầu bước ngoặt, cho dù thần tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Đúng vậy, sử dụng thứ 17 đao Ta cần hiến tế tự thân toàn bộ năng lượng, để kích thích bất kỳ đại xà ở lại trong ngọn lửa ý chí, bằng không chỉ bằng vào ta bản thân, là căn bản vô pháp khống chế ngọn lửa này. Mịt xỉ vi nẹ trên mặt da rẻ hơi kéo nhúc nhích một chút, xem ra giống như là một nụ cười khổ, không nghĩ tới ngươi ngay cả này thứ 17 đao đều có thể tránh thoát đi, ta thực sự là quá khinh thường ngươi rồi, vốn là thứ 17 đao nếu như có thể đánh bại ngươi, ta còn là có thể còn sống sót. Đáng tiếc, thứ 17 đao không có như ngươi mong muốn. Cho nên ngươi lại thúc dục chỉ tồn tại ở niệm tưởng bên trong thứ 18 đao." Lâm Mục bình tĩnh nhìn Mị thị Vi nệ nói ra. "Đúng vậy, đều đến cái này trước mắt, nếu như không thể đánh bại ngươi, vậy ta thực sự là chết không nhắm mắt, cho nên ta hiến tế toàn thân tinh huyết cùng linh hồn, đến hoàn toàn kích hoạt lên bắt kỳ đại xà lưu lại ý chí." Mị thị Vi nệ thập phần dứt khoát nói ra, người sắp chết lời nói cũng thiện, hắn đã không có gì cần giấu giếm rồi, Lâm Mục chính là hắn khi còn sống cái cuối cùng thấy người, những chuyện này không cùng Lâm Mục nói một chút. Hắn cũng không tiếp tục nói cơ hội rồi. Thứ 18 đao đích thật là vượt qua trước đó hết thảy đao thuật một chiều, ngươi đối với bạn đao thuật cải tiến cũng rất lợi hại, bất quá ta nghĩ coi như là top 16 đao sử dụng đến, đối thân thể thường tổn cũng là phi thường lớn a. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, đối với loại này thiên phú chắc tuyệt đối thủ, bất luận đối phương là chính vẫn là ta. hắn đều là ôm một tia kính ý, này không quan hệ đối phương những việc làm, chỉ là vì đối phương thiên phú cảm thấy tự đáy lòng kính phục mà thôi. Đúng vậy, bạn đao thuật một khi sử dụng mỗi một đao đều sẽ buộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn sức mạnh, phổ thông người tu luyện sử dụng một đao cũng đã thập phần làm có được, càng không cần phải nói là liên tục sử dụng mười mấy đao, cần muốn trả giá cao tự nhiên là rất lớn. Mị sỉ vì nhẹ hơi thở mong manh nói, thay đổi bản bản đao thuật hao tốn ta rất nhiều tâm huyết, bất quá bây giờ xem ra, này trung quy chỉ là một loại thất bại đao thuật, chỉ dựa vào hao tổn tự thân đến tăng lên uy lực võ công, trung quy không phải được ngay. Đúng vậy, luyện võ bản ý là cường thân kiên thể mà không phải là vì hủy diệt tự thân thân thể. Về điểm này tôi nói, thật là của ngươi đã lầm đường lạc lối rồi. Lâm Mục gật đầu nói, a a, đáng tiếc, ta lĩnh nộ quá đã muộn. Trước đó chỗ tiêu tốn thời gian cũng đều không công lắm phí. Nếu như ta có thể đem những thời giờ này dùng để thật tốt tu luyện một môn võ công, có lẽ thì sẽ không là kim. Mị sỉ vì nhẹ có chút tiếc nuối nói ra, không nói chuyện còn chưa nói, hán khí tức trên người lại đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, cũng lại không phát hiện được bất kỳ sinh mạng dấu hiệu, đèn cạn dầu dưới hắn rốt cục cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ rồi. Long Tam, tình huống bên kia xử lý thế nào? nhẹ giọng thở dài, Lâm Mục bấm Long Tam điện thoại. cũng đã xử lý xong rồi, bắt được xong mấy cái giỏ chi cá. Long Tam lập tức nói ra. rất tốt, phía ta bên này cũng xử lý xong, ngươi mang người đi tới đem chuyện còn lại khắc phục hậu quả một cái. cúp điện thoại, Lâm Mục lẳng lặng xem một hồi mịt xì vi nhẹ tiểu tụy khuôn mặt, cũng không lâu lắm Long Tam liền mang theo hai tên đội viên chạy tới, cùng tương quan công nhân viên liên lạc một chút. Nhìn xem trong cách bảo hiểm có hay không thiếu đồ vật gì, người này thi thể lặng lẽ trở về bảo long đoàn căn cứ, khiến người ta thật tốt kiểm tra một phen, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Bàn giao sau khi xong, lâm mục một người nên rời đi trước rồi, chứ anh sinh âm mưu vẫn không có hoàn toàn tăng dã hắn được đi xem xem tình huống bây giờ, lây dính cần phải vết máu mục truy, đối kinh người của tổ chức có lớn lao sức hấp dẫn. Nếu như kinh tổ chức cao tầng thật sự bị dở dạ cụ lạ loại sinh vật này thầm thấu, Như vậy vì đạt được cái này mục truy, bọn hắn e sợ hội không tiếc bất cứ giá nào, coi như là nhấc lên lại động tĩnh lớn cũng sẽ không tiếc. Bất quá đợi Lâm Mục trở về mặt đất thời điểm, tuy rằng mặt trên Như cũng là hết sức náo nhiệt, du khách đông đảo người đến người đi, một phen nhốn nháo nhốn nháo chen chúc cảnh tượng, thế nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng nhìn ra bảo an sức mạnh đã thấp xuống, cùng nguyên lai like so với là thật tỏ không bằng. Enzo, chuyện gì xảy ra? Mặt trên phòng ngự nhân thủ làm sao đột nhiên ít đi nhiều như vậy? Lâm Mục lập tức liên hệ rồi Enzo. Hỏi thăm chuyện tình huống. Tình huống cụ thể ta còn không phải phi thường rõ ràng, không trải qua đến tin tức là Tả khâu văn bên kia lấy được đột phá tính tiến triển, bọn hắn tìm tới Trương Anh sinh đám người xào huyệt, phái ra trọng binh đem người ở đó đánh hết. Ản dồ đem biết rõ tình huống đại khái nói rồi một phen. Tà khâu văn lại có lợi hại như vậy. Lâm mục nhất thời hơi sững sở, bảo long đoàn đầu nhập vào sức mạnh lớn như vậy, đều không có thể tra ra Trương Anh sinh tập kết đám người kia đến tụt cùng trốn ở nơi đó. Không nghĩ tới cư nhiên bị tả khâu văn người tìm được trước rồi, lần này lập xuống công lao nhưng là không nhỏ. Đến như vậy một cái dưới tình huống, sự tình đối lăng tĩnh lại là thật to bất lợi, hiện tại hắn còn đang bị nhốt, chờ đợi tòa án quân sự xử lý, chuyện bên đó còn không có một cái tin tức, bên này tả khâu văn đã mang người tay lập được như thế một cái đại công, hai người so sánh với đó, lăng tĩnh nhất thời thật to rơi vào rồi hạ phong. Ta cũng không biết tình báo của hắn là từ đâu lấy được, nhưng là từ hội bảy ra chẳng nhân thủ bố trí đến xem. Việc này chân thực tính vô cùng cao, chí ít tuyệt đối không phải tùy ý đùa giỡn, bằng không một khi xảy ra đại sự gì, tả Khâu văn mười cái đầu đều không gánh nổi." Enzo phân tích nói. "Đúng vậy, chuyện này tính chân thật sẽ không có cái gì có thể hoài nghi, xem đến cái này tả Khâu văn năng lượng sau lưng cũng là không có thể khinh thường, lần trước tại đường cái một lần tình cờ giao thủ một lần, ta liền phát hiện thực lực của hắn vô cùng kinh người, bây giờ nhìn lại, sao hoàn toàn không phải chuyện đơn giản như vậy." Lâm Mục trầm ngâm nói, "Tình huống bên kia ngươi tạm thời cùng một cái." Nếu nơi này đã không có chuyện gì rồi, chúng ta cũng gần như nên rút lui. cú điện thoại, Lâm Mục thông báo long nhãn các đội viên thu thập một chút chuẩn bị trở về, cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia trên sân khấu nhiễm vết máu một truy, hắn cũng sau đó rời khỏi hội trợ hiện trường. Khi về đến nhà, chúng nữ đã tất cả trở về rồi, đang ngồi ở trong phòng khách ăn hoa quả, nhìn thấy Lâm Mục trở về rồi, nhất thời mỗi cái trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Làm sao vậy, hôm nay mọi người đều làm dáng vẻ cao hứng. Lâm Mục cười đi vào. KK bên kia đã không có chuyện gì rồi, vừa nãy nhận được 33 điện thoại, tòa án quân sự đã quyết định không công khai thẩm lý, chỉ là một cái nội bộ xử phạt, ngày mai Kaka là có thể về nhà. Lăng Huyên Dung thập phần cao hứng nói, ồ, làm sao đột nhiên liền thả ra rồi. Lâm Mục ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một cái quả táo bắt đầu gặm. Nghe nói là tả đại tá hôm nay dựng lên một cái đại công, cho quân đội hung hăng giải ra một cái mặt, phía trên những kia các đại lao tâm tình cũng không tệ, KK bản thân cũng không có đúc thành sai lầm lớn. Lại tăng thêm 33 tìm một tí quan hệ, chỗ lấy cuối cùng lại lớn như vậy việc thu nhỏ, chuyện nhỏ hoa không. Lăng Huyên Dung đơn giản tổng kết một phen nói ra. Nguyên lai like là như vậy, cái kia thật sự là quá tốt, bất quá ca ca ngươi lần này sau khi đi ra, e sợ thắng ngày cũng không phải như vậy dễ chịu. Gật gật đầu, Lâm Mục Trầm Ngâm nói. À, tại sao nói như vậy? Lăng Huyên Dung kỳ quái hỏi. Chuyện này tuy rằng cứ như vậy vạch trần đi qua, thế nhưng ca ca ngươi dù sao vẫn là muốn tại trong quân đội tiếp tục chờ đợi lần này Tạ Khâu Văn đợi cơ hội hung hăng cho mình bỏ thêm một phần so sánh với đó Kaka ngươi liền có vẻ hơi không đủ quan hệ của hai người e sợ hội càng khẩn trương Lâm Mục đem trong đó lợi hại quan hệ nói một phen những chuyện này đều đợi sau này hay nói đi trước tiên đem trước mắt cửa ải khó vượt qua Kaka nếu như một mực ở trong đó đợi lời nói cũng không tìm được cơ hội lấy công chuộc tội a Lăng Huyên dung ngược lại là nhìn thất thoáng trên mặt như cũng là tràn đầy nụ cười có thể thấy được lắng tĩnh phát vây đối với nàng mà nói đích thật là một cái thập phần đáng được an mừng sự tình. nói cũng đúng đi ra dù sao cũng hơn ở trong đó đợi phải tốt đúng ít nhất có thể tự do hoạt động lâm mục gặm một miệng lớn quả táo cười gật đầu một cái nói chương 384 đào tạo nước thuốc chương 383 đào tạo nước thuốc thế giới hội trợ sau khi kết thúc lâm mục ở nhà nghỉ ngơi đủ một tuần này mới rốt cục khôi phục được thời kỳ toàn thịnh trạng thái cùng mi xỉ vì nhẹ trận chiến đó Hắn tuy rằng nhìn như cuối cùng không bị thương chút nào thắng được thắng lợi, thế nhưng tình huống trong cơ thể Chi Gai go, lại là chỉ có trong lòng hắn rõ ràng nhất. Chân khí Chi Long sử dụng đã hoàn toàn vượt qua năng lực hiện tại của hắn phạm chủ. Sở Dĩ sử dụng xuất chân khí Chi Long một chiêu này, thật sự là bởi vì lúc đó đã không cách nào có thể tưởng tượng, về thời gian cũng không kịp sử dụng những khác chiêu số, cho nên mới phải đan điển chân khí triệt để nổ tung, mạnh mẽ thôi thúc chân khí sử dụng một chiêu này. Những người tu luyện khác nếu như mạnh mẽ thôi thúc chân khí nhiều lắm là đối kinh mạch tạo thành tổn thương, thế nhưng lâm mục chân khí có thể từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ nơi nào phun mạnh ra ngoài, tạo thành thương tổn đã không vẹn vẹn chỉ là hạn chế với kinh mạch, còn bao gồm bắp thịt cùng xương cốt. Ba người đồng thời bị thương, cho dù là hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận điều trị một tuần lâu dài, này mới rốt cục là đem nhận được thương tích đều khôi phục lại, may là bản thân liền tinh thông châm cứu bí thuật cùng đan đạo, bằng không có thể hay không nhanh như vậy khôi phục, thật đúng là một cái khó nói sự tình. Bất quá tuần lễ này bên trong Hắn cũng không phải là không có những thu hoạch khác, bởi ở nhà điều trị thân thể, nhàn rỗi nhảm chán hắn thuận tiện cũng là nghiên cứu một cái đào tạo phong lan nước thuốc, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ dưới, rõ ràng thật sự điều chế ra thay thế nước thuốc phương pháp phối chế. Trải qua mấy lần hết sức cẩn thận kiểm tra, hắn rốt cuộc xác định loại thuốc này tính khả thi, hết thể sử dụng dược liệu đều là trên thị trường có thể thu mua đạo chủng loại, số lượng cũng sẽ không vô cùng ít đòi, hoàn toàn có thể rất nhiều xứng đến sử dụng. ngày nay sáng sớm. Tâm tình thập phần sung sướng Lâm Mục lái xe đi rồi Lạc Bang Vân công ty, hắn chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho Lạc Bang Vân, thuận tiện thông qua hạ vũ tập đoàn tài chính con đường rất nhiều mua tiến loại nước thuốc này phương pháp phối chế. Bang Vân, hôm nay có cái tin tức vô cùng tốt. Vừa vào văn phòng, Lâm Mục liền cười nói. À, cái gì? Lạc Bang Vân chính lông mày cao lại nhìn một phần văn kiện, quá mức chăm chú cho tới đều không nghe thấy Lâm Mục đang nói cái gì. Người làm sao vậy? Lâm Mục bén nhạy chú ý tới Lạc Băng Vân cảm xúc có gì đó không đúng, nhất thời thu hồi nụ cười, đi tới Lạc Băng Vân phía sau, ôm nàng nhẹ giọng hỏi: "Trước đây Hoa Kỳ bên kia để lại một ít vấn đề cũ, ai, có chút phiền phức, vừa nãy ngươi nói cái gì?" Một mặt dáng vẻ cao hứng. Lạc Băng Vân để xuống trong tay văn kiện, cầm lấy Lâm Mục vây quanh bả vai nàng thủ, khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười, quay đầu lại hỏi nói: "Phong lan bồi dưỡng nước thuốc, ta rút cuộc thành công phối trí đi ra, trải qua mấy lần thí nghiệm, đã chứng minh tính thực dụng." Hơn nữa phối trí loại nước thuốc này cái khác dược liệu, đều là trên thị trường có thể tiến hành đại lượng mua dược liệu, phong lan rốt cuộc có thể tiến vào quy mô lớn đào tạo rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đem cái tin tức tốt này nói cho Lạc Băng Vân. Thực sự là quá tuyệt vời. Nói như vậy lời nói, loại thuốc kia thuốc chẳng phải là cũng có thể tiến vào sản xuất. Lạc Băng Vân sắc mặt cũng là vui vẻ, nếu như loại thuốc này có thể bắt đầu quy mô lớn sinh sản, Lâm Mục quân đao công ty trong thời gian ngắn là có thể hình thành rất mạnh sức chiến đấu Đây đối với Hạ Vũ tập đoàn tài chính tới nói cũng là một kiện hiếm có chuyện tốt. Dù sao Châu Âu bên kia tình huống phức tạp, có một nhánh mạnh mẽ lính đánh thuê vây quanh công ty lợi ích, có thể tại rất nhiều phân đoạn lên bất đi phiền phức. Cái khác lính đánh thuê công ty không phải là không có, nhưng là có thể lựa chọn. Lạc Băng Vân tự nhiên vẫn là tín nhiệm nhất Lâm Mục, dù sao cũng là nam nhân của nàng, dù nói thế nào cũng so với người ngoài đáng tin nhiều lắm. Đúng vậy, Phong Lan đào tạo một khi tiến vào quy mô hóa, loại thuốc kia thuốc ngay lập tức sẽ có thể sinh sản rồi. Lâm mục gật gật đầu nói ra, hơn nữa ta còn gia nhập một ít biến hóa, dược tề tính chất cùng nguyên lai so với đã có có chút không giống. Biến hóa gì đó? Lạc băng vân tò mò hỏi, nhìn về phía lâm mục ánh mắt càng phát kinh dị, không nghĩ tới lâm mục thậm chí ngay cả loại này phức tạp dược tề cũng có thể tiến hành thay đổi. Cũng không phải là cái gì đại sự, hay là tại đào tạo phong lan dược tề trên giới một ít công phu, loại thuốc kia thuốc chủ yếu nhất thuốc dẫn chính là phong lan, hiện tại đào tạo sau phong lan dược hiệu bị ta thấp xuống một phần. Cho nên chế ra thành phẩm dược tề dược tính Cũng sẽ có tương ứng hạ thấp Lâm Mục cười nói Làm như vậy có ích lợi gì sao Lạc băng vẫn hỏi Nàng biết Lâm Mục làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn Ừm, loại thuốc kia thuốc đối với người bình thường tới nói Dược tính vẫn là quá mức mạnh mẽ Cho dù là tiếp thụ qua huấn luyện quân nhân đến sử dụng Trình độ nhất định cũng là sẽ xuất hiện nguy hiểm Ta không hy vọng cuối cùng bởi vì sử dụng loại thuốc này Dẫn đến xảy ra vấn đề gì Khẽ gật đầu, Lâm Mục tiếp tục nói Hiện tại dược tính thấp xuống sau đó dùng tính an toàn thật to tăng cường, chỉ là với thân thể người cơ năng cải tạo thời gian sẽ trở nên dài một chút, này hoàn toàn không có vấn đề, có thể thông qua hợp lý huấn luyện đến tăng mạnh, không cần thiết tại dược tề mặt trên đi mạo hiểm. Ừm, cái này cải tiến rất tốt à, dù sao chúng ta cũng không phải muốn cấp tại nhất thời, quân đau lớn mạnh còn cần một cái quá trình, thời gian này chúng ta vẫn là chờ nổi. Lạc băng vân khẽ mỉm cười, lâm mục bất luận làm cái gì, nàng đều là tuyệt đối ủng hộ. Càng không cần phải nói Lâm Mục làm ra quyết định, cho tới bây giờ còn chưa từng sinh ra sai. Đúng nha, những kia phối trí nước thuốc dược liệu phương pháp phối chế, liền từ Hạ Vũ tập đoàn tài chính con đường đi mua vào, nhìn chằm chằm quân đao người tương đối nhiều, tại không có đủ thực lực trước đó, ta hy vọng đánh gián động cỏ. Hôn khẽ một cái lạc băng vân trước mặt gò má, Lâm Mục ở bên thai của nàng nói ra. Được, cái này không có vấn đề, ta sẽ dặn dò người phía dưới từng nhóm lần mua sắm, tận lực đừng cho có tâm người nhìn ra những dược liệu này ở giữa liên hệ. Lạc băng vân làm việc nhất quán đều là phi thường chú ý cẩn thận, quả thực có thể nói là kín kẽ không một lỗ hồng. Cái này ngược lại là không cần quá lo lắng, coi như là có người lấy được nước thuốc này phương pháp phối chế, cũng tuyệt đối không thể thành công phối trí đi ra, điểm ấy ta có tuyệt đối tự tin, phối trí nước thuốc nhưng không riêng là có tài liệu là được, còn cần cái khác rất nhiều mặt mặt tri thức mới được. Lâm Mục lắc đầu cười cười, xoa xoa lạc băng vân mái tóc nói ra. Cẩn thận làm cho vạn năm thường nha, dù sao những thứ này đều là chuyện cơ mật càng ít người biết liền càng an toàn. lạc băng vân mắt đẹp nhất chuyển, chợt nhìn lâm mục một mắt, đúng rồi, loại thuốc kia thuốc tuy rằng hàng đại phòng thí nghiệm cũng có đặt tên, bất quá chúng ta sản xuất thời điểm tốt nhất vẫn là không muốn sử dụng tương tự danh tự, miễn cho gây nên hoài nghi. ngươi đã giải quyết xong cái này dược tề yêu cầu cao nhất để đặt tên sự tình liền từ ngươi đến quyết định đi. tên dược tề. lâm mục lông mày cau lại, hắn đối với đặt tên vấn đề thế này, đúng là không thế nào quan tâm, bất quá nếu lạc băng vân nói như vậy, hắn cũng là miễn cưỡng nghĩ một hồi. Không bằng liền gọi sinh mệnh số 1 làm sao? Sinh mệnh số 1 Lạc băng vân nhất thời kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt, không biết tại sao phải khởi như thế cái dung tục danh tự. Đúng vậy, loại thuốc này có thể cải tiến thân thể sinh mệnh cơ năng, mức độ lớn tăng cường khắp mọi mặt thuộc tính. Sinh mệnh số 1 danh tự này lại ngắn gọn vừa tốt nhớ. Mấu chốt nhất là chúng ta cũng không cần đem cái này dược tề công khai bán ra, hoàn toàn đều là nội bộ tiêu hóa song tất, cũng sẽ không dùng quá quan tâm danh tự ý nghĩa. Lâm Mục cười nói cũng được. Vậy thì gọi sinh mệnh số 1 đi. Lạc Băng Vân gật gật đầu, nếu là Lâm Mục đặt tên, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, tuy rằng từ trong đấy lòng nói tới, nàng là không thích cái tên này. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói Hoa Kỳ bên kia còn có một chút vấn đề cũ, là vấn đề gì? Hai người cười cợt một trận, Lâm Mục đột nhiên nhớ tới Lạc Băng Vân lời mới vừa nói, nhất thời kỳ quái hỏi. Lạc Băng Vân đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Lâm Mục điện thoại đột nhiên nghĩ tới, lấy ra vừa nhìn, lại là Lục Thủ Dương gọi điện thoại tới. lục Chuyện gì? Tiếp lên điện thoại, Lâm Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn và Lục Thủ Dương quan hệ trong đó, đã hoàn toàn không cần phải nữa khách sáo cái gì. Lâm Lão đệ A, hiện tại có thời gian hay không? Có thời gian liền đến một chuyến căn cứ, có một số việc muốn thương lượng với người một cái, hạ vũ tập đoàn tài chính Lạc Hoa Phó Lạc Tổng cũng ở nơi đây, sự tình chính là liên quan với hạ vũ tập đoàn tài chính phương diện. Lục Thủ Dương gọn gàng rất khoát nói, nói chuyện với Lâm Mục, hắn cũng không cần quanh co lòng vòng, có chuyện gì nói thẳng chính là... Lâm Mục tính nết hắn cũng là phi thường hiểu rõ. Được, vậy ta hiện tại liền đi qua một chuyến, đại khái 20 phút. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Kỳ quái, ba ba tại sao sẽ ở Bảo Long Đoàn ở đâu? Bởi Lâm Mục liền nằm nhói tại Lạc Bang Vân bên thai nghe điện thoại, cho nên thanh âm trong điện thoại Lạc Bang Vân tự nhiên cũng nghe được, nhất thời kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi. Ta cũng không biết, khả năng có chuyện gì đi, bất quá nếu tìm tới Bảo Long Đoàn, đoán chừng không sẽ là cái gì việc nhỏ. Ta qua đi hỏi một chút xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Lâm Mục lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết cụ thể là tình huống thế nào. Ừm, vậy ngươi mau mau tới đi, đừng cho bọn hắn chờ quá lâu, chuyện bên này liền giao cho ta đi, những kia phối trí dược liệu mua sắm sau đó đi tới, muốn đưa đi đâu vậy chứ? Lạc băng vân đứng dậy giúp Lâm Mục chỉnh lý lại một chút vạt áo, sau đó lại hỏi. Toàn bộ đưa đến phi luật tân đi, trực tiếp đưa đến quân đao trụ sở huấn luyện bên trong, ta muốn ở nơi đó khai thác một cái vườn gieo trồng chuyên môn dùng để bồi dưỡng phong lan. Lâm Mục không chút do dự nào nói, cái vấn đề này trước hắn đã cân nhắc qua rồi, đặt ở phi luật tân là thỏa đáng nhất cách làm. Cũng được, vậy ta liền dặn do bọn hắn đến lúc đó trực tiếp vận chuyển đến phi luật tân đi là được rồi. Lạc băng vân cũng không có hỏi nhiều tại sao, dù sao Lâm Mục làm ra quyết định, nàng đều là vô điều kiện chống đỡ, xưa nay đều chưa từng hoài nghi mảy may. Sửa sang xong quần áo sau đó Lâm Mục sâu đậm hôn một cái Lạc băng vân, theo sau xoay người rời đi văn phòng. Chỉ trong chốc lát liền đã đến bãi đậu xe dưới đất sau đó liền gặp được hắn màu đen 13phah minh từ bãi đậu xe v ra nhanh chóng rời đi hạ Vũ tập đoàn tài chính cao Úc chương 385 lạc hoa phó cầu viện chương 384 lạc hoa phó cầu viện nhanh chóng chạy tới Long đằng cao Úc chỉ chốc lát sau sau đó lâm mục liền ở lục thủ Dương phòng làm việc bên trong gặp được lạc hoa phó một quãng thời gian không gặp Lạc hoa phó lại khôi phục được nguyên lai tại Hoa Kỳ thời điểm khí thế cả người nhìn lên hết sức ổn trên mặt cũng lại độ khôi phục được hỉ nộ không được vu sắc trả thái. bất quá gặp được lâm mục, hắn lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. dù sao tại New dót thời điểm, lâm mục nhưng là giúp lạc gia thiên đại bật dịu. nếu như không phải lâm mục đột nhiên ra nhập, chỉ sợ cũng không có lạc gia địa vị hôm nay rồi. bọn hắn có thể hay không an toàn về nước vẫn là hai chuyện, nói không chắc hiện tại liền lạc gia đều đã rơi vào tay người khác rồi. lâm tiên sinh, người đã đến rồi. nhìn thấy lâm mục đi vào, lạc hoa phó lập tức đứng lên, cười lên tiếng chào hỏi. Lạc tổng quá khách khí, mau mời ngồi. Lâm mục khẽ mỉm cười, bước nhanh đi tới lạc hoa phó bên người, lôi kéo lạc hoa phó đồng thời ngồi xuống. Lần trước New Rót từ biệt, cho tới hôm nay đều không có cơ hội cùng Lâm Tiên sinh thấy một mặt, ngay mặt cảm tạ Lâm Tiên sinh đối với ta lạc gia trợ giúp, thực sự là quá thất lễ, mong rằng Lâm Tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Lạc hoa phó lắc lắc đầu, xin lỗi cười một tiếng nói. Lạc tổng không cần lo ngại, Hạ Vũ tập đoàn tài chính tổng bộ di chuyển, đối lạc gia tới nói cũng là một kiện chuyện lớn bằng trời. Đã đến quốc nội sau cũng có rất nhiều chuyện tình cần phải xử lý, những này ta đều hiểu, bận quá không có thời gian tới là chuyện rất bình thường. Lâm mục hết sức lý giải an ủi một cái lạc hoa phó, sau đó nhìn hướng ngồi tại bên bàn làm việc lục thủ dương, lục lao ca, hôm nay gấp như vậy gọi ta lại đây, là có chuyện gì không? Ừm, chuyện này cũng cùng lạc gia có quan hệ, chúng ta bảo Long đoàn ở bên trong nhưng là ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt ẩm, cho nên mới phải nghĩ đến để Lâm lão đệ qua đến giúp đỡ bận điệu, thực sự cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vốn là lâm lão đệ mấy ngày trước vừa mới hết bận hội trợ sự tình, là không nên quấy rầy lâm lão đệ nghỉ ngơi. Lục thủ dương có chút xấu hổ lắc đầu cười cười. Những này khách khí lời nói cũng không cần nói, lục Lão ca chẳng lẽ còn coi ta là người ngoài không được. Lâm mục khoát tay háo một cái, quay đầu tầm mắt có ngưng tụ tới lạc hoa phó trên người của, vậy hãy để cho lạc tổng nói một chút đến cùng là chuyện gì đi. Sự tình kỳ thực cũng không phải làm phức tạp, liền là đương thời chúng ta từ niệu rót rút lui thời điểm, đi có chút nóng này. Kết quả ở một cái công ty con bên trong đã quên một cái vật rất trọng yếu, đó là Hạ Vũ tập đoàn tài chính nghiên cứu rất lâu thành quả. Vì phòng ngừa bị lạc cao thủ trộm lấy, chúng ta còn cố ý chỉ lưu lại chất giấy văn kiện. Lạc Hoa phó gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, chính là cái này một phần văn kiện, chúng ta lúc đó không có mang đi, kết quả là bị Hoa Kỳ lãnh đạo đã lấy được. Qua thời gian trước ta xin nhờ rồi Lục Tiên sinh hỗ trợ thu hồi phần văn kiện này, bởi vì thiếu hụt phần văn kiện này nội dung, chúng ta rất nhiều nghiên cứu kế hoạch hội chậm lại thời gian rất dài mang tới tổn thất rất lớn. Như vậy hiện tại là tình huống thế nào? Lâm Mục dứt khoát hỏi, bất quá trong lòng hắn đã đại khái năm chắc rồi, nếu gọi hắn đã tới, nghĩ đến là chưa thành công đạt được cái kia phần văn kiện. Ai, Lục Tiên Sinh cũng phái nhân thủ đi Hoa Kỳ, bất quá lần này hành động cũng không phải làm thuận lợi, cái kia phần văn kiện nội dung bên trong vô cùng trọng yếu, Hoa Kỳ lãnh đạo cũng ý thức được văn kiện tầm quan trọng, cho nên phái trông coi người cũng phi thường lợi hại, bảo long đoàn người cũng không có lấy được chỗ tốt gì. Lạc Hoa phó thở dài, Khẽ lắc đầu một cái nói bảo long đoàn huynh đệ có tổn thương sao lâm mục lông mày cao lại quay đầu nhìn hướng lạc hoa phó tất cả đều bị thương tổng cộng đi rồi tám người trong đó 6 người lúc trở lại chúng ta phát hiện võ công của bọn họ đã bị hoàn toàn phế trừ trên người còn để lại không giống trình độ nội thương về sau e sợ liền người bình thường cũng không bằng rồi lục thủ dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói trong mắt lóe lên một tia hận ý võ công bị phế trừ lâm mục hơi hơi ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi đúng vậy Tổ dị năng người cũng không có giết bọn hắn, mà là dùng hết khả năng làm nhục bọn hắn, còn phế trừ võ công của bọn họ, cuối cùng còn đưa hắn nhóm đuổi về Hoa Hạ. Lục Thủ Dương tuy rằng nữ điệu rất bình tĩnh, thế nhưng quả đấm nắm thật chặt đã bại lộ nội tâm của hắn. Hiện nhiên lúc này nội tâm thế giới là không thể nào sẽ bình tĩnh trở lại. Lục Lão Ca có ý tứ là tổ dị năng người là cố ý làm như vậy. Lâm Mục bình tĩnh mà hỏi, đúng vậy, bọn hắn liền là cố ý nhục nhã chúng ta, bằng không sẽ không đem người thả trở về, dựa theo thực lực của bọn họ bị phát hiện rồi sau đó là không thể nào bình yên từ Hoa Kỳ rút lui trở về. Lục Thủ Dương nặng nề gật gật đầu. Chuyện này mặt nói thế nào? Lâm Mục suy tư một phen, sau đó trực tiếp hỏi, chuyện này là không thể nào che giấu mặt trên cao tầng, lúc này Lục Thủ Dương gọi hắn đã tới, chắc hẳn cũng là tiếp nhận rồi thượng tầng chỉ lệnh. Mặt trên đã đối với ta tiến hành rồi xử phạt, những này ta đều nhận, xử phạt chỉ là chuyện nhỏ, ta hận không thể có thể thay các anh em chịu đựng phần kia thống khổ, như thế tùy tiện làm sao xử phạt ta đều đi. Xuất hiện ở phía trên chỉ thị là chúng ta nhất định phải tiến hành tính nhắm vào trả thù đã kích. Lục thủ dương khổ sở nói, tính nhắm vào trả thù tính đã kích. Lâm mục đuôi lông mày hơi nhíu, không sai. Tổ dị năng lần này không chút khách khí đánh bảo long đoàn mặt, chúng ta là không thể nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, cứ như vậy bảo long đoàn danh tiếng cũng coi như là phá hủy. Từ đây luôn là những quốc gia khác trò cười. Chuyện của tôi. Nét lục thủ dương chậm rãi gật đầu một cái nói, tổ dị năng người làm như thế. Có thể hay không cùng quang thời gian trước si Vũ sèn đám người cắm ở hoa hạ có quan hệ, cho nên bọn hắn mới sẽ làm ra loại này hành vi, đối với chúng ta tiến hành một phen cảnh cáo. Lâm Mục suy đoán nói, cái này đoán chừng là nhân tố chủ yếu, si Vũ sèn bọn người ở tại tổ dị năng cũng coi như là cao thủ lợi hại rồi, kết quả lần này toàn bộ cắm ở hoa hạ, bọn hắn nhằm vào chúng ta lần hành động này, làm ra trả thù cũng có khả năng tính cực cao sự tình. Lục thủ dương cũng rất đồng ý Lâm Mục quan điểm. Như vậy cụ thể hành động sắp xếp đâu này? lâm mục suy tư một phen, sau đó hỏi, hắn lần này nhất định là hành động chủ lực rồi, dù sao lần trước tại New York đã cùng tổ dị năng người từng giao thủ rồi, cũng coi như là là người quen cũ, lại tăng thêm về tới quốc nội, lại cùng tổ dị năng một nhóm cao thủ giao thủ, hơn nữa còn thành công đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ rồi. tổng hợp trở lên những tin tức này, nếu như muốn phái cao thủ đi hoa kỳ chấp hành kế hoạch trả thù lời nói, hắn tuyệt đối chủ lực một trong những người được lựa chọn. hành động sắp xếp đã chế định được rồi, bao quát muốn nổ trừ cái nào tổ dị năng phân bộ đều đã có cặn kẽ kế hoạch, những này phân bộ đều là trải qua chúng ta lâu dài điều tra, xác thực đã định chưa cao thủ vô cùng lợi hại, phái ngươi quá khứ hẳn là đầy đủ đối phó bọn hắn rồi. Lục Thủ Dương chậm rãi nói ra. Như vậy cụ thể phải làm sao đâu này? Như thế phế bỏ những dị năng giả kia. Lâm Mục liếc mắt nhìn Lục Thủ Dương hỏi, trước mắt mới thôi, ta còn không biết dị năng giả cụ thể phương thức tu luyện, năng lượng của bọn họ tồn trữ cũng không phải phi thường rõ ràng, nếu như phải trừ bỏ năng lực của bọn họ đồng thời lại không làm thương hại đến tính mạng của bọn họ, e sợ có chút khó khăn. Cái này lâm lão đệ liền không cần lo lắng, chúng ta đã có biện pháp. Lục thủ dương gật gật đầu, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một con chứa ở đầu ngón tay độ lớn ống thủy tinh bên trong chất lỏng màu đỏ. Đây là bảo long đoàn mới nhất thành quả nghiên cứu, bọn hắn xưng là thoái hóa thuốc, ta nghĩ từ danh tự này thì có thể lý giải dược tế công hiệu chứ. Thoái hóa thuốc, chẳng lẽ có thể mang dị năng giả dị năng hóa giải mất, từ đây biến thành một người bình thường? Lâm Mục nhìn chi kia chất lỏng màu đỏ, khẽ cau mày nói: "Đúng vậy, đích thật là có thể trung hòa dị năng giả trong cơ thể dị năng dược thể, bất quá sử dụng có một ít hạn chế, hiện nay khảo nghiệm kết quả là có thể trung hòa tứ cấp dị năng giả trong cơ thể dị năng, ngũ cấp dị năng giả tạm thời còn không có cách nào tiến hành kiểm tra, không biết có hiệu quả hay không." Lục Thủ Dương khẳng định nói: "Có thể trung hòa tứ cấp dị năng giả trong cơ thể dị năng, điều này cũng rất lợi hại rồi, e sợ dị năng giả người nghe được tin tức này sẽ không quá vui vẻ đi." Dù sao đối với bọn hắn tới nói cấp 4 dị năng giả nhưng là chủ cột vững vàng giống như nhân vật ngũ cấp trở lên dị năng giả tuy rằng lợi hại nhưng là nhân số nhưng là phi thường thiếu lâm mục trong mắt lóe lên một kia thần thái không nghĩ tới bảo long đoàn bên trong lại còn có người lợi hại cỡ này vật lại có thể nghiên cứu ra thoái hóa thuốc loại đáng sợ này dự thể đối với dị năng giả tới nói nếu như chúng rồi loại thuốc này e sợ so với chết rồi còn khó hơn qua ngươi nói rất đúng thoái hóa thuốc có thể trung hòa tứ cấp trở xuống đẳng cấp dị năng giả trong cơ thể dị năng để cho bọn họ từ đây trở về cuộc sống của người bình thường. Đây là chúng ta vì đối phó các dị năng giả, khai phá đi ra hiện đại nhất vũ khí. Lục Thủ Dương Tán Dương nhìn Lâm Mục một mắt, theo sau tiếp tục nói, thế nhưng thuốc này thuốc sử dụng cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao các dị năng giả sẽ không đứng ở nơi đó để cho chúng ta tiêm vào thoái hóa thuốc. Bọn hắn hội phản kháng, hội chạy trốn, chỗ bằng vào chúng ta cần trước tiên chế ngự hắn nhóm, năng lực tại không làm thương hại bọn họ tính mạng dưới tình huống, cho bọn họ tiêm vào thoái hóa thuốc. Chuyện này chỉ sợ sẽ có chút độ khó, coi như là lời của ta, cũng không thể bảo đảm có thể bình yên vô sự chế phục mỗi một gã dị năng giả, dù sao dị năng giả không giống cổ võ người tu luyện, năng lực của bọn họ thiên ký bách quái, coi như là ta cũng có khả năng khó lòng phòng bị. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, hắn nhất định phải đem lời không vui nói trước, không phải vậy đến lúc đó đừng làm việc còn chiếm không được tốt, vậy coi như vô vị rồi. Mặt trên mặc dù không có nói cụ thể, nhưng là ta có thể minh xác bảo đảm. Hết thể đều lấy an toàn tính mạng của ngươi là thứ nhất tiền đề, nếu như những dị năng giả kia uy hiếp đến tính mạng của ngươi, ngươi có thể trực tiếp động thủ đánh chết bọn hắn, không cần thiết còn lưu có những gì tính mạng." Lục Thủ Dương đứng dậy nói ra, "Đương nhiên, nếu như có thể chế ngự hắn nhóm, đồng thời cho bọn họ tiêm vào thoái hóa thuốc, đó là hoàn mỹ nhất bất quá, nói chung ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, bất luận xuất hiện tình huống thế nào, đều phải lấy tự thân tính mạng là điều kiện tiên quyết, cái khác hết thảy đều có thể lấy trở lại rồi nói." "Ta hiểu được." Lần này không cần mang cái khác người đi qua, ta liền mang long nhãn đi qua đi. Lâm Mục gật gật đầu, có lục thủ dương câu nói này, hắn liền không dùng lại lo lắng cái gì. Chương 386, tìm hiểu tình báo. Chương 385, tìm hiểu tình báo. Tại bảo Long đoàn căn cứ đem nhiệm vụ kế hoạch cụ thể cặn kẽ hiểu được một phen, Lâm Mục sau đó rời khỏi căn cứ, về phần lạc hoa phó cùng lục thủ dương thương thảo tiếp chút gì, hắn liền không nghĩ tới nhiều đi hỏi thăm. Dù sao lạc ra như vậy hảo môn thế ra. Cùng chính phủ quan hệ trong đó khẳng định không phải đơn giản, bên trong liên lụy lợi ích nhiều, vừa xa người bình thường tưởng tượng, Lâm Mục cũng không muốn tham dự đến trong đó. Về tới trong nhà, hắn và chúng nữ khai báo một phen mấy ngày sau đó sắp xếp, sau đó liền đi long nhãn căn cứ, lần này hắn cũng không hề mang rất nhiều người, chỉ là dẫn theo hai cái tiểu phân đội, cộng thêm ẻn một người, một nhóm tổng cộng 12 người. Đem nhiệm vụ kế hoạch cẩn thận nói rồi một phen, Lâm Mục trước tiên một người đi rồi Hoa Kỳ, những người còn lại sau đó chia làm ba đợt lần lượt đi tới Long nhãn các đội viên cùng ẻn rồ chủ yếu là phụ trách đem lạc ra văn kiện một lần nữa cầm lại, Lâm Mục thì là phụ trách rút làm nhiệm vụ bên trong tổ dị năng khắp nơi phân bộ. Tổ dị năng nhân thủ vốn là không nhiều, khắp nơi phân bộ tự nhiên cũng sẽ không có rất nhiều người đóng giữ, đại đa số công nhân viên đều là người bình thường, có dị năng trong người thành viên, trên căn bản đều là phụ trách chiến đấu tinh anh. Bất quá các dị năng giả có rất nhiều dị năng cũng không phải chiến đấu phương diện dị năng, điều này cũng đưa đến thực lực của bản thân bọn họ cũng không cường đại. Tổ dị năng ở phương diện này làm có chút hơi nghi ngờ không đủ. Bọn hắn chiêu thu thành viên trên căn bản đều là lấy năng lực chiến đấu làm chủ yếu so sánh tiêu chuẩn. Trạm thứ nhất, lâm mục trực tiếp đến Phi La Phi Ả. Phi La Đảo Phi, Phi Ả là Hoa Kỳ thành thị lớn thứ sáu, cũng là cảng Ả Châu lớn nhất thành thị. Toàn bộ hành trình là Phi La Đảo Phi Ả ở vào cảng Ả Châu đông nam góc, đi lô dở sông bên cạnh là máy móc chế tạo trọng yếu thành thị một trong. Phi La Đảo Phi Ả là trên thế giới lớn nhất nước ngọt cảng một trong. Tại Hoa Kỳ trong phạm vi cung ứng đại lượng chất lượng tốt nước ngọt, cho nên tổ dị năng ở nơi này sức mạnh phòng ngự cũng là thập phần cường đại, tránh khỏi cái khác. như phần tử đối với nơi này tiến hành phá hoại. Bất quá cùng New Jot so ra, Phi Đô ạ vẫn tương đối tiểu nhân. Dù sao không phải Niu Jot như thế quốc tế đại đô thị, từ Bảo Long đoàn cái kia đạt được đến tài liệu cặn kẽ, bên trong ghi lại Phi Lạ Đô ạ tổ dị năng căn cứ, chủ yếu liền là phụ trách Phi Lạ Đô ạ thế giới này lớn nhất nước ngọt càng an toàn. Cứ việc không phải níu rót như thế quốc tế đại đô thị, thế nhưng phí lá đập phì ạ tổ dị năng thành viên thực lực lại là không hề yếu, nơi này chính là trọng yếu khu vực phòng thủ một trong, phụ trách phí lá đập phí ạ tổ dị năng người tên là Tom, là một gã thập phần cao lớn mạnh nhân. Trong tài liệu đối cái này Tom cũng miêu tả rất rõ ràng, vẫn xứng có cao thanh hình ảnh, thân cao vượt qua 2 thước mốt 10cm, thể trọng càng là nặng đến 200kg, nhìn lên vô cùng khôi ngô, người bình thường nhìn thấy như thế khỏe mạnh người. Chỉ sợ cũng đã sợ hai đến hai chân phát run rồi. Bất quá có thể xưng là phì lão được phì à người phụ trách, Tom niên kỷ cũng không phải rất lớn, chỉ có không tới 35 tuổi, trong ghi chép biểu hiện hắn đã từng bị thương, chân phải từng xuất hiện rất nghiêm trọng xương cốt vấn đề, một quang thời gian rất dài bên trong đều sẽ ảnh hưởng đến hành động của hắn năng lực. Bất quá cái này ghi chép đã là một năm trước sự tình rồi, bây giờ cụ thể tình huống thế nào, còn cần Lâm Mục chính mình đi cẩn thận kiểm tra một phen. Một người như vậy, Lâm Mục tự nhiên là sẽ không xem thường không nói những cái khác, liền là đối phương phì lạ đớp phì ạ tổ dị năng phụ trách thân phận của người, đã đáng ra hắn đủ rất coi trọng rồi, càng khỏi nói lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn tù binh đối phương, sau đó cho đối phương sử dụng thoái hóa dược tề, đã đến phì lạ đẻo phì ạ lâm mục không có vội vã đi trực tiếp chấp hành nhiệm vụ, nơi này chưa quen nhân sinh nơi đây, lung tung hỏi thăm sự tình, dễ dàng lộ ra sơ sót, dù sao tổ dị năng người ở nơi này đã kinh doanh mấy chục năm, cũng không ai biết bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu cơ sở ngầm ở bên ngoài. Tại Phi ạ nổi danh nhất đường phố có 12 cái, này 12 cái đường phố ngang qua chỉnh tòa thành thị, đến Phi Lạ Độ ạ du lịch lời nói, này 12 cái đường phố đều là nhất định phải du ngoạn địa phương. Tại Bảo Long đoàn tư liệu ghi chép trong, tổ dị năng tại Phi ạ bí mật cứ điểm, liền ở thứ 10 trên đường phố, này trên một con đường đều là đủ loại phồn hoa cửa hàng, cũng là Phi Lạ Độ ạ nổi danh nhất trung tâm thương mại, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tổ dị năng bí mật cứ điểm đương nhiên sẽ không là ẩn trong bóng tối mà là quang minh tránh đại thả ở bề ngoài, bọn hắn ở bề ngoài là một nhà làm mậu dịch công ty, cùng các nơi trên thế giới nhà máy hiệu buôn đều có kinh tế vắng lai. Bất quá lâm mục biết, đó bất quá là bọn hắn che giấu hai mắt người thủ đoạn mà thôi. Công ty vài tên cao tầng, tất cả đều là dị năng tổ cao thủ ở nơi này. Đồng thời phía dưới trong công ty còn có năng lực bất đồng dị năng giả phân bố, bọn hắn cộng đồng hợp thành cái này nhìn như bình thường công ty mậu dịch. Lúc trước tại phí lạ đứt phi tìm hiểu tin tức nhân thủ, vì thu được cái này then chốt tình báo. Trước trước sau sau cũng tổn thất không ít người viên, trong đó có hai người đều đã bị chết ở tại Tom trong tay, trong tài liệu ghi chép cái này Tom có vô cùng nghiêm trọng ngược đại khuyên hướng, là cái phi thường biến thái người. Nguyên nhân ngược lại không phải phi thường phức tạp, chỉ là bởi vì hắn tuổi thơ thời điểm nhận được một ít ngược đái mà thôi. Cha mẹ mất sớm khiến hắn tuổi hấu thơ là ở nhi đồng viện mồ côi vượt qua, mà lúc ấy Tom thân hình cũng không phải phi thường cường tráng, thậm chí có thể nói là vô cùng nhỏ gầy. Tại nhi đồng viện mồ côi địa phương như vậy, Tom tự nhiên là nhận hết tức hiệp. Xuất hiện tại thân hình cường tráng như vậy, hoàn toàn là bởi vì dị năng thiên phú mở ra sau đó hậu thiên tu luyện tạo thành, đã có được thực lực mạnh mẽ sau, trái tim hắn cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Ban đầu bị tổ dị năng người chú ý tới thời điểm, cũng là bởi vì Tom giết sạch rồi ban đầu ở nhi đồng viện mồ côi bắt nạt người của hắn, vốn là vụ án này chẳng qua là khi thành phố thông hình sự vụ án xử lý, bất quá sau đó phát hiện Tom có có dị năng sau đó liền có dị năng tổ phái ra cao thủ tiến hành đổi bắt. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói trong cũng không là dị năng tổ những cao thủ đối thủ, bị trào sau khi trở về, trải qua một phen thẩm vấn cùng huấn luyện, hắn cuối cùng cũng được tổ dị năng một phần tử, chỉ là cái kia âm trầm cá tính lại là không có bất kỳ thay đổi nào. Tại phí là đất phỉ ạ trong bóng tối đã điều tra một phen sau đó Lâm Mục lựa chọn xế chiều hôm đó đi vào ngại lai khắc quốc tế mậu dịch công ty trách nhiệm hữu hạn cái công ty này liền là dị năng tổ tại thứ 10 trên đại đạo cứ điểm, tuy rằng cũng có đường hoàng gia dáng làm ăn. Thế nhưng nhiệm vụ chủ yếu còn là bảo vệ phỉ lạ đập phỉ ạ cái này lớn nhất nước mà cảng. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ người đấy sao? Đi vào công ty, Lâm Mục nhỏ bé không thể nhận ra quan sát bốn phía một phen, cùng vậy công ty cũng không có quá nhiều khác biệt, bày lễ thân, giới thiệu tóm tắt vân vân còn có tới tới đi đi rất là bận rộn công nhân viên. Tại những người này ở trong, Lâm Mục tạm thời còn không nhìn thấy có dị năng người tung tích, hết thể đều làm bình thường. Ta từ Nhật Bản đường xa mà đến muốn cùng quý công ty liên lạc một chút đối ngày mậu dịch hợp tác vấn đề, xin hỏi các ngươi tổng giám đốc hoặc là là người chịu trách nhiệm có ở đây không? Lâm mục đi tới quầy lễ tân, thập phần lễ phép mỉm cười nói: Thiên sinh xin chờ một chút, ta đây liền vì ngài liên hệ. đợi được một cú điện thoại liên lạc sau đó nhân viên lễ tân khẽ mỉm cười nói: vừa nay đã xác nhận qua rồi, nghiệp vụ quản lý có 5 phút. Thiên sinh xin mời đi theo ta. đi theo nhân viên lễ tân chỉ dẫn, Lâm mục vào thang máy sau đó đã đến lầu 3 lại vượt qua mấy khúc quẹo Sau đó mới đứng ở một cái thập phần rộng rãi cửa phòng làm việc. Chuyển qua tui nét. Trong phòng làm việc, một cái làm gầy gò nam người chờ, cao thẳng mũi ưng lên là một đôi bóng ánh hai mắt, Lâm Mục ngũ giác hơi vừa mở, lập tức từ trên người của người này, cảm nhận được nhàn nhạt năng lượng kỳ dị khí tức. Khẽ mỉm cười cùng cái này nghiệp vụ quản lý lên tiếng chào hỏi, Lâm Mục tự nhiên ngồi ở mặt bàn công tác trước trên lế, một bộ chuẩn bị bắt đầu thương mại đàm phán tư thế. Nghiệp vụ quản lý trên mặt tránh qua một nụ cười, có chút ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng nhìn lên có vẻ hơi quái dị. Gần nhất bọn hắn các nơi phân bổ đều nhận được tin tức, phòng ngừa đến từ thế lực đối địch đã kích. Về phần những thế lực kia là ai, mặt trên cũng không hề cặn kẽ nói rõ. Cho nên quanh thời gian này tới nay, hắn mở rộng nghiệp vụ cũng là phi thường cẩn thận, tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. Lâm Mục xuất hiện để trong lòng hắn lên cảnh giác tâm ý, nhưng là vì để tránh cho hoài nghi, hắn vẫn là quyết định gặp một lần Lâm Mục. Chỉ là cuộc trao đổi này có thể hay không nói chuyện được thành tên, đó là do hắn định đoạt, coi như là cứng rắn tìm một cái cớ. Hắn cũng sẽ đem Lâm Mục đuổi ra ngoài, dù sao cuộc trao đổi này hắn là không muốn làm, đối với bọn họ tới nói, tiền cũng không phải là cái gì vấn đề trọng yếu. Đối khắp cả công ty công nhân tới nói, cũng không biết công ty thượng tầng kỳ thực có đặc thân phận khác, bọn hắn chỉ cần công việc bình thường, đổi lấy một phần tiền lương mà thôi. Tiên sinh, ngài trầm ngồi, ta liền rời đi trước. Nhân viên lễ tân là Lâm Mục rót một chén nước, sau đó thập phần có lễ phép cáo từ rời khỏi. Tiên sinh, công ty chúng ta mậu dịch hoạt động, chỉ cùng đại thương gia hợp tác. Vậy công ty nhỏ chúng ta thực sự là trướng mắt, nếu quả thật muốn hợp tác với chúng ta lời nói, chúng ta con đường mở rộng cần một lần gia nhập 50 triệu tài chính. Đợi được vị tiểu thư kia vừa rời đi, vị tiêu nghiệp vụ quản lý liền mở miệng. Tiền cũng không là vấn đề, chúng ta sẽ không để ý chút tiền này, ta hiện tại cần phải biết là, các ngươi con đường mở rộng thật sự có lợi hại như vậy sao? Phải biết, công ty chúng ta nhưng là làm rượu đỏ, cần mở rộng toàn bộ các nơi trên thế giới khách hàng lớn. Lâm Mục khẽ mỉm cười, khoát tay háo một cái nói ra. Rượu đỏ. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, bất quá loại này cao cấp may sản phẩm, chúng ta cần thêm thu càng nhiều hơn chi phí, những này khách hàng lớn một khi thắt triển khai, các ngươi lấy được hồi báo cũng là phi thường phong phú. Nghiệp vụ quản lý gật đầu một cái nói, hắn không nghĩ tới lâm mục công ty lại là làm rượu đỏ, trong lúc nhất thời có chút không nối liền tới, dẫn đến nói chuyện có chút sơ hở. Thêm thu phí dùng, muốn bao nhiêu? Lâm mục làm bộ lông mày khen nhíu một cái, lại thêm 50 triệu. Nghiệp vụ quản lý tới liền dở công phu sư tử ngoạm, hắn cũng không muốn làm này đơn hàng, chỉ là muốn dọa chạy lâm mục mà thôi. Lại thêm gấp đôi, ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu, chúng ta rượu đỏ đều là thượng hạng tinh phẩm rượu đỏ, vẹn vẹn là mỗi bình giá bán liền vượt qua 3.000 đô la Mỹ, chỉ muốn các ngươi mở rộng mở những này khách hàng lớn, 100 triệu chi phí chúng ta hoàn toàn có thể tiếp thu. Thoáng suy tư một trận, lâm mục đáp ứng rồi nghiệp vụ quản lý nhìn như không thể nào yêu cầu. Chương 387, Hành động bắt đầu. chương 386, Hành động bắt đầu. Xin lỗi, ta cũng không phải phi thường tin tưởng quý công ty có thể một lần lấy ra như thế món tiền tài lớn đến mở rộng con đường, còn xin lấy ra một ít tương quan văn kiện hoặc là chứng cứ, bằng không chúng ta là sẽ không dễ dàng hợp tác. Nghiệp vụ quản lý vừa nhìn không có hù đến Lâm Mục, nhất thời chuyển ra một bộ khác ngợn cớ. Đương nhiên, chúng ta nếu là thành tâm hợp tác, tự nhiên sẽ để cho các ngươi nhìn thấy thành ý, không cần lo lắng cho bọn ta thực lực, chúng ta có tài chính, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Sau đó từ trong túi móc ra một cái phong thư, phải rỗi tay một cái, trực tiếp đem cái này phong thư đưa cho vị kia nghiệp vụ quản lý. Từ lâm mục bắt đầu đào túi gáo bắt đầu, vị kia nghiệp vụ quản lý ánh mắt liền xuất hiện biến hóa, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm lâm mục thân thể, rất sợ hắn từ trong túi móc ra đồ vật gì đi ra, uy hiếp được công ty hoặc là nhà này đại lâu an toàn. Bất quá nhìn thấy móc ra chính là một cái bình thường phong thư thời điểm, ánh mắt của hắn có mềm xuống, biết lâm mục bất quá là lấy ra một ít tư liệu mà thôi. Sau đó liền nhận lấy lâm mục trong tay Phong thư, từ bên trong rút ra văn kiện bắt đầu nhìn lại. Bất quá nhìn đến lần đầu tiên, hắn liền biết xảy ra chuyện rồi, bởi vì Phong thư văn kiện bên trong, lại là công ty bọn họ của mình quảng cáo đơn, những này tờ khai phía trước đài nơi đó thả một đại điệp, chủ yếu là cho ngoại lai khách hàng kiểm tra sử dụng. Hiện tại trong Phong thư chứa công ty mình quảng cáo đơn, nghiệp vụ quản lý ngay lập tức sẽ đề cao cảnh giác, trong cơ thể dị năng gần như trong nháy mắt liền vận hành lên, bất quá hắn còn chưa kịp phóng thích dị năng đi ra. Lâm Mục thủ trưởng cũng đã vơi tới trước mặt hắn, ngồi ở nguyên chỗ không nhúc nhích Lâm Mục, cánh tay cứ như vậy thẳng tắp hướng phía trước dối một cái, lại phản phất là vượt qua không gian cực hạn khoảng cách như thế, cánh tay cứ như vậy không giải thích được dối dài một đoạn, đây là hoa hạ cổ võ bên trong thông thi quyển, có thể kéo dài xương cốt ở giữa khoảng cách. Không đợi cái kia nghiệp vụ quản lý phản ứng lại, Lâm Mục đã là một trưởng vỗ tại nghiệp vụ quản lý ngực, trực tiếp đưa hắn đập hôn mê đi, sau đó từ trong túi móc ra một chỉ dài nhỏ chú bắn ống kim làm việc vụ quản lý trên cánh tay đâm một châm, đẩy bắn đại khái năm ml tả hữu chất lỏng. Chất lỏng màu đỏ tiêm vào tiến vào nghiệp vụ quản lý cánh tay, chỉ thấy nghiệp vụ quản lý trên mặt ngay lập tức sẽ tránh qua một tia quỷ dị hồng quang, sau đó Lâm Mục liền cảm ứng được nghiệp vụ quản lý trong cơ thể dị năng khí tức đang nhanh chóng biến mất. Không tới một phút, cái này nghiệp vụ quản lý cũng đã bị triệt để triệt tiêu trong cơ thể dị năng, biến thành một người bình thường, đem nghiệp vụ quản lý phù tránh ngồi tại vị trí trước, Lâm Mục sau đó mang theo cửa phòng, rời khỏi quản lý phòng làm việc. Ra văn phòng, đi không bao lâu, Lâm Mục liền thấy quảy lễ tân ngữ lang còn đang chờ, nhìn thấy hắn đi ra, chỉ là thoáng hơi kinh ngạc, tiên sinh, sự tình đã bản xong xuôi sao. Ừm, đã đã đạt thành bước đầu chiến lược hợp tác thỏa thuận, bất quá bởi con số khá lớn, vừa nãy nghiệp vụ quản lý đã nhận được tổng giám đốc điện thoại, cần muốn cùng ta tự mình trao đổi, không biết vị tiểu tờ tờ hờ ư sinh đẹp này, có thể hay không vì ta dẫn đường, tìm một cái tổng giám đốc phòng làm việc. Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói quầy lễ tân tiếp đai tiểu thư này rất rõ ràng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện dĩ nhiên không hề có một chút hoài nghi hay hoặc giả là không có thu được nghiệp vụ quản lý chỉ thị nàng thật sự cho rằng nghiệp vụ đã bàn xong xuôi rồi đương nhiên tiên sinh xin mời đi theo ta hy vọng hợp tác có thể tiến hành thuận lợi nhân viên lễ tân rất lễ phép bắt chuyện lâm mục không chỉ người hết sức tuổi trẻ hơn nữa lớn lên vẫn là rất tuấn tú đối cái này nhân viên lễ tân tới nói tính là phi thường có sức mê hoặc rồi có người quen thuộc dẫn dắt hết thảy đều làm thuận tiện Có lẽ là vì ẩn dấu ý đồ chân thật, công ty này cũng không hề đặc ý tuyên bố cái gì khiến người ta hoài nghi chế độ cùng quy tắc, mà đây cũng chính là lâm mục không có bị hoài nghi nguyên nhân. Tại nhân viên lễ tân trong lòng, còn cảm thấy đây là vì công ty nghiệp vụ phát triển cân nhắc, hẳn là thích đương nhiệt tình một ít, nói không chắc bị lãnh đạo nhìn thấy, còn có thể phát hơn một ít tiền thưởng. Thụy rồi, hắn là người nào? Từ trong thang máy đi ra, hai người tới ở vào tầng cao nhất khu vực làm việc, nơi này phòng thủ rốt cuộc bắt đầu nghiêm mật lên một cái nhìn lên thập phần buồn cười người lùn mập đi tới hỏi, Sự mật tư quản lý vị này chính là nhật bản tới thương nhân, cùng nghiệp vụ quản lý vừa nay đã nói, bất quá hợp tác hạng mục mức to lớn, cho nên hiện tại tiếp nhận ceo triệu kiến, bọn hắn muốn toàn diện hợp tác với chúng ta, thông qua chúng ta con đường mở rộng bọn hắn thương phẩm. Thủy rồi, cũng chính là cái kia nhân viên lễ tân, nhất thời ngắn gọn giới thiệu một phen thân phận của lâm mục, cùng với tại sao đến đỉnh lầu khu vực làm việc tới nguyên nhân. bất quá cái này người lùn mập tuy rằng lớn lên so sánh buồn cười nhưng là trên người hắn tựa hồ có nhất cổ khí thế khó hiểu, khiến người ta vừa thấy mặt đã cảm giác mình trái lại là thấp một đầu, cái này cũng là tại sao Thủy kéo có vẻ hơi sợ hai nguyên nhân. Ngươi là từ Nhật Bản tới. Người lùn mập liếc mắt nhìn lâm mục, trong mắt hoài nghi vẻ mặt hết sức rõ ràng, căn bản không có bất kỳ che giấu. Đúng, các ngươi tổng giám đốc có ở đây không? Cái này nghiệp vụ nhưng là vô cùng trọng yếu. Lâm mục gật gật đầu, vẻ mặt như thường nói, hắn đã tại cái này người lùn mập trên người của cảm ứng được năng lượng kỳ dị khí tức. Hiển nhiên đối phương cũng là một người có năng lực đặc biệt. Chuyện Cua, tôi nét tổng giám đốc không ở, ngươi có thể rời khỏi. Công ty chúng ta tạm thời không khai thác Nhật Bản phương diện nghiệp vụ. Nhìn dáng dấp người lùn mập là thật sự đã bắt đầu hoài nghi, hoặc là người khác không biết, nhưng trong lòng hắn là phi thường rõ ràng. Công ty chỉ là một cái hoàng tử, nghiệp vụ quản lý cũng là bọn hắn dị năng giả bên trong bệnh viện, như thế nào lại đáp ứng cùng đối phương nói chuyện nghiệp vụ? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Mục lắc lắc đầu, trầm rãi thở dài. Tuy rằng mập mạp này xem ra không có cái gì thông minh, không giống như là cái gì nhân vật thông minh, thế nhưng hắn vẫn là có mấy phần nhãn lực, vào lúc này trong mắt tất cả đều là thần sắc hồ nghi, còn có mười phần cảnh giác. Nếu quý công ty là loại thái độ này, cái kia ta cũng là không lời có thể nói, nếu không thể hợp tác, ta cũng sẽ không ở thêm rồi. Lâm Mục một câu nói nói xong, xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Nhìn Lâm Mục phản ứng, mập mạp trong lòng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng hắn nhìn lầm rồi, bất quá vừa lúc đó. Lâm mục mới vừa chuyển người nhanh như tia chấp lùi tới mập mạp bên người, một cái tay về phía sau nhẹ nhàng dương lên, trong nháy mắt liền kề sát ở mập mạp trên ngực. Lấy lâm mục thực lực, nếu như là tại cự ly ngắn bên trong tiến hành đánh lén, có thể tránh đi người có thể nói là đã ít lại càng ít, chỉ ít hiện nay đụng tới trong đám người, còn không có mấy người có thể tại ngắn như vậy trong khoảng cách tránh đi hắn đánh lén. Người lùn mập tự nhiên là không tại hàng ngũ đó bên trong, bị lâm mục một chưởng vỗ tại trên ngực, trực tiếp liền hai mắt đảo một cái hôn mê đi. Thụy kéo nhìn tình cảnh này đột nhiên phát sinh, vừa mới chuẩn bị phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Mục đã nhanh như tia chớp lại xuất hiện tại trước người của nàng, tại nơi cổ nhẹ nhàng tay đau một chém, Thụy kéo ngay lập tức sẽ hai mắt trắng ra hôn mê bất tỉnh. Liên ở Lâm Mục đánh bất tỉnh Thụy kéo thời điểm, bên trái phía trước phòng làm việc cửa gỗ đột nhiên nát tan nước ra, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ trực tiếp vọt ra, cuốn ở đầy trời vụn gỗ bên trong, nắm tay phải tìm tòi, đối với Lâm Mục chính là một quyền. Lâm Mục phản hẳn cũng là cực kỳ cấp tốc. Đem thủy kéo về phía sau một vùng, nhẹ nhàng dương tay ném đi, nhất cổ nhu kình lập tức đem thủy kéo ném tới một bên góc, tựa vào vách tưởng chậm dai chân trượt rơi xuống, sau đó hắn mới cánh tay phải thư hoang hắn ra, như chậm thực nhanh một quyền đối mặt người đến nắm tay phải. Hai người quả đấm vừa chạm vào sau lập tức bắn ra, đảo mắt cũng đã đối đầu ba quyền, ba quyền qua đi, lâm mục cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa ngoại trừ một thân lực lượng cường đại ở ngoài, còn có một cái cường hãn vô cùng vũ khí. Này vũ khí bình thường không thế nào nhìn ra, bởi vì đây là một cái quyển sáo, hơn nữa là một cái phi thường khinh bạc quần sáo, liền chụp vào người đến nắm tay phải bên trên, nhìn lên cùng bình thường tay phải căn bản không hề khác gì nhau. Lâm Mục nhìn người đến, người đến cũng đang nhìn Lâm Mục, tại lẫn nhau trong mắt, bọn hắn đều tìm tới đáp án, rất rõ ràng bọn họ đều là nhận thức đối phương. Xem ra ngươi chính là Tom rồi. Lâm Mục trầm rãi nói ra. Lâm Mục, không nghĩ tới ngươi lại dám tới nơi này, lúc trước chính là ngươi đã thương lộ rèn sở. Tom đồng dạng nói ra, bọn hắn cũng chỉ là hỏi xảy ra vấn đề, thế nhưng là không hề trả lời, bởi vì trầm mặc liền đại diện cho thừa nhận, thừa nhận cũng cũng đã đủ rồi. Đối với bọn họ lẫn nhau tới nói, phí lời không cần nói quá nhiều, bởi vì đây là một hồi nhất định phải phân ra thắng bại rõ rứt. Xem ra tổ dị năng quả nhưng đã đem ta một ít tư liệu phân tán đã đến mỗi cái phân bộ, về sau hành động thời điểm được mang mặt nạ, bằng không còn sẽ không nhỏ tâm tiết lộ hành tung. Lâm mục lắc lắc đầu, tự tiểu phi tiểu nói ra, nếu như là tại trước đây ông sẽ không đem bất luận người nào để ở trong mắt, cho dù là bảo long đoàn thành viên, hắn tự nhận dựa vào trong tay hắn quyền sáo, có thể đổ bỏ đi bất kỳ bảo long đoàn hắn tướng. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Lô dẻn sợ nhưng là nổi danh vua phá hoại, liền hắn đều bị thương. Trước mắt người đồng phương này, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên hắn không có giống như trước như thế, chỉ cần thấy được đối thủ liền sẽ trực tiếp xông lên, mà là làm cẩn thận quan sát lâm mục. Mặc dù chỉ là một cái tiếp xúc ngắn ngủn ba chiêu đối đầu. Thế nhưng Lâm Mục đã biết rồi người này ưu thế cùng một điểm, Tom là một người có năng lực đặc biệt, nhưng cùng bình thường dị năng giả không giống nhau, hắn cái gọi là dị năng chỉ là thuần túy đối sức mạnh thân thể thôi hóa, cũng không có năng lực khác, cho nên tốc độ của hắn cùng sức mạnh vô cùng tương hãn. Nghe danh không bằng gặp mặt, nếu như tổ dị năng đều chỉ có ngươi cùng lộ rẹn sở cao thủ như vậy, của ta đoạn này lữ trình hội rất vô vị, đến a, cho ta xem một chút tổ dị năng cứu càng còn có bao nhiêu tiềm phục tại âm thầm cao thủ. Lâm mục loại lời này kích thích Quả nhiên nam chắc đến mức rất xác thực, lập tức đánh chúng vào tòm trong lòng đau nhất bóng mờ. Hắn vốn là một cái đối với nhân sinh tràn đầy tự ti người, đã có được sức mạnh sau đó xem như là đem màng tim của chính mình ngụy trang đến mức làm kín, nhưng cũng không thể thay đổi sự thực này. Chương 388, Điên cuồng hành động. Chương 387, Điên cuồng hành động. Tằm dùng biến thái đến chứng minh mình mạnh mẽ, dùng huyết để rửa sạch ngày xưa bi thảm, nhưng hắn vẫn cứ chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Chân chính cường giả cũng không cần dùng ước hiếp người yếu hành vi đến chứng minh mình mạnh mẽ. Toàn tử trong lòng chính là một kẻ yếu, cứ việc đã lấy được dị năng trợ giúp, thực lực biến rất cường đại, nhưng hắn như trước không thể tính là chân chính cường giả. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết thực lực của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta muốn ngươi chết đến mức rất thảm. Bị lâm mục lời nói mới rồi kích thích có chút tức giận, toang lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm mục nói ra. Bang vào miệng nói là không có tác dụng, cho ta xem một chút đi. Lâm mục tự tiểu phi tiêu nói ra, đối phó người như thế. Chính là muốn kích thích hắn lòng dối như tơ vò, thắng lợi như vậy lên cũng càng chắc chắn, húng chi lâm mục là muốn đem Tom bắt làm tù binh sau đó hủy bỏ dị năng của hắn, càng là cần hoàn toàn đem không chiến đấu cục diện. Lần này Tom quả nhiên không có lại khắc chế tâm tình của chính mình, trong nháy mắt liền ra tốc vào tới, nếu bàn về chân chính cá thể thực lực tới nói, Tom đích thật là so với lộ rẹn sở còn phải cường đại hơn một chút, chỉ là hắn sẽ không khống chế tự thân tâm tình, làm dễ dàng đi cực đoan, hoặc là cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới một mực dừng lại ở Phi Lạ Đập Phi A loại địa phương này. Một cái không dễ dàng khống chế tự thân tâm tình người, giống như một thanh song diện nhận, không chỉ có hội tổn thương người khác, cũng sẽ thương tổn đến chính mình, đặc biệt là khi này đem lưới dao sắc còn phi thường sắc bén thời điểm, điểm này đặc biệt là chí mạng. Liên tiếp vung ra ba quyền quyền quang lập lệ sáng loáng ánh sáng, tại trong lối đi nhỏ khiến người ta có loại hoa cả mắt cảm giác, mấy gian cửa phòng bị nệ được nắt tan, không thể không nói tom giá hỏa này trong tay quyền sáo thật đúng là tinh phẩm cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Thời điểm này, Lâm Mục trong tay cũng nhiều hơn một loại vũ khí, theo tay cầm lên một cái gút cái, vào lúc này múa đến là gió thổi không loạn, coi như là tòn quả đấm, cũng không thể xuyên thấu vào, chỉ được ở một bên ngưng thần tương đối. Rất lâu không có chơi, ngươi làm sao dừng lại, còn không tiến công. Nhìn thấy tòn ngừng công kích, Lâm Mục không khỏi lên tiếng cười trêu nói. Bị Lâm Mục như thế một cười nhạo, tòn quả nhiên lần thứ hai nhạo tới, kỳ thực Lâm Mục lời nói đều là dư thừa, này chính là cơ hội của hắn vung lên quyền sáo, đột nhiên từ khớp xương nơi bắn ra một thanh sắc bén cực điểm lưỡi dao sắc, quyền của hắn phối hợp trôi này lưỡi dao sắc, cũng có thể tính là quần anh tụ hội rồi. Nắm lấy Tom hai mắt tức giận trong tích tắc, lâm mục trong tay gôn cái tiến lên nên tiếp, bị lưỡi dao đụng vào nhất thời cắt thành hai đoạn, thế nhưng cái này hai cắt đứt nước cột, lại thành lâm mục vũ khí trong tay, hai tay dương lên, lên dưới, lập tức cùng nhau cắm vào Tom hai tay chỉ lên. Vốn là dựa theo Tom thực lực, là không thể nào dễ dàng như vậy bị thương tổn, thế nhưng lâm mục không phải là người bình thường. Thực lực của hắn bản thân liền vượt qua Tom rất nhiều, thời điểm này làm sao sẽ bỏ qua như thế cơ hội tốt? Tự nhiên là một đòn đã trúng mục tiêu. Hai đoạn đoạn cái phân biệt cắm đứt đoạn mất Tom hai cánh tay, không chờ hắn có những gì cơ hội phản kháng, Lâm Mục một tiếng nhẹ nhẹ rồng gầm, trên thân thể lập tức lộ ra một cái cự long đầu lâu. Tại Tom ngực tìm tòi mà vào, sau đó Tom liền trực tiếp hôn mê đi. Khoảng cách gần như vậy nhận Lâm Mục rồng ngẩng đầu một đòn, đừng nói là Tom loại dị năng này giả rồi, coi như là Si Vũ Sen cường giả như vậy cũng không dám nói liền nhất định có thể đón đỡ được. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, giải quyết xong phỉ lão Đư Phỉ ạ cường đại nhất dị năng giả trong, Lâm Mục đem còn giữ lại các dị năng giả từng cái từng cái đều bắt được đi ra, dễ dàng chế phục những dị năng giả kia sau, hắn cho mỗi người đều tiêm vào thoái hóa dược thể. Không tới một phút, những này đã từng nắm giữ đủ loại công năng đặc dị người, liền biến thành bình phạm không có gì lạ người bình thường, cũng không còn biện pháp sử dụng dị năng. Làm xong những chuyện này sau, Lâm Mục lặng yên rời đi ngải lai like khắp công ty. Bên trong tuyệt đại mấy công nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ lo làm tốt chuyện của chính mình, lại tăng thêm ngải lai các công ty bản thân liền không phải chân chính công ty mậu dịch, cho nên các công nhân viên không có chuyện gì, đều tại cái kia tất cả chơi tất cả. Không tới thời gian một tiếng, tin tức này đã bị chuyển tới New York, ngay lập tức sẽ đưa tới tổ dị năng cực lớn chấn động. Cái gì? Người nói lại lần nữa. Tổ dị năng một tên cao tầng quản lý, trong mắt lóe lên một chút tức giận ánh sáng đến đây báo tin nhân viên lập tức không bị khống chế phủ đã đến giữa không trung phí công giấy rùa. được rồi để hắn xuống đi chuyện này lại không phải lỗi của hắn không nên dính liễu người vô tội. một người khác cao tầng phát phất tay một đạo vô hình năng lượng tuôn ra lơ lửng trên không trung tên kia công nhân viên lập tức nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất sau đó vội vã thối lui ra khỏi văn phòng. phi lạ phi ạ tổ dị năng phân bộ bị người nổ tận gốc hết thể dị năng giả đều bị tiêu trừ dị năng từ đây biến thành người bình thường có phải không thật sự thật có việc này. Lúc trước tên kia cao tầng vẫn còn có chút không thể tiếp thu sự thực, tuy rằng vừa nãy công nhân viên báo cáo hắn đã nghe rất rõ ràng. Đúng vậy, đúng là sự thực, chuyện quan trọng như vậy, người phía dưới làm sao có khả năng đùa giỡn, bọn hắn cũng không lá gan kia. Một người khác cao tầng phất phất tay, sắc mặt hết sức nghiêm nghị, lập tức tăng phái nhân thủ đi phí là đèo phí ạ, nhất định phải đem tình huống tra mọi chuyện rõ ràng. Không lâu sau đó, cách xa ở Hoa Hạ Bảo Long đoàn cũng nhận được tin tức này, tưởng sở vừa vặn liền đang ở Đông Hải Bảo Long đoàn căn cứ. Tự nhiên cũng nghe được tin tức này, lúc đó cùng bọn họ đồng thời tại lưu rót chấp hành nhiệm vụ Vương Thanh cũng đang. tưởng đội trưởng, việc này đúng là Lâm Mục làm. Vương Thanh thập phần kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Mục, nghĩ đến những người khác cũng không bản lãnh này rồi. Tưởng sở gật đầu một cái nói. Vương Thanh trong lòng tự nhiên biết việc này phải cùng Lâm Mục không tránh khỏi có quan hệ, bất quá vẫn là hướng về Tưởng sở chứng thực một phen, đã nhận được xác nhận sau hắn ngay lập tức sẽ đi miệng đóng chặn rồi, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Mục làm việc. Hắn liền nhất thời một trận nhiệt huyết sôi trào, nếu có một ngày, hắn cũng có thể như thế làm đến một điểm này, cái kia thì tốt biết bao. Phi là đất ạ tổ dị năng phân bộ bị hủy diệt, chỉ là dựa theo vậy hình sự vụ án bị che giấu, nhưng là cả Hoa Kỳ, lại là rơi vào một loại nào đó không hiểu trong bình tĩnh, chuyện này ai cũng không có nói đến, nhưng trong bóng tối phun trào nguy cơ lại là càng ngày càng kịch liệt. Rơi khỏi phi là ạ sau đó lâm mục lại liên tiếp diệt đi hai cái tổ dị năng phân bộ, hắn cảm thấy có chút đần độn vô vị lên. Những dị năng giả kia thực lực đừng nói là so với si Bụ Sen cường giả như vậy, thậm chí ngay cả Lỗ rẹn sở cùng Tầm cũng không sánh nổi. Đối phó những người này thời điểm, hắn thậm chí ngay cả chân khí đều không hữu dụng lên rất nhiều, chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể cũng đã giải quyết đối thủ, cân nhắc đến những dị năng giả này phân bộ thực lực đối với hắn mà nói đã quá yếu, Lâm Mục nhất thời sửa đổi kế hoạch. Vốn là sớm định ra kế hoạch là chuẩn bị đem Washington chung quanh những dị năng giả kia phân bộ đều trải vớt một lần, thế nhưng bây giờ nhìn lại lời nói Đã không dùng tới làm những này chuyện không có ý nghĩa rồi, hắn chuẩn bị trực tiếp đi Washington rồi. Bất quá tình huống bây giờ cùng lúc trước không giống nhau, tại hướng về Washington trên đường, bầu không khí rõ ràng trở nên suốt sáng lên, nhìn dáng dấp hắn đến, trong bóng tối đã chiếm được không ít người quan tâm. Một cái chạm thu lệ phí đang ở trước mắt, lâm mục nhẹ giọng cười cười, tay tại tài xế xe taxi giữa cổ nhẹ nhàng nhấn một cái, một cổ chân khí lập tức thấu thể mà ra, tài xế nhất thời liền mất đi, sau đó thân thể hắn vừa chui đã thay thế tài xế. Dưới chân đạp cần ga, nguyên bản làm phổ thông taxi, nhất thời phát ra kịch liệt tiếng động cơ. Dĩ nhiên đã bị phát hiện rồi, liền muốn hào hảo chơi một chút, đồng thời hắn cũng phải rất rõ ràng nói cho bọn họ biết, hắn đã tới. Chạm thu lệ phí mười mấy binh sĩ trông coi một cái chướng ngại vật trên đường, trướng ngại vật trên đường trung gian là một cái nắm thương binh sĩ, cầm trong tay một khối ghi chú tạm dừng thông hành tấm bảng, trong tay còn đang không ngừng lung lay, hết thể thông qua nơi này sẽ cộ, đều cần tiếp thu kiểm tra. Nhìn thấy taxi đột nhiên phát lực. Người binh sĩ này còn chưa có lấy lại tinh thần đến, không chỉ có tấm bảng lắc lư, liên song cánh tay cũng nhấc lên, giao nhau đung đưa, mà lâm mục xe chính là thẳng tác động phải ra ngoài, xe loáng một cái, mấy chục mét liền đã qua, binh sĩ nhất thời sợ hãi đến vội vã hướng về một bên nhảy ra đến, bài trong tay tử bị đánh bay mười mấy mét mới rơi xuống, đồng thời mặt sau giày đặc tiếng súng vang lên, xe hậu phương truyền đến rất nhiều người tiếng ho hét, những binh sĩ này nhất thời đều lộn xộn, bất quá lâm mục điều khiển xe một cái hoa lệ phiêu di ngay lập tức sẽ quẹo vào đường nhỏ mất đi hình bóng. Phản ứng của đối phương rất nhanh, không qua bao lâu, xe cảnh sát đã truy kích lại đây. Lâm Mục dọc theo đường đi đụng phải ba chiếc xe, lại phát hiện bị ghê tởm giao thông bế tắc cho khốn đã đến. Cũng không lâu lắm, trên đỉnh đầu đều xuất hiện máy bay trực thăng thân ảnh. Người phía dưới nghe, người đã bị bao vây, mời đỗ xe tiếp thu kiểm tra. Không phải vậy chúng ta sẽ nổ súng. Quả nhiên là quảng cáo Zoom Ben nhân quyền quốc gia, đến lúc này lại vẫn trước phải cảnh cáo một chút. Taxi tốc độ quá nhanh rồi. Cơ hội là siêu gánh nặng chạy, gặp phải đèn xanh đèn đỏ thời điểm, xe đụng phải bay ra ngoài, trên không trung mấy cái chuyện, liên tiếp đập bể tốt mấy chiếc xe, toàn bộ giao lộ đã biến thành hỗn loạn. Ven đường dừng một chiếc phe Jazz, một người mặc áo trong mở rộng ra ngực, đang cùng người khản điện thoại dâu quay nón bị Lâm Mục trực tiếp nhắc tới ném ra ngoài, ngoại trừ mượn xe, còn có một cặp kính mát nhìn mình trong tiếng, Lâm Mục sửa lại một chút mái tóc, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Xe thể thao ngược lại là còn chưa mở qua, hôm nay liền muốn mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem cái này xe thể thao đến cùng nhanh bao nhiêu, phải hay không so với ta mười bạch còn nhanh hơn. lái phe ra gì, Lâm Mục đột nhiên đạp cần ga xe thể thao nhất thời một tiếng nổ vang, sau đó nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Một tên trên người mặc quân trang màu xanh lá cây sĩ quan phụ tá vội vã đi vào văn phòng, một cái tiêu chuẩn cúi chào sau đó lớn tiếng báo cáo. Tướng quân, truyền đến khẩn cấp tình báo, Lâm Mục đã hướng về Washington tới gần, hắn mạnh mẽ xông qua cửa hải thể cấp giật một chiếc xe thể thao. Hiện nay đang tại đường cao tốc lên điên cuồng đi đua xe. Tướng quân nhảy vọt một cái đứng lên, mấy ngày qua hắn bị cái này không giải thích được lâm mục làm cho là kiệt sức, hết thảy tư liệu truyền đến, quả thực chính là như giống như thanh thủy, xem không ra bất kỳ dị thường, nhưng là đối phương xác thực lại là lợi hại dị thường, này làm cho hắn rất là khổ não. Chương 389, rất nhiều tiếp viện. Chương 388, rất nhiều tiếp viện. Liên quan với cái này lâm mục tin tức, có không có cái khác mới nhất tiến triển. Tướng quân dừng một chút Sau đó mới tiếp tục hỏi, gần nhất tin tức đều không có gì lớn tiến triển, ngành tình báo đang cố gắng, bất quá về cái này lâm mục tin tức, bên kia phong tỏa rất nhanh, chúng ta chỉ có thể đạt được một ít phổ thông tin tức, then chốt tin tức đều không thể thu được. Tiến đến người báo cáo lắc lắc đầu, trên mặt tránh qua một kia vẻ ấy nấy, hừ, một đám giác rưởi Tướng quân nặng nghề hừ một tiếng, kia đám giác rưởi này, sớm biết hắn sẽ không khiến những người này phụ trách trọng yếu như vậy công việc rồi, trong quân đội như thế có cha xét cơ mật cao thủ. Nhưng là do ở kia bên kia tiếp nhập, bọn hắn mới thả tay để những người kia đi đón quảng. Không nghĩ tới đi thời gian lâu như vậy, những người này lấy được tin tức vẫn không có cái gì căng thẳng. Bây giờ đối phương cũng đã đánh đến tận cửa rồi, bên này nhưng lại ngay cả người ta nội tình đều không có tham dò rõ ràng. Tướng quân giờ phút này nội tâm thật là có loại muốn đem những người này toàn bộ đưa ra tòa án quân sự kích động. Bên ngoài bây giờ còn tại thật chặt đi theo lâm mục sao. Nắm đấm đập vào trên bàn, tướng quân quay đầu nhìn thuộc hạ hỏi. Đúng. Xuất hiện ở bên kia một mực tại thật chặt đi theo lâm mục sẽ chờ mặt trên xuống chỉ thị thực lực đối phương cao cường không phải người bình thường có thể bắt được cảnh sát đã hoàn toàn vô dụng chỉ có thể chờ đợi chúng ta bên này trợ giúp người báo cáo lập tức gật gật đầu hiện tại cái này mới là vấn đề mấu chốt liền lại như thế nào đối phó đã đến tới lâm mục bên kia có thể thật chặt đi theo lâm mục tướng quân trong lòng tự nhiên là cao hứng nắm giữ đối phương hành tung mới là đối phó đối phương bước thứ nhất kế tiếp bước đi mới là then chốt một khi không thể bắt đối phương. Như vậy tạo thành tất cả tổn thất liền đều có hắn cái này hành động chỉ huy người đến gánh chịu. Bất quá đối phó Lâm Mục sự tình đã là lựa xém lông mày rồi, dù sao hắn ép buộc một chiếc xe phe ra gì, bây giờ còn cùng cảnh sát ở trên đường đi đua xe, tạo thành ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, này đã không đơn thuần là chuyện phổ thông món, hành động của đối phương đã mang theo phi thường nồng đậm tính khiêu chiến. Nếu như lần này không thể đem Lâm Mục chọc ra quy án, như vậy Washington địa khu sức mạnh phòng ngự đem sẽ phải chịu toàn bộ quốc hội nghi vấn. Tướng quân vị trí khẳng định cũng sẽ bị đông đảo đối thủ cạnh tranh cấp giật, sinh ra một loạt hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại lập tức xuất động đội hành động đặc biệt, cách nơi này gần nhất quân khu, xuất động 3 chiếc gáp bác, phối hợp hành động đội toàn diện bắt lấy Lâm Mục, cho dù thực lực của hắn lợi hại một điểm, cũng không phải đào thương bất nhập siêu nhân, ta ngược lại muốn xem xem lần này hắn có thể chạy đi nơi đâu. Túy Đầu nghiêm túc suy tư một phen, tướng quân đột nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt nghiêm trọng nói ra: "Trực tiếp điều động 3 chiếc gáp bác loại này cấp bậc máy bay trực thăng vũ trang" Nói rõ tình thế đã phát triển đã đến một loại thập phân bức thiết trình độ, bằng không tại Hoa Kỳ bản thổ vận dụng hạ các loại này máy bay trực thăng vũ trang, sau đó bị truy cứu tới, trách nhiệm cũng là phi thường trọng đại. Điểm này không thể tránh né, cho dù tướng quân vị trí hiện tại cũng rất có thể bởi vì là sự kiện lần này gặp phải giám quan, cho nên hắn cũng là đang liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Xuất động hạ tác này, tướng quân phải hay không có chút không tốt lắm. Người báo cáo hơi sướng sở, không nghĩ tới tướng quân làm ra quyết định lại là như vậy. Không chỉ phát động rồi đặc biệt hành động đúng, còn xuất động ba chiếc gạ bạc. Phải biết đây chính là máy bay trực thăng vũ trang, mặt trên phối trí vũ khí đủ để phát động một hồi cỡ nhỏ chiến tranh. Hừ, xuất hiện vào lúc này còn có khoảng không quản cái gì tốt không tốt. Nếu như không bắt được lâm ngục, chúng ta một cái đều không có quả ngon để ăn. Ngươi còn tưởng rằng xuất động hạ bạc là chuyện nghiêm trọng gì? Tướng quân hừ một tiếng, hắn đã nhìn phi thường rõ ràng rồi. Lần này nếu như có thể nắm lấy lâm ngục, như vậy sau đó mọi chuyện tự nhiên đều dễ giải quyết. Nếu như không thể bắt ở lâm mục, cho dù hắn không có xuất động áp ạc, cuối cùng vẫn là sẽ gặp người lên án, theo như cái trước làm việc bất lợi tội danh. Là, tướng quân, ta đây liền đi làm. Người báo cáo cũng không có cách nào, lời của tướng quân hắn cũng chỉ có thể nghe, nếu tướng quân đều nói như vậy, hắn chỉ có thể như thật đi truyền đạt mệnh lệnh rồi. Ở bên này truyền đạt mệnh lệnh không tới 3 phút, cách Washington gần nhất đệ nhất quân khu bộ đội phòng thủ, 10 chiếc hạng nặng Việt giã quân dụng hãn mã đã doanh minh động cơ khai xuất quân khu cửa lớn. Hậu phương bầu trời lên là ba chiếc treo đẩy vũ khí màu đen hạ phạ trên thân máy bay đánh số có thể thấy rõ ràng dựa theo hiện tại cung cấp tình báo đến xem Lâm mục giờ khắc này bị rất nhiều xe cảnh sát ở trên đường vây đuổi chặt đường Tuy rằng bằng vào cao siêu kỹ xảo lái không ngừng chạy trốn thế nhưng rất nhiều cảnh sát cũng đang đem phạm vi hoạt động của hắn từ từ thu nhỏ lại hiện nay đã đến quần đại đạo phụ cận đã nhận được chính xác tin tức sau đó 10 chiếc han mã cùng ba chiếc gạ hoặc ngay lập tức sẽ hướng về mục tiêu vị trí đi tới bởi trên không trung tiến lên Ả bạc máy bay trực thăng Vũ trang nhận được mệnh lệnh, trước một bước đi vào vây chặt Lâm mục. hậu phương hãn mã nhưng là bằng tốc độ nhanh nhất đối tới. Không thể không nói, lấy tư cách bảo vệ Washington đệ nhất quân khu, thực lực còn là cường hãn vô cùng, quân nhân tố chất đều vô cùng cao, từ bọn hắn sau khi nhận được mệnh lệnh chấp hành hiệu suất đến xem, đã không thẹn với đệ nhất quân khu danh tiếng. Đang tại trên đường chạy như bay Lâm mục, điều khiển phe ra gì, không ngừng vung lái một xe trước cảnh sát, thế nhưng hắn cũng đã đã nhận ra bây giờ bị vây chặt tình huống biết hắn hoạt động phạm vi bị từ từ áp bức, lại qua một hồi, liền sẽ không đường để đi rồi. Vừa lúc đó, trên đầu truyền đến một trận xoắn ốc cánh to lớn tiếng ồn, mở ra đỉnh đầu cửa sổ trên mái nhà, Lâm Mục ngẩng đầu nhìn tới, trên trời ba chiếc màu đen máy bay trực thăng Vũ Trang chính nhanh chóng từ đằng xa bay tới, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền lập tức nhận ra đây là đội danh Áp Phác. Lấy tư cách Hoa Kỳ quân đội cường đại nhất chế tạo máy bay trực thăng Vũ Trang, Áp Phác tại trong lịch sử hết thảy trong chiến dịch đều đóng vai không thể thiếu trọng yếu nhân vật biết rồi tới là ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang lâm mục lập tức tăng nhanh tốc độ xe. bất quá liền ở hắn ra tốc thời điểm ạ bạc đã triển khai công kích lấy tư cách hiện tại máy bay trực thăng vũ trang tiên phong ạ bạc lên hết thể kỹ thuật đều đại biểu tại đương đại tân tiến nhất kỹ thuật cho dù là cách xa ở mấy chục km bên ngoài ạ bạc cũng có thể phát động tinh chuẩn công kích do ở hiện tại là ở hoa kỳ bản thổ vì để tránh cho khả năng xuất hiện sai lầm ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang vẫn cứ tiếp cận đã đến ba cây số trong phạm vi Lúc này mới bắt đầu đã phát động ra công kích. Chuẩn của tôi. Nét. Số 2 chuẩn bị sắp xếp. Số 3 khóa chặt. Ba chiếc gạ bạc đồng thời triển khai vô tuyến điện trao đổi, xác định mục tiêu công kích sau, ngồi ở hàng sau công kích nhân viên đồng thời nhấn xuống trong tay cái nút, chỉ thấy ạ bạc hai bên treo trên kệ, đồng thời phun ra hai đạo hỏa diễm đuôi, sau đó sáu viên đạn đạo trực tiếp bắn về phía Lâm mục Phe ra gì. -Gi. Loại này viên chỉnh công kích, Lâm mục tự nhiên là không hội để ở trong mắt, tại đạn đạo sắp bắn tới trong tích tắc, Lâm Mục trực tiếp điều khiển xe tránh được đạo đạn công kích, trong nháy mắt liền biến ảo đường xe chạy, tránh ra hết thể đạn đạo. Kích liệt tiếng nổ mạnh ở phía sau truyền đến, tuy rằng con đường bị tạc không ra hình thù gì, thế nhưng Lâm Mục lại là lông tóc không tổn hại. Phe da di tính năng bị hắn phát vùng tới cực hạn, tại xe cực hạn trong phạm vi, cơ hồ bị hắn trở thành tay chân bình thường tại thành tạo không chế. Tu luyện đến chân khí cảnh giới cao thủ, mỗi người đều có bản lĩnh như vậy, bọn hắn đối thân thể mình khống chế cũng sớm đã như lửa thuần tình, chỉ cần là cần điều khiển đồ vật Bọn hắn cũng có thể lấy thân thể là thiết chế, hoàn mỹ tiến hành điều khiển. Phía trước lại xuất hiện một cửa ải, bọn hắn hấp thụ phía trước thất bại kinh nghiệm, một chữ hàng ngang mở ra thập nhị chiếc xe, toàn bộ lóe lên đèn báo hiệu, ở một bên thân xe sau, còn có hơn 10 cái cảnh sát giao thông, toàn bộ cũng đã là nắm thương trở lệnh, còn có rất nhiều đinh đâm mang. Lái cấp tốc đi tới xe thể thao, tốc độ đã đạt tới 300 mã, hai cây số khoảng cách cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đến. Dẫm lấy chân ga, Lâm Mục khống chế phe ra di hung hăng đâm đến. Loại này mạnh mẽ lực trùng kích dưới thân thể của hắn trong nháy mắt bay ra ngoài, lập tức lướt qua hai hàng xe phòng tuyến, bay lên thể chạm canh gác phía trước chính chậm chậm chạy tập trang xe tải nó xe. Liên ở phe ra di đụng vào cái kia sắp xếp xe cảnh sát sau đó thân xe trong nháy mắt liền bay lên liên tiếp ép hỏng rồi ba bốn chiếc ven đường xe cảnh sát vang lên vài tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Sau đó chiếc này cao cấp xe thể thao cứ như vậy thọ chung đi ngủ rồi. Lâm mục tại phe ra di ngăn chặn xe tại lớn đỉnh chót thời điểm. Trong nháy mắt lóe lên cũng đã chạy ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ một cái chỗ ngồi rồi đáy, thân thể hắn đã linh hoạt theo cửa sổ thủy tinh vị trí, trực tiếp trượt ra ngoài. Tay phải đáp ở thùng đựng hàng biên giới, lâm mục thân thể vung một cái, trực tiếp liền đặt vào xe tải bục lái. Xe tải lớn tài xế bị hắn trong nháy mắt liền một cước đá ra ngoài, nắm giữ xe tải lớn tay lái sau đó hắn lập tức điều khiển xe tải lớn mở ra ra ngoài. Theo sát phía sau đi theo ba chiếc gã park, bởi xe tải lớn đã lái đến giao thông yếu đạo lên. Cho nên bọn hắn cũng không thể tại như trước đó như thế trực tiếp vận dụng đạn đạo tiến hành công kích, chỉ có thể cầm lái hạng nặng súng máy tiến hành nối liền bắn phá. Ả Vạc thượng trang chính là súng máy hạng nặng bên trong nổi danh nhất gia đặc lâm cải trang chủ loại, sáu nòng gia đặc lâm súng máy, 1 phút bên trong có thể chốt xuống vượt qua 6000 phát đạn, hỏa lực bao trùm tuyệt đối là kể đến hàng đầu súng máy. Ngọn lửa tại Ả Vạc hai đầu không ngừng phụ lên, súng máy hạng nặng điên cuồng phi bắn phá liên tục, đạn hướng về cái mông xạ kích, bất quá Lâm Mục căn bản không quan tâm những này. Xe tải lớn phía sau thùng đường hàng vô cùng to lớn, đạn đối xe tải thường tổn vốn là cực kỳ bé nhỏ. Trong trang xe tải lớn, động lực khởi động chỉ tại phía trước, phía sau thùng đường hàng chẳng qua là kéo mà thôi, cho dù bị đánh nát cũng không sao cả, này muốn đầu xe không bị tổn thương là được rồi, mà Lâm Mục điều khiển xe tải linh hoạt tránh được hết thảy xuống máy hạng nặng ban phá. Như vậy hạng nặng xe tải lớn, vốn là đều là đều đặn nhanh đi tới, thế nhưng Lâm Mục mở ra không tới 2 phút, liền nhấn xuống trong xe một cái nút ấn, phía sau thùng đường hàng trực tiếp tách ra một đoạn Mất đi một cái đoạn cái dương liên lụy, xe tải lớn tốc độ ngay lập tức sẽ tăng lên. chương 390, vây đổi chặn đường. chương 389, vây đổi chặt đường. Mất đi mặt sau phụ trọng liên lụy, vốn là xe tải lớn chỉ có 100 mã tải hữu tốc độ, vẫn cứ bị lâm mục tăng lên tới 160 mã. Từ lao địa phương xa đều có thể nghe được xe tải lớn động cơ phát ra tiếng nổ văng rền. Bất quá lâm mục mới mặc kệ này động cơ phải chăng có thể chịu nổi, tay dùng sức ổn định tay lái, chân ga cũng đã đã dẫm vào đáy ngọn ngồn này lao như vậy xe tải lớn cũng hừng hực gào thét lên tốc độ như thường là chạy trốn nhanh chóng tốc độ tăng lên sau đó xe tải lớn uy lực cũng không phải bình thường phía trước tấm thép phòng va xà thép hết sức kiên cố bất kỳ ngăn ở trước mặt xe hắn đều không cần tránh khỏi trực tiếp cứ như vậy đụng vào đi giống như một đài hùng hãn xe lu mạnh mẽ phá tan một con đường bên hai chuyển đến đạn khắp trời bay múa thanh âm của đoán chừng một chốc lát này phía sau thùng đường hàng đã bị đánh thành chậm chạng tổ họng lâm mục mở ra một đoạn đường sau đó xe đã không chịu nổi gánh nặng Hắn cũng không miễn tưởng, thân hình lóe lên liền trực tiếp từ trong buồng lái chạy ra. Ven đường tùy ý tìm một chiếc xe, một quyền đánh nát cửa kính xe, hắn vọt thẳng tiến vào buồng lái, đối với hắn mà nói, đem một chiếc phổ thông ô tô châm lửa thành công chỉ là một kiện lại quá đơn giản chuyện tình mà thôi. Liên tiếp thay đổi ba chiếc xe, chỉ có không tới 80 km cao tốc đã đến phần cuối, đường phía trước khẩu có mấy chiếc hạng nặng quân xa, tựu như cùng hàng rào sắt như vậy, vững vàng đem giao lộ canh gác. Tại quân xa mặt sau, có mấy chục tên võ trang đầy đủ trên người mặc mê thải phục đặc trùng binh sĩ, đã đem nòng súng nhắm ngay phương xa mà tới lao nhanh xe con. Vì lý do an toàn, cảnh sát giao thông độ ngành đã thực hành giao thông quản chế, phía sau một đoạn đường, xe căn bản cũng không có rồi, một cái trên đường cái, chỉ có lâm mục một chiếc xe đang chạy như bay. Trước có quân đội, sau có cảnh sát, đỉnh đầu máy bay trực thăng cũng là thời khắc truy tùng, thiên địa lập thể bao quanh, như vậy vòng đây nếu như thay đổi một người vẫn đúng là là chết chắc. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể từ nơi này chạy trốn đi qua. Thẳng đến tiếp cận 100m phạm vi, quan chỉ huy lúc này mới hạ xạ kích mệnh lệnh, mấy chục cây thương khẩu bắn ra ngọn lửa, toàn bộ chạy lâm mục xe con mà đến, chỉ là ngắn ngủn mấy giây, toàn bộ xe đã quá xấu không ra dáng tử. Lâm Mục thân hình nút đi xuống, trốn ở tay lái phía dưới, từ vi lực của đạn hắn vẫn không thể mạnh mẽ chống đỡ, bất quá mượn thân xe trợ rút, cho dù là đối phương sử dụng uy lực lớn súng trường, đối với hắn cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Liên ở xe va vào chướng ngại vật trên đường trong nháy mắt, Lâm Mục thân hình lóe lên, đã đem cửa xe va ra, người trực tiếp liền nhảy ra ngoài, liền ở hắn cách lái xe hơi trong nháy mắt, xe cũng lập tức bị đông đảo đạn đánh chính là nổ tung ra. Bộ đội súng ống cao thủ nhiều vô số, đánh trúng xe hỏng thư cũng không phải là cái gì việc khó, bất quá Lâm Mục đã sớm một bước nhanh chóng ra, chỉ để lại thiêu đốt đại hỏa ô tô, mượn quán tính đột nhiên xông hướng chướng ngại vật trên đường. Nổ tung đem xe trực tiếp tách rời ra, đầy trời mảnh vỡ trực tiếp nào tới. Lâm Mục trong tay trong nháy mắt cầm nã mấy khối thiết phiến, người cũng đi theo những kia mảnh vỡ mặt sau theo đôi mà tới. Những mảnh vỡ này mượn nổ tung sức mạnh, uy lực cũng là phi thường to lớn. Lâm Mục tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy bộ đội tinh anh, hắn cũng sẽ không ngốc được sông lên muốn chết, tự nhiên sẽ lợi dụng chung quanh tất cả thứ có thể lợi dụng, sử dụng tốt nhất bảo tồn thực lực bản thân. Mảnh vỡ bắn mạnh mà đến, tuy rằng từ bộ đội đi ra ngoài binh sĩ, khắp mọi mặt thực lực đều so với người bình thường mạnh hơn. Nhưng là vẫn không cách nào chống đối như thế dày đặc mảnh vỡ công kích, chỉ là một cái đối mặt thời gian, liền có rất nhiều người đã bị đánh chúng bị thương. Bất quá càng nhiều người nhưng là mượn công sự trợ giúp, đem đầu sâu đậm chôn đi xuống, nhờ vào đó tránh thoát mảnh vỡ công kích, cái này cũng là lâm mục cần cơ hội, trong tay thiết phiến nhất thời được sự giúp đỡ của chân khí bắn nhanh ra, mấy cái linh kiện bị hắn quét chúng, bắn về phía đứng ở mạnh nhất phương ba tên lính. Chờ hắn người đến trước mặt thời điểm, này ba tên lính đã không có một cái còn có thể đứng được rồi trong đó có một cái ngất được có chút kỳ quái trên trán bị một khối to lớn tiếp phiến trực tiếp đập chúng cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống công sự phía trước bất quá này cái thời gian trôi qua rất nhanh cơ hồ không vượt qua ba giây vốn là vùi đầu những binh sĩ kia nhất thời lại ngẩng đầu lên khẩu súng trong tay cũng rơi lên bất quá thời điểm này lâm mục trong tay lại có thêm mấy trái lựu đạn từ vừa nãy từ mấy cái kia hôn mê trong tay binh lính mượn gió bẻ mang làm tới nhanh nằm xuống lựu đạn trực tiếp ném vào công sự hậu phương Quan chỉ huy nhất thời phát ra một tiếng cao vút kêu to, tuy rằng trong lòng Đêm Lâm Mục hận muốn chết, thế nhưng thời điểm này hắn cũng không thể không để binh sĩ lựa chọn ngựa bộ, dù sao trên người mặc dù có áo chống đạn, thế nhưng như trước không thể ở cự ly gần chống lại liều đạn mảnh vỡ công kích. Các binh sĩ tập thể nằm xuống thời điểm, Lâm Mục đã có đầy đủ thời gian rời khỏi, thế nhưng hai cái màu đen trang phục sặc sỡ, mang mũ giáp hiểu rõ nam nhân lại lạng yên không tiếng động chặn ở trước mặt hắn, tốc độ của hai người đều còn giống như quỷ mị. Thực lực rõ ràng vượt ra khỏi mới vừa binh sĩ một đoạn dài. Hai người vóc người vậy cao, đồng dạng tỏa ra khí tức cấm lãnh, liền mái tóc cũng lý được giống nhau như lúc, toàn bộ đều là xung thiên giống đầu con nhím, nhìn bề ngoài giống như là sinh đôi như thế, đáng tiếc hai người diện mạo lại là hoàn toàn một bộ dạng. Trên người này phó đả phẫn, rất có the mạ trị sát thủ tính chất đặc biệt, nếu như đổi thành một thân tây trang lời nói, nhìn lên rồi cùng sát thủ giống nhau như lúc, hai người kia trên tay đều cầm một cái đặc chế quân đao, dài đến khoảng 80 cm. Hiển nhiên không phải phổ thông quân nhân sử dụng nghe bàn quân đao. Tuy rằng nhìn đến không rõ lắm, thế nhưng cái kia quân đao lên tán phát hơi hàn ý, lại làm cho Lâm Mục có một loại kỳ lạ quen thuộc, cẩn thận phân biệt một phen, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ tới, cùng Tom trên tay tiếp lấy quyền sáo là giống nhau như lúc chất liệu. Nay còn không là trọng yếu nhất, quan trọng là trên người hai người có cho ngội âm u sắc khí, hơn nữa vô cùng cường đại, Lâm Mục trong lòng biết rõ, hai người kia coi như là thực lực không bằng Tom cùng lộ rẹn sở cao thủ như vậy, thế nhưng thực lên. Phát huy ra huy lực hẳn là so với Lộ Dẹn Sở cùng Tom càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì bọn họ là chuyên môn vì đối phó kẻ địch mà thành, mà Tom cùng Lộ Dẹn Sở hai người cũng không hề như vậy ý chí uy hiếp đến tự thân thời điểm, sự lựa chọn của bọn họ càng nhiều hơn lui tránh, thế nhưng hai người này liền không giống nhau, mục đích của bọn họ chỉ là giết chết đối thủ, tự thân tổn thương hoàn toàn là không đi tính toán. So sánh như vậy thời khắc, Lâm mục lại là so với bất luận người nào đều bình tĩnh, có lẽ là trải qua sinh tử tôi luyện nhiều lắm. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lại nguy hiểm thời điểm cũng cần gắng giữ tỉnh táo, như vậy mới có sống sót rời đi cơ hội. Trước có chặn lại, phía sau có truy binh, nơi này làm không thích hợp đơn đả độc đấu, thế nhưng bây giờ lại còn nhiều thêm hai cái thần bí cao thủ, cũng không tới phiên hắn tới chọn sân bãi rồi. Khi hắn quan sát thời điểm, hai hắc y nhân đã một tả một lưu đánh tới. Lâm Mục thân hình nhảy lên, trực tiếp về phía trước nhảy 3 mét nhiều, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo vô kiên bất tối sức mạnh, hàng long chân khí lập tức che kín cánh tay phải. Đối với phía trước liền trực tiếp đánh tới, thời điểm này hắn nhất định phải lựa chọn tốc chiến tốc thắng, kéo dài thêm chỉ biết đối với hắn lại càng không lợi. Từ tông xe đến khai chiến, chính giữa khoảng cách thời gian không sẽ vượt qua một phút, phía sau cảnh sát giao thông xe cũng đã theo tới. Ả bạc càng là tại trên không qua lại không ngừng xoay quanh, đem đoạn này giao lộ vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hai cái cự nhân cơ múa trong tay tính chất đặc biệt của dao, giao nhau từ hai phương diện đã quấn lấy Lâm Mục, muốn áp chế hắn tốc độ, do đó đưa hắn kéo dài ở nơi này hai tay cùng hai tay ở trong trước mắt chạm vào nhau, lâm mục biến đổi một thủ thế, trong không khí lập tức truyền đến bành bạch hai tiếng thanh thúy tiếng vang, ba người đồng thời bay ngược ra. một người lính thừa cơ hội này trốn ở công sự mặt sau giơ xuống lên, lâm mục tay trái cách không vỗ một cái, hùng hồn chân khí lập tức thấu thể mà ra, trực tiếp đem người binh sĩ kia đập hôn mê bất tỉnh. người ngoài lại là nhìn không ra cái gì môn đạo, chỉ nhìn thấy lâm mục rối tay một cái, người binh sĩ kia liền âm thầm hôn mê đi. toàn thể tự do sạc kích. Quan chỉ huy sợ hãi đến đầu co rụt lại, lập tức lại trốn biết công sự hậu phương, cao giọng gào thét phe mình binh sĩ phát động công kích. Bất quá các binh sĩ đạn vẫn không có đánh ra đến, lâm mục cũng đã nhào tới, chỉ cần là xảy ra hỗn chiến, đối phương liền đều sẽ lo lắng, hai cái hắc y mê thải phục quân nhân tuy rằng thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này lại biến thành của hắn bia đỡ đạn. Lợi dụng hai cái hắc y nhiều màu sắc quân nhân ngăn cản, lâm mục tự do tại công sự mặt sau qua lại, không chỉ mượn cơ hội đánh bất tỉnh mười mấy tên quân nhân. Còn nắm lấy cơ hội chế phục một tên người áo đen, cái này hai hắc y nhân thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không phải chăm chú về sau lâm mục đối thủ. Têu gọi tay súng bắn kia trợ giúp. Trợ giúp. Quan chỉ huy sợ đến liên tục lăn lộn chạy tới một bên quân xa bên cạnh, móc ra một cái bộ đàm lớn tiếng la lên. Cao giọng la lên hấp dẫn lâm mục lực chú ý, dưới chân hắn bước chân một chuyển, trực tiếp thân hình đối với quân xa liền chấp động đi qua, bắt giặc phải bắt vua trước, đem quan chỉ huy này chế phục, chuyện về sau liền rất đơn giản. Bất quá một cái khác Hắc Y mê thải phục quân nhân nhưng sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua Lâm Mục, hắn đồng dạng thân hình lói lên, đối với Lâm Mục liền thẳng tắp đánh tới, trên người trang phục sặc sỡ đã trở nên rách rách dưới dưới, lộ ra hạ hạ mặt mạnh mẽ cơ bắp. Lâm Mục thân hình bổ một cái đồng thời, dưới chân bước chân lại là quỷ dị lùi về sau, một cái nghịch hướng quay về, hai chân bay ra ngoài, sát mặt đất chính là một cái phát thảo chân, trộn lẫn ở cái kia Hắc Y trang phục sặc sỡ quân nhân hai chân, sau đó một cái bất tức chân học hỏi chúng bụng dưới của hắn đòn đánh này lâm mục mặc dù không có vận dụng chân khí, thế nhưng lâm mục toàn lực một cước, uy lực cũng tuyệt đối không có thể khinh thường. sở dĩ không dùng tới chân khí là vì những trận chiến đấu tiếp theo khẳng định không phải đơn giản như vậy, cho nên hắn là vì tiết kiệm chân khí sử dụng. võ công tiến nhanh sau đó thân thể của hắn khí lực cũng là tăng nhiều, mỗi một quyền sức mạnh đều vượt qua nghìn cân, càng không cần phải nói là một cước sức mạnh. tên kia hắc y mê thải phục quân nhân tuy rằng cũng rất cường hãn, thế nhưng khỏe mắt còn rõ ràng nhất giật giật một cái. hiển nhiên một cước này sức mạnh. Cho dù là hắn cũng có chút không chịu nổi cảm giác. Chương 391 thoát vây. Chương 390 thoát vây. Bất quá cho dù là Lâm Mục như vậy mạnh mẽ một cước cũng không thể đưa hắn trực tiếp đạp ngất đi. Có thể thấy được cái này Hắc Y Mê thải phục quân nhân bình thường huấn luyện cũng là phi thường đáng sợ. Như vậy cường lực đả kích đều không có thể đem hắn trực tiếp đánh bại. Không đơn thuần là như thế, tại Lâm Mục một cước đá trúng hắn bụng thời điểm, hắn còn hai tay đột nhiên bắt giữ Lâm Mục chân phải. Tuy rằng Lâm Mục chân phải sức mạnh rất mạnh. Thế nhưng hắn như trước gắt gao đem hắn cầm lên trong tay, căn bản không có ý định thương tổn này chân phải ý tứ. Lâm Mục trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực, bất quá liền ở hắn còn đang suy nghĩ người này đến cùng đang làm gì thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến nhất cổ cảm giác nguy hiểm, một cái khác đột nhiên xuất hiện vóc dáng thấp nam tử, cầm trong tay xuất một cái đồng dạng quân đao, bất quá chỉ là ngắn rất nhiều, đại khái chỉ có tháng 3 năm 10 cm bộ dáng. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, trang điểm cùng lúc trước hai người giống nhau như lúc, chỉ là vóc dáng thấp một điểm mà thôi thế nhưng thực lực phương diện lại là so với vừa mới cái kia người càng thêm mạnh mẽ, thậm chí tiếp cận đã đến lâm mục quanh người thời điểm mới bị lâm mục phát hiện. tuy rằng cùng tình huống hiện trường phức tạp có quan hệ, không chung có ạ bạc quấy giày, phụ cận còn có rất nhiều cảnh sát cùng công nhân, lâm mục muốn thường xuyên để phòng có hay không người thả bắn lén, dẫn đến đối quanh thân cảm ứng có chút không nhẹ bén, nhưng cho dù là như thế, có thể tiếp cận hắn khoảng cách gần như vậy cũng đủ để chứng minh người đàn ông này lợi hại. xong tới cái kia vóc dáng thấp nam nhân. Trong tay quân đao vô thanh vô tức, nhưng động tác lại là phi thường ác liệt, tựa hồ có để Lâm Mục một đao mất mạng ý nghĩ. Ngắn ngủn 2 phút thời gian, bốn phía liền bị bao vây càng chặt hơn, Lâm Mục biết không có thể tại như vậy kéo dài thêm rồi, nếu là lúc bình thường cũng vẫn được, có thể thật tốt cùng mấy người này vui lùa một chút, thế nhưng này sẽ hắn phải kịp thời bước ra trở lui. Dù sao người cường hạn đến đâu, bị rất nhiều binh sĩ vây quanh cũng là một chuyện rất phiền phức, dù sao thực lực bây giờ của hắn còn chưa tới có thể không nhìn nhiều như vậy xuống ống trình độ. Liên ở sau lưng thanh này quân đao sắp đâm tới trên người thời điểm, lâm mục lại là thân hình đột nhiên loại lên, không hề có điểm báo trước eo của liền trực tiếp bẻ gây đi xuống, thủ bộ chống đất, bị một người khác quân nhân cầm lấy chân phải trong dây lát vừa phát lực, trực tiếp đem gã quân nhân kia vùng ra sau lưng vị trí. Một cái cái biến tuyển tới quá mức đột nhiên, cho tới phía sau đánh lén gã quân nhân kia căn bản cũng không có nghĩ tới đây chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời căn bản là không kịp biến chiêu, mắt thấy chính mình quân đao cứ như vậy đâm vào đồng bạn trong cơ thể sau lưng nam nhân tuyệt đối không nghĩ tới, hắn này vô thanh vô tức một đao, dĩ nhiên không phải đâm chúng lâm mục, mà là đã đâm trúng đồng bạn của hắn. tuy rằng đồng bạn phản ứng hết sức cấp tốc, lắc tay bên trong quân đao cản một cái, thế nhưng tính chất đặc biệt tài liệu quân đao thật sự là quá sát bén, đã tại đồng bạn ngực để lại một đạo sâu đậm danh máu. lâm mục võ công đã đạt tới như lửa ngây thơ mức độ, đã sớm không ở hạn chế với chiêu thức cố định rồi, hắn có thể tại dưới bất kỳ tình huống gì tùy ý biến ảo chiêu thức, đồng thời còn có thể phát huy ra xứng đáng uy lực. Đây là võ công đã chân chính bước vào đỉnh phong cảnh giới dấu hiệu. Nét miệng lên một vệ cười cười, thân hình của hắn nhất chuyển, một cái phi cước lần thứ hai đảo qua, cái kia bị thường quân người nhất thời bị quét chúng phần đầu, thân hình ngay lập tức sẽ bay ra ngoài, ngược thu được trọng thương, hắn lại cũng vô lực chống đỡ tự thân thân thể, vung tào lúc đánh vào một chiếc quân xa trên cửa sổ xe, kèm theo rầm ảo hào một thanh âm vang lên, quân xa pha lê nhất thời nát tan nứt ra, mà gã quân nhân kia cũng mềm mại co quắp ngã trên mặt đất, xem dáng dấp kia cũng là vô lực tái chiến. Một chiêu đã thắng, Lâm Mục cũng không có quá nhiều lâu quấn, thân hình chợt lóe liền muốn chuẩn bị thoát vây mà ra, thế nhưng sau lưng nam nhân, tại ngộ thương rồi đồng đội sau đó lại là như trước tựa như tia chớp đuổi đi theo, căn bản không có tử quan tâm đồng bạn bị thương. Tuy rằng đó là bởi vì hắn sơ sẩy, nhưng hắn vẫn là lấy nhiệm vụ là mục tiêu thứ nhất, nhận được tàn khốc huấn luyện đã sớm đã dạy cho bọn hắn điểm này, bất kỳ thời điểm tốt đều phải lấy nhiệm vụ là mục tiêu thứ nhất, bất kể là xuất hiện dạng gì tình hình, đây đều là đệ nhất tắc. Cho nên hắn dù như thế nào cũng sẽ không như thế khinh ý bỏ mặc Lâm Mục rời đi, nhưng là tốc độ của hắn cùng Lâm Mục so ra, lại là chậm không biết một bậc, Lâm Mục tốc độ coi như là không có thi triển khinh công, cũng không phải người bình thường có thể đuổi theo. Mắt thấy giữa hai người chênh lệnh càng lúc càng lớn, tên kia vóc dáng thấp quân nhân không có cách nào dưới, chỉ được trước tiên ném ra truy thủ trong tay, nỗ lực bức bách Lâm Mục thay đổi phương hướng, đưa hắn hướng về nhiều người địa phương bước đi qua. Bất quá Lâm Mục cũng không đốc, làm sao có khả năng vì nẻ tránh một cây thủ? liền đem mình đưa đến nhiều người địa phương đi, chỉ là nhẹ nhẹ thân hình một cái thấp nằm xốp, phía sau ném mạnh mà đến trụy thủ liền từ trên đỉnh đầu kính thẳng bay qua, còn hắn thì mượn cơ hội chui vào một khác chiếc quân xa bùng lái đã phát động ra động cơ nhấn cần ga một cái, tiếp lấy quân xa mạnh mẽ thân xe, hắn lập tức pha tan một con đường, sau đó mở ra quân xa một đường nhanh chóng đi, ngoại trừ đỉnh đầu ạ bạc bên ngoài, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai có thể đuổi theo hắn, mở ra quân xa lâm mục một đường mạnh mẽ đâm tới. Rốt cuộc vọt vào Washington nội thành phồn hoa đoạt đường, cùng đường cao tốc lên truy kích so với bên trong thị khu liền có chút phiền phức rồi, bởi vì người đi trên đường quá nhiều, trên đường đều là rậm dạp chẳng trị đường người cùng xe tử. Lâm mục mở ra màu xanh quân đội xe việt dã, thẳng tắp vọt vào một cái đại hình thương hạ, đem lầu một rơi xuống đất thức pha lê trực tiếp đụng phải nát tan. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cao ốc nhất thời một mảnh người ngã ngửa đổ, vô số khách nhân đều tại rít gào lên tứ tán trốn rời hiện trường. Chỉ chốc lát sau. Quân đội cùng cảnh sát cũng đã chạy tới, sau đó liền đem toàn bộ thương trưởng đều phong khóa lại. Chỉ là đáng tiếc nhóm người này qua lại giàn vặt, trọn vẹn lục soát 10 tiếng, mỗi một tầng góc đều không có bung tha, thế nhưng là liền Lâm Mục vừa cùng mái tóc đều không có tìm được. Tiến vào cao ốc, sau đó Lâm Mục nhanh chóng rời đi quân xa. Sau đó tại lầu 31 một nhà vệ sinh bên trong, móc ra bên trong chiếc nhẫn cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng da, nhanh chóng đem mặt mũi hắn cải biến lại đây. Sau đó tại trong cao ốc thay đổi một bộ quần áo, liền như vậy nên ngang đi ra cao ốc. Khi hắn rời đi cao úc thời điểm, hắn cũng cùng cái khác khách nhân như thế, chứa thất kinh bộ dáng, dễ dàng liền thông qua được phòng tỏa cao úc cửa ải. Sau đó thu xếp một phen quần áo về sau, liền thoải mái như vậy thoát ly đổi bắt. Tìm một cái xa hoa quán ăn Trung Quốc, lâm mục điểm một bình rượu đế. Sau đó lại gọi mấy địa ăn sáng, ngồi ở bên cửa sổ, liền như thế nhìn cách đó không xa cao úc, nơi đó đã tập kết đông đảo cảnh sát cùng quân nhân, đem toàn bộ cao úc bao vây nghiêm mật, liền một con ruồi đều rất khó bay qua. Ngày hôm nay. Washington đánh vỡ yên tĩnh một ngày, cường hãn như vậy nhân vật nguy hiểm xông vào nội thành, rất nhiều cao tầng đều là đứng ngồi không yên, mắt thấy trời đã tối rồi, thế nhưng lâm mục tin tức lại là vẫn không có, phản phất cứ như vậy đột ngột từ trong cao ốc biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Kêu cục trưởng ái lệ sĩ ạ, đệ nhất quân khu tướng quân tổng chỉ huy bà kèo, còn có cảnh sát tổng cục hiểu rõ hai vị lãnh đạo, giờ khác này đã tụ tập ở một cái trong phòng làm việc, mà trước mặt bọn họ, thì là một vị thân hình cũng không phải làm khôi ngâu người da đen ngồi ở chỗ đó. Khoảng không lục ba mặt vây công, làm lớn chuyện liền chỉ là vì chỉ là một người mà thôi. Mà các ngươi tại tổn thất nặng nề sau đó lại vẫn khiến hắn chạy trốn. Các ngươi nói cho ta, đến tuột cùng nên làm sao như quốc hội người bằng giao. Luôn luôn lấy hiền lành lịch sự mà sưng, tính khí tốt vô cùng quốc phòng tổng tham nhưu trưởng. Hiện tại nhưng là khí cực bại phôi vô bản, vận dụng khổng lồ như thế nhân lực vật lực, lại vẫn bị túi sạch bóng. Kết quả như thế, bất kể là ai cũng sẽ không quá thỏa mãn. Tổng tham trưởng, lần này chúng ta đối mặt không phải người bình thường. Hắn là một vị phi thường lợi hại siêu cấp cao thủ, nếu như dựa theo cấp bậc của chúng ta xếp hạng, hắn ít nhất là tại trường cấp 5 cao thủ, như vậy một tên cao thủ, phổ thông thủ đoạn đã không có cách nào đối phó hắn. À, cái thứ nhất nói chuyện, hắn lấy tư cách quân nhân, tâm lý của hắn tố chất tại những người này ở trong, vẫn tính là đệ nhất kiên định. Một cao thủ như vậy, tại sao là vô duyên vô cớ chạy đến Hoa Kỳ đến, lái xe điên cuồng vọt vào nội thành, đã tạo thành một đống phá hoại sao, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất rồi. Lẽ nào hắn là ăn no dỗi việc được sợ sao? Quốc phòng tổng tham mưu trưởng cũng không hề hiểu ý, nhìn ở trâm trọng nói. Tổng tham mưu trưởng, chuyện lần này tổ dị năng hẳn là gánh lên chủ yếu trách nhiệm. căn cứ tin tức của chúng ta khởi nguồn, lần này hẳn là là dị năng tổ người và hoa hạ bảo long đoàn ở giữa đấu tranh, bọn hắn đang hành động chúng vũ nục người của đối phương, cho nên hiện tại bảo long đoàn người phái cao thủ đồng dạng đến Hoa Kỳ triển khai hành động trả thù. Ao éo như trước thập phần bình tĩnh nói. Làm sao? Cái này lâm mục cũng là bảo long đoàn người. Quốc phòng tổng tham mưu trưởng nhìn xem phía trước mặt trong tài liệu lâm ngủ, nghi ngờ hỏi: "Cái vấn đề này chúng ta tạm thời còn không có cách nào xác nhận, bất quá trên đại thể hẳn là không sẽ có cái gì sai, cho dù hắn không phải bảo long đoàn người, cũng hẳn là hoa hạ cái khác thần bí ngành người, không phải vậy không thể nào biết nhận lớn như vậy nguy hiểm, đến đây Hoa Kỳ chấp hành phá hoại nhiệm vụ." Bao Dảo gật gật đầu nói ra: "Người ta cũng đã đánh đến cửa chính khẩu, các ngươi nhưng lại ngay cả người ta nội tình là cái gì cũng không biết, ở chỗ này cùng ta khả năng có lẽ đại khái" nếu như không phải đây, đến lúc đó các ngươi nói thế nào, nắm giữ không được xác thực chứng cứ, chúng ta coi như là tìm tới cái này lâm mục, cũng không thể đối hoa hạ triển khai hành động. Quốc phòng tổng tham mưu trưởng vừa nghe lời này, nhất thời tức giận đỏ mặt tía hai không nghĩ tới đợi nửa ngày kết quả, lại là liền đối phương cụ thể nội tình cũng không biết, này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận? tuy rằng tạm thời không có chứng cứ rõ ràng chống đỡ, thế nhưng căn cứ nắm giữ hiện hữu tư liệu, chúng ta đã làm ra có thể tin phán đoán, bao cũng không hề phản bác chỉ là tự mình nói ra, có thể tin phán đoán? Lẽ nào chúng ta đối Hoa Hạ làm khó dễ thời điểm, cũng phải như thế cùng người ta nói? Bởi vì chúng ta căn cứ nắm giữ tư liệu, làm ra có thể tin phán đoán, cho nên hiện tại đến hưng bình vẫn tội. Quốc phòng tổng tham mưu trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ đứng lên, "Bảo giáo tướng quân, người đây là nắm Hoa Kỳ danh tiếng đang nói đùa." Chương 392, lại ra tay nữa. Chương 391, lại ra tay nữa. Tổng tham mưu trưởng, thân phận của đối phương làm thần bí tuyệt đối không là nhân vật đơn giản là gì, bằng không kia người sẽ không điều tra lâu như vậy, cũng không có tra ra đối phương thân phận thực sự, chúng ta không thể manh động. Bảo chậm rãi nói ra, đến lúc này hắn cũng không đoán hỏi tới cái gì nội đấu rồi, tuy rằng kia người làm việc bất lợi, để trong lòng hắn rất là không thoải mái, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hoa Hạ bảo mật công tác đích thật là làm phải vô cùng đúng chỗ, ta cảm thấy tướng quân nói rất đúng, thân phận của đối phương thần bí dị thường, đến bây giờ chúng ta cũng không có thu được tin tức xác thực, nếu như bởi vì chuyện này tùy tiện cùng hoa hạ phương diện rằng co đích thật là có chút không thỏa đáng thời điểm này ái lại xì ạ cũng đứng ở eo một bên đều đã đến cái này phân thượng rồi bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời liên hợp lại cùng nhau rồi bằng không đừng nói là chảo lâm mục có thể hay không đem vị trí của mình bảo vệ đều vẫn là cái vấn đề tổng tham nhữ trưởng cảnh sát chúng ta cục người đã đem toàn bộ phiến khu đều bao vây chỉ cần lâm mục vẫn còn hắn nhất định trốn không ra lần này chúng ta đã điều động mạnh nhất đội ngũ cần phải một kích phải chúng mạnh nhất đội ngũ chẳng lẽ các ngươi có mạnh hơn tổ dị năng người tồn tại sao? người da đen tổng tham lưu trưởng kinh bị liếc mắt nhìn cục cảnh sát hai cái lãnh đạo. à kẹo, ngươi làm là thứ nhất khu người tổng phụ trách, phụ trách xử lý tất cả chuyện đột xuất, chuyện này do ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. hiện tại ta cần ngươi cho ta một cách nói, bởi vì ngày mai ta cần cho toàn quốc công chúng một cách nói, ta cần một cái giải thích hợp lý, ngươi hiểu? quốc phòng tổng tham lưu trưởng gõ gõ bàn một chút, bình phục thoáng một chút tâm tình rồi nói ra. chuyện này đã huyên náo to lớn như thế. Chính phủ muốn giấu là tuyệt đối không gạt được. Lời giải thích này rất trọng yếu. Nếu như là thật tình đã bị bại lộ ra ngoài, cái kia quốc gia công tín lực liền sẽ lập tức thật to hàng đấy ngọn nguồn. Hắn còn muốn lại liên nhiệm tổng tham mưu trưởng vị trí, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Bao yểu cũng biết chuyện này có trách nhiệm của hắn, thế nhưng hắn nơi nào sẽ biết? Xuất động mạnh mẽ như thế sức mạnh, lại vẫn bị lâm mục cho trốn. Vô tưởng rằng không sơ hở tí nào kế hoạch, nơi nào sẽ nghĩ đến lại có thể có người có thể tại ba chiếc gạ bạc dưới mí mắt cứ như vậy lẻn. Tổng tham nhu trưởng, xin điều động nhà trắng phòng ngự S cấp cao thủ đi. Ta sẽ tăng số người tinh nhuệ toàn diện phối hợp. Chỉ cần kia phát hiện người này hành tung, ta nhất định sẽ không để cho hôm nay bi kịch lặp lại. Ái lệ si ạ suy tư một phen, sau đó nhìn tổng tham nhu trưởng nói ra. S cấp cao thủ, bản thân cũng là xuất từ tổ dị năng, thế nhưng những người này là chân chính thực chiến phái cao thủ, cũng không là dị năng tổ ở trong một ít bình hoa di động dị năng giả có thể so sánh được. Bọn họ là chân chính đã trải qua huyết núi biển lửa lịch luyện ra được chém giết cơ khí. Có thể có được S cấp cao thủ, cũng không phải nói nhất định nhất định phải là cao bao nhiêu đẳng cấp dị năng giả, đương nhiên cũng không phải là rất cấp thấp dị năng giả, chí ít cũng là tứ cấp trở lên dị năng giả, thế nhưng S cấp tứ cấp dị năng giả, đối phó một tên ngũ cấp dị năng giả, thông thường tới nói cũng không phải là cái gì làm khó khăn vấn đề. Cho nên những này S cấp cao thủ mới sẽ dừng lại ở Nhà Trắng bên trong, bởi vì nơi này là Hoa Kỳ trung tâm chính trị, không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Bất kỳ can đảm dám đối với nơi này ý đồ bất chính người, đều sẽ gặp phải mạnh nhất đánh lén. Được. Ái Lệ Sỉ si ạ ta tin tưởng ngươi một lần, hiện tại liền cho ngươi cho quyền, đi tìm gì, nói cho hắn, hiện tại Hoa Kỳ cần hắn, hy vọng ngày mai thời điểm này, các ngươi có thể mang đến cho ta tin tức tốt, xuất hiện tại các ngươi lập tức đi bố trí hành động đi. Quốc phòng tổng tham mưu trưởng Khổ Não xoa lông mày, suy tư sau một lúc, sau đó trong mắt lóe lên một tia thần sắc quả quyết, gật đầu đồng ý Ái Lệ Sỉ si ạ đề nghị. G, là một cái bộ dáng nhìn lên rất thú vị lao đầu tử nếu là đi công viên giải trí diễn thẳng hề lời nói hắn nhất định có thể so với chuyên nghiệp còn tốt hơn nhưng là như vậy một lao giả lại là nhà trắng ép cấp từng giả quanh năm ở tại nhà trắng trong hậu viện tổng thống đã thay đổi bà giới thế nhưng gì thân phận lại là một mực cũng không có thay đổi này cũng nói thực lực của hắn đích thật là vô cùng mạnh mẽ chỉ ít những năm gần đây nhà trắng khi hắn bảo vệ cho không từng xuất hiện bất kỳ sai lầm gì là một người có năng lực đặc biệt sớm tại 15 năm trước Hắn lần thứ nhất chúng cử S cấp cường giả thời điểm, cũng đã là cấp 4 dị năng giả rồi, đã nhiều năm như vậy, cũng không ai biết thực lực bây giờ của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá có một chút có thể chứng minh, cái kia ngay tại lúc này tổ dị năng chúng cao thủ, cũng không mấy cái dám đi khiêu chuyển đến gì, này đã làm có thể nói rõ vấn đề, lao già này tuyệt đối là cái cao thủ trong cao thủ, không là loại kia chơi phiếu vẽ tinh chất nhân vật bình thường. Nhà Trắng, Tổng thống trong phòng làm việc bên trong, một tên thần tình nghiêm túc bạch nhân chính đang xử lý trước mắt văn kiện Sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn chính là Hoa Kỳ đương nhiệm quốc gia người lãnh đạo tối cao Colin Curi. Liên ở Colin Curi phê duyệt văn kiện thời điểm, vài tên thân mặc câu phục đàn ông trung niên nối đuôi nhau đi tới tổng thống văn phòng. Mọi người đều đã đến, ngồi đi. Hơi hơi ngẩng đầu lên, Colin Curi chỉ chỉ trước bàn làm việc sofa. Tổng thống, lần này chúng ta tới, chủ yếu là kiến nghị thủ tiêu nhằm vào lâm mục hết thể hành động. Vài tên trung niên đại hán liếc nhìn nhau, sau khi ngồi xuống một tên trong đó gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Thủ tiêu. Tại sao? Chúng ta vừa mới nắm giữ đã đến đối phương hành tùng, hiện tại chính là tận dụng mọi thời cơ thời cơ tốt, chỉ cần lại thêm một cái sức lực, là có thể một lần đưa hắn bắt được, tại sao thời điểm này muốn lấy tiêu tan? Có lìn sơ ly lì để xuống trong tay bút, tao mày nói ra. Tổng thống, vì bắt lấy cái này lâm mục, chúng ta đã hao phí quá nhiều người lực cùng tài nguyên, thế nhưng hiệu quả lại là một điểm đều không có nhìn thấy, còn có, nắm lấy cái này lâm mục sau, phải hay không có thể thu được cùng cấp bậc hồi báo. Điểm này đến bây giờ cũng không có một cái định luận. Nói chuyện lúc trước người trung niên tiếp tục nói, chúng ta là một đoàn thể, lần tiếp theo tổng tuyển cử liền muốn đã đi đến, chúng ta không thể vào lúc này mạo hiểm, đem quá nhiều tài nguyên lãng phí ở một cái không xác định trên thân người, cho nên kiến nghị thủ tiêu nhằm vào lâm mục hành động, chiến lược rời đi mục tiêu của chúng ta. Người này không đơn giản, kia tình báo đã xác định điểm này, nếu như có thể bắt hắn lại lời nói, chúng ta thu hoạch đồ vật tuyệt đối không ít, có lìn sơ lì vẫn còn có chút không cam lòng cũng đã đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, thời điểm này để cho hắn yên tâm vứt bỏ, thật sự là có chút khó khăn. Tổng thống, bây giờ không phải là thời điểm do dự, chúng ta nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, bằng không ở đây sao kéo dài thêm, chúng ta sớm muộn muốn gặp sự cố, ngươi cũng không là một người, ngươi còn đại biểu chúng ta sau lưng một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Người trung niên kia lắc lắc đầu, lông mày cao lại nhìn tổng thống nói ra, có thể lên làm tổng thống, Bọn hắn những này sau lưng đại nhà tư bản nhóm cũng là đã ra rất lớn khí lực, vì chính là Tổng thống thượng vị sau đó có thể ban phát thực thi một ít đối với bọn họ có lợi chính sách, nếu như Tổng thống xuống đài, thay cái khác người, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng sẽ chấm dứt. Được rồi, như vậy liền cuối cùng thử lại nghiệm một lần, kêu người xin điều động nhà trắng S cấp cao thủ, gì đã xuất phát, lần này nếu như vẫn chưa thể thành công, ta liền hủy bỏ nhằm vào lâm mục tất cả hành động. Hai tay nâng cầm lên, có lìn sờ lì suy tư một trận cuối cùng không có cách nào dưới, đành phải đồng ý đề nghị của đối phương, hắn mặc dù là tổng thống, nhưng là cũng liên lụy tới rất nhiều người lợi ích, có lúc hắn không thể không cân nhắc hơn thiệt, cân nhắc khắp mọi mặt nhân chay. Thành công thoát vây Lâm Mục, buổi tối sáng ngời đã đến nội thành trong khu biệt thự, cẩn thận quan sát một phen sau đó lựa chọn một hộ không có người ở nhà biệt thự, nhẹ nhõm liền tiến đến bên trong, thật tốt tắm rửa sạch sẽ sau, ở phòng khách rộng sofa lớn lên liền nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai đại nhất sớm. Hắn rửa mặt sau khi xong, tùy ý tìm chút bánh mì sữa bò, mở tivi ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn vừa nhìn lên. Trong tin tức, trên tấm hình biểu hiện nội dung đúng là hắn ngày hôm qua tại đầu đường Điên Quỳnh đi đua xe, cuối cùng vọt vào trong cao ốc bộ hình ảnh. Khác biệt bất đồng là, tin tức cuối cùng, cảnh sát từ trong cao ốc lộ ra một tên đầu đội màu đen bố bộ nam nhân. Tin tức giải thích người ta nói, đây là cảnh sát bắt được người hiểm nghi phạm tội, hiện nay đã bị cảnh sát hình câu, đang đợi hỏi ý để xác định có hay không tội. Thật đúng là thông minh, biết trước tiên tùy tiện tìm một người gánh tội thay, ngu lộng thoáng một phát đại chúng, không sai, xem ra cảnh sát những người kia vẫn không tính là quá mức rắc rưởi. Uống một hớp sữa bỏ, Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần của hắn lại khôi phục được no đủ trạng thái, hôm nay hắn chuẩn bị lại đi hoạt động một phen, đem Washington địa khu bố phòng hoàn toàn đảo loạn sau đó liền chuẩn bị liên hệ long tam đám người bắt đầu chuẩn bị ăn cắp lạc ra thất lạc tư liệu. Đã đến nội thành vùng đất trung tâm. Lâm Mục tùy tiện tìm một xe cảnh sát làm mục tiêu, tại sắp tới gần thời điểm, dựa vào một mặt tấm bảng quảng cáo che chắn, trong nháy mắt liền giải trừ khuôn mặt cao phân tử ngụy trang mặt nạ, lộ ra chân thật gương mặt. Này, hai vị cảnh sát, chào buổi sáng. Đi tới xe cảnh sát bên, Lâm Mục mặt tươi cười hỏi thăm một chút. Chào buổi sáng. Hai tên cảnh sát trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại, phản xạ có điều kiện cũng hỏi thăm một chút. Ngươi? Ngươi là Lâm Mục? Thời điểm này ngồi ở buồng lái vị trí tên kia cảnh sát rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn thấy xuất hiện trước mặt gương mặt đó, lại là ngày hôm qua toàn hệ thống thông báo nhất định phải chặt chẽ phòng bị trọng đại tội phạm truy nã, nhất thời cả người một cái giật mình, nguyên bản còn có chút buồn ngủ biểu hiện, ngay lập tức sẽ biến mất không thấy. Nguyên lai like các ngươi biết ta à, vậy thì dễ làm rồi, xuất hiện tại các ngươi làm mình xuống xe, hay là muốn ta đem các ngươi đá đi ra?" Lâm Mục khỏe miệng hơi vểnh lên, nghiêng ngẫm nhìn hai tên cảnh sát nói ra. Nghe được hắn nói như vậy, Hai tên cảnh sát lập tức mở cửa xe ra, liên tục lăn lộn xuống xe, sau đó nhìn lâm mục mở ra xe cảnh sát một đường nhanh chóng đi. Sạm, với nãy ngươi làm sao không bạn thương? Chúng ta có hai người, tại sao phải sợ một mình hắn? Một tên cảnh sát kỳ quái nói ra. Cờ dít, nếu như ngươi nếu không muốn chết, người như thế vẫn là cách xa một chút được. Ngày hôm qua nhưng là mấy chục tên cảnh sát cộng thêm con nhân, còn có ba chiếc gạo bạc đều không thể làm gì hắn. Hai người chúng ta như thế nào lại là đối thủ của hắn? Sầm lắc lắc đầu nói ra. Chương 393, ôm cây lợi thỏ. Chương 392, ôm cây lợi thỏ. Không tới 5 phút, cảnh sát cùng quân đội đều nhận được thông báo, biết Lâm Mục lại ép buộc một chiếc cảnh sát hiện nay đang tại đường lớn bóng cây lên thật nhanh chạy, Lâm Mục cũng không có dỡ bỏ trong xe cảnh sát định vị trang bị, những người này làm dễ dàng liền có thể tìm được xe cảnh sát phương vị. Thông báo hết thể trạm gác cùng trạm kiểm tra, toàn bộ đóng kín, còn có lập tức sơ tán khu vực này trong người đi đường, toàn diện khu phong tỏa vực. Ta hy vọng có thể cho tổng tham mưu trưởng mang đến một điểm tin tức tốt. Bào Dao biết rồi tin tức này sau, lập tức hạ cao nhất chỉ thị. Từ hôm qua dung chuyển bắt đầu, toàn bộ khu thứ nhất xem như trắng đêm chưa ngủ, cảnh vệ đội, đặc biệt hành động tiểu tổ, bộ đội đặc trùng toàn bộ đều là vũ trang chờ lệnh. Dù sao cũng không ai biết Lâm Mục có thể hay không nửa đêm đi ra đánh lén. Thế nhưng cả đêm chờ đợi, Lâm Mục chính là không có xuất hiện, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức sau một đêm. Hiện tại lại bắt đầu đi ra làm phá hủy. Bào Dao ra lệnh một tiếng. Washington khu vực hầu như hết thể lực lượng phòng vệ đều khởi động, đem chỉnh tòa thành thị hoàn toàn bao vây lại, một chiếc bị ép buộc phổ thông trệ rồ lẻ xe cảnh sát, tuyệt đối thành buổi sáng một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tại đây chiếc chế độ lẻ xe cảnh sát phía sau, rất nhanh đi theo mấy chục chiếc xe cảnh sát, còi cảnh sát tiếng rít lập tức chuyển khắp phụ cận mỗi một góc. Sau lưng đi theo, có cảnh sát, có công nhân, còn có kia là tông, vì lâm mục cái này không rõ lai lịch nhân vật thần bí, bọn hắn toàn bộ hợp thành liên hợp hành động tiểu tổ. Tại toàn bộ Washington triển khai toàn bộ phương vị bố khống. Hơn nữa tất cả khu nhân viên đều tại sau khi nhận được mệnh lệnh lục tục nhanh chóng tới rồi. Ngày hôm qua thảm kịch rất nhanh sẽ lại một lần lặp lại. Tại nặng nghề bao vây rồi, lâm mục xe rất nhanh sẽ đụng báo hỏng. Hiện tại đã đổi lại thứ tư chiếc xe, đây là một chiếc vại dầu xe, làm cho sau lưng truy kích nhân viên cảnh sát, liền thương cũng không dám mở. Vạn nhất nổ tung, trách nhiệm này bọn hắn cũng không đảm đương nổi. Giữa bầu trời rất nhanh lại xuất hiện hạ bạc thân ảnh, không ngừng tại trên không gào thét xoay quanh. Như cường lực chất dính như vậy, theo sát vại dầu xe không tha. Lâm Mục mở ra vại dầu xe, dọc theo đường đi tùy ý sông mạnh sông thẳng, cuối cùng vọt vào một gian sợ ta bút, đồng dạng thẳng tắp từ cửa kính vọt vào, mang theo đầy trời thủy tinh mạnh vỡ. Sau đó thân hình hắn lóe lên, đã từ buồng lái biến mất không thấy. Cảnh sát sau đó đuổi theo, thế nhưng là bất đắc dĩ phát hiện, Lâm Mục lại một lần nữa mất đi tung tích. Hơn trăm người nắm đoạt bộ đội, rất mau đưa nơi này vây quanh, thế nhưng mặc cho bọn hắn làm sao lục soát, đều không thể phát hiện Lâm Mục tung tích. Lúc này Lâm Mục, cũng sớm đã đến một nơi khác, phương pháp giống nhau, hắn lại một lần thành công hấp dẫn đã đến cảnh sát lực chú ý, sau đó nhóm lớn cảnh lực bị hắn điều chuyển động, cọ rửa một phen sau đó hắn lần nữa dùng phương pháp giống nhau thoát vây. Suốt cả ngày, Lâm Mục cứ như vậy đông sáng ngợi một thường, tây sáng ngợi một thường, đem toàn bộ Washington bố phòng là quấy thành hỗn loạn, tất cả mọi người mệt mỏi cùng ở sau người hắn, thế nhưng là liền hắn một sợi tóc đều không có bắt được. Hoàng hôn thời điểm, Lâm Mục cải biến tướng mạo đem mượn gió bẻ mang sở tới xe đứng tại một chỗ ngoại ô thành phố trong công viên, cầm trong tay một bình tiên ép nước trái cây, còn có hai cái hóp đụm. Cái này công viên vô cùng yên tĩnh, xanh hóa cũng làm tốt vô cùng. Do ở hiện tại là lúc chẳng vạng, người cũng không phải rất nhiều, tại công viên hành lang, cái kia thật dài ghế gỗ lên, chỉ ngồi một người, một cái có đỏ tươi mũi to láo đầu, chỉ một cái liếc mắt, lâm mục liền xác định ông lão này không phải bình thường nhân vật. Tuy rằng trong cơ thể năng lượng kỳ dị cảm ứng cũng không phải rất mạnh, thế nhưng lâm mục biết. Đó cũng không phải bởi vì thực lực của đối phương yếu, mà là vì thực lực quá mạnh mẽ, đã có thể áp chế tự thân sóng năng lượng rồi. Lão nhân ra thật có hứng thú à, ở chỗ này chờ ta lâu như vậy, thực sự là quá ngượng ngùng. ta mời ngươi ăn hót Cầm hai cái hót đột, lâm mục bưng tiên ép nước trái cây đi tới, ngồi ở lão nhân đối diện trên cái băng, đưa tay gọi một phen. Đưa tay ném một cái, trong tay hót đột đã dường như mũi tên bình thường kích bắn tới, bất luận đồ vật gì, đã đến lâm mục trong tay cũng có thể biến thành vũ khí. Cho dù là một cái hót đỗ cũng không ngoại lệ. Lao Đầu mặc dù không có xem Lâm Mục, hơn nữa còn ngồi ở trên ghế dài cho mắt, thế nhưng rối tay một cái cũng đã đem hót đỗ tiếp nhận, đặt ở trong miệng cắn một cái, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói, mùi vị vẫn là rất tốt. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi hót đỗ. Hai ba miếng đã ăn xong hót đỗ, lao Đầu ngẩng đầu lên, chính là từ nhà trắng bên trong đi ra ngoài ép cấp cao thủ gì, hắn ở chỗ này chờ Lâm Mục đã chờ lâu rồi, từ Lâm Mục tất cả cái địa phương gây án phương vị đến xem. Dì vững tin Lâm Mục nhất định sẽ đi qua nơi này. Nếu như Lâm Mục hội đi vào, như vậy hắn liền ở chỗ này chờ, nếu như không tiến vào lời nói, như vậy Lâm Mục thế tất sẽ đi qua nơi này, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản Lâm Mục, dù như thế nào, ở chỗ này chờ thì sẽ không sai. Kết quả quả nhiên như cùng hắn dự liệu như vậy, Lâm Mục thật đi tới cái này công viên. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi nguyện ý thả xuống ân cửu, ta có thể mời ngươi ăn phong phú bữa tối, tuyệt đối so với của ngươi hoạt đột càng có mùi vị liếm một cái trên ngón tay sốt cà chua, dì nếp nhăn trên mặt thư giãn ra, khẽ mỉm cười nói: Lão nhân gia, ngươi ở nơi này chuyên chờ ta, không phải là vì mời ta ăn bữa cơm tối đi? Thực sự là quá khách khí, đều nói người tài cao gan lớn, lão nhân gia là gan không nhỏ, tin tưởng thực lực cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Lâm mục cười ha ha, ăn một miếng rơi mất cả cây hoa đỗ. Tại khu vực này, không có bất kỳ người ngoài sức mạnh, thậm chí ngay cả lần theo hắn những cảnh sát kia cơ sở ngầm cũng đều mất đi tung tích, cường giả tự có cường giả tôn nghiêm. Duy chính là một cứng giả, hắn không cần bất luận người nào trợ giúp. Bang vào phần này một mình đối mặt Lâm Mục tự tin, ông lão này vẫn là rất đáng giá tôn kính. Từ từ năm đó ta tiến Nhà Trắng tới nay, đã có 15 năm rồi, này 15 năm giữa ta không có lại từng ra tay, cho đến bây giờ, ta còn nhớ một lần xuất thủ cuối cùng, là gặp được các ngươi bảo lòng đoàn một vị cao thủ mạnh mẽ, tên của hắn cứ gọi đường dừng tiên. Duy chậm rãi xoay người, thật là của hắn một vị cao thủ hết sức mạnh mẽ, cho dù là hiện tại đã qua 15 năm. Ta vẫn không có năm chắc đánh bại hắn, thực lực của hắn xác thực vô cùng cường. Đường Dương Thiên Lâm Mục hơi sướng sở, danh tự này hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói, đoán chừng là bảo Long đoàn bên trong một vị cao nhân tiền bối đi, 15 năm trước rồi cùng ông lão này đánh một trận, xuất hiện tại quá khứ 15 năm lâu dài, e sợ thực lực cũng đã tiến vào một cái cảnh giới mới rồi. Đúng vậy, chính là đường Dương Thiên, danh tự này ta là tuyệt đối không quên, cũng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, những năm gần đây ta cũng không còn gặp qua so với đường rừng thiên càng thêm đối thủ khó dây dưa, đáng giá hắn ta đi tôn kính, càng đáng giá ta đi ghi khắc. Duy gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, tuy rằng hoa hạ cổ võ tu luyện khí tức nội liễm, bình thường sẽ không hiển lộ vũ biểu, nhưng là ta như trước có thể cảm nhận được thực lực ngươi rất cường đại, nếu như là 15 năm trước, ngươi cũng có thể đánh với ta một trận. Lao nhân ra tựa hồ làm có tự tin. Lâm mục nhẹ giọng cười một tiếng nói, lao đầu ý tứ hắn hiểu được. Hắn chỉ có thể cùng 15 năm trước lao đầu so với, hiện tại đã kém xa, bất quá hắn nhưng sẽ không bị người dăm ba câu liền dễ dàng như vậy hù đến. Ngươi trẻ tuổi, cơ hội tới tự không dễ, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể thả ngươi đi, một khi bắt đầu động thủ, ngươi rất có thể liền không cách nào rời đi nơi này rồi. Rilak lắc đầu, trong mắt là một tia tiếc mới vẻ mặt. Không cần thả ta đi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, lưu lại thì thế nào? Uống cạn trước tiên ép nước trái cây, lâm mục sau đó ném đi. Hộp chính xác rơi vào rồi mười mấy mét bên ngoài trong thùng rác, không có một chút nào sai lệnh. Ngươi tuổi trẻ, ngươi gọi Lâm Mục đúng không? Nhớ ở tên của ta, ta gọi gì? Hôm nay ngươi hội bại ở nơi này, thua ở trong tay ta. Vừa dứt lời, lão đầu cũng đã chuyển động, như vậy một cái hoàng hôn hoàng hôn lão nhân, tốc độ lại là tuyệt đối khiến người ta không tưởng tượng được sắp bén, hắn không động ngồi xếp bằng như tủng, hơi động cũng sắp nhanh như gió, hoặc là so với gió tốc độ còn nhanh hơn. Lên đường trong nháy mắt Duy tay phải liền ở ghế dài phía dưới sờ soạn một cái, chờ hắn đến Lâm Mục trước người thời điểm, trong tay phải đã nhiều hơn một thanh trường kiếm, không phải Hoa Hạ loại kia trường kiếm, mà là Châu Âu kỵ sĩ sử dụng trọng kiếm, dài đến gần một m năm khoan hậu đại kiếm. Ánh kiếm lóe lên, Duy trong nháy mắt cũng đã đâm ra ba kiếm, dây nặng thân kiếm ở trong tay của hắn, lại phảng phất chỉ là một cây hồng mao như vậy, căn bản không cảm giác được chút nào trọng lượng, cứ như vậy bị nhẹ nhõm vung múa. Con, Lâm Mục trong tay cũng trong nháy mắt nhiều hơn một thanh kiếm đó là hắn một mực mang theo người thu hồng kiếm, duy tốc độ nhanh, tốc độ của hắn cũng không chậm, thân hình một cái bay về sau, tay phải đã thuận tay lao qua bên hông, sau đó liền rút ra thu hồng kiếm, duy đâm ra ba kiếm, lâm mục cũng trong nháy mắt ngăn cản ba lần, đối mặt duy cấp bậc này cao thủ, hắn cũng không hề bất cẩn, mà là vừa tới liền sử dụng liêu chất khí, ba kiếm bị hắn đồng thời cả lại, chỉ phát ra một thanh âm, có thể thấy được tốc độ của hai người cũng đã gần đã đến mức cực hạn, ba kiếm không thể chế địch, càng không có ngạc nhiên. Nếu là như vậy khinh ý đã bị bãi bình, cũng không cần hắn đến ra tay rồi, tuy rằng hắn chưa bao giờ hỏi chuyện bên ngoài, thế nhưng mấy ngày nay chuyện xảy ra, hắn đều rõ rõ ràng rằng, muốn mời hắn ra tay, không phải là không hề nguyên do liền có thể thỉnh cầu. Không thể không nói, ngươi so với 15 năm trước ta phải mạnh hơn một bậc, thế nhưng ngươi cũng biết, ta là một lao già rồi, sống này bao nhiêu là tuổi, lắng động đồ vật nhưng là không ít, người trẻ tuổi, ngươi cũng chớ có trách ta lấy lớn ép nhỏ. Cương giả phong độ liền không bình thường liên liên giọng nói chuyện đều là như vậy không nhanh không chậm tựa hồ thế gian đã không có chuyện gì có thể để cho hắn dễ dàng chấn động tâm tình Lâm mục không thừa nhận cũng không được cái này gọi là gì lao đầu là trước mắt hắn gặp gỡ cao thủ mạnh nhất tuy rằng hai người chỉ là giao thủ trong nháy mắt ba kiếm mà thôi nhưng là cao thủ đều là có thể từ một chút việc nhỏ không đáng kể địa phương phát hiện xuất không bình thường độ vật chương 394, mạnh mẽ rồi gì chương 393, mạnh mẽ rồi gì Lâm mục là cao thủ như vậy Dĩ cũng là cao thủ như vậy, cho nên hai người từ vừa mới bắt đầu cũng đã là toàn lực ứng phó, ai cũng không có coi thường ai, trận chiến này hết sức hung hiểm, một cái không tốt kiểu có khả năng mất mạng tại chỗ. Lão nhân ra, tuy rằng kính giả yêu trẻ là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức, bất quá hôm nay ta lại là không thể tuân theo cái này Mỹ Đức rồi, đến tụt cùng là ai mạnh hơn, chúng ta đánh một trận xong, liền có thể thấy rõ ràng. Nhìn xem phía trước mặt gì, Lâm mù Câm thanh biến đổi, nghiêm túc nói, hùng hồn chân khí lập tức tháo chạy khắp cả toàn thân. Trạng thái chiến đấu đã toàn diện mở ra, trong tay Thu Hồng Kiếm cũng bắt đầu nhẹ giọng minh tiêu lên. Ji Ha Ha một trận cười to, cảm giác của hắn cùng Lâm Mục cũng giống như nhau, hắn cũng là một cường giả, càng là một cái tịch mịch cường giả, tại Bạch cung đợi 15 năm, cũng không còn cùng người động thủ một lần, tự nhiên cũng khát vọng cùng có thể cùng hắn ngang hàng đối thủ. Tịch mịch 15 năm, hắn rốt cuộc nên đón trận thứ hai có thể để cho hắn nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, từ trước mắt người trẻ tuổi này trên người của, hắn cảm nhận được người tuổi trẻ nhiệt tình cùng sức sống thật giống như mộng như vậy, hắn lại trở về năm đó cái kia chính mình. Trong tay rộng lớn trọng kiếm như sống lại bình thường, bình thường sử dụng loại này lại kiếm người, chiêu thức đều là mạnh mẽ thoải mái, thế nhưng gì lại mạnh mẽ sử dụng khéo léo công phu, tạo thành các loại quỷ dị kiếm thế. Liền ngay cả Lâm Mục trong lúc nhất thời đều bị buộc có chút chật vật, những kiếm chiêu này hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, lại là liên tục là tà ba kiếm, thế nhưng Lâm Mục lần này nhưng là bị bước lui ba bước, tay phải rủ xuống nắm thu hồng kiếm, trong lúc nhất thời có chút chấn động lợi hại. Tuy rằng hắn thu hồng kiếm tràn đầy chân khí, thế nhưng trước mặt ông lão này trên người ẩn chứa mạnh mẽ dị năng lực lượng, trong tay trọng kiếm tự nhiên cũng quán chú mạnh mẽ dị năng lực lượng, càng làm cho lâm mục vạn phần cảnh giác, một khắc cũng không thể thả lỏng. Lão nhân gia, ngươi cũng không sai nha, như thế bao nhiêu là tuổi rồi, phía sau vẫn là làm linh hoạt. Lâm mục cười cật một câu, thế à, hiện tại liền nói lời này, không khỏi cũng quá sớm rồi, ta còn có lợi hại hơn chiêu số đây, mấy chục năm khổ luyện, di tự nhận đã đem dị năng luyện đến cực hạn. Cũng chính vì như thế, hắn biểu hiện ra càng thêm nội liễm cùng bình phẳng. mỗi lần hắn đi ở trên đường thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ thêm liếc hắn một cái, bởi vì hắn thật sự là quá mức bình thường. Cũng không phải mỗi người đều có lâm mục vậy nhãn lực, tại tuyệt đại là đa số người trong mắt, gì chính là một cái hết sức bình thường làm tiếu lao đầu, có một cái to lớn bã rượu mũi, xem ra giống như là thằng hề. Bất quá lâm mục nhãn lực cũng không yếu, hắn biết rõ, đối mặt cường giả như vậy, hắn căn bản không cần lưu thủ. Đây cũng không phải là loại kia hắn lưu thủ sau còn có thể chế phục đối thủ, thuận tiện cho đối thủ đánh tới một châm thoái hóa dược tê người yếu, mà là từng cái chân chính thân kinh bách chiến cường giả siêu cấp. Đối phương sử dụng đến kiếm chiêu, đã đến trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công cảnh giới, tuy rằng chiêu thức hết sức đơn giản, thế nhưng uy lực lại là phi thường mạnh mẽ, nếu hắn không là cũng sẽ không bị làm cho lại nhiều lần lui về sau. Dì kiếm thế vậy một cái, trên không trung tìm một cái vòng tròn, giống như một vòng cháy hừng hực hỏa diễm như vậy Làng lặng lõng trôi nổi giữa không trung, hắn vận dụng tự thân cường đại nhất dị năng lực lượng, mấy chục năm như một ngày tôi luyện tự thân dị năng, hắn hỏa khống lực lượng sớm đã là đang phong tạo cực rồi, có thể lấy một cái hỏa khống dị năng giả thân phận, làm được trước mắt loại yên tĩnh này dị thường cảnh giới, có thể nói rõ duy dị cảnh giới đã vô cùng cao, chí ít sẽ không được đến năng lượng kỳ dị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Kiếm đã bị vung được gió thổi không loạn, lâm mục lại là không nghĩ tới, dị rõ ràng tại vào lúc này tăng cường dị năng sức mạnh, tạo thành một cái phức tạp của lửa. Đây cũng không phải là không gian hệ dị năng giả sức mạnh kia, thế nhưng năng lượng ẩn chứa đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Lâm Mục thu hồng kiếm, liên tiếp chém ra 6 kiếm, lại đều không có chém phá cái hỏa quyển này chi. Mỗi một lần quyển lửa vừa đứt đứt, đều là sẽ dùng khó mà hiện tượng tốc độ tiếp tục tự mình tu bổ. Lão nhân gia, không phải không thừa nhận thật có của ngươi mấy lần, vậy do cái hỏa quyển này đã nghĩ nhốt lại ta, chỉ sợ ngươi cũng muốn được rất đơn giản một ít. Lâm Mục thân thể trong nháy mắt đứng thẳng không nổi, trong tay thu hồng kiếm cũng buông xuống. Cả người nằm ở một loại cực độ yên tĩnh, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, hắn tưởng có lẽ đã là buông tha cho chống cự, Duy hoàn toàn có thể thừa cơ phát động công kích. Thế nhưng Duy lại là lặng lặng đứng tại chỗ, không nhúc đích, tuy rằng Lâm Mục liền đứng ở trước mắt của hắn, thế nhưng hắn lại phát hiện, khi hắn cảm ứng trong, Lâm Mục đã là biến mất ở phía trước, căn bản không cảm giác được phía trước có người bộ dáng. Cái cảm giác này vô cùng kỳ quái, rõ ràng người liền đứng ở trước mắt, thế nhưng người làm thế nào cũng không cách nào cảm ứng được, trước sau tương phản to lớn để duy trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà chuyển biến lại đây. Duy không biết, lâm mục lúc này đã vận dụng thái cực quyền áo nghĩa, mượn âm dương hai đạo dung hợp quán thông, đã có thể mang tự thân khí tức hoàn mỹ ẩn giấu đi. Thời điểm này chỉ là lấy ra thí nghiệm một cái mà thôi. Đại kiếm nắm trong tay, Duy mặc kệ lâm mục đang làm cái gì, hai tay trực tiếp vung mạnh, một cái càng lớn lại năng lượng kỳ dị tạo thành quyền lựa lại tạo thành. Tuy rằng lâm mục trên người cảm giác để hắn có chút xa lạ, cái cảm giác này càng làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm thế nhưng hắn cũng không có lùi bước, chỉ là công kích sức mạnh trở nên mạnh hơn mà thôi. Khi hắn phá gấp rút dưới, tổng cộng 12 cái hỏa diễm vòng đồng loạt hướng về lâm mục để ép đi qua. Lúc này trời đã dần dần mà hắc, 12 cái hỏa diễm vòng tiểu như cùng quỷ dị quỷ như lửa khắp nơi tung bay, bốn phía đâu đâu cũng có yên tĩnh. Nơi này ngoại vi đã bị quân đội phong tỏa, trận chiến này chỉ thuộc với hai người bọn họ. Liên ở đến lâm mục trước người thời điểm, này 12 cái hỏa diễm vòng đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một mảnh lửa lớn rừng rực sau đó biển lửa trong nháy mắt liền nổ tung ra tạo thành mảng lớn từ trên trời giáng xuống dày đặc hỏa diễm lâm mục lại là vào đúng lúc này trong mắt đột nhiên thần quang lóe lên trong tay thu hồng kiếm trong dây lát ra tay rồi trong kiếm mang theo hùng hồn chân khí tạo thành một vòng khỏe miệng cong cong mặt trăng chân bóng mặt trăng bắn vào trong ngọn lửa lập tức biển lửa đã bị ánh kiếm bị đánh thành hai đoạn trong nháy mắt cái kia trong biển lửa cũng đã bị hắn mạnh mẽ đánh ra một con đường đến tiểu tử ngươi đột phá một kiếm kia uy lực hết sức mạnh mẽ Cho tới gì trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng, cho rằng Lâm Mục ở trong chiến đấu rõ ràng cứ như vậy đột phá. Lão nhân ra, đây chính là ta thực lực chân chính, mặc dù bây giờ vẫn không có đột phá, bất quá huy lực vẫn là đồng dạng mạnh mẽ. Lâm Mục bên trong thân thể, chân khí chậm rãi chạy qua, đến mức hết thể đều rất quen thuộc đều rất thân thiết. Thú vị! Xem ra vậy ta rốt cuộc có thể toàn lực ra tay rồi, hy vọng trận chiến này không để cho ta thất vọng. Gì thân thể bổ nhào về phía trước. Trong tay trọng kiếm không biết làm sao liền bắn về phía Lâm Mục, sau đó hắn từ trôi kiếm xuất trực tiếp rút ra một cây đoàn kiếm, đại khái chỉ có dài 40 cm, đây là muốn chuẩn bị sát người vật lộn rồi. Lâm Mục sử dụng là linh hoạt dài nhỏ đoàn kiếm, cùng Lâm Mục so sánh, dì sử dụng trọng kiếm liền hết sức chiếm tiện nghi, vì thật tốt đánh tới dị thường, hắn dĩ nhiên chủ động vương tha cho ưu thế của mình phương diện, do đó lựa chọn so với thu hồng kiếm còn thiếu đoàn kiếm. Bất quá Lâm Mục cũng không để ý, đối phương muốn sát người vật lộn, hắn thực sự là lại nguyện ý bất quá cùng dị năng cao thủ đối chiến chính là sợ đối phương kéo dài khoảng cách sử dụng tấn công từ xa võ sát người vật lộn lời nói hoa hạ cổ võ cao thủ không sẽ sợ bất kỳ quốc gia nào người tu luyện chân khí hội tụ đến thu hồng trên thân kiếm trong nháy mắt hắn liền công ra cựu kiếm kiếm kiếm ngàn quân lực tuyệt đối đủ dị an một bình tuy rằng lão đầu này cũng là vô cùng lợi hại nhưng hắn dù như thế nào cũng là lão nhân trên thân thể sức mạnh khẳng định so với lâm mục là muốn thiếu một chút liên tục 9 lần công kích dị trong miệng đã phát ra tiếng thở dốc nhìn dáng dấp hơi mệt chút, trong lòng có như vậy trong tích tắc, hắn hối hận ném xuống chuôi này đại kiếm, bởi vì lâm mục thu hồng kiếm nhìn như dài nhỏ, thế nhưng phát huy ra huy lực lại là mạnh mẽ như vậy. Vừa nãy cái kia cửu kiếm, hắn dựa vào chân khí đặc tính, mạnh mẽ tại thu hồng trên thân kiếm phụ ra không ít sức mạnh, cho nên coi như là khinh bạc hoa hạ kiếm khí, thế nhưng tại biết dùng người trong tay, phát huy ra huy lực cũng là phi thường cường đại. Lão nhân gia, ngươi tuổi hồ có chút mệt mỏi, không bằng dừng tay như vậy làm sao? Lâm mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Trái lại dù gì bên kia, cùng mới vừa ung dung không giống nhau, hắn xuất hiện tại toàn bộ người ở vào một loại cực độ thận trọng bên trong, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, cầm trong tay đoản kiếm có chút run rẩy, hắn tuy rằng già nhưng vẫn cường mãnh, nhưng là thân thể của hắn cuối cùng còn là đã tiêu hao quá lợi hại, không cách nào cùng lâm mục như vậy thanh thiếu niên so với. Ngươi rất lợi hại, ngươi trẻ tuổi, cổ võ ở trong tay ngươi, tựa hồ đã đến một cái độ cao mới, xem ra ngươi tu luyện không ngừng một môn võ công, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện loại biến hóa này. Xem ra ta muốn lấy ra ép đáy hòm công phu bằng không còn thật không phải đối thủ của ngươi gì hơi thở dốc một tiếng bình tĩnh nói vừa dứt lời gì thân hình liền xuất hiện biến hóa mái tóc nhất thời bắt đầu cháy rừng rực bất quá cũng không phải đưa hắn một đầu tóc đều đốt rủi mà là hỏa Diễm vẹn vẹn chỉ là thiêu đốt tại mỗi một cái trên sợi tóc như thế đây là đối năng lượng nắm giữ tuyệt đối khống chế sau mới dám việc làm nguyên bản vốn đã loạn khỏng thân hình gì lúc này rõ ràng từ khoảng 1m70 độ cao trực tiếp bạo đã tăng tới khoảng 2m Nếp nhăn trên mặt đều bị cực tốc tăng lớn từng người cho chống đỡ bao man lên. Nguyên lai like còn có hậu chiêu, đến, để ta mở mang kiến thức một chút, đến tổt cùng là lợi hại cỡ nào thu chiêu. Lâm mục một bộ khá cảm giác hứng thú dáng vẻ, run lên trong tay thu hồng kiếm, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Dì sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn hỏa không lực lượng tuy nhiên đã không chế như lửa ngây thơ, thế nhưng hình thể lớn lên lại là hắn gần nhất vừa mới tu luyện tìm hiểu một môn yoga bí thuật, hiện nay vẫn không có hoàn toàn tu luyện hoàn thành. Lúc này triển khai ra cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bất quá thời điểm này muốn những thứ này cũng không có tác dụng gì rồi, hai người giao thủ cũng sẽ không lưu nhiều thời gian như vậy cho ngươi lo lắng. Húng chi là lâm một loại cao thủ cấp bậc này, bất kỳ một điểm nhỏ chi tiết nhỏ bị hắn tóm lấy rồi, lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng. chương 395, Thực lực tăng vọng. chương 394, Thực lực tăng vọt. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trên thế giới này còn có rất nhiều người không biết đồ vật. Quá mức xem thường, nhưng là sống không lâu. Di vung nhúc nhích một chút kiếm to trong tay, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái vốn là thấp bé lão đầu, rõ ràng sẽ ở trong nháy mắt biến thân thành một cái khoảng 2 mét cường tráng đại hán, thậm chí ngay cả nếp nhăn trên mặt lúc này đều đã biến mất không thấy. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạ ngữ, gọi là cẩn thận chèo thuyền đi được vào năm, ta đương nhiên sẽ rất cẩn thận đối xử từng cái đối thủ, bất luận bọn họ là lợi hại vẫn là bình thường, ta cũng sẽ không xem thường bọn hắn, để tránh khỏi xuất hiện lật thuyền trong mương sự tình. Lâm Mục nhẹ nhàng bắn ra nhúc nhích một chút trong tay thu hồng kiếm, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Được. Càng bên trong không nói thêm gì, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lên, nếu Lâm Mục cũng đã nói đã đến cái này phân thượng, hắn lại đi cậy già lên mặt giáo huấn người ta cũng có vẻ thật không có tài nghệ. Loại này càng thêm bí thuật, hắn kết hợp tự thân dị có thể tiến hành tu luyện, tuy nhiên đã tìm hiểu ra một ít huyền bí, thế nhưng vẫn không có cuối cùng tu luyện hoàn thành, vốn là ở vào thời điểm này là không thể tùy tiện sử dụng, thế nhưng Lâm Mục thực lực không có thể khinh thường. Không sử dụng ép đáy hỏng chiêu số, hắn cũng không xác thực xác định có thể hay không chiến thắng đối thủ này. Nếu kia người đã xin chỉ thị nhà trắng phái hắn ra tay, nói rõ đối thủ bản thân liền là một cái phi thường vướng tay chân người, bằng không là không thể nào làm phiền hắn cái này một mực tại hậu trường ẩn cư người tu luyện xuất thủ. Hiện tại thời gian không thể quá nhiều lãng phí, sử dụng trạng thái như thế này sau, duy năng lượng kỳ dị tiêu hao cực kỳ nhanh, tuy rằng bản thân hắn năng lượng sung túc, thế nhưng cũng không thể như thế lãng phí đi xuống, mặc cho năng lượng tiêu hao như thế. Dù sao tử vừa nãy giao thủ trong quá trình, duy đã phát hiện lâm mục năng lượng đồng dạng mạnh mẽ rồi rào, cũng không kém hắn. Trận này cứ thế mãi tiêu hao từ từ, không đợi lâm mục ra tay, hắn liền muốn tự mình chịu thua bị thua. Nhìn lâm mục trẻ tuổi khuôn mặt, duy tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, hắn cũng không khỏi không bội phục lâm mục tu vi, tuổi như vậy liền có thể ủng có thực lực cường đại như vậy, bất kể là hắn, còn là năm đó đường dừng thiên, đều là không thể nào có sẵn. Hai tay nhất chính nhất phản nắm đại kiếm. Dùi chậm rãi đem kiếm to trong tay chuyển động một vòng tròn, mũi kiếm sẹt qua địa phương. Trong không khí nhất thời xuất hiện một tia màu lửa đỏ dây nhỏ, này dây nhỏ vừa vặn hợp thành một vòng tròn. Sau đó một tia ngọn lửa nhàn nhạt tại dây nhỏ lên bông dưng bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn qua thì dường như gì trước người của đột nhiên nhiều hơn một cái tinh tế quyển lửa. Dùi đứng ở nơi này cái quyển lửa sau, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trên trán đều xuất hiện đầy mồ hôi hột. Nhìn lên một bộ rất là cật lực răng rớp. Lâm mục trong lòng nhất thời đề cao cảnh giác. Đối phương bộ dáng này, hắn cũng không nhận ra là giả vờ giả vị xuất tới dò người, mặc dù không có cảm nhận được gì trên người năng lượng khổng lồ chấn động, nhưng là đối phương cật lực biểu hiện hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng rằng, y theo dư gì thực lực, có thể làm cho hắn đều phi thường vất vả đi khống chế năng lượng, chắc chắn sẽ không là một chút yếu ớt năng lượng, sẽ chỉ là cực lớn đến vượt qua tự thân khống chế lực năng lượng, thế nhưng nhưng bây giờ lại không cảm giác được này cố năng lượng khổng lồ, đây chính là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm rồi. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một lý do Cái kia chính là gì hiện tại chính đang cật lực áp xúc nguồn năng lượng này, nỗ lực đem nguồn năng lượng này trưởng khống tại tự thân phạm vi bên trong. Hơn nữa hắn đã làm được điểm này, bởi vì lâm mục căn bản không có nhận ra được trên người hắn có năng lượng mạnh mẽ chấn động. Liên ở đại kiếm thân kiếm trở về đã đến gì trước mắt thời điểm, trước người tinh tế quyển lửa đột nhiên bạo phát ra nhất cổ ánh lửa chói mắt, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ánh lửa chói mắt mà thôi, năng lượng chấn động trái lại là càng thêm yếu ớt rồi. Theo lửa lên cao, liên ở vượt qua gì một cái đầu thời điểm. Cái cỗ này hỏa diễm đột nhiên nổ tung rồi, đồng thời xuất hiện biến hóa còn có gì dị thân hình, trực tiếp từ trong ngọn lửa xuyên qua rồi lại đây, một cái cất bước là đến Lâm Mục trước người của. Tuy rằng dị bản thân rồi cùng Lâm Mục đứng không xa, thế nhưng một cái cái cất bước lại cho Lâm Mục vượt vượt thời không cảm giác, phản phất không có thời gian lùi lại, cứ như vậy đột ngột đã đến trước người của hắn. Trước đây giao thủ qua những kia đối thủ, coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, Lâm Mục đều có thể nhìn rõ bọn hắn di động quy tích, bất luận khoảng cách là gần vẫn là xa. Bọn hắn tổng có một cái di động quá trình, liền ngay cả tốc độ kinh người nhất si vụ sen cũng là như thế, dù cho hắn phong hệ năng lượng điều khiển cho dù tốt, cũng chưa từng xuất hiện hiệu quả như thế này. Thế nhưng gì không giống, tốc độ của hắn đã đột phá một cái cực hạ, cho tới lâm mục căn bản không có thấy rõ hắn là như thế nào di động, thì dường như cùng một cái trong thời gian, gì cứ như vậy xuất hiện tại hai nơi, một cái là nguyên bản đứng yên vị trí, một cái chính là lâm mục trước người của. Như vậy tốc độ di động, như vậy tính bùng nổ sức mạnh. Cho dù là Lâm Mục hiện tại cũng thì không cách nào làm được. Tốc độ của hắn tuy rằng tăng lên tới cực hạn, đồng dạng nhanh vô cùng nhanh, thế nhưng muốn làm đến hiệu quả như thế này, còn cần trên thân thể lại tăng cường một điểm mới có thể. Mà thân thể Bành Trướng về sau dù gì đã làm được điểm này, bằng vào mượn tốc độ bạo phát cũng đã có thể làm được gần như không nhìn không gian cùng thời gian cách trở. Nói rõ thực lực của đối phương đích thật là đã cao đã đến cảnh giới nhất định. đương nhiên, đó cũng không phải nói Lâm Mục thực lực còn kém du rất nhiều. Võ học lên tu vi thể hiện tại hứa nhiều phương diện cũng không phải từ đơn thuần cái nào đó phương diện phán đoán, Lâm Mục có ở đây không tổn hại tự thân thân thể dưới tình huống, phát huy ra thực lực cũng sẽ không so với gì kém. Tuy rằng dị hiện tại bùng nổ ra tốc độ vô cùng khủng bố, thế nhưng Lâm Mục cũng không cảm thấy sợ sệt, bởi vì hắn biết, loại này trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân cách làm, không có một loại là không làm thương hại thân thể, đều là dùng hao tổn tự thân biện pháp đi tăng lên, cũng không phải chính đạo. Đối với loại này đối thủ, hắn chỉ cần có thể chống đỡ một quãng thời gian như vậy đến lúc đó thậm chí không cần hắn ra tay, đối thủ cũng sẽ bị hành vi của mình kéo đổ, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này rồi. Bất luận là dị năng tổ Thiết Lang, vẫn là đông doanh vũ sĩ Mịt vi nẹ, đều bởi vì siêu cực hạn phát huy thực lực bản thân, dẫn đến thân thể căn bản vô pháp phù hợp to lớn như vậy áp lực, cuối cùng thân thể cứ như vậy hỏng mất, mà Lâm Mục cuối cùng cũng không chiến mà thắng đã trở thành người thắng. Dĩ nhiên đã xác định dị thực lực là trong thời gian ngắn tăng vọt, Lâm Mục đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cùng đối phương đi liều mạng. Thời điểm này chỉ cần đánh du kích chiến là tốt rồi. Kéo đã qua thời gian nhất định, đối phương tự nhiên sẽ khí lực tiêu tan. Tuy rằng gì tốc độ di động hết sức cấp tốc, liền ngay cả lâm mục cũng không thấy rõ hắn di động quy tích. Bất quá lâm mục tự nhiên có một bộ biện pháp đối phó đối thủ như vậy, rất nhiều lúc hắn cũng không cần quan sát đối thủ hành động quy tích, chỉ cần có thể biết rõ đối thủ xuất hiện tại nơi nào là tốt rồi. Nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, lâm mục chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, thân thể đã phía bên trái một bên song song di động một bước vị trí, chính là bước này vị trí. Duy đại kiếm một đòn chém dọc nhất thời rơi vào khoảng không, dán chặt lâm mục cánh tay phải chém xuống, nhìn qua hết sức mạo hiểm. Mà lâm mục tại tránh qua đòn đánh này sau, thu hồng kiếm đột nhiên từ bên tay phải bắn lên, lần này cũng không phải trực tiếp công kích Duy, mà là muốn lượn chế vào đại kiếm mặt bên trên thân kiếm. Sau đó chân khí trong cơ thể trong dây lát bộc phát, muốn lượn thu hồng kiếm vèo một tiếng banh thẳng tắp. Lâm mục mượn thu hồng kiếm lần này do khúc thẳng băng sinh ra lực đàn hồi, thân hình nhất thời nhẹ đũng ghệ đến một bên. Phảng phất không có bất kỳ trọng lượng quỷ ảnh tử như vậy, cứ như vậy ở giữa không trung chậm rãi tung bay. Đòn thứ nhất thất bại, gì trong lòng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, hắn cũng không hy vọng có thể bằng vào biến thân về sau thực lực, một đòn liền có thể đem lâm mục hoàn toàn đánh bại. Bất quá đối phương ngàn cần treo sợi tóc trong lúc đó tránh thoát bản lĩnh, hắn vẫn là có vẻ hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới đối phương lại có thể biết lựa chọn loại này nguy hiểm nhất phương thức đến né tránh công kích của hắn, đây cơ hồ là giống như là tại nhảy múa trên lưỡi dao, phải biết hắn cao thủ như vậy. Nhưng là phi thường giỏi về nắm lấy cơ hội, một khi nhòm ngó đến một điểm sơ hở, hầu như ngay lập tức sẽ có thể bằng này mở ra một cái cục diện mới. Tuy rằng trong lòng đội phục lâm mục người tài cao gắn lớn, thế nhưng Duy động tác trong tay nhưng là không chậm chút nào, tại lâm mục mượn thu hồng kiếm sức mạnh bắn bay thời điểm, Duy phải tay nắm chặt lại, đại kiếm nhất thời ở lòng bàn tay đổi qua một góc độ, biến thành mũi kiếm nằm ngang hướng lâm mục thân thể. Sau đó tay trái phát lực một cái kéo ngang. Đại kiếm nhất thời dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo lâm mục thân thể chém ngang tới, tốc độ nhanh chóng cơ hội là dán chặt lâm mục thân thể cắt tới, thế nhưng là vẫn không có có thể đánh trúng lâm mục thân thể. Liên ở dưới mũi kiếm chặn đánh trúng lâm mục thời điểm, lâm mục thân thể lại là đột nhiên hơi về phía sau tung bay một chút kia khoảng cách, này từng tiêm một khoảng cách không phải lâm mục bản thân đang di động, mà là vì nhận được dị công kích, bị công kích thời điểm mang theo năng lượng tự phát ép ra một chút khoảng cách. Đây là lâm mục từ thái cực quyền bên, bên trong lĩnh ngộ ra tới huyền bí một trong. Không đơn thuần là thuần túy mượn lực đả lực cùng tứ lạ bạt thiên cân, Lâm Mục lợi dụng không là đối thủ năng lượng đi công kích đối thủ, mà là lợi dụng đối thủ năng lượng đến tránh né sự công kích của đối thủ. Chỉ là cái này huyền bí hắn lĩnh ngộ còn không phải phi thường thành thủ, cũng không có cách nào như thường ứng dụng đã đến trong chiến đấu đến, nếu như là có thể hoàn toàn đốn ngộ loại này huyền bí, như vậy hắn cho dù là đứng ở chỗ nào không nổi, cũng không có mấy cái đối thủ có thể xúc phạm tới hắn. Bởi vì tại đối thủ công kích ra thân trong chớp mắt ấy, hắn cũng đã tự động tránh né ra. Đó cũng không phải chủ quan lên ý thức điều khiển, mà là thân thể đi theo sự công kích của đối thủ động tác mà động, rắt một phát thì động toàn thân. Bây giờ Lâm Mục tự nhiên còn không làm được đến mức này, cho nên mới phải mượn thu hồng kiếm phản lực, đầu tiên đem thân thể tránh được một khoảng cách, sau đó mới mượn dị cự kiếm sức mạnh, tránh được cái kia cuối cùng một tia khoảng cách. Hiện nay hắn cũng chỉ có thể đem huyền bí ứng dụng đến loại trình độ này, tránh lẽ phạm vi quá mức nhỏ hẹp, chủ yếu động tác phòng ngự vẫn là nhất định phải dựa vào hắn điều khiển năng lực hoàn thành. Bất quá cái này cũng là phi thường khó được cơ hội, có thể để cho hắn tại trong thực chiến thật tốt nghiệm chứng một phen cái này lĩnh ngộ tự thái cực quyền huyền bí. Chương 396, Khủng bố hỏa diễm. Chương 395, Khủng bố hỏa diễm. Lần đầu tiên công kích, lâm mục tại thế ngàn cân treo sợi tóc né qua, lần thứ hai công kích, lâm mục lại tại thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh ra, hơn nữa lần thứ hai so với lần thứ nhất tránh nẻ còn muốn mạo hiểm, thế nhưng mỗi một lần rồi lại đều là hữu kinh vô hiểm cái này nhìn như làm bình thường tình huống, lại là lập tức đưa tới dưới gì trong lòng cảnh giác. hắn không biết lâm mục là vận khí quá tốt, hay là thật hoàn toàn chắc chắn có thể né tránh công kích của hắn. Nếu như là người sau lời nói, hắn nhưng là lâm vào một cái vô cùng nguy hiểm tình hình rồi. Bởi vì lâm mục thay đổi lúc trước chủ động công kích tư thái, trái lại là lựa chọn loại này liên tục tránh lui lối pháp, rất có thể là xem thấu công kích của hắn ý đồ cùng sách lược tác chiến, chuẩn bị đưa hắn trực tiếp kéo chết ở chỗ này. Trong lòng tuy rằng mang theo nghi hoặc thế nhưng gì biết thời điểm chiến đấu không thể quá phận quá đáng tâm, bằng không thật bị Lâm Mục bắt được cơ hội. Hắn nhưng là tỉ mỉ thực lực của đối thủ tuyệt đối có thể trong nháy mắt tiến hành trở mình cử động, không kịp quá nhiều cân nhắc Lâm Mục đến tận cùng là vận khí gây ra, vẫn là thực lực chính là cường hãn như thế, Dị chỉ có thể dựa theo trong lòng kế hoạch, mượn bí thuật bạo phát sức mạnh, một lần đem Lâm Mục hoàn toàn đánh đổ. Mũi chân đột nhiên điểm một cái mặt đất, thân hình của hắn lần thứ hai nổi tiến, trong nháy mắt có biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Mục bên phải bên người. Bất quá liền ở dù gì xuất hiện trong ngáy mắt, lâm mục thân thể cũng tựa hồ có cảm ứng, nhất thời nhẹ bông phía bên trái một bên tung bay một người vị khoảng cách. Đây là lâm mục mình ở điều khiển thân thể động tác, cứ việc con mắt của hắn theo không kịp dị tốc độ, thế nhưng nhạy cảm linh giác lại là có thể nhận ra được dù gì xuất hiện vị trí, đồng thời trước lúc này, sớm một chút thời gian làm ra một điểm biến hóa. Lần này dù gì xuất hiện lần nữa, cũng không phải như vừa nãy như thế chỉ là làm ra đơn giản công kích, mà là bắp thịt cả người một trận quỷ dị nhúc nhích. Trên đại kiếm nhất thời sáng lên yếu ớt hồng quang, sau đó hai tay cấp tốc một cái vung dậy, đại kiếm trong nháy mắt liền chém ra ba kiếm. Ba kiếm này theo thứ tự là từ lâm mục trái, phải, giữa ba phương hướng chém ra, tam đạo giống như thực chất kiếm ảnh nhất thời xuất hiện tại lâm mục trước người của, nhìn lên giống như là dĩ đột nhiên rút ra ba thanh giống nhau như lúc đại kiếm, đối với lâm mục đã phát động ra công kích. Trong nháy mắt liên tục ba kiếm, nhất thời nhiễu loạn lâm mục vốn là còn không thuần thục Thái Cực quyền huyền bí, đồng thời đến từ ba phương hướng công kích. Trong lúc nhất thời khiến hắn có loại không biết hướng về nơi nào né tránh cảm giác, lĩnh ngộ thời cơ bị cắt đứt rồi, lâm mục nhất thời mở hai mắt ra. Một vệ tinh quang từ trong mắt lóe ra, tuy rằng bị cắt đứt lĩnh ngộ quá trình, nhưng là vừa rồi cái kia ngắn ngủn trong nháy mắt, vẫn để cho hắn có loại được kích lợi không nhỏ cảm giác, chân khí trong cơ thể trong dây lát tháo chạy chuyển động, trong tay thu hồng kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Tay phải xíu. hô Hồ giữa liền mang lên trước người vị trí. Thu Hồng trên thân kiếm nhất thời sáng lên một vệt còn như thu thủy chân bóng độc lây, sau đó một tầng tình tế miên miên màn ánh sáng cứ như vậy xuất hiện tại lâm mục trước người của, nhìn lên chính là phảng phất là một cái nửa hình cho lồng. Nguyễn kiếm sử dụng lâm mục đã là thuận buồm xuôi gió, tính cả tại tu chân giới thời gian, hắn sử dụng nguyễn kiếm đã đủ chừng mấy trăm năm, coi như là một cái tư chất ngu rất người, sử dụng thời gian lâu như vậy, cũng nên có chút độc đáo tâm đắc cùng lĩnh hội, huống chi là lâm mục như vậy thiên tư thông minh người. Muẫn Thu Hồng kiếm sức mạnh Lâm Mục trong nháy mắt liền bày ra một tầng màn kiếm, tầng này màn kiếm đã từng trợ giúp hắn ngăn cản sự công kích của đối thủ, hơn nữa từ đầu tới cuối đều là hoàn hảo không chút tổn hại răng rớp, tuy rằng khinh bạc, thế nhưng là có loại bền chắc không thể phá được cảm giác. Chuyền của tôi luôn nét. Bất quá giữ gì tam đạo kiếm ảnh chém ở Lâm Mục màn kiếm bên trên, mà khác hai đạo kiếm ảnh chỉ là để màn kiếm kịch liệt rung động một phen, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng, thế nhưng trung kiên kiếm ảnh lại là thật lâu không có tàn đi bởi vì cái kêu bản thân liền là gì trong tay thực thể đại kiếm tam đạo trong bóng kiếm chỉ có chi phối hai đạo là vì gì cấp tốc công kích tạo thành tán ảnh bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nhìn lên mới như là chân thật đại kiếm thế nhưng trung gian kiếm ảnh lại là đại kiếm thực thể thân kiếm đang bị màn ánh sáng ngăn cản sau đó nhất thời hiện ra nguyên hình cảm nhận được lâm mục trước người tầng kia mỏng manh màn ánh sáng bất khả tư nghị tính dẻo dai gì hai tay cơ bắp nhất thời cấp tốc nổi lên mới nhìn giống như là trong bắp thịt đột nhiên rót vào không khí như vậy Thập phần quỷ dị bành trướng lên, cánh tay thậm chí biến so với đầu đường tính còn muốn lớn hơn. Bất quá loại biến hóa này cũng không phải không cố gắng, chỉ ít cánh tay biến thô sau khi lớn lên. Dì hai tay khí lực cũng trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng trưởng, nhấc theo đại kiếm trong dây lát một cái ép xuống. Lâm mục trước người hình nửa vòng tròn màn ánh sáng nhất thời đung đưa kịch liệt lên. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Lâm mục ánh mắt lập tức tập trung đến dì biến đến mức dị thường lớn trên hai cánh tay. Loại này đều dùng sức mạnh phương thức, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Phảng phất đem toàn thân hắn bắp thịt của hắn tạm thời điều đến cánh tay nơi như thế, hết sức quỷ dị. Thế nhưng không thể phủ nhận là phương thức này hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Chỉ ít gì tập trung lực lượng của toàn thân sau đó rõ ràng trong nháy mắt liền đưa cánh tay sức mạnh tăng lên tới đủ để uy hiếp màn ánh sáng trình độ. Có thể thấy được tụ tập sức mạnh to lớn đã là không giống người thường rồi. Liên ở lâm mục nhìn dị cánh tay bắp thịt trong tích tắc dị trong miệng quát khẽ một tiếng, cánh tay lần thứ hai phát lực, đại kiếm mũi kiếm trực tiếp cắt vào màn ánh sáng bên trong. Tuy rằng màn ánh sáng chỉ có thật mỏng một tầng, cắt vào cũng không phải phi thường rõ ràng, thế nhưng Lâm Mục đúng là nhìn thấy màn này phát sinh. Trong lòng khẽ động, hắn minh xác đã nhận ra màn ánh sáng đã vô lực đang tiếp tục tiếp tục chống đỡ, dưới chân bước chân một chuyển, cả người nhất thời lui về sau một bước, liền ở hắn lui lại thân hình trong nháy mắt, Duy đại kiếm cũng đã hoàn toàn đánh nát màn ánh sáng. Không có ngăn cản đại kiếm, mang theo không gì địch nổi sức mạnh, trực tiếp tầm một tiếng chém tới trên đất. Liền ngay cả người khởi sướng gì cũng không có cách nào lập tức khống chế này cỗ sức mạnh của bạo, dù sao vừa nay hắn vì đánh tan màn ánh sáng ngăn cản, có thể nói là sử dụng bú sữa mẹ khí lực. Hiện tại màn ánh sáng đột nhiên bị đánh vỡ, luôn sức mạnh mạnh mẽ này hắn cũng không có cách nào như thường trường khống, chỉ có thể cứ như vậy tùy ý đại kiếm đánh vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo khe nước to lớn dọc theo mũi kiếm phương hướng, kéo dài ra gần cự ly trăm mét. Đủ có mấy chục cm rộng khe danh cư như vậy đột ngột xuất hiện tại bên trong công viên, đem xa xa vườn hoa cùng cây cối nhất thời chia ra làm hai, ven đường tất cả mọi thứ đều ở đây cổ cường đại kinh lực dưới bị trực tiếp chia lịa ra. Người nhẹ nhàng lùi về sau Lâm Mục, không nghĩ tới gì một kiếm lại có uy lực lớn như vậy, dẫn đến hắn cũng là có điểm ứng biến không đủ, tuy rằng tránh được đại kiếm trực tiếp công kích, thế nhưng thân kiếm, mặt trên mang theo năng lượng lại là chưa kịp tránh đi. Bất đắc dĩ, Lâm Mục chỉ được trong nháy mắt bạo phát ra chân khí cường đại hộ thể. Ngạnh kháng đòn đánh này mang tới năng lượng công kích, cũng may dù gì bản thân cũng không có cách nào khống chế chiêu kiếm này uy lực, đưa đến rất nhiều năng lượng lãng phí ở trên mặt đất, đối với hắn mà nói đúng là không có tổn thương gì. Nếu như đòn đánh này tất cả lực lượng đều bị gì tập trung lại, chính là Lâm Mục muốn mạnh mẽ chống đỡ xuống, đoán chừng cũng phải chịu cái vết thương không nhẹ, tuy rằng không đến nỗi uy hiếp được tính mạng, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Liên tiếp công kích bị Lâm Mục né tránh ra, gì sắc mặt rốt cuộc bắt đầu khó coi, đến lúc này, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận thế nhưng sự thực đã nói cho hắn trước mặt người trẻ tuổi này đích thật là có biện pháp tránh đi công kích của hắn có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này cao thủ tuyệt đối sẽ không bởi vì tự kiêu sẽ không đi nhìn thẳng vào thực lực của đối thủ hoặc là nói là lựa mình dối người cố ý đi tránh đi đối thủ ưu điểm bọn hắn đã có thể làm được nhìn thẳng vào tranh lệch giữa hai bên đồng thời nghị trăm phương ngàn kế đi đến bù đắp loại này tranh lệch vừa nhưng đã biết rồi lâm mục thân pháp kinh người tuy rằng không hiểu đến tột cùng là làm sao mà biết nhưng là có thể tránh công kích đã là như sắt thép sự thực gì trong lòng lập tức liền có quyết đoán lúc trước kế hoạch tác chiến ngay lập tức sẽ bị ném bỏ rồi nếu như tại tiếp tục như thế lời nói coi như là hắn trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết rồi cũng không khả năng thương tổn lâm mục nửa sợi lông cho nên hắn trực tiếp dứt bỏ rồi lúc trước thăm dò trực tiếp sử dụng mạnh nhất sát chiêu chỉ thấy gì cái bụng đột nhiên liền phồng lên một tiếng thật dài tiếng hít vào sau đó mới truyền ra phản phất khi hắn hấp khí trước đó cái bụng cũng đã vô cùng phồng lên rồi sau đó du dĩ thân hình về phía trước một cái tung bay, đồng thời trong miệng phun ra một đạo mạnh mẽ khí lưu. đó cũng không phải đơn giản khí lưu, mà là có chứa mãnh liệt mùi lưu hình quái lạ khí thể. tại du dĩ bụng bắp thịt cường lực áp xúc dưới, đạo này khí lưu trong nháy mắt liền đem lâm mục không gian chung quanh bao vây lại. bởi vì là khí thể, lâm mục cũng không thể đem tự thân chu vi đều chịu thành chân không trạng thái, chỉ là lo lắng luồng khí này có độc, tại có một chút ngửi được mùi dưới tình huống, hắn liền lập tức bế khí đã ngừng lại hô hấp. Bất quá dù gì cũng không phải dự định độc chết lâm mục, mà là tại khí lưu chảy rộng lâm mục quanh người thời điểm trên thân kiếm nhất thời tránh qua một đạo hỏa diễm. Sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, thân kiếm lập tức xẹt qua đạo kia khí lưu. Một đốm lửa tại khí lưu chúng phát hiện, sau đó điểm ấy hỏa tinh liền lấy cực hắn tốc độ khủng khiếp đem chọn đạo khí lưu đều đốt lên, tốc độ nhanh chóng cho dù lâm mục đều không có phản ứng được lại đây, trực tiếp đã bị đại hỏa cắn nuốt mất rồi. Hơn nữa khí lưu nhen nhóm hỏa diễm hiển nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng bởi vì tại hỏa diễm nhen nhóm trong nháy mắt, phía dưới công viên bùn đất cũng đã thành lửa đỏ rung nham, tùy ý khắp nơi chảy xuôi. Cho dù là không có bị hỏa diễm trực tiếp đốt tới mặt đất, đều ở trong chớp mắt biến thành lửa đỏ rung nham, hùng chi là bị ngọn lửa trực tiếp thôn vẹn lâm mục, khó có thể tưởng tượng này đạo hỏa diễm cứu lại có đáng sợ giường nào nhiệt độ cao. vừa thấy hỏa diễm cắn nuốt lâm mục thân thể, di khỏe miệng nhất thời khơi gợi lên vẻ mỉm cười. hiển nhiên đối cái này hỏa diễm uy lực hắn là hết sức tự tin, căn bản không cho rằng lâm mục có cơ hội trốn ra được. Giờ khác này chỉ sợ là đã trực tiếp biến thành cho bụi, tiêu tan tại trong không khí. Chương 397, dấu hiệu thất bại đã xuất hiện. Chương 396, dấu hiệu thất bại đã xuất hiện. Hòa diễm hừng hực tiêu đốt, bất quá rời đi này đóng lửa diễm 1 mét ở ngoài, chung quanh là một điểm đều không có chịu đến ảnh hưởng. Điều này là bởi vì gì còn không cách nào đem có thể đo xong đẹp không chế, chỉ có thể kiệt lực đem ảnh hưởng áp xúc tại khoảng 1 mét phạm vi. Điểm này từ trên mặt đất cái kia khắp nơi chạy xuôi hỏa hồng dung nham cũng có thể thấy được đến đến rồi, 1 mét bên trong phạm vi, mặt đất bùn đất bị trực tiếp nướng hóa, không khí nhưng là trong nháy mắt đã bị chịu thành liêu chân khoảng không, sau đó phủ cận không khí mới điền vào lại đây. Nhiệt độ cao làm cho 1 mét trong vòng không khí đang kịch liệt lan lộn bốc hơi, căn bản không nhìn thấy bên trong đến tột cùng là tình huống thế nào, thậm chí ngay cả cảm ứng đều không thể minh sắc cảm ứng được bên trong phải chăng còn có người sống khí thức, hỏa diễm cường độ thật sự là quá cao đã cơ bản ngăn cách tất cả năng lượng lan truyền. Liên ở gì cho rằng Lâm Mục đã chôn thây biển lửa thời điểm, Thực nóng hỏa diễm đột nhiên bị một đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí phân cách ra, kiếm khí sắc bén rất cho tới vẫn không có tiếp xúc được gì, liền để sau lưng của hắn lông tơ đều dựng thẳng lên trình độ. Biển lửa bị này một đạo kiếm khí trực tiếp từ trung gian mổ ra, lộ ra một cái mấy 10 cm rộng thông đạo, sau đó một bóng người như quỷ mị nhanh chóng hiện ra, đi theo kiếm khí mặt sau trực tiếp đánh về phía gì, không cần nhiều lời, đạo thân ảnh này tự nhiên chính là lâm mục rồi mới vừa rồi bị hỏa diễm trực tiếp bao phủ thời điểm lâm mục trong lòng cũng là kinh hãi hỏa diễm uy lực hầu như ở trong chớp mắt hắn cũng đã phân tích đi ra thân thể là khẳng định không thể chịu đựng loại này nhiệt độ cao thế nhưng hỏa diễm nhen nhóm tốc độ quá nhanh nhanh đến hắn cũng không kịp né tránh ra cũng may hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng có thể dâng trào xuất chân khí cùng phổ thông cổ võ người tu luyện có không phải lớn khác biệt tình huống như thế nếu như là thay đổi một vị cổ võ người tu luyện Như vậy kết quả đã là nhất định được rồi, không có gì công pháp có thể ở vào thời điểm này bảo vệ tự thân một cái mạng. Lâm Mục vào lúc này đồng dạng không có gì tốt biện pháp, hắn chỉ là đơn thuần đem chân khí phóng thích vào trong cơ thể, biến thành một cái tiếp tục xoay tròn chân khí lồng phòng hộ, tình huống vừa rồi đã nguy cấp đã đến hắn liền thi triển màn kiếm thời gian đều không có, kỳ thực màn kiếm là thật sự khí phòng hộ tìm càng thêm có hiệu quả cũng càng thêm ổn thỏa ứng đối phương pháp. Thế nhưng màn kiếm thi triển cần thời gian, tuy rằng thời gian này đối Lâm Mục tới nói đã là phi thường ngắn thế nhưng gì hỏa diễm nhen nhóm tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng chân khí lồng phòng hộ đến nản kháng. bất quá chân khí lồng phòng hộ tiếp xúc đến hỏa diễm trong tích tắc, lâm mục liền phát hiện cái này hỏa diễm dĩ nhiên có thể nhen nhóm chân khí của hắn, nếu như không phải hắn chân khí vẫn luôn tại cấp tốc xoay tròn bên trong, nói không chắc hỏa diễm liền có thể theo chân khí đốt tiến trong cơ thể hắn. coi như là như vậy, chân khí của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Mức tiêu hao này tốc độ nhanh chóng, coi như là lấy chân khí của hắn hùng hậu trình độ cũng là không kiên trì được bao lâu, cho nên lâm mục lúc này mới lấy rất nhiều chân khí rót vào đến thu hồng kiếm bên trong, phát ra dị thường bén nhọn một đạo kiếm khí. Biển lửa tuy rằng nhiệt độ phi thường cao, thế nhưng Chung quy không phải thực thể năng lượng, cho nên đối mặt kiếm khí loại này ngưng tụ tới cực điểm năng lượng, chỉ có thể là trong nháy mắt bị phấu ra, sau đó hậu phương biển lửa sáp nhập tốc độ rất nhanh, thế nhưng lâm mục như trước tiếp lấy cái này ngắn ngủi thông đạo đi theo kiếm khí mặt sau vẩy ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa để gì trong lòng kinh hãi, vừa nay hắn còn đang suy nghĩ đối thủ lần này rốt cuộc được giải quyết, hắn cũng có thể đi trở về giao lên, không nghĩ tới lúc này mới vừa sửng sốt công phu, đối phương rõ ràng cứ như vậy từ trong biển lửa vẩy ra, hỏa diễm nhiệt độ cao bao nhiêu, không có ai so với gì trong lòng càng rõ ràng, đây chính là hắn thúc dục hầu như toàn thân năng lượng kỳ dị tinh túy mới tinh luyện ra siêu cao ôn hỏa diễm, đừng nói độc thân, liền là một khối thép tinh ở mảnh này trong ngọn lửa cũng chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng hiện tại lâm mục đúng là đã vọt ra, cũng không phải do gì nhiều thêm làm cái gì suy tính, kiếm khí công kích tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể khiến hắn bị động rơi lên trong tay đại kiếm, nhấc ngang sống kiếm mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này kiếm khí. Hắn kiếm to trong tay, chất liệu không giống người thường, cũng không phải trước kia đồ cổ, mà là do hiện đại hiện đại nhất hợp kim rèn đúc, chỉ là tại trên ngoại hình tham khảo châu Âu cổ đại kỵ sĩ trọng kiếm tạo hình mà thôi. Nói riêng về chế tạo công nghệ cùng chất lượng đem cổ đại đại kiếm ít nhất bỏ qua 8 cái phố chính là như vậy một thanh kiên cố dị thường đại kiếm tại lâm mục kiếm khí công kích đến lại bị vẽ ra một đạo có tới hai cm sâu vết tích nếu như không phải trọng kiếm bản thân cũng rất rộng rất dày đoán chừng sẽ bị lâm mục này một đạo kiếm khi trực tiếp cắt thành hai nửa bất quá coi như là như vậy cũng đem dị kinh suất một tiếng mồ hôi lạnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật có đại kiếm chống đối một cái bước đệm thời gian dưới chân hắn bước chân lùi lại vội vàng hướng sau tránh né ra biến thân trạng thái. Tốc độ của hắn vô cùng kinh ngợi, chỉ là một bước công phu cũng đã thối lui ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách. Bất quá Lâm Mục tốc độ cũng không chậm, hắn tuy rằng tốc độ theo không kịp dù gì, thế nhưng kiếm khí tốc độ lại là có thể đuổi theo. Thu Hồng kiếm dương tay lại là vung lên, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí lập tức thoát thể mà ra, bay thẳng hướng về phía địa điểm dừng chân. Gi vừa mới tránh ra một khoảng cách, còn chưa kịp lấy lại sức được, Lâm Mục kiếm khí liền lại đuổi tới trước người. Này một đạo kiếm khí vừa vặn là ở hắn dừng bước lại đứng vững thân hình thời điểm, cũng là hắn lực cũ đã qua. Lực mới chưa sinh thời điểm, bất đắc dĩ, duy chỉ được một lần nữa giơ lên trong tay đại kiếm. Bất quá hắn cũng là trong lòng vô cùng rõ ràng, không thể đem vừa nay đã từng có vết thương địa phương cầm trong đối, cho nên mặc dù là trong lúc vội vã giơ lên trong tay đại kiếm, hắn vẫn là miễn cưỡng thay đổi một cái đại kiếm thân kiếm đi trong đối, không có bất kỳ ý bên ngoài, kiếm khí lần thứ hai tại đại kiếm trên thân kiếm để lại một đạo sâu đậm vết tích. Lâm Mục khẽ miệng hơi vểnh lên, đối thủ như vậy mới có ý tứ, trước đó những kia không đỡ nổi một đòn dị năng giả hắn thật sự là không hứng thú gì ra tay, này có loại này có thể đem hắn bước đến tuyệt lộ, khiến hắn cảm nhận được sinh tử một đường cảm giác đối thủ mới đang ra hắn đi chăm chú đối xử. Thu Hồng kiếm hơi run lên, Lâm Mục cánh tay phải liên tục vung lên 3 lần, thế nhưng Thu Hồng trên thân kiếm lại trọn vẹn phát ra chín đường kiếm khí, tuy rằng những này kiếm khí không có lúc trước kiếm khí lớn, thế nhưng thắng ở con số đông đảo, bao trùm phạm vi hết sức rộng khắp, lấy duy dị tình huống bây giờ nhất định là không dễ ứng phó. quả nhiên gì mới đã ngăn được Lâm Mục một đòn. Không nghĩ tới sau đó lại là chín đạo cỡ nhỏ kiếm khí tập kích tới, không có biện pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lại một lần nữa dơ lên trong tay đại kiếm, tận lực tránh khỏi tại trước đó vết thương bên trên chồng chất vết thương. Hắn biết lâm mục ý đồ chính là muốn chặt đứt hắn kiếm to trong tay, mà hắn cũng chính là lo lắng kiếm to trong tay bị chém đứt, cho nên mới phải kiệt lực nỗ lực bảo toàn kiếm trong tay, không có thanh kiếm này, thực lực của hắn ít nhất xóa đi ba thành. Đối mặt những kia thực lực thấp kém đối thủ, có lẽ ba thành thực lực không tính là cái gì. Thế nhưng đối mặt Lâm Mục loại cao thủ cấp bậc này, ba thành thực lực liền chênh lệnh quá xa, không có đại kiếm trợ rút, hắn căn bản cũng không sẽ là Lâm Mục đối thủ, rất nhiều công kích phát động đều cần ỷ lại đại kiếm trợ rút. Đáng tiếc Lâm Mục cũng nhìn ra điểm này, cho nên cởi một cái khốn dưới tình huống, chuyện thứ nhất liền muốn chặt đứt gì đại kiếm trong tay, mới vừa rồi cùng Thu Hồng kiếm tương giao thời điểm, Lâm Mục đã nhìn ra rồi đại kiếm chất liệu tuy rằng rất cao cấp, thế nhưng cũng không phải Thu Hồng kiếm đối thủ. Cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến lợi dụng kiếm khí chặt đứt đối thủ đại kiếm. Kiếm khí trải qua thu hồng kiếm gia trì, bản thân liền là vô cùng ác liệt, dùng tới đối phó thanh đại kiếm kia đã đủ rồi. đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì thu hồng kiếm bản thân chặt đứt đại kiếm nhất định sẽ tới càng nhanh. Thế nhưng Lâm Mục không có làm như vậy. Đây cũng là bởi vì vừa nãy Duy Dị phun ra hỏa diễm, hỏa diễm uy lực hết sức kinh người, hơn nữa phát động tốc độ cũng là nhanh đáng sợ. Nếu như tới gần Duy Dị quá mức gần lời nói, nói không chắc hắn còn có thể phun ra ngọn lửa này, đến lúc đó bị bức phải luống cuống tay chân thời điểm. Đột nhiên đi lên như thế một đạo hỏa diễm, coi như là lâm mục, không chết cũng tàn tận. Cho nên hắn mới sẽ rất xa triển khai công kích, lợi dụng kiếm khí thành công các sát bên trong đưa vào tuyệt lộ, kiếm khí liên tiếp không ngừng phát ra, dù thậm chí bị buộc chấp liên tục thân thời gian đều không có, chỉ là chừng 10 đạo kiếm khí công phu, dù kiếm to trong tay cũng đã theo tiếng mà ngắn. Mặc dù hắn kiệt lực tránh khỏi đại kiếm lặp lại bị thương, thế nhưng hắn sẽ tính toán, lâm mục càng sẽ tính toán, kiếm khí mỗi một đạo vị trí đều là tương đương có chú trọng coi như là không thể cùng lúc trước vết thương chống chết, cũng sẽ ở phụ cận lưu lại vết thương, đem hết thể kiếm ngân đều tập trung vào giày đặc bên trong khu vực. Đại kiếm chất liệu cứ việc rất cao cấp, thế nhưng cũng gánh không được nhiều như vậy vết thương, lại tăng thêm kiếm khí bản thân liền có lực chống kích, ngăn cản hơn 10 đạo sau đó rốt cục vẫn là không cách nào chống đỡ chặn xuống, rồi bị một đạo kiếm khí gọn gàng nhanh chóng trẻ thành hai đoạn. Nếu như không phải gì tốc độ phản ứng kinh người, kịp thời quay đầu đi tránh qua tia kiếm khí kia E sợ này một đạo kiếm khí cắt đứt đại kiếm, sau đó hội liền đầu của hắn đồng thời gọi xuống đến. Chuyện của tôi nét. Nhìn thấy thứ gì đại kiếm đã bị phá hoại, Lâm Mục nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, dưới chân bước chân lóe lên, người đã cấp tốc bắn ra mà ra, vọt tới trước đồng thời còn không ngừng vung ra kiếm khí ngăn trở gì di động con đường, bị ép giao thủ rồi gì, không tới một phút đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Gần người công kích Lâm Mục, thời thời khắc khắc đều tại chú ý này gì trong cơ thể năng lượng kỳ dị tụ tập tình huống, chỉ cần có một chút năng lượng hội tụ dấu hiệu Hắn liền sẽ lập tức thêm nhanh công kích tần suất mạnh mẽ chặn Du Di tiến hành năng lượng tập trung. Trong lúc Du Di đã ném thử nhiều lần đều bị Lâm Mục kịp thời đã cắt đứt ra, thậm chí có một lần hắn còn muốn dở trò lừa bịp, không trung đột nhiên phun ra một đạo khí lưu, thế nhưng Lâm Mục cũng không hề bị lửa, mà là đồng dạng một tiếng rồng gầm phát ra, thét dài trực tiếp các ẹt trong khí lưu thổi tăng ra, đã không có chiêu, chỉ có như thế mấy lần lời nói muốn đánh bại ta nhưng là có chút khó khăn a. Một bên không ngừng công kích, Lâm Mục một bên hơi mỉm cười nói. Chương 398, đánh bại. Chương 397, đánh bại. Hừ. Đối mặt Lâm Mục châm chọc nhỏ giọng, giữ cả giận hừ một tiếng, thế nhưng trong miệng lại là không nói ra được nói cái gì đến, chỉ có thể mà âm trầm không ngừng chống đối Lâm Mục công kích, mất đi đại kiếm sau đó hắn phát hiện mình đã càng ngày càng khó chống đỡ Lâm Mục tiên công. Lâm Mục lúc này nhưng là càng đánh càng thuận tay, bằng trong tay thu hồn kiếm, đã là toàn diện chế trụ rồi gì, sự tình phát triển quả nhiên không ra hắn sở liệu, chỉ là khổ sở chống đỡ không tới 5 phút. Duy hình thể đột nhiên lại nhỏ đi trở lại, lần thứ hai khôi phục thì ra là tiểu lão đầu răng rớp, mất đi biến hình tăng cường lực lượng, Duy càng sẽ không là lâm mục đối thủ, không tới năm chiêu công phu cũng đã bị lâm mục hoàn toàn chế phục. Ngươi muốn thế nào? Hạn chế chủ hành động lực lượng, Duy bị lâm mục ném vào công viên trên ghế dài, sắc mặt âm trầm nhìn trầm trầm lâm mục hỏi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bình thường không có gì tình huống đặc biệt, ta rất khó khai sát giới. Lâm mục khẽ mỉm cười, từ trong túi móc ra một ống rượu tề. Bên trong chất lỏng màu đỏ nhìn lên vô cùng yêu diễm. Đây là cái gì? Dị ánh mắt biến đổi, hiển nhiên bất kể là tại Đông phương vẫn là phương Tây, bị đối phương tiêm vào không rõ chất lỏng, đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cái này sao? Tên khoa học gọi là thoái hóa thuốc, là mới nhất nghiên cứu ra đồ vật, tạm thời được chứng minh công hiệu là có thể đem tư cấp cùng với tứ cấp trở xuống đẳng cấp dị năng giả, cấm chế tiêu tan trong cơ thể năng lượng kỳ dị, lần thứ hai trở về người bình thường hàng ngũ. Lâm Mục lung lay trong tay thể, hờ hững nói: tứ cấp trở xuống. Dĩ lông mày hơi một cái, biểu hiện có vẻ hơi quá dị. Ta biết ngươi đã tiến cấp tới ngũ cấp dị năng giả, tuy rằng lên cấp thời gian không phải rất dài, nhưng là thực lực của ngươi đã rõ ràng vượt qua tứ cấp dị năng giả, cho nên cái này dược tề đối với ngươi có hay không vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Lâm Mục gật đầu một cái nói, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể tự cầu phúc rồi, nếu như đối với ngươi nếu như không có, ta còn là sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nếu như đối với ngươi hữu dụng, như vậy chúc mừng ngươi. Từ đây ngươi liền trở về người bình thường bình tĩnh sinh sống. Người là đau thớt, ta là cá thịt, dĩ nhiên đã rơi xuống trong tay của các ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Duy ngoài dự đoán không có bất kỳ thần sắc bi phẫn, chỉ là bình tĩnh nói một câu hoa hạ tụ ngữ, sau đó liền lặng lặng nhắm hai mắt lại, chờ vận rủi giáng lâm hoặc là sát vai mà qua. Đối với gì bình tĩnh, lâm mục trong lòng khe khẽ thở dài, hắn biết tu luyện đến trình độ này, nếu như đột nhiên biến trở về người bình thường, hội làm một loại thế nào tâm tình. Vậy khẳng định là từ phía trên đường tới địa ngục khác biệt. Bất qua nếu là bảo long đoàn nhiệm vụ, hắn tự nhiên là không sẽ ở thời điểm này lòng dạ mềm yếu đi đồng tình địch nhân, lột ra dư gì tay áo, đem cái kia một ống màu đỏ thoái hóa thuốc trực tiếp tiêm vào đã đến dư gì trong cơ thể. Đợi có tới 5 phút, thoái hóa thuốc mới chậm rãi có hiệu lực rồi, có hiệu lực thời gian so với tứ cấp dị năng giả muốn chậm rãi nhiều, hiển nhiên cấp bậc càng cao dị năng giả, đối thoái hóa thuốc năng lực chống cự lại càng cường. Lâm Mục ở một bên lặng lặng quan sát mấy phút phát hiện thoái hóa thuốc đối ngũ cấp dị năng giả cũng không phải là không có dùng, chỉ là hiệu quả có hạn mà thôi. Từ hắn cảm ứng được tình huống đến xem, gì trong cơ thể năng lượng kỳ dị cũng không hề toàn bộ tiêu tan, mà là tiêu tán một phần. Thực lực lớn nước giảm xuống bốn thành quảng trường. Dựa theo thực lực bây giờ của hắn đến xem, cũng chính là từ ngũ cấp dị năng giả thoái hóa đã đến tứ cấp dị năng giả, chuyện này đối với gì tới nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. Lấy ra một cái khác loại nhỏ ống kim, lâm mục tại gì trên cánh tay giật một ống máu sau đó thích đáng thu hồi ống kim tiếp lấy lại đem dị rơi trên mặt đất cắt thành hai đoạn đại kiếm nhặt lên xem ra thoái hóa thuốc đối với các ngươi những này ngũ cấp trở lên dị năng giả hiệu quả vẫn rất có giới hạn biến trở về một người bình thường xem ra là không hy vọng gì nếu như lần sau còn có cơ hội gặp người hy vọng thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước lâm mục chậm rãi nói ra sau đó không đợi gì mở mắt ra thân hình hắn lóe lên mang theo gì hai đoạn kiếm gãy liền đã biến mất không thấy đợi vài phút sau Duy lúc này mới mở hai mắt ra, trong mắt lửa giận rõ ràng, lần này hắn nhưng là bị thiệt lớn, không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn bị đối phương một tiểu tử chưa giáo máu đầu đùa bỡn một phen, làm hại thực lực bản thân lần thứ hai hàng trở về tứ cấp. Liên ở lâm mục đi không lâu sau, kia người và khu thứ nhất người đều chạy tới, hiện trường chỉ còn lại có Duy một người lặng lặng nằm ở trên ghế dài, trung quanh là khắp nơi vừa buộn chiến trường, còn có một đầu thập phần khủng bố thật dài khe dánh, đó là bị Duy một kiếm chém đi ra ngoài vết tích. Tiên sinh. Ngươi làm sao vậy? Không có phát hiện Lâm Mục tung tích, tướng quân lập tức đi lên phía trước đỡ dậy Di hỏi. Thế nhưng tại nâng dậy Di trong quá trình, hắn phát hiện Di tựa hồ toàn thân đều mềm nuốt, không hề có một chút khí lực dáng vẻ, vội vã ân cần hỏi han. Lâm Mục đi rồi, ta không phải là đối thủ của hắn. Di lấy lại sức, tốt bán hưởng thời gian mới lắc đầu nói ra. Cái gì? Liên Di tiên sinh đều không phải là đối thủ của Lâm Mục? Tướng quân cùng ái lệ sỉ hả hai mặt nhìn nhau một phen, quả thực không thể tin được trong thai nghe được ngữ. Phải biết gì nhưng là mười mấy năm trước cũng đã tiến vào Nhà Trắng, đứng hàng S cấp cao thủ dị năng giả, thực lực mạnh mẽ đó là không cần nói cũng biết, hiện tại rõ ràng chính mồm thừa nhận đã thua bởi Lâm Mục. Các ngươi không nên coi thường cái kia Lâm Mục, thực lực của hắn đã đến ta cấp bậc này, tuy rằng đẳng cấp lên còn thiếu một chút, thế nhưng năng lực thực chiến vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Zilak lắc đầu, lần này ta bị thiệt lớn, chẳng những không có bắt hắn lại, trái lại bị hắn chế trụ. Các người biết Hoa Hạ Phương diện người đã nghiên cứu ra một loại thoái hóa thuốc sao? Thoái hóa thuốc? Đó là cái gì? Thượng quân chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi. Một loại có thể mang dị năng giả trong cơ thể năng lượng kỳ dị tiêu tán dược tề. Vừa nãy Lâm Mục chính là cho ta tiêm vào loại thuốc này, làm hại ta trong cơ thể năng lượng tiêu tán bốn thành khoảng trường, thực lực cũng hàng trở về tứ cấp dị năng giả. Di thở dài nói. Cái gì? Nguyên lai là cái này dược tề dở cho quỷ. Ta nói những kia bị phá hỏng phân bộ. Làm sao dị năng giả mỗi một người đều biến thành người bình thường, hỏi bọn họ cũng cái gì cũng không biết, chỉ biết mình bị người đánh bất tỉnh, cho bọn họ kiểm tra cũng tra không ra đồ vật gì đến. Tướng quân biểu hiện biến đổi, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, Hoa Hạ Phương diện nghiên cứu ra thoái hóa thuốc, chuyện này đối với Hoa Kỳ ảnh hưởng tuyệt đối là phi thường to lớn, chuyện này ý nghĩa là tại sau đó trong khi giao chiến, bọn hắn dị năng giả chỉ cần bị đối phương bắt được, trở về biến thành một người bình thường sát suất sẽ phi thường cao. Loại này thoái hóa thuốc có hay không cái gì thiếu hụt Ai lại xì ạ rốt cuộc là kia lãnh đạo, ngay lập tức sẽ bắt được Châu ngấu chốt, tân tiến như vậy dược tề, chắc chắn sẽ không là dễ dàng như vậy sản xuất ra, hoặc là có cái khác hạn chế. Nếu như có thể tùy ý sử dụng, các dị năng giả đã sớm gặp vận rủi lớn hơn rồi. Sinh sản chế tạo phương diện ta còn không rõ ràng lắm, bất quá đối với chúng ta dị năng giả tới nói, ngũ cấp trở lên dị năng giả có thể mức độ lớn chống cự thoái hóa thuốc dược hiệu. căn cứ suy đoán của ta, lục cấp dị năng giả là có thể hoàn toàn miễn dịch loại này thoái hóa thuốc. Di lắc lắc đầu nói ra. Ngũ cấp chống cự, lục cấp miễn dịch. Ái lệ xì ạ cùng tướng quân nhìn nhau cười khổ một tiếng. Chuyện này quả thật cũng chưa nói khác nhau ở chỗ nào. Nếu như tổ dị năng có rất nhiều ngũ cấp cùng lục cấp dị năng giả, bọn hắn sớm liền đi các nơi trên thế giới trinh chiến đến rồi, vậy còn sẽ quan tâm những người tu luyện khác. Ta nói đây chỉ là tạm thời tình huống. Hiện tại lâm mục trong tay lấy ra thoái hóa thuốc là như thế này. Về sau có phải như vậy hay không? Ta nhưng liền không dám cam đoan rồi. Duy thở dài nói ái lệ sỉ ạ cùng tướng quân cũng đồng thời thở dài, duy ý tứ bọn hắn đều hiểu, đây chỉ là dược tề hiện nay công hiệu mà thôi. Vạn nhất hoa hạ phương diện đối với hắn làm ra cái gì cải tiến, đến lúc đó dược hiệu tiến nhanh khả năng là phi thường cao. Chúng ta đi về trước đi, phái người đem nơi này tạm thời bắt đầu phong tỏa, thông báo nhân thủ vội vàng đem nơi này sửa chữa được, sau đó đem tình huống hướng lên phía trên hồi báo một lần đi. ái lệ sỉ ạ lắc lắc đầu, đem mệnh lệnh phân phó đi xuống, sau đó dẫn một đám người rời khỏi. Dì tạm thời không có năng lực hoạt động, cũng bị hai tên quân nhân bế lên, theo ở phía sau cùng rời đi rồi. Rời khỏi công viên sau, Lâm Mục đem cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra một lần nữa mang lên, sau đó các kẹt trong kiếm gây thu vào trong chiếc nhẫn. Long Tam, tình huống cũng đã đánh tra rõ ràng sao. Lấy điện thoại ra, hắn bấm Long Tam dãy số. Đúng, đội trưởng, cũng đã biết rõ, mấy ngày nay nhờ có đội trưởng ở các nơi phân tán sức chú ý của đối phương, chúng ta thu thập tình báo nhiệm vụ mới có thể tiến hành thuận lợi như thế. Long Tam lập tức cao hứng hồi đáp, mấy ngày nay Lâm Mục trùng quanh quấy rối, áp lực của bọn họ giảm nhẹ đi nhiều, rất nhiều nguyên bản đóng giữ sức mạnh đều bị phế đi ra lần theo Lâm Mục tung tích, trái lại không để ý đến bốn là phòng thủ nhiệm vụ. "Được, ta hiện tại lập tức tới ngay tìm các ngươi, cầm lại đồ vật sau đó chúng ta liền lập tức rời đi nơi này." Cúp điện thoại, Lâm Mục lập tức chặn một chiếc taxi, sau đó tiểu ly khai rồi công viên phụ cận. Long Tam phân tán có ở đây không cùng địa phương trong tiểu điểm, hiện tại Lâm Mục chính là muốn đi tìm Long Tam. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Hoa Kỳ địa bàn, rất nhiều người Hoa tập trung ở đồng thời, làm dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Một gian tầm thường phòng khách sạn bên trong, Lâm Mục gặp được Long Tam, sau đó lập tức đi theo Long Tam đến bên trong căn phòng, ngồi ở bàn bên cạnh lên nhìn lên một đống tư liệu, đều là Long Tam đám người mấy ngày nay thu thập tới tình báo. Trong đó bao quát hạ vũ tập đoàn tài chính phần kia không tới kịp lấy đi tư liệu, hiện tại lưu trữ địa điểm, cùng với phụ cận trông coi sức mạnh làm sao. Những tin tức này đã đều bị Long Nhãn các thành viên hỏi thăm rõ rõ ràng rằng Hỏi thăm tình báo thời điểm, không có bị người phát hiện chứ? Lâm Mục vừa nhìn tư liệu vừa hỏi. Ừm, chúng ta rất cẩn thận, không có bị người phát hiện tung tích, nhưng cao thủ tất cả đều bị điều đi rồi. Long Tam khẽ mỉm cười nói. Chương 399, kế hoạch thành công. Chương 398, kế hoạch thành công. Rất tốt, lưu trữ địa điểm rõ ràng tại kia toàn bộ. Lâm Mục tiếp tục xem tư liệu, nhìn thấy lưu trữ địa điểm thời gian. Nhất thời chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy, hay là tại kia tổng bộ, đối phương thập phần cẩn thận bảo quản phần văn kiện này, từ chúng ta nghe được tin tức xem, hẳn là bọn hắn không có cái khác nghiên cứu tư liệu, cho nên đơn độc đạt được như thế một phần văn kiện, cũng làm không ra kết quả gì đến. Long Tam gật đầu một cái nói, bất quá người của bọn hắn cũng ý thức được phần văn kiện này bên trong ghi chép nội dung tầm quan trọng, cho nên đem phần văn kiện này thích đáng bảo tồn lên, lưu trữ vị trí hay là tại kia căn cứ chính xác vật phòng chứa đồ. Có hay không nhớ tốt đi vào biện pháp? Lâm Mục nhìn tư liệu hỏi, ừm, đã trải qua sơ bộ chế định mấy cái phương án, bất quá tôi ưu phương án vẫn là thay mận đổi đảo. Long Tam lập tức nói ra, thay mận đổi đảo. Lâm Mục ngẩng đầu lên, khá hứng thú hỏi, đúng vậy, chúng ta đã xác định một cái mục tiêu phị hạt, liền là phụ trách vật chứng phòng chứa đồ an toàn một cái cảnh vệ viên, hắn mỗi ngày đều trở lại vật chứng phòng chứa đồ tuần tra, kiểm tra bên trong hết thể quản chế cùng thiết bị, bảo đảm cũng có thể bình thường vận hành. Long Tam mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, rất tốt. Nếu như có thể thay đổi đi nhân vật này, chúng ta đi vào liền sẽ thoải mái nhiều lắm, chỉ muốn không đến 10 phút thời gian là có thể mang theo phần văn kiện này rời khỏi. Lâm Mục Tán Dương gật gật đầu, Long Nhãn các thành viên làm việc hiệu suất vẫn là vô cùng cao, cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Đêm nay liền có một cơ hội, phi hạt lúc 7 giờ thay ca, tại thay ca trước đó, hắn thông thường trở lại phố góc đối độ nụt điểm mua hai cái đồ nụt ăn, lúc ấy chính là chúng ta hạ thủ thời điểm tốt. Long Tam tiếp tục nói, "Được, liền theo cái kế hoạch này thực thi." Các người đi định tốt buổi tối đường về vé máy bay, chúng ta từ Hồng Công đi, sau đó lại trở về Đông Hải. Lâm Mục gật gật đầu, quyết định cái kế hoạch này, về phần kế hoạch thực thi ứng cử viên, liền để ta tự mình đi thôi. Các người đem đồ vật đều thu thập một chút, đắc thủ sau đó lập tức từng nhóm rút lui. Là... Long Tam lập tức gật đầu đáp một tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng đi thông báo cái khác Long nhãn các thành viên. Lâm Mục nhưng là ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu kế hoạch cùng bản đồ. 7 giờ tối, bọn hắn lấy một chiếc cũ nát bánh mì xe thành công tại đổ nuốt ngoài quán mặt đem phì ạt cấp đã đến trên xe sau đó lâm mục dùng một tấm mới cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng da ngụy trang thành phì ạt bộ dáng đối với tấm gương cẩn thận so với một phen lâm mục vai đột nhiên một đổ sau đó thân hình cũng vù một cái thấp 23 cm trở nên cùng phì ạt như thế cao lên trong này cũng chỉ có hắn có thể thoải mái như vậy như thường xuất cốt bề ngoài còn không nhìn ra một điểm vết tích các ngươi rời khỏi nơi này trước đắc thủ sau đó chúng ta hội liên hệ các ngươi bỏ đi phỉ ạt chế phục Lâm Mục sau khi mặc vào tiểu ly khai rồi diện bao xa, sau đó diện bao xa đã phát động ra, chậm rãi chạy rời khỏi tiệm bánh mì cửa vào. Đoán chính trên đầu mũ, Lâm Mục mang theo hai cái đồ lốt, nhìn một chút qua lại xe cộ, trực tiếp mặc băng qua đường đi vào đối diện kia nhà lớn, cửa ra vào cảnh vệ cũng không hề ngăn hắn, hiển nhiên là thường xuyên nhìn thấy hắn, đã là gương mặt quen rồi. Tại đại lâu lầu 1, hắn quét phi a thể, dễ dàng liền tiến vào phòng thủ nghiêm mật kia bên trong đại lâu bộ, theo trong ký ức bản đồ, đi thẳng tới vật chứng phòng chứa đồ. Cái điểm này bên trong đại lâu người đã làm thiếu, chức quan văn công tác người cơ bản cũng đã nghỉ lầm rồi. Hắc, Phi Át, Người hôm nay không phải xin nghỉ sao? Tại sao lại đã tới? Chuẩn của tôi nét. Vừa lúc đó, đối diện đi tới một cái người cao nam nhân, ăn mặc đồng dạng chế phục, nhìn thấy Phi Át sau đó nhất thời kỳ quái hỏi. Lâm Mục trong lòng nhất thời hơi trầm xuống, không nghĩ tới kế hoạch rõ ràng ở nơi này ra cái sạn, cái này Phi Át hôm nay rõ ràng xin nghỉ, mà bọn hắn cũng không biết tình huống này, con ngươi đảo một vòng. Hắn lập tức háng giọng một cái, sau đó tiếng nói liền biến được hàn giọng lên. Hôm nay có chút không thoải mái, thuốc lại quên cầm, ta trở về 5 cái thuốc liền đi. Cắt khán giọng, Lâm Mục ho khan một nói. Xem ra bệnh không nhẹ à, cổ họng cũng đã câm thành như vậy, không bằng trở lại nghỉ ngơi nhiều một ngày đi, ngày mai ban ta cũng thay người đằng giá. Người cao nam nhân vỗ vỗ Lâm Mục vai, thập phần trượng nghĩa nói ra. Cảm tạ, anh em, quay đầu lại mời người tốt nhất uống một chén. Lâm Mục làm bộ vô lực gật gật đầu. Sau đó mang theo đổ nụt tiếp tục hướng phía trước đi đến, người cao nam nhân xem một hồi lâm mục bóng lưng, hơi nhún vai một cái, sau đó lại một mình rời khỏi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đợi được người cao nam nhân biến mất ở hành lang cái kia một đầu sau đó lâm mục eo người lập tức đứng thẳng lên, sau đó tăng nhanh bước tiến, chạy tới vật chứng phòng chứa đồ sau, tại một loạt trên giá tìm tới hạ vũ tập đoàn tài chính bị phong tồn cái kia phần văn kiện, thu vào nhẫn sau, hắn lập tức xoay người rời đi rồi. Đường đi ra ngoài lên không có gặp phải cái gì bất ngờ Cùng Long Tam đám người liền sau khi cột, bọn hắn tại dự định địa phương sẽ cùng, sau đó phân công nhau ngồi bất đồng chuyến bay rời khỏi Washington. Sau mười mấy tiếng, mấy người thông qua chuyển cơ cũng đã tại Đông Hải phi trường quốc tế hạ xuống rồi. Các người đi về trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi một chút sự tình. Để Long Tam đám người trước tiên chạy về Long Nhãn căn cứ, Lâm Mục một người đi rồi đằng Long Cao Úc. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Sự tình đều xong xuôi. Lục Thủ Dương ở văn phòng nhìn thấy Lâm Mục thời điểm, nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt. Lâm Mục lúc trở lại cũng không hề trước đó thông báo hắn, không nghĩ tới lúc này mới đi rồi không mấy ngày, rõ ràng cũng đã trở về rồi. Ừm, sự tình cũng đã xong xuôi, tổ dị năng phân bộ không có toàn bộ chọn xong, những kia phân bộ người đối với ta mà nói đều có yếu, cho dù hủy diệt nhiều thêm cũng không có ý nghĩa gì, bất quá lần này ta nhưng là bắt được một con cá lớn. Lâm Mục ngồi ở trên ghế salon, cười nói, cá lớn, người đụng phải ai? Lục Thủ Dương lập tức phản ứng lại biết lâm mục là gặp dị năng giả chúng cao thủ chân chính rồi, nhất thời cảm giác hứng thú hỏi. nay thanh kiếm lớn, không biết lục lao ca có biết hay không. lâm mục từ bên sofa lên lấy ra hai đoạn bị bao phủ nghiêm nghiêm thật thật dài mảnh hình dáng đồ vật, sau đó tại trên khay trà hủy đi ra, lộ ra bên trong hai đoạn dài nặng kiếm gãy. trôi này đại kiếm tựa hồ nhìn rất quen mắt bộ dáng. lục thủ dương đứng lên, đi tới bên bàn trà lên, cầm lấy một thanh kiếm gãy cẩn thận quan sát. lục lao ca có biết hay không mười mấy năm trước, tổ dị năng có một vị cao thủ. Tên là gì? đã từng cùng bảo lòng đoàn một vị gọi là Lâm Đạo Thiên Cao Thủ Giao chiến qua. Lâm Mục nhắc nhở một cái, xem lục thủ dương bộ dáng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. gì lại là hắn. Bị Lâm Mục như vậy vừa nhắc nhở, lục thủ dương lập tức nghĩ tới, nhất thời kinh hô một tiếng. Không sai, đây chính là Di Đại Kiếm. Lâm Mục gật gật đầu, dựa vào ở trên ghế salon cười nói. Tiểu tử ngươi, rõ ràng đánh bại Di. Lục thủ dương khó có thể tin liếc mắt nhìn Lâm Mục. Sau đó lại nhìn một chút trong tay kiếm gãy, tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Ừm, hao tốn một phen công phu, còn thiếu chút nữa cắm ở trong tay hắn. Cái này dù gì đã tiến cấp tới ngũ cấp dị năng giả, thực lực không giống người thường. Nếu như không phải vận dụng thu hồng kiếm, ta cũng không có dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Lâm mục đem quá trình chiến đấu đại khái nói rồi một phen. kia dù gì đâu này? Bị người giết. Lục thủ dương nghe xong được lâm mục tự thuật, theo sau kế tục hỏi. Không có, ta tha hắn một mạng, cho hắn tiêm vào thoái hóa thuốc. Lâm Mục lắc lắc đầu. Ngươi rõ ràng cho hắn cũng tiêm vào thoái hóa thuốc. Lục thủ dương kinh ngạc nhìn Lâm Mục hỏi. Ừm, hắn và ta giao thủ thời điểm, thi triển một chủng loại tựa ioga bí pháp, loại bí pháp này đối thân thể thương tổn khá lớn, ta kéo dài một hồi sau đó thực lực của hắn hạ xuống phi thường lợi hại, bị ta nắm lấy cơ hội chặt đứt kiếm to trong tay, sau đó đã bị ta chế phủ. Lâm Mục nói qua loa, thế nhưng Lục thủ dương lại có thể cảm nhận được chiến đấu hung hiểm, Duy là nhân vật nào? Mười mấy năm trước liền có thể cùng lâm đạo thiên đánh hòa nhau nhân vật, bây giờ là ngũ cấp dị năng giả. Cấp bậc như vậy cao thủ, há lại là nói nắm lấy liền có thể tóm lại, người bình thường không cần nói bắt sống loại cao thủ cấp bậc này, có thể hay không tại tay của người ta lên tránh được một kiếp vẫn là hai chuyện, bởi vậy cũng có thể biết lâm mục thực lực bây giờ là cường hãn bao nhiêu rồi. Thoái hóa thuốc tiêm vào hiệu quả thế nào? Lục thủ dương đối với vấn đề này so sánh quan tâm, dù sao thoái hóa thuốc nghiên cứu đến bây giờ vẫn không có tại ngũ cấp dị năng giả trên người từng làm thí nghiệm đến tột cùng hiệu quả làm sao hắn cũng rất là hiếu kỳ ngũ cấp dị năng giả đối thoái hóa thuốc đã có sức chống cự dị năng lượng kỳ dị chỉ là bị đánh tan bốn thành khoảng trường thực lực cũng giới hạ xuống tứ cấp dị năng giả cũng không có giống dị năng cấp thấp người như thế bị trực tiếp đánh về nguyên hình biến thành người bình thường lâm mục lắc đầu nói ta cũng đoán được kết quả này dù sao ngũ cấp dị năng giả cùng cấp bốn trên lệnh thật sự là quá lớn căn bản không phải một cấp số lên Phái Hoa Thuốc đối tác dụng của bọn họ hẳn là hết sức có hạn. Lục Thủ Dương gật gật đầu, lộ ra một tia rõ ràng biểu hiện. Loại thuốc này có thể không thể tiến hành cải tiến. Lâm Mục trực tiếp hỏi, gần nhất một mực tại nghiên cứu dược tề phương diện vấn đề, hắn bây giờ đối với dược tề lĩnh vực này cũng hiểu chút đỉnh. Cải tiến nhất định là có thể, trên đời không có không thể thay đổi tiến độ vật, bất quá chỉ là khó dễ trình độ không đồng nhất mà thôi. Thoái Hoa Thuốc tuy rằng ta cũng biết không nhiều, bất quá nghe nói nghiên chế phi thường khó khăn. Thật vất vả mới có hiện tại loại này ổn định chủng loại. Lục Thủ Dương lắc đầu nói ra. Vậy đã nói rõ cải tiến phòng bị hết sức có hạn rồi, e sợ phải chờ thật lâu sau mới có thể có thành quả. Tạm thời đến nói, loại này thoái hóa thuốc vẫn là chỉ có thể uy hiếp tứ cấp trở xuống các dĩ năng giả. Lâm Mục gật gật đầu, Lục Thủ Dương ý tứ trong lời nói hắn đã hiểu. Liên ở Lâm Mục cùng Lục Thủ Dương hai người ngồi ở trong phòng làm việc trò chuyện thời điểm. Xa trên địa cầu một đầu khác tổ dị năng, lúc này lại là đã là lòng dối như tơ vò Chương 400, chẳng lẽ là trùng hợp. Chương 399, chẳng lẽ là trùng hợp. Cái gì? Tổng thống lại còn nói muốn từ bỏ đối phó lâm mục. Một tên tổ dị năng cao tầng, cực kỳ tức giận vỗ bàn một cái, trên mặt bàn nhất thời để lại một tầng cháy đen hình bàn tay hình. Đúng, đây là tổng thống trực tiếp ra lệnh. Lần tiếp theo tuyển cử trước đó, không được tại tiêu hao nhân lực vật lực đi đối phó lâm mục, tạm thời co rút lại phòng ngự hệ thống, toàn lực đề phòng, không có được thông báo trước đó, bất luận người nào không được tự tiện hành động một tên thân mặc đồng phục mỹ nữ gật gật đầu, sau đó mặt không thay đổi ở trên bàn bỏ lại một phần văn kiện, theo sát liền xoay người rời đi văn phòng, không tiếp tục để ý một phòng tức giận tổ dị năng cao tầng. quả thực là hồ đồ. nhìn một lần cái kia phần văn kiện, sau đó tên kia cao tầng trực tiếp đem văn kiện hung hăng ngã ở trên bàn, vì tự thân lợi ích, rõ ràng đối chuyện của chúng ta cứ như vậy chẳng quan tâm. hắn không biết hoa hạ phương diện đã nghiên cứu ra thoái hóa thuốc sao? được rồi, tổng thống dù sao chỉ là người bình thường. Thoái hóa thuốc cũng chỉ đối với chúng ta dị năng giả có ảnh hưởng, hơn nữa trong này có rất nhiều yếu tố chính trị tồn tại, chúng ta không tiện tham dự quá nhiều, dù sao chúng ta là phụ trách chiến đấu bộ ngành. Một người khác tổ dị năng quan lớn lắc lắc đầu, đang trầm tư nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lúc trước nổi giận người hỏi. Tổng thống tuy rằng hạ lệnh không cho phép tại điều động tài nguyên đối phó lâm mục, nhưng là chúng ta lẽ nào liền thật sự không có cách nào sao? Trong tay chúng ta nắm giữ tài nguyên, nhưng không vẹn vẹn chỉ là nhìn bề ngoài nhiều như vậy một người khác quan lớn khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường hai người sau đó bắt đầu xì xào bàn tán trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm đường phi chỗ ở gần nhất đến một chút người kỳ quái là hai cái toàn thân bị hắc y bao vây nam nhân bọn hắn tại đường phi đối diện thuê phòng ở mơ hồ có giám thị mùi vị bất quá hai người không biết là đường phi sớm liền đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ tuy rằng đường phi thực lực không có lâm mục mạnh mẽ như vậy thế nhưng một mình hắn cất bước ở bên ngoài nhiều năm đã sớm dưỡng thành phi thường cảnh giác quen thuộc hai người kia ngày thứ hai đã bị hắn phát hiện chỗ không đúng lẽ nào là tình báo của chúng ta sai lầm đối phương phòng ở không có mở đèn trong căn phòng mở tối nam tử mặc áo đen bên trong vóc dáng nhỏ có chút bất an nhìn một người khác hỏi tuy rằng kền kền nhận được đường phi khả năng đầu phục lâm mục tin tức bất quá nhưng vẫn không dám xác định vốn là muốn thông qua giám thị đường phi cùng người nào đi lại để phán đoán bất quá gần nhất đường phi lại như biến thành người khác tựa như hầu như mỗi ngày chờ ở nhà không có ra ngoài một bước chẳng lẽ là hắn phát hiện chúng ta Phi U tổng điểm nghi hoặc lên. Đường Phi cho dù phát hiện bọn hắn giám thị, cũng có thể có cùng tổ chức mình thành viên liên hệ. Lẽ nào lâm mục sau lưng tổ chức có bí mật gì phương thức liên lạc là bọn hắn không biết. Chờ xem, đồ đốn, chúng ta còn có thời gian. Cờ giặc bóp bóp nắm tay, móng tay sâu đậm đâm vào trong bàn tay, trong hai mắt bắt đầu lóe lên âm trầm ánh sáng. Một khi xác định đường Phi đúng là cùng lâm mục đáp đến cùng một chỗ, như vậy liền nhất định phải tiêu diệt hết đối phương. Đem nhiệm vụ giao tiếp xong xuôi, lâm mục về đến nhà. Bất quá còn chưa ngồi nóng đi, liền nhận được ẻn rô điện thoại, chuyện cụ thể cũng không có nói rõ, chỉ là để Lâm Mục đi qua một chuyến long nhãn căn cứ. Đây là cái gì? Lâm Mục nhìn xem phía trước mặt một ít hình ảnh cùng quản chế video, phía trên là hai người mặc hắc ý chiều cao không đồng nhất nam nhân. Là gần nhất đang giám thị đường phi người. Ến rô nói đơn giản nói. Giám thị đường phi? Chẳng lẽ là kền kền người? Lâm Mục cao mày, lập tức liền nghĩ đến đường phi trước kia lao chủ nhân, đường phi chuyện của quá khứ hắn biết cũng không nhiều cũng đã biết một cái kền kền, cho nên thuận miệng liền hỏi lên như vậy. đúng vậy, đích thật là kền kền người. Đường Phi đã thông qua cái khác con đường xác nhận thân phận của đối phương, là trước đây tại kền kền bên trong đã gặp người. bất quá Đường Phi cùng bọn họ cũng không phải rất thuộc. Enzo gật đầu một cái nói, tại sao tới tìm Đường Phi? nguyên vì biết sao? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Đường Phi suy đoán e sợ là bởi vì ngươi, bởi vì hắn đã thoát ly kền kền, gia nhập của ngươi trận doanh, đoán chừng là bởi vì cái này một điểm chọc giận tới kền kền người cho nên mới phải đưa đến hôm nay cuộc diện này. Enzo gọn gàng dứt khoát nói. Kênh kềnh, cái tổ chức này ta dùng trước nghe Đường Phi nhắc qua, tựa hồ tại Châu Âu thế lực cũng không nhỏ. Xem ra đối phương đối Đường Phi người này mới vẫn là vô cùng bí trọng, rõ ràng không tiếc phái người đến Hoa Hạ tới tìm hắn. Trầm rãi gật gật đầu, Lâm Mục nhìn trên tấm hình hai người, nếu như không là bởi vì nguyên nhân này lời nói, như vậy liền là Đường Phi biết cái gì kềnh kềnh bí mật, đối phương vì phòng ngừa hắn tiết lộ bí mật, cho nên phái người tới tìm hắn. Điểm này cũng là rất có thể, bất quá Đường Phi cũng không nói thêm gì, kền kền cái tổ chức này tại châu Âu năng lượng không có thể khinh thường, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Enzo gật đầu một cái nói, hắn cũng đã từng nghe nói kền kền danh tự, đối với Lâm Mục cùng Đường Phi, hắn hiện tại cũng là trong lòng bội phục. hai người đắc tội tất cả đều là đại người của tổ chức, không là dị năng tổ người, chính là kiêng tổ chức cùng kền kền như vậy tổ chức lớn. Đối với trong tay không có một cái là nhân vật đơn giản, Này bản thân liền nói do thực lực của bọn họ đồng dạng không có thể khinh thường, bằng không không có ai sẽ tìm chết đi chọc xa xa không chọc nổi người. E sợ vẫn là đằng sau lý do kia, ta nhớ được đường phi cùng ta nói rồi, trong đầu của hắn bị người rơi xuống tinh thần kết giới, nếu như không phải biết rồi cái gì không được bí mật, như thế nào lại có người tốn công tốn sức tại đầu hắn vài bố lót trong giới tinh thần kết giới. Lâm Mục đột nhiên nhớ tới một chuyện, chuyện này khiến hắn nhất thời xác định đường phi chỉ sợ là biết rồi bí mật gì. Đối phương lần này tới mục đích cũng trên căn bản chính là vì giết người diệt khẩu. Tinh thần kết giới. Nếu là như vậy, như vậy còn thật sự phi thường có thể là nguyên nhân này, đây là an toàn nhất bảo tồn bí mật biện pháp, mở ra vô cùng khó khăn, ngoại trừ bày xuống kết giới người bên ngoài, hầu như không có ai có thể giải mở nó. Enzo thay đổi sắc mặt, nhất thời gật đầu một cái nói. Vong phụ chặt chẽ giám thị hai người kia hành động, để Long nhãn người lặng lẽ mai phục tại đường phi nhà phụ cận, nếu như hai người kia có những gì dị động lời nói, lập tức đem bọn hắn ngăn lại có thể bắt đã bắt, không thể bắt lời nói, hạ tử thủ cũng là có thể. nhìn trong hình người áo đen, lâm mục chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tình mang. Đường Phi bây giờ là Minh hữu của hắn, dĩ nhiên đã kết minh rồi, hắn thì sẽ không đưa đối phương sinh tử với không quan tâm. yên tâm đi, ta hội an bài tốt. Enzo gật gật đầu, trước mặt trên các đồng hồ đo hình ảnh lập tức thiết đổi đến Đường Phi ra phụ cận hết thể ló đầu, nghiêm mật giám thị lên cái kia hai hắc y nhân. tại sự tình không có tiến một bước đạt được tin tức trước đó. Lâm Mục cũng không tính trực tiếp đối cái kia 2 Y nhân động thủ, phòng ngừa đánh rắn động cỏ, dù sao mục đích của đối phương cũng không nhất định chính là muốn giết Đường Phi, nếu có chuyện gì khác tình lời nói, bọn hắn tùy tiện động thủ sẽ chỉ làm Đường Phi rơi vào trạng thái bị động. Được, chuyện nơi đây liền tạm thời giao cho ngươi, có gì cần trợ giúp địa phương, bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Lâm Mục khai báo hầu như sau, sau đó tiểu ly khai rồi lòng nhãn căn cứ. Ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, ngày thứ hai vừa dạng sáng. Hắn vốn là chuẩn bị đi tìm lạc băng vân, thế nhưng vừa mới chuẩn bị lúc ra cửa, liền nhận được Lục Thủ Dương điện thoại. Lục lao ca, sáng sớm tìm ta, sẽ không lại có chuyện gì chứ. Thiếp lên điện thoại, Lâm Mục ngồi vào mười bạch bên trong, cười hỏi. Tiên tâm, Lâm lão đệ, lần này không phải là cái gì chuyện xấu, mà là thật to chuyện tốt. Lục Thủ Dương cười nói. Ồ, chuyện tốt đẹp gì? Lâm Mục cảm giác hứng thú hỏi. Mấy ngày trước ngươi không phải là tại Washington gặp gì sao? còn nhớ hắn 15 năm trước cùng bảo Long đoàn ai chiến đấu qua sao. Lục Thủ Dương bán cái nho nhỏ cái nút. Người nói là Lâm Đạo Thiên. Người tìm đến hắn. Lâm Mục Lông mày hơi vừa nhắc, nhất thời có chút kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua hắn và Lục Thủ Dương nói tới chuyện này thời điểm, Lục Thủ Dương biểu hiện liền có chút kỳ quái, sau đó vừa hỏi mới biết, nguyên lai Lục Thủ Dương rõ ràng nhận thức cái này Lâm Đạo Thiên, bất quá Lâm Đạo Thiên thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng tại bảo Long đoàn chúng lại là không thế nào được tiếp đại. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lâm Đạo Thiên tính khí thật sự là quá bạo táo rồi, thuộc về loại kia một điểm liền nổ tính tình, Bảo Long đoàn người và hắn ở chung, trên căn bản đều là người người cảm thấy bất an, sinh sợ đắc tội cái này không được cao thủ. Sau đó Lâm Đạo Thiên tại đi Hoa Kỳ thi hành một lần nhiệm vụ sau, trở về không bao lâu rời khỏi Bảo Long đoàn, khi đó Lục Thủ Dương còn cùng hắn đồng thời cộng sự qua, bất quá từ khi Lâm Đạo Thiên rời đi Bảo Long đoàn sau đó bọn hắn cũng là mất đi liên hệ. Ta nghe xong rất nhiều quan hệ Mới biết lâm đạo thiên rời khỏi bảo Long đoàn sau đó đã từng đi qua rất nhiều nơi, bất quá bây giờ liền ẩn cư tại Đông Hải, chỉ là rất nhiều người cũng không biết mà thôi. Lục thủ dương gật gật đầu nói ra. Liền ở Đông Hải. Lâm mục nhất thời ngẩn đầu lên, một mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tin tức làm tin cậy, ta có thể vững tin hắn liền ở Đông Hải, như thế nào, có cần tới hay không gặp một lần hắn? Lục thủ dương cười hỏi. Có thể, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, ta qua đi đón người, sau đó cùng đi tìm hắn tâm sự lâm mục đối cái này lâm đạo thiên cũng có chút ngạc nhiên cúp điện thoại sau đó hắn lập tức lái xe đi đằng lòng cao úc nhận được lục thủ dương sau đó hai người lập tức hướng về lâm đạo thiên ẩn cư địa phương xuất phát tại hướng dẫn lên giả thiết nơi cần đến sau đó lâm mục nhất thời cảm thấy vị trí tựa hồ có chút quen thuộc thế nhưng trong lúc nhất thời vừa không coi nhớ tới thẳng đến mở ra một đoạn đường sau đó hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đi qua con đường này chính là lần trước lôi đình mang theo hắn đi tìm một vô danh cao thủ đường lẽ nào cái kia vô danh cao thủ chính là lâm đạo thiên Lâm Mục trong lòng nhất thời tránh qua một cái kỳ quái ý nghĩ, sau đó hắn lại nhanh chóng lắc lắc đầu, thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy, hai người lại có thể biết như vậy trùng điệp cùng nhau, khẳng định chỉ là phương vị đại thể như thế mà thôi. Chương 401, Lâm Đạo Thiên Chương 400, Lâm Đạo Thiên Xe chậm rãi rừng sắt ở ven đường, thời điểm này, cho dù Lâm Mục như trước không thể tin tưởng sự thực này, thế nhưng trước mắt tòa viện kia lại là đã nói cho hắn, Lâm Đạo Thiên chính là lôi đỉnh dẫn hắn tới tìm cái kia vô danh cao thủ. Làm sao? Xem vẻ mặt ngươi, thật giống đã tới nơi này. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lục Thủ Dương, rất hứng thú quan sát ngôi viện này, lơ đã gặp lại sau nhìn thấy Lâm Mục trên mặt biểu hiện, nhất thời tò mò hỏi. Đúng vậy, cái nhà này ta trước kia xác thực đã tới, là hỏi thăm kinh tổ chức tin tức thời điểm, đã từng có một người khác dẫn ta tới qua nơi này. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó hai người mở cửa xe ra, đi tới sân nhỏ trước. Đang lúc bọn hắn vừa mới chuẩn bị vang lên cửa viện thời điểm, cửa viện một tiếng cọt kẹt mở ra. Sau đó lần trước Lâm Mục nhìn thấy cái kia vô danh cao thủ, cứ như vậy lặng lặng đứng ở cửa viện sau, từ trên mặt của hắn một mực nhìn thấy một bên lục thủ dương.